Quy 1 chương 281, nói leo núi giỏi đây này. Chương 281, nói leo núi giỏi đây này. Biển rộng mênh ngông bên trên, một chiếc bảo thuyền theo gió vượt sóng, từ xa xôi A-sất ly quốc phương hướng lái tới. Đây là đông lễ cảm ứng Lý Linh yêu cầu, ở trong nước chiêu mộ một đám vừa độ tuổi nhi đồng, trong đó đa số áp đảo đều là ngưỡng mộ đạo tâm tiếp xúc, một lòng nghị muốn bái nhập tiên môn, hoặc là cùng tiền sư kéo lên quan hệ phàm dân gia đình sinh ra cũng không cần lo lắng phát sinh bắt buộc hoặc là cái khác không đành lòng nói sự tình, bởi vì đối với đa số áp đảo phạm dân mà nói, bái nhập tiên môn là cải biến bản thân vận mệnh cơ hội, nghĩ muốn leo lên cái này con thuyền đều còn không thấy được có cơ hội, nếu không có lý linh chỉ định cần nhất định tỷ lệ đặc biệt gia đình, thật đúng là không tới phiên bọn hắn. A sát ly quốc đám quyền quý bọn họ cũng không có khả năng sẽ không công đem loại cơ hội này tặng cho dân chúng thấp cổ bé họng, tại bọn hắn xem ra, tự mình con cái cho dù bái nhập tiên môn, khi có một cái lên làm tập dịch, đều so sánh tại phàm thế ở giữa pha trộn muốn tốt nhiều lắm. Cái này nếu như là ra một vị luyện khí tu sĩ, thậm chí trúc cơ thiên sư. Vậy thì thật là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, người nhà cũng có thể đi theo gà chó lên trời, phong hầu bài tướng. Lần này tiến về trước Tích hương Tông là bởi vì tiên môn khai sơn thu đồ đệ, các người muốn hảo hảo thể hiện, là riêng phần mình gia tộc tranh thủ cơ hội. Có một ít sớm thông minh các thiếu niên, nhớ lại còn ở gia tộc thời điểm cha mẹ thân nhân dặn dò, không khỏi âm thầm rất nhanh nắm đấm, thế nhất định phải trở nên nổi bật. Cũng có đứa bé Ngây Thơ Vô trì, tại trong khoang thuyền cấp giống, ta phải về nhà. Tích hương Tông tu đồ đệ tác, giới hạn tại 6 đến 12 tuổi, căn bản không tiếp tục tiếp nhận giang hồ tán tu nha trong nước hầu như sở hữu thỏa mãn điều kiện người ta thậm chí nghĩ đem mình đệ tử đưa tới đều đang nằm mơ nghĩ đến một bước lên trời ra cái tiên sư đệ tử cái gì tương lai tốt chiếu cố tự mình bong thuyền hai gã trưởng thành nam tử đứng ở đầu thuyền nhìn xem trên biển phong cảnh thấp giọng nghị luận cái này hai gã nam tử trong đó một người đúng là đông lễ một người khác thì là trong nước đại quý tộc một trong đông lam thân vương bọn hắn giống như vương tộc thành viên cũng là lúc này đây phụ trách vơ vét nhi đồng vận tới nơi đây người đông Lê nói bọn hắn ngược lại là làm được một hồi mộng đẹp tiên môn bái sư về sau là muốn chém Đức trần duyên ngăn cách Cái này là vì tăng cường tiên môn thực lực, mà không phải là vì để cho các đệ tử ở thế tục khai chi tán diệp." Đông Lam nói, "Đúng nha. Những người kia cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi, tông môn bên trên có trưởng lão, có tông chủ, nếu không có sở hữu nhất định quyền vị, làm sao có thể đủ chiếu cố được trong nhà? Hay vẫn là giống chúng ta Đông gia loại này, trực tiếp trèo lên lý tông chủ quan hệ, có khả năng được hưởng thời gian triều đại duy trì đã lâu, lại liên tiếp hắn cái 3 năm Haha, năm. Ha ha, như thế xem ra, ta đây là nhân họa đắc phúc." Đông Lễ có chút ít tự nói, "Đó cũng không phải là Nếu không phải ngươi trời đưa đất đẩy làm sao mà trêu chọc phải lý tông chủ, còn không chừng có hôm nay chuyện xui xẻo này. Đông Lam nhìn hắn một cái, nói trở lại, lúc này đây chúng ta Đông gia cũng thừa cơ tình tuyển hơn 30 con cái đi vào, danh sách bên trên cũng không có làm trẻ giấu. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nói đến chuyện này thời điểm, Đông Lam còn có vài phần sầu lo. Bởi vì bọn hắn cũng là có tư lợi, nghĩ muốn thừa cơ hội hướng Tích Hương tông bên trong nhét người. Trong đó chỉ cần có một người có khả năng thành tài, thuận lợi bái nhập nội môn. Cái kia chính là gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Tuy rằng chúng ta luôn mồm sưng tiên môn muốn đoạn tuyệt trần duyên, thuốc nhân quả. Nhưng phần này huyết mạch quan hệ từ đầu đến cuối vẫn là có khả năng đủ đổi lấy không ít chỗ tốt. Ít nhất Đông gia tại A Ly quốc vương hầu địa vị là có thể phần nào cam đoan. Cũng không biết phải chăng sẽ cho rằng chúng ta tư lợi quá nặng, thay vào đó nhiều có bài xích. Đông Lôi nói cần phải không đến mức, bởi vì dựa theo tu tiên khó khăn, đa số áp đảo phạm dân đều không có tư chất đáng nói. đưa đi tham tuyển đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta những đệ tử này đại đa số cũng là trở thành tông môn tạp dịch bệnh, Lý Tông chủ loại này nhân vật trong mắt là không có loại này tính toán. Đông Lam nói ta đây an tâm, bọn hắn phần lớn đều là trong nhà thứ tử coi út, ngay cả ta nhà tiểu nhi đều đưa đi vào coi như là trên non, năm nào nếu như thành công lại đến tính toán đông lễ ha ha cười cười nói thực ra chúng ta đông gia hay vẫn là rất có ưu thế bởi vì ta là luyện khí tu sĩ tự mình có biện pháp kéo dài qua biển cả hướng tới nơi đây thăm người thân hàng năm chỉ cần có một chuyến bảo trì liên lạc liền có khả năng so sánh người bình thường nhà nhiều ra một chút thân cận nếu như trong đó có khác nhà phát triển cũng tìm cơ hội sẽ kết giao một phen trong nước những cái này trong lòng có gì tâm gia tộc chẳng qua là cho ta các loại làm áo cưới mà thôi đông lam cũng cười theo lên nói nó cũng là Dị quốc Tha Hương, Tông môn Tu tiên, há còn có gia tộc Trần duyên ngoài dưới? Sau này bọn hắn bản thân coi trọng chỉ có tình đồng môn, trong tông quan hệ cũng cũng chỉ có chúng ta loại này có khả năng thăm hỏi mới có cơ hội bảo trì liên lạc, không ngừng huyết mạch thân duyên. Một lát sau lại nói, nói trở lại, ngươi cũng là tu hành người bên trong, nên biết tiên môn một ít quý củ, bọn hắn thu đồ đệ tiếp nhận mới, rốt cuộc là cái dạng gì? Leo núi. Đông lễ không cần nghĩ ngợi nói, cái này ta quen thuộc à, tiên môn thu đồ đệ, không phải là leo núi sao? Đông Lam nói bừa, tiên môn, leo núi, ngươi hẳn là tại hủ ta. Đông Lễ xem thường nhìn cái này, phạm nhân thân vương nhất nhãn, tam túc. tuy rằng ngươi là tộc của ta túc, niên kỷ cũng so với ta đại, nhưng nói đến đây kiến thức mà, ha ha. Ngươi thật đúng là phần nào không biết ta. Đông Lam vẫn thật là khước phục, vậy ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Cái này tiên môn khai sơn thu đồ đệ, cùng leo núi có gì liên hệ? Đông Lễ nói, đương nhiên là có liên hệ rồi. Leo núi, chính là lên cao, lên cao có khả năng nhìn xa, đúng không? Cái này ngụ ý tiên sơn chi nhân lên núi thăng tiên, từ đó về sau, lại không phải phạm nhân. Đông Lam cứng đờ. Đông Lễ nói, người trên núi chính là tiên, cái này không cần nói năng dường giả. Ta bản thân nói leo núi, cũng không phải là bình thường gọi người dọc theo sơn môn đường đá vãng thượng diện phạm, mà là mỗi bộ phát trận, cấm chế, thi triển dùng tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm. Giống vậy tiền tài mỹ nữ, công danh lợi lộc, phàm là hơi có chần trở, liền sẽ thả ra. Đông Lam lại cứng, nhưng dù sao vẫn cảm giác có dáng vẻ chỗ nào đó không đúng, ta nói những đứa bé này cũng đều là một ít tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu đi. Đông Lễ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có nghe đã từng nói qua chọn đồ vật đoán tương lai sao? Một tuổi trẻ nhỏ, bắt lấy con lớn, món đồ chơi, giấy bút, làm thế nào có thể có hiểu được những vật này sao? Lương chất chứa ngụ ý lý lẽ còn không phải dựa vào sâu xa bên trong nhân quả liên quan đến xem bói tương lai, cái này leo trèo trong núi, ảo trận khảo nghiệm cũng là đồng dạng đạo lý. Đông Lam nói, được rồi, ngươi kiến thức so với ta phổ biến, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Đông Lễ cười đáp ý, cái đó là, lại tiếp tục nói, cái này leo núi cũng cần cường kiện khí lực, đúng không? phàm là bản thân có bệnh kín, xa so sánh bạn cùng lứa tuổi gầy yếu, đều bị loại bỏ, cho nên cái này leo núi vừa nói nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa khảo nghiệm tinh thần ý chí cùng khí lực phức tạp đạo lý. Quả thật người tu tiên khai sơn thu đồ đệ thiết yếu. Trong lúc nói chuyện. Phương xa hải đảo càng ngày càng gần, cuối cùng đã tới, nhiều ngày như vậy biển xa không có đụng phải phong bão cùng hải thú, đa phần dựa vào tuyến đường an toàn tin tệ. Đông Lễ ngắm nhìn phương xa, đã ngừng lại cùng chính mình tộc thuốc nói chuyện thiếm. Một lúc lâu sau, bảo thuyền cập bờ, Tích Hương Tông đang tiên viện quản sự Tề tụ lúc này, dẫn theo một phần của bọn hắn tạm dịch cùng nhóm chấp sự nên đón. A Thiết Ly quốc quan viên cùng đối phương kết nối, Đông Lễ rất nhanh liền từ trong đó gặp được chính mình người quen, trước kia đã từng cùng một chỗ chế dạ buôn bán dạ Tân Đại Nguyên. Tân Đạp Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, ngươi khí này màu sắc nhìn xem là càng ngày càng tốt. Đông đạo hưu chê cười, "Ta hôm nay là tại Thiên Công viện đảm nhiệm quản sự trưởng lão, kiếm miếng cơm ăn mà thôi." Tân đại nguyên lắc đầu cười khổ nói, "Trực tiếp đến lúc này, hắn mới nghi thấu, năm đó chính mình trộm gian dùng mấy lưới, đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Giống như luyện khí cảnh tu sĩ mất liền, hôm nay đã là trong tông môn thực quyền trưởng lão, là chân chính cao tầng, mà chính mình nhưng lại ngay cả Thiên Công viện trưởng viện đều không có pha lẫn bên trên, nhiều nhất chỉ là treo cái quản sự trưởng lão thứ hạng, chủ trì luyện chế hà thảo hương Nhưng mà so sánh với cái khác, vậy cũng là hiếm có công việc béo bở, hơn nữa gần vài năm nay, môn hạ học đồ, tạp dịch càng ngày càng nhiều." Luận chế linh hương, kỹ nghệ cũng từng bước biến hóa được thành tục lên. Hắn không cần lại như quá khứ như vậy cả ngày lao lực, nhẹ nhõm tiêu giao rất nhiều. Kể từ đó cũng liền từng bước tiếp nhận chính mình gia nhập tích hương tông sự thật, thậm chí mưu cầu lấy tại cái này thể chế bên trong pha trột. Hắn xem như là triệt để nhìn thấu chính mình, cũng không có gì trúc cơ trông cậy vào, cũng bởi vì quá khứ trộm gian dùng mánh lưới áp tông chủ, bị gác lại ở bên lạnh nhạt. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào một tay tiên phú có khả năng pha trộn, tư lịch cũng đầy đủ lão là ở tông môn thành lập trước đó liền đã có thanh danh và địa vị quản sự trưởng lão, cùng thương hội kết nối quản sự, thậm chí hôm nay đã trở thành cao tầng mẫn liên đều có vài phần giao tình. Thậm chí luyện chế Hà thảo hướng sương đều là tại hắn dưới sự nỗ lực một tay sáng tạo lên. Chỉ bằng vào phần này công lao cùng khổ lao, hoàn toàn đầy đủ hắn tại cái này trong tông môn ngồi ăn rồi chờ chết, nếu như tái sinh con nuôi nữ, đồng dạng gọi là khai tông huân quý, tông chủ dòng chính. Tân đại nguyên xem như là ngộ đến, cũng liền lên thêm vài phần tâm tư, tới đến cùng quá khứ lao hưu chèo chèo giao tình, sinh trước khi qua đời làm chuẩn bị. Tình hình tông giới đều có phần thị. Không lâu về sau, bọn hắn ngay tại trên thị trấn lớn nhất quán rượu Mở Yến, thưởng thụ lên phàm tục quốc gia hiếm có linh tài thịnh yến. Tân Đại Nguyên bỗng lập không thấp, mỗi ngày hưởng dụng tích cốc đan phẩm loại đồ vật cũng ngán chán rồi, mời lão Hưu uống lên bản địa đặc sản trăm hương linh tửu cùng với nhiều loại linh tài cấp bậc hương liệu xử lý qua quý đồ ăn, trực tiếp để cho đông lễ bọn người kinh hô nhân gian mỹ vị. Nói lên nhập môn khảo hạch sự tình, Tân Đại Nguyên mặt người, một lát sau lại là cười lên ha ha. Tích Hương tông nhập môn khảo hạch nào có phiền toái như vậy ơ, chỉ là đơn giản hiểu biết chữ nghĩa, bình thường có cơ sở ném đến lớp lá, không, có cơ sở ngay tại giáo, riêng phần mình trao tặng học thức, dạy bảo quý củ. Một năm về sau lại thống nhất đi vào tông môn học đường. Sau đó là mỗi tháng một tiểu kiểm tra, hàng năm một đại kiểm tra, ghi chép thành tích, nghiền phán tiêu chuẩn, tu đầy điều kiện liền tiện đưa đi tham gia nhập môn thi, trở thành ngoại viện đệ tử. Trực tiếp đến lúc đó lên mới có chính thức pháp môn truyền xuống, bắt đầu dẫn khí nhập vào cơ thể, luyện tinh hoa khí, nhưng cái này ít nhất cũng phải có 7-8 năm qua đi. Cái này, cái này được 15-16 tuổi có khả năng bái nhập ngoại môn. Đông Lam không nhịn được tắc luôn ấy. Đó là đương nhiên, sợ dĩ muốn mời thu đứa bé là bởi vì tính dẻo cao, hơn nữa có khả năng đổi dưỡng đối với tông môn cảm giác thuộc về. Buồn tông thu đồ đệ, cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Quản ngươi cái gì lương vật liệu mỹ chất, du mục nào lớn, đều có mỗi bên giáo dục phương pháp, cùng với tương lai nơi đi, như có thể trao tặng học đồ lao công suất thân, có thể hương phượng kỹ sư, coi như là đã có thành thạo một nghề. Cái gì, dĩ nhiên là tới đây học cái kia bảng môn kỹ nghệ, luyện hương chế hương đấy sao? Nói tốt tu tiên vấn đạo, siêu phàm thoát tục đây này, Đông lễ cùng Đông Lam không khỏi ngạc nhiên. Cái này, cái này tiên môn thu đồ đệ, không phải nên là đi như vậy? Đông lễ không căn cứ thật sâu là những đứa bé kia tiền đồ lo lắng, cái kia ngươi cho rằng nên như thế nào? Tân đại nguyên kỳ quái nhìn hắn một cái, có chút không hiểu đấu. Cái khác tiên môn thu đồ đệ, lúc đó chẳng phải muốn chọn ưu tú mà lấy, đại đa số đều thành là trong tông tạm dịch. Đó cũng là có khả năng học được một chút bản lĩnh, trở thành học đồ, kỹ sư, chưa chắc có thể so với trong tông tạm dịch trên lệnh. Đông Lam nói câu lời công đạo, cho dù chính xác muốn nào gấm về nhà, cái kia dù sao cũng là hải ngoại trở về mà, đều là tiên môn đi ra, ai quản ngươi là trong tông tạm dịch hay vẫn là chính thức đệ tử. Thế nhưng mà, thông môn khăng đó, Đông Lễ cũng không biết là uống nhiều quá hay vẫn là nhất thời nhẹ lời, từ đầu đến cuối không phản bắt được, mặt đều đến mức đỏ bừng. Ngươi đều nói là tông môn khác, không giống tông môn tự mình không giống nhau quy củ, cái này lại không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tân đại nguyên nói, bọn hắn cũng không biết là, đây là lý linh đem mình kiếp trước một ít chế độ dập quân xuất hiện rồi. Hắn bản thân tôn sùng là học viện chế độ dạy học trồng người phương pháp, mà không phải cổ điển tu tiên cái chủng loại kia thầy trò truyền dẫn. Thực ra trong tu tiên giới cũng có tông môn tiến hành cải cách, chọn dùng cùng loại thể chế, nhưng mà lại bởi vì lịch sử truyền thống vì thế, không thể đi ra mới con đường. Thầy trò truyền dẫn, liền tránh không được linh phong, cũng tránh không được bởi vì mà ra đời thiên vị đối với người thân, bạn bè hoặc cộng sự, cá nhân đều cho và nhận. Thậm chí học viện chế độ đều miễn trừ không được người dựa vào chức quyền để nắm giới giáo dục và học thuật, thầy cho chuyên dẫn, đệ tử hưng suy vinh lục, toàn bộ hệ tại ân sư thủ, áp phải vừa muốn mặc lên phong kiến thời đại thân người phụ thuộc quan hệ, vây quanh tự mình linh phong đào quanh, mà không phải tông môn. Lý Linh chính mình liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn là sinh ra ở Huyền Tân quốc người, lệ thuộc Huyền Tân phong, lão tổ còn đem cựu công chúa đều gả cho hắn, cũng coi là ân trọng như núi. Nhưng toàn bộ thứ này đều cùng Thiên Vân tông không có quan hệ, nếu như có một ngày, lão tổ nói muốn mưu phản Thiên Vân tông, muốn hắn ủng hộ, hắn đều được tuân theo thời đại này lý niệm, vô điều kiện ủng hộ nhưng hôm nay chính hắn là tông chủ, là muốn từ trên xuống dưới thống trị tất cả phong tất cả viện nhân vật. vì đem tông môn quyền lực quý nhất, có lợi cho hương đạo truyền thừa cũng phát triển, cái dạng này tầng cao nhất thiết kế cũng là dụng tâm lương khổ. tân đại nguyên cùng đông lễ bọn người cũng không phải là trí tuệ không đủ, nhưng luận kiến thức cùng nhu cầu lo, tự nhiên không có khả năng đạt tới lý linh loại này chiếu sâu, cũng không cần thiết đạt tới. dẫu sao loại chuyện này là nếu bạn không ở vị trí đó, bạn không nghĩ về những thứ ở vị trí đó, bọn hắn cũng chẳng qua là cảm khái một phen liền không chú ý bỏ qua. nhưng mà cũng chính là cái dạng này nói chuyện với nhau về sau. Đông Lễ cùng Đông Lam bọn người mới xác nhận, Tích Hương Tông thực sự không có gì leo núi khảo nghiệm, cũng không có cái gì tông môn luận võ. Chỉ có nguyện kiểm tra, năm kiểm tra, học phần, thủ nghệ. Thành tài cũng dựa vào là sát xuất, dựa vào là dạy học chất lượng, căn bản không cân nhắc cái gì thiên tài cùng tài trí bình thường. Chỉ có linh căn đều đủ, xác lập tu tiên tư cách, hơn nữa lại thỏa mãn học phần yêu cầu, sở hữu nhất định hương đạo nội tình người, mới có thể bị trao tặng thiên hương dẫn pháp môn, còn có đồ mi hương tài nguyên, chính thức đạp lên tu luyện đường. Quy một chương 282, Tân Đại Nguyên hội lão hữu. Chương 282, Tân Đại Nguyên hội lão hữu cơm nước no nê về sau, tân đại nguyên nhiệt tình dặn dò đông lễ cùng hắn tộc thúc đông lam tiến về trước phường thị Đông nam sơn môn sở tại. hắn muốn dẫn lượng người tham quan tích hương tông, tăng trưởng một phen đối với cái này mới lập tông môn rất hiểu rõ. đi đi, ta mang bọn ngươi nhìn xem bên này sơn môn, đây cũng là bắc hải địa phương mới lập tiên tông, giống nhau tán tu, hắn có thể không có cách nào nhẹ nhóm tích lũy xuống lớn như vậy cơ nghiệp. tân đại nguyên hôm nay cũng là dùng tích hương tông người tự cho mình là luôn ngự ở giữa tràn đầy tự hào. đông lễ cùng đông lam đối mặt cười cười, xuất phát từ hiểu kỷ cũng do heo. Dù sao cũng là trong nước rất nhiều đứa bé cùng đệ tử tương lai tiến học thành lớn lên địa phương, vẫn có chắc chắn muốn hảo hảo xem qua. bọn hắn xuất phát địa phương là dưới núi Phương Thị, tỏa ra phương viên hơn 10 dặm hình vuông hình dáng, bên trong đã bắt đầu thành lập lên phồn hoa thành trấn, sinh hoạt tính bằng đơn vị hàng nghìn dân số, dự tính sau này còn mang tiếp tục quyết trường, tăng trưởng đến mấy chục vạn nhân khẩu. Nơi đây phạm là thế phạm vi, nhưng cùng những xa xa kia hắn phương phạm tục thế giới không giống, tại đây trực tiếp nhận lấy tích hương tông ảnh hưởng, đầy đủ mọi thứ hầu như đều là vì nó mà tồn tại. Tới lui xuất nhập thương khách, nhiều thế hệ vì tông môn phục vụ tập dịch, dân phu, từ bên ngoài đến tán tu, khách quen, đều muốn lúc này ngủ lại, sinh hoạt. Nơi đó địa thế khá thấp, là một cái rộng rãi bình nguyên, ngửa đầu hướng đông nam phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa lơ lửng bình đài, còn có một chút giống như thiên không hòn đảo cự thạch trôi nổi ở trung quanh. Phía trên đỉnh đài lầu các biến mất, giống như thiên thượng cung khuyết giống như tiềm ẩn tại trong núi trong mây mù, sung mãn mờ ảo cảm giác. Ta đến một lần Cửu Đảo liền xem đến cái đó, chỗ đó rốt cuộc là cái dạng gì sở tại. Lương trước toàn bộ Cửu Đảo đều có thể trông thấy chỗ kia địa phương, đông lễ nhìn không được hỏi. Đó là lợi dụng phủ không thạch dựng mà thành phù vân thai, chính là tông chủ tư nhân sở hữu không trùng lâu các, tông chủ nơi ở thanh ninh cư, hàm vương các các loại bàn công đều ở trong đó, ta đã từng may mắn đi qua chỗ đó mấy lần, có thể quan sát toàn bộ cựu huyền đảo cùng quanh thân quần đảo, thậm chí lợi dụng nơi đây đại trận tiến hành công thủ, trên cao nhìn xuống, tồn tại thật lớn tiện lợi. Tân đại nguyên giới thiệu nói, đây thật là lý linh lợi dụng tiểu lãm đảo tiền lãi bản thân tạo dựng lên bình đại đổi lại bình thường tông môn phát triển quy luật nhiều như thế phụ không thạch còn có linh tài loại bảo vật không dễ vơ vét mặc dù hơn 10 trên trăm năm đều chưa hẳn tích lũy được xuống như vậy một bút tài phú lại phải ưu tiên cung ứng tông môn phát triển cần thiết không có cách nào như thế xa hảo lợi dụng đến tư nhân trên lãnh địa nhưng mà thạch kỳ tử thế ngã lý linh ăn no một tí liền đem nó tạo dựng lên cũng không chỉ hoan tông môn phát triển dựa theo lý linh quy hoạch nơi đó còn có rất nhiều không gian trống tạm thời dùng hoa viên cùng quảng trường bỏ thêm vào tương lai nếu có tài tư còn mang tại nó bên trên không ngừng tiến hành xây dựng thêm hắn xem như tông chủ tự mình trấn thủ ở đằng kia, chẳng những có thể dùng đặc biệt thuận tiện giám thị của nào, còn có thể tạo được chấn nhiếp kẻ thù bên ngoài cùng chiến lược cơ động tác dụng. Nhưng cái tòa này bình đài cũng không phải là thuộc về Tích Hương Tông Tông sản xuất, mà là Lý Linh chính mình tài sản riêng. Lý Linh kế hoạch sử dụng mấy trăm năm thời gian chậm rãi tích lũy xuống chính thức vì tông môn sở hữu lơ lửng bình đài, đó chính là tương lai nội môn sở tại. Mà hôm nay nội môn sân nhỏ thì là dọn ra trả lại cho ngoại viện các đệ tử sử dụng, ngoại viện thì là lưu cho tông môn tạp dịch cùng người không có tịch đến lúc đó toàn bộ tích hương tông đều muốn tập trung ở sơn môn bên trong, càng tiến một bước làm tốt thế tục cùng tiên môn, phàm dân cùng tu sĩ quy hoạch vượt qua những phàm dân kia nơi ở phòng xá không đề cập tới, mọi người từng bước đi vào một mảnh thành đàn tinh xá. tại đây dựa vào núi gần nước, phong cảnh ưu mỹ, chính là dưới núi cuối cùng là nổi bật địa phương là cung cấp ngoại viện đệ tử ở lại sở tại. bọn hắn vây quanh sơn môn cùng quảng trường, tỏa ra giống như bắt quái trận cách thức kết cấu. chính giữa sơn môn là một cái sâu sắc bảng hiệu, phía trên sử dụng mạnh mẽ hữu lực tiên công văn viết tích hương tông ba chữ to, chính là lý linh cái này sơ đại tông chủ tự mình bản thân đề cập. Tại cái này dưới tấm bảng, hai cái bàn long hình dạng đồng lô quay quanh mà lên, riêng phần mình tản mát ra lượn lờ lưu khí. Đây là lý linh an bài lúc này pháp khí cơ quan, phân biệt hai bên là tích hương tông biểu tượng đồ vật tín linh hương, còn có tại luyện khí cảnh giới có coi trọng muốn địa vị đồ mi hương, ngửi vào làm cho người tinh thần vô cùng phân chấn, thể thanh khí chính, dường như liền nguyện đến nay cưỡi đội thuyền mệt nhọc đều làm cho tiêu trừ. Hào Hương, Đông Lễ hiếu kỳ nhìn một chút cái này lưỡng cây cột, không thấy khói khí, nhưng mà lại mơ hồ có thể trông thấy giống như gợn sóng khí lãng từ đồng lòng trong lỗ mũi ra, tràn đầy tiểu khắc sinh khí. Đây là chúng ta Sơn Môn bản Long trụ, ngày đêm đốt cháy, Tích Lũy Hương ở đây, sau đó bị Sơn Môn đại trận sở hấp thu. Dựa theo tông chủ thuyết pháp, không sớm thì muộn có một ngày, nơi đây thiên địa mang sẽ biến thành Tích Hương quốc, cái kia liền thật đúng là đỉnh đài lâu cát, hoa cỏ cây cối không chỗ nào không thơm, thiên địa lưu phong, hương thơm không ngừng. Tân Đại Nguyên giới thiệu nói, nếu như đem toàn bộ Tích Hương Tông Sơn Môn so sánh một cái phòng lớn ở giữa, cái này lượng cây cột chính là bảy trong phòng lưu hương. Giới thiệu xong cái này Sơn Môn bảng hiệu cùng trụ tự, Tân Đại Nguyên bắt đầu mang của bọn hắn hướng bên trên mà đi. Dọc theo thật dài thềm đá hỗn lượn mà lên. Đông lễ cuối cùng đi tại chính mình đã từng nói đến qua leo núi đạo lộ thượng. Đến tận đây, hắn cuối cùng xác định, tại đây hoàn toàn chính xác không có gì pháp trận cấm chế, cũng không có cái gì leo núi thi đấu. Tu tốt như vậy lên núi thêm đá, không cần đến thi đấu chính xác đáng tiếc. Đông lễ vẫn mang theo vài phần tiếp đối. Trên đường đi có thể thấy được một chút đỉnh hải, tính cả lấy đứng ở trong núi sắc kiểu, thông hướng không giống sợ tại. Gặp lên dốc đứng chỗ, thậm chí còn có phụ không thạch bản thân hình thành mặt bàn giúp đỡ chống đỡ. Lục viện ba đường riêng phần mình tại cựu cung chi vị vị trí, cùng chính giữa ngọn núi chính hiện ra chúng tinh cùng người thế. Bởi vì thời gian quan hệ giữa. Tân Đại Nguyên cũng không có dẫn bọn hắn từng cái đi khắp nơi đây, mà là trực tiếp hướng trong đó một góc phương hướng mà đi. Tại chỗ giữa sườn núi xuyên qua cây cầu dài, đi vào Thiên Công Viện sở tại bên trên đỉnh. Tại đây chính là ta nhậm chức địa phương, thích hương tông Thiên Công Viện. Tân Đại Nguyên không khỏi đắc ý mang của bọn hắn đi tới cái tòa này bên cạnh phòng sơn eo chỗ một tòa sân riêng, bên trong có một chút tập dịch, học đồ dáng rất người, thấy vội vàng đi ra hành lễ. Tân gia, ngươi trở lại rồi. Đông lễ thấy thế, không nhịn được liền nở nụ cười, tự mình làm truyền nói, tốt người cái Tân Đại Nguyên, ở đâu đều là xài được chủ, cái này đều ra chữ lót. Tân Đại Nguyên trả lời vậy ngươi cũng không nhìn một cái ta là ai, đông lễ lắc đầu cười khổ, để qua một bên bản thân nói khoác cùng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thuyết pháp không để cập tới, liền đông lễ một đường bản thân thấy, cái này tân đại nguyên hoàn toàn chính xác xài được, hắn là tích hương tông ít có lao tư cách, mà sở hữu lao tư cách đều là xuất từ ở Nguyệt sa đạo bắt đầu làm việc phường tông chủ dòng chính, thậm chí thiên công viện thành lập đều là dùng hắn sở tại luyện chế hà thảo hương sưởng làm cơ sở khởi công xây dựng lên, hôm nay toàn bộ thiên công viện trên xuống, hầu như đều là hắn môn sinh cũ, cũng liền là lý linh ghét bỏ hắn bại hoại, lại không hiểu lắm được quản lý, từ bên ngoài tìm cá nhân qua tới đảm nhiệm viện chủ xem như là ngăn được, nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như tông chủ chính xác nghị muốn đem Tân Đại Nguyên bỏ qua một bên, trực tiếp rời Thiên Công Viện chính là, căn bản sẽ không ở lại nơi đây trước mắt. Cái này cảm giác không phải là dùng Tân Đại Nguyên cái này dòng chính lão nhân nhìn xem từ bên ngoài đến viện chủ đây này. Được nhờ sự giúp đỡ cái này, Tân Đại Nguyên lúc này ở giữa địa vị là siêu nhiên, bắt đầu làm việc thời gian công khai xuống núi tìm người ăn uống đi dạo, còn mang lão hưu tới đây đi thăm. Hán chính thức thanh danh và địa vị chỉ là Thiên Công Viện bình thường quản sự trưởng lão, nhưng cái này quản sự có thể không phải bình thường quản sự. Còn bởi vì thiên Phú Dị bẩm vì thế, thỉnh thoảng có thể được tông chủ triệu kiến, bên trên phủ Vân Thai nơi nào đây hiệp trợ phát triển mới hương phẩm, cái này gọi là thượng đạt thiên tính. Cho nên, ngăn được là chính xác, nhưng mà đến tụt cùng ai ngăn được ai, vậy thì được mặt khác nói. Đông Lễ cảm giác, nếu như chính mình trô tại nơi này viện chủ trên vị trí, không sớm thì muộn được hưởng ực. Nhưng mà Đông Lễ cũng không biết là, tu sĩ cũng không có nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi tâm tư, hưởng ứng sự chiêu mộ mà đến giang hồ tán tu cũng là một lòng dưỡng lao lao tán tu, song phương ở giữa ở chung được ngược lại là phi thường vui sướng. Cái kia lão viện chủ chẳng những không hợp lực, thay vào đó còn tỏa sáng thứ hai xuân, đến chỗ này liền cưới một phòng phu nhân, dưỡng dục hậu đại. Vậy cũng là vì dưới núi phường thị thành trấn góp một viên lạch. Tuy tiện ngồi, ta ở chỗ này ẩn giấu một ít rượu trà ngon, đợi ta lấy ra dặn dò các ngươi. Tân đại nguyên tại cái này viện trong nội đường có chính mình chuyên trúc địa bàn, chính là nghiêm chỉnh tỏa sân riêng. Cái khác cùng cấp quản sự trường lão chi lưu đều được chen đến phong thượng cố định nơi văn phòng. Đông lễ thấy, không nhịn được cảm thán nói, ngươi tại đây thật đúng là rộng rãi. Tân đại nguyên nói, đây là tông môn mới lập mới bắt đầu liền chiếm xuống, cũng không có ai không quan tâm đợi ta đi. Bọn hắn mở không được cái này lối ra, đúng không? Lại nói tiếp, cái tòa này bên cạnh phong thượng từng cọng cây ngọc cỏ, cũng còn là ta gieo xuống, viện đường lầu các cũng là ta Phụng Tông chủ pháp chỉ đốc tạo ra đây này. Đông Lễ nhìn xem cái này đã từng phiêu bạt tứ phương lang thang tán tu, hôm nay cũng là mở miệng một tiếng ta tông, tông chủ, liền biết rõ hắn thật sự quy thuận. Nhưng mà nói trở lại, có loại này tiêu diêu tự tại thời gian, lại có bao nhiêu người có khả năng không quy thuận đây này? Bọn hắn những luyện khí này cảnh tu sĩ, còn trẻ thời điểm mỗi cái tâm cao khí não, một lòng nghĩ đến nghịch thiên cải mệnh, trường sinh bất hủ. Nhưng người đến trung niên, liền đều chán chường xuống tới. Không dám như kia, ai có thể cho hắn cuộc sống như vậy, hắn cũng quy thuận a. Tân đại nguyên lấy ra dặn gió lão hưu, tự nhiên cũng không phải là phản phẩm vừa ra tay chính là phường gian thịnh chuyển quý báo đồ vật, tự nhiên sản phẩm tại con ốc đạo tràng bách hoa linh hữu. A, như vậy quý báo trà ngươi đều cất chứa có, cái đồ vật này, giống như rất quý a. Đông Lễ có chút sợ hai thán phục, cái này lão hữu là hào khí nữa à, không giống như trước làm xong linh hoạt sổ sách thời điểm như vậy khấu trừ khấu trừ tìm kiếm. Ngươi cho rằng đây là con ốc đạo tràng sản xuất. Tân đại nguyên giống như cười mà không phải cười, đây là ta thiên công viện ở bên trong sản xuất. Này làm sao nói? đông lễ kinh ngạc dị thường. trong tu tiên giới làm giả không phải là không có, nhưng là muốn trả giá thật nhiều. trước kia hắn là cái gì cũng đều không hiểu, sau so đến chính mình bị thế thảm, liền đều đã hiểu. loại này bách hoa linh tiểu thế nhưng mà kết đan đạo tràng sản xuất, các ngươi sẽ không lá gan lớn như vậy đi. tân đại nguyên cười khúc khích, đoán mò cái gì vậy? đây là được con ốc đạo tràng cho phép, quang minh chính đại sản xuất, ngày nay khắp nơi thương khách đều từng bước đã tiếp nhận, cũng tán thành ta cái này tích hương tông nhãn hiệu. đây đều là tông chủ cho lực, cứng rắn sinh sinh dựa vào chính mình bản lĩnh bổ nhào cục diện a. thực ra hắn và đông lễ đều không biết được là trong lúc này liên quan đến đến Bắc Hải phân đả Cao tầng cùng Lý Linh một ít nội tình giao dịch Lý Linh gánh xuống thống trị phế đảo cùng nghiên cứu chế tạo trường sinh dược trách nhiệm khắp nơi tự nhiên cũng muốn đối với hắn phần nào hồi báo đây là tặng không sản nghiệp chớ nói Lý Linh bên này sản xuất trà hương vốn là phẩm chất vượt trội chính là tùy tiện cầm một ít phàm phẩm lừa gạt khắp nơi cũng phải nắm bắt cái mũi nhận biết trong cái này tình hình cụ thể và tỉ mỉ thật sự chưa đủ vì ngoại nhân nói vô luận như thế nào tích hương tông sản xuất bách hoa linh diệu coi như là chính thức đạt được thừa nhận Bắc Hải phân đả đằng tia quanh năm mua sắm chỉ định dùng để chiêu đãi khắp nơi thương khách, mà khắp nơi thương khách lại đem danh tiếng của nó mang hướng xa hơn. kết đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đều dùng để uống trà này, nói nó thật tốt, ngươi chính là lưỡi khí, cấp thấp tu sĩ, có tư cách gì nói nó không tốt? chờ ngươi cả đời đều nói nó tốt, tương lai thăng cấp trúc cơ, thăng cấp kết đan, cũng thói quen trà này, như thế nào lại đánh mặt của mình? đông lễ cùng đông lam mang theo vài phần nhìn trầm ngâm phẩm phẩm, nhưng cảm giác môi và răng để lại hương thơm, ấm áp vô cùng, khen, quả thật trắng ngon. tiện đưa ngươi mới bao, mang về cho trong nước đạo hữu nhóm nếm thử ngon. tân đại nguyên không khỏi đắc ý mở ra bên cạnh quầy hàng ý móc ra mới bao. Đông lễ im lặng, tốt một hồi mới nói, ta nói ngươi người này cũng quá không chú trọng, tốt xấu cho ta tìm kiếm cái cái hộp giả bộ đi. Cái này nếu là thành xuyên thiên đảo đạo đạo hựu nhóm đến ta a sát ly quốc phỏng vấn, còn tưởng rằng ta lấy giả trà lừa gạt người đâu. Tân đại nguyên xùi một tiếng, nói, bọn hắn biết cái gì? Ngươi nói cho bọn hắn biết, đây chính là nội bộ hàng rời tặng không bao. Đây đều là ta thuộc hạ sư phụ ra nhóm tinh công xào chế, tông chủ đều uống nó, ta cũng uống nó, chẳng lẽ còn có thể so với trên thị trường truyền lưu kém hay sao? Đông lễ nghi nghĩ, cũng hiểu được là cái này lý lẽ, thế là thu vào, thuận miệng nói, nói trở lại. Cái thứ nhất bao được bao nhiêu tiền? Không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút. Tân Đại Nguyên cười ha ha, nói, nói ra đường dọa lấy ngươi, cái bao 3000 phụ tiền, không mang theo nửa điểm chiết khấu, cái này nếu là gói lại, ba đóng gói tại linh đồng một chế tắt trong hộp, vậy thì được hướng hơn vạn đi, kỳ chân lâu ở bên trong mua 11000 lên, xa một ít địa phương, một vạn 2, một vạn 5 đều hơn. Một hộp hơn vạn, là trước mắt chúng ta bên này sản xuất giá trị con người, giá trị con người, hiểu không? Giá trị con người ư? Đông Lễ rủ sao vẫn cảm giác đây là kim tiền đại đạo đồ vật, cái hiểu cái không nhẹ đầu. Nhưng mà nói trở lại, những vật này hoàn toàn chính xác tại tu luyện vô dụng. Sĩ diện trang bức tốt một hồi, tân đại nguyên không nhịn được lại chán nản xuống tới, mang theo một chút thủ rũ. Đối với cái này năm, cũ lão hưu nói, chúng ta cái này tu sĩ à, một khi xa vào hưởng lạc, xa vào những thế tục này phạm nhân độ vận, liền triệt để xong xuôi. Ngươi nói tán tu xuất thân, tân tân khổ khổ buôn ba kiếm tiền, tích lũy xuống một chút tiếp tục, liền đi mua những vật này, có cái cái dám sử dụng. Đúng thế, trúc cơ đan các loại linh đan, mới thật sự là hữu ích. Đông lễ sâu chấp nhận. Tân đại nguyên nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn đã quên nói cho Đông lễ. Chúc Cơ Đan bọn hắn Thiên Công Viện cũng có thể luyện chế ra, nhưng mà cái đồ vật này, bọn hắn cũng không thể đủ thiết bài, cũng không được thanh danh và địa vị cùng giá trị con người. Nhưng mà là cung ứng bản thân sử dụng, nhiều ra liền làm kỳ chân lâu làm công, mùa thịnh vượng thời điểm tranh một ít vất vả tiền mà thôi. Hắn hôm nay đã biết được Chúc Cơ Đan chân tướng, càng phát triển đối với chính mình Chúc Cơ tiền đồ tuyệt vọng lên. Nhưng loại chuyện này, lớn nhỏ coi như là cái cơ mật, hơn nữa nói ra có chút đả kích người. Thế là thở dài phụ hòa nói, đúng vậy a vất vả cả đời, tích lũy xuống hơn 10 vạn phụ tiền, mua Chúc Cơ Đan vật lộn một chút thăng cấp đột phá cơ hội dù sao vẫn so sánh những thứ nhảm chán xa hoa lãng phí hưởng thụ muốn tốt đi quy một chương 283, trăm chuyển đạo lý niệm chương 283, trăm chuyển đạo lý niệm tại cái này tích hương tông sơn môn quanh quẩn lưỡng ngày sau đông lễ cùng đông lam cuối cùng nhận được tin tức lý linh xuất quan có thể sẽ gặp bọn họ vội vàng theo sau đến đây dẫn đường tông môn chấp sự xuôi theo thật dài lên núi thềm đá hướng bên trên mà đi tại giữa sườn núi thông qua sạn kiều đi đến cựu cung bát quái ở trung tâm đi vào một cái hương mục dựng ngoại hình giống như lồng chim đỉnh đài bên trong đây là một cái thành lập tại mấy trượng vương bước trên sân thượng đỉnh nghỉ mát phía dưới nền đều không có trèo trống, cứ như vậy không có căn cứ trôi nổi tại hai đạo sạn kiểu chính giữa nơi cập bến bên trên. Mời, chấp sự đứng tại đỉnh đài bên cạnh, ý bảo đông lẽ cùng đông lam đi vào. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào, nhưng cảm giác như giấm trên đất bằng, căn bản nhận ra không ra cùng địa phương khác khác nhau. Chấp sự cũng đi theo đi vào, tại đình trụ phía trên cơ quan nhấn một tí, một lát sau liền gặp để nhí lên, dọc theo một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt dấu vết, thẳng tắp hướng bên trên mà đi. Không bao lâu, bọn hắn cuối cùng leo lên lý linh sở tại phủ vân thay. Đây là một cái do năm tòa phủ đảo tạo thành lơ lửng bình đài. Chính giữa chủ đảo ước chừng trăm trượng vuông vức, phía trên đứng thẳng một tòa sâu sắc ba tầng kiến trúc, bên cạnh là thấp hơn sân phòng, lộng cát, đông tây nam bắc có mỗi bên đỉnh đài lâu tạm, ngắm cảnh bình đài, chính giữa dùng sạn tiểu Tương Liên, tựa như nhất thể. Hôm nay bọn hắn trèo lên địa phương là chủ đảo Sơn Đông, ra đình đài, phía trước là cái hơn 10 trượng vuông sân nhỏ, trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, tại nồng đậm linh khí tẩm bổ dưới thỏa thích nở rộ. Dọc theo gạch đá trải xây dựng mặt đất đi lên phía trước đi, liền gặp Lý Linh tại đỉnh tiền trên bệ đá ngồi xếp bằng, cùng rộn ràng ánh mặt trời chiếu sáng tại trên thân thể, tựa như độ bên trên một tầng tượng thần giống như la vàng khí tức của hắn thâm thúy mà sâu thẳm, bốn phía tràn đầy nhàn nhạt thơm mát như không có cù lan. Hắn hình như chính tại tu luyện mới hưng vách, một đoàn giống như mây mù ô phiêu đang ở trên không, giống như ngày mùa hè trói trang bản thân bay lên sóng nhiệt, trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng linh khí. Chớ nói Đông Lễ, mặc dù là Đông Lam loại này phạm nhân cũng có thể từ đó cảm thụ đạt được một chút sinh mệnh hoạt động. Cùng với những hàm ý này nhiễu loạn, phiêu phủ ở đỉnh đầu ô hình như càng phát triển nồng hậu dày đặc, ánh mặt trời chiếu sáng ở giữa, dường như trong suốt hình dáng tường vân hư ảnh. Đông Lễ cảm giác lý linh so sánh đi lên rất nhiều tuổi càng phát triển tu vi cao thâm khó có thể đo lường được. Đông lễ, ngươi lần này làm được không tệ. Lý Linh ánh mắt cụ xuống, như cũ xếp bằng ở tại chỗ, một bộ nhìn trầm ngâm dáng dấp, nhưng lại đã không ngại tiếp kiến Đông lễ cùng Đông Lam. Như được A Sắt Ly quốc phàm dân phong phú tông môn, ta tông rất nhiều quy hoạch đều có thể thuận lợi hoàn thành. Tham kiến Lý Tông chủ, Đông lễ cùng Đông Lam lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ tham kiến. Đông lễ thu được kết quả tốt nói, gặp Lý Tông chủ không bỏ, bằng lòng ta A dùng người trong nước tầm tiên vấn đạo cơ duyên, cái này là chúng ta vinh hạnh. Ta trịnh trọng đại biểu quốc nội 500 vạn sinh dân vô cùng cảm kích, nhưng cầu có thể thành lệ. Mỗi cách năm năm, hoặc là 10 năm tại quốc gia của ta bên trong phổ biến tu môn đồ. Ha ha, thầm Tiên vấn Đạo tuy là cơ duyên, nhưng cha mẹ không thấy như nữ, nhi nữ không thể kính hiểu. Xuất gia tu luyện, chặt đứt chân duyên, cuối cùng vẫn là có trái ngược luân thường. Huống hồ tiếp tục tiến hành đi xuống, A sát ly quốc nhiều dân không làm việc đàng hoàng, đều tại nóng trong lịch thiên cải mệnh. Thành hữu tiên sư liền có thể sở hữu hết thảy. Đúng là sai lầm. Bởi vì cái gọi là phúc họa nương tựa nhau, loại chuyện này đối với người A ly quốc, đối với quốc nội sinh dân đến tuật cùng là tốt là xấu, vẫn chưa biết. Lý Linh cười nhạt một tiếng mở to mắt, tự nhiên nói ra, nghe được Lý Linh nói như vậy, Đông Lễ dù sao vẫn cảm giác có ẩn tình khác, nhưng cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp lại. Lý Linh hỏi thăm hắn một hồi, a Sắt ly quốc, quốc nội tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng với đủ loại tài nguyên sản xuất. Một lát sau liền nghe được Đông Lam nói, Tiểu quốc ngưỡng mộ tiên Tông, nguyện vì phụ thuộc, kính xin tiên Sư thương ta Tiểu quốc ít dân, tương thuận dùng phù hộ. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, nói, có thể. Đông Lễ cùng Đông Lam liếc nhau, tất cả đều lộ ra ý mừng rỡ liền bận rộn không mình hành lễ nói, tạ ơn Lý Tông chủ. Lý Linh trầm ngâm một hồi, hỏi, ta hôm nay triệu tập các ngươi tới đến còn có một chuyện khác tỉnh, đông lễ vội và nói, còn xin phân phó, lý linh nói, các ngươi đối với hương đạo kỹ nghệ hiểu rõ bao nhiêu, đông lễ cùng đông lam hơi cứng, cái này, lý linh mỉm cười, nói, hương đạo người, đạo thông thiên triệt địa, hương giả khí chi chính, có thể minh tâm, kiến tính, nạp đức, chứng đạo, thật là thế hệ chúng ta tu luyện căn cơ, nếu a sất ly quốc học phụ thuộc nghiệp nghệ thành công, nhất định phải một con đường riêng, dù chưa gặp được người người luyện khí trúc cơ, nhưng cũng là nhiều có mưu sinh lập nghiệp thủ đoạn, theo ý kiến của ngươi, nếu như ta để cho bọn hắn lấy được chân kinh mà quay về, về nước gây dựng sự nghiệp, phải chăng có khả năng kéo bản địa hương đạo phát triển, còn hơn tầm thường tu sĩ che chở." Đông Lễ kinh ngạc, trở về. "Về nước gây dựng sự nghiệp." Lý Linh nói, "Đúng vậy, tu sĩ cơ nghiệp chính là hư vượng, hương trai, hương liêu, người được đạo của ta cũng là có thể xuất sư, khai phái giải độ. Thực ra A Sắt Ly quốc nếu muốn tránh cho tai họa cùng hải thú quá nhiều, không cần khẩn cầu ta, phóng nhãn bản quốc tu luyện thành công người cũng là có thể. Chỉ là loại này đến một lần, có thể sẽ đối với người Đông Gia nhất tộc tạo thành ảnh hưởng, chuyện ta trước cùng các ngươi nói tiếng, xem thấy thế nào giải quyết." Đông Lễ cùng Đông Lam nghe xong, quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn xác thực cần người che chở, nhưng nếu những người che chở này đến từ chính quốc nội gia tộc khác cùng thế lực, nhưng lại có khả năng ngược lại lực áp Đông gia, đoạt đi bọn hắn thanh danh và địa vị cùng quyền hành. Vốn tưởng rằng vừa vào tiên môn sâu giống như biển, những người đó sẽ không bao giờ quay trở lại, lại chưa từng dự liệu, Lý Linh Tuân theo là khai chi tán diệp truyền đạo lý niệm, cố ý để cho bọn hắn về nước phát triển, truyền bá hương đạo kỹ nghệ. Kể từ đó, A Ly quốc lấy được chân kinh, nhất định có thể trở thành một phương hương đạo phát đạt địa phương sinh dân nhiều có cơ nghiệp phúc trạch lâu dài cái này có thể còn hơn tu sĩ gì hứa hẹn che chở nhiều lắm nhưng loại này phú cường lên về sau a sứt ly quốc hay là đám bọn hắn đông gia a sứt ly quốc ừ. điểm này thật sự đáng giá còn nghi vấn lý linh cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm mới sớm cùng bọn họ nói rõ đông lễ mãnh liệt cắn răng một cái ương thuần nói tiểu quốc ít dân nào dám dùng một nhà hương suy chậm trễ lại thế nguyện ý nghe từ lý tông chủ han bài lý linh thỏa mãn nhẹ gật đầu nói cụ thể sự vụ các ngươi đi cùng thứ chính viện thư viện chủ nói đi Tông môn là tu sĩ tu luyện công cụ, thứ chính tạp vụ, đương nhiên không thể mệt nhọc chính mình. Dù sao đã có cái khác tông môn có sẵn chương trình cùng điều lệ chế độ, đại thể rập hơn, dù sao vẫn không có sai. Không lâu về sau, hai người cáo lui rời đi, Lý Linh Như cũng xếp bằng ở tại chỗ, nhìn chấm ngâm. Phu quân, bản tông mới lập, cũng không có qua phụ thuộc, chúc bộ quốc lại sớm, có thế lực khác can thiệp, chỉ sợ nó sẽ là một vài năm nữa mới có khả năng nhu cầu được quy thuận, có cái này A sát ly quốc đi đầu, ngược lại cũng không tệ. Mộ Thanh Ti từ trong phòng đi ra, trên mặt vui vẻ nói, Lý Linh có chút gật đầu. Nói, Bắc hải địa phương thấy nhiều tiểu quốc ít dân, cũng không thể trông giống như Huyền Châu đại lục ở bên trên những quốc gia kia, hơi một tí mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu dân số. Nhưng, khắp nơi đảo quốc cộng lại, dân số tổng số cũng không nhỏ. Nhiều thu một ít phụ thuộc tiểu quốc, có thể hiệu quả ra tăng tông môn nội tình Biển cả sinh ra phong phú tài nguyên, nhưng những dân số này thường xuyên đều tại đối mặt đủ loại thiên thai cùng hải thú xâm nhập, nhiều có tổn thương, bởi vậy cần tu sĩ che chở, loại này chủ động tìm kiếm quy thuần hành vi, tương đối tính phổ biến. Nhưng mà thường xuyên gặp phải 3 năm tu sĩ che chở một quốc gia, bãi làm công vụ, quốc sư phẩm loại có khả năng đầu nhập vào tông môn một phương thế lực cũng ít khi thấy. A Sắt Ly Quốc trùng hợp đổi tại tháng 3 ngày 8 thời kỳ tiền nhiệm che chở người đã chết giả trong vương tộc lại có đông lễ thành tài trở thành tu sĩ lúc này mới có thể cùng bản tông ký khế ước. Trúc Bộ Quốc tìm kiếm là tán tu che chở ta cũng không muốn dùng cường thế để người tạm thời để cho bọn hắn thực hiện hết trước mắt khế ước vài chục năm về sau lại nói tiếp. Nhưng mà một xếp quý nhất xếp tông môn kén tài đại điển là chân chính chính sách quan trọng ta cũng không có khả năng đơn giản đem sinh nguyên địa cực hạn tại cái gì một quốc gia hay là muốn nhiều hơn mở rộng nhu cầu được thêm nhiều hơn lạc từ địa phương. Mộ Thanh Ti cười nói, vừa rồi cái kia đông lễ, ngược lại là tương đối là thất thời, một tí liền đáp ứng. Lý Linh Thản nhiên nói, hắn không đáp ứng cũng không có tác dụng, ta đã đều đem cái này chính sách quan trọng nói cho bọn hắn biết, chính là ý định dốc hết sức phổ biến, bọn hắn nếu muốn không bị loại bỏ, chỉ có để cho tự mình đệ tử nhiều tích lũy học thức, nhiều lấy chân kinh, tương lai mưu cầu khai tông lập phái, có lẽ còn có thể dùng hương hỏa chi tình tiếp tục được hưởng ủng hộ. Mộ Thanh Ti nói, việc này nếu như có thể thành, A Sắt Ly nội, nói không chừng sẽ thêm ra một cái hương đạo môn phái, vô luận cứ gọi là gì đều tốt, đều là kế thừa phu quân ngươi thống rồi sau đó lại có chúc bộ quốc thanh xuyên vương các loại nhiều chỗ địa giới đều có thể thành lập hương đạo thế lực lý linh nói xác thực như thế ta dự tính tại trăm năm bên trong bồi dưỡng nhiều tiểu nhân môn phái giống như khai chi tán diệp phân tán các nơi bọn hắn cũng không nét vào tích hương tông thể chế cũng không chịu đựng ta trực tiếp quản hạt mà là dùng đạo thống truyền thừa vì đầu mối then chốt thành lập lên cùng loại triều cống hệ thống hương đạo thế lực liên minh cùng loại quốc gia lãnh thổ có tiểu phong kiến phân chia địa vị phong kiến và đất đai cũng là có thể quận huyện đặt chế độ phiên trấn cắt cứ rất nhiều hình thức tông môn cũng có tông pháp đạo thống truyền thừa riêng phần mình trọng điểm phần nào không giống Có chút tông môn coi trọng nhất thể hóa phát triển, nhưng mà lại thấy nhiều tại thành thủ con đường hệ thống. Có chút tông môn ở ẩn thanh tu, chỉ là nối tiếp hướng thánh chi tuyệt học. Lý Linh mới lập Hương đạo tông môn, tự nhiên là dùng tích cực tiến thủ thái độ làm chủ. Hắn có thể đoán được, Hương đạo khuyết tán sẽ cho đời sau nhất thống hoặc là sự tình khác mang đến phiền phức, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng tại lịch sử cực hạn, đem mình cái này khai tông tổ sư có khả năng làm làm xong việc. Những cái khác, tạm gác lại hậu nhân đi làm. Vì vậy, các đệ tử nếu như học nghệ thành công, đều muốn bên ngoài phái đi ra, khai chi tán liệt. Tương lai Hương đạo tông môn cũng khẳng định không chỉ chính mình sáng lập tích hương tông một nhà, mà là có cái khác rất nhiều cái tông môn phái hệ. Thương đạo cũng đối mặt lấy đan đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo các loại các mặt khác bằng môn tông môn cạnh tranh, nên thừa dịp mình còn có lực ảnh hưởng, nhiều hơn phi ngựa vòng dưới, đâm xuống căn đến lại nói tiếp. Gần nửa tháng sau, đệ tử A Sắt Ly quốc nhóm tuổi vị thành niên đã bị an bài thỏa đáng, riêng phần mình trèo lên tên tạo ra sách, đi chép nhập học sách. Bọn hắn tiến vào là tông môn thiết lập cơ sở học đường, lúc này trao tặng hiệu biết chữ nghĩa, tiêu dùng hàng ngày bách khoa, gắng đạt tới trở thành có kiến thức, người có tư tưởng tiên tông, nhưng mà lại cũng không bắt buộc cái gì tu vi pháp lực. Cũng không phải tất cả mọi người thích hợp trở thành tu sĩ, một ít căn cốt tiên tư bên trên vấn đề, Lý Linh cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Nhưng cái này cũng cũng không có nghĩa là Lý Linh muốn triệt để mặc kệ, nên làm kiểm tra đo lường, nên tiến hành chú ý, hay vẫn là như thường mà làm. Cái thứ nhất một lượng lớn đứa bé tổng cộng có ngàn người nhiều, trong đó đã phát hiện 10 tên linh căn đều đủ người, đều là đông lễ bọn người sự tình trước tiến hành đơn giản phân biệt, sau đó đưa tới. Đây là truyền thống bên trên pháp đạo tu luyện người có hy vọng, nhưng chưa hẳn là gặp được hương đạo cần nhân tài. Rồi sau đó lại tiến hành một hồi tiệu khác hồi hương tiêm nhiễm phương diện kiểm tra đo lường, phát hiện hư hư thực thực mũi khiếu thông linh giả ba người, cảm giác đặc dị người một người, tinh thần đặc dị người một người, tất cả đều ghi vào bí hồ sơ, âm thầm chú ý. Lý Linh một tay tạo dựng lên hệ thống, chính tại rất nhanh và một lần nữa hiệu quả vận chuyển đã bắt đầu tiêu hóa hấp thu những dân số này tiến trình. Đây là một cái dùng 10 năm lên vì đơn vị quá trình, ngây thơ vô chi đứa bé đã đến, 10 năm về sau, liền ra một vị hương đạo học đồ, kỹ sư cũng là hoặc là càng cao hơn sáng hương đạo tu sĩ phẩm loại. Mà khi lúc này đông lễ bọn người dĩ nhiên đạp lên đường trở về chuẩn bị đem đoạn thời gian này kiến thức cùng từ Lý Linh Châu biết được tương lai tình thế hỗn loạn báo cho biết quốc nội tốt kịp thời làm ra hương đối. theo thuyền mà đi là cựu huyện đạo bên trên phường thị nơi giao dịch được đủ loại đặc sản ở xa tới nơi đây bọn họ là sẽ không đi không một chuyến việc này đã là vì vận chuyển nhóm tuổi vị thành niên tới đây bái nhập tông môn, học ở trường bồi dưỡng cũng là vì việc buôn bán nếu như đường biển tin tậy, tiến mua thương hàng lại có thể có lợi phương xa phường thị cũng sẽ nhiều cố ý động do đó sinh ra mới nghề chứ những vật này bên ngoài còn có Lý Linh chỉ định khắc bạn một chút địa tịch đó là Lý Linh vì truyền bá Hương đạo đặc biệt chuẩn bị. Bảo thuyền bên trên, Đông Lễ lật xem trong tay một bản hơi mỏng hương điện giản bản, nhìn chằm âm. Lý Tông chủ toan tính quá nhiều à? Đúng là tầm thường tán tu cũng có dẫn khí nhập vào cơ thể phương pháp, hoặc là đơn giản ngũ hành pháp thuật. Hán chuyên vì phường gian tán tu chuẩn bị một ít giản lược dễ dàng sử dụng hương phổ hương vương, học thành về sau có khả năng luyện chế ra tín linh hương. Đồ mi hương hai đồ vật tiến hành phụ tá tu luyện. Trừ lần đó ra, thiên hương dẫn bên trong tương đối đơn giản dễ dàng học bán sách cũng lưu truyền ra đi. Cái này quân lệnh được phường gian tu sĩ cũng có thể thông qua người hương thực hương hai đại pháp môn, nhìn thấy một chút chút cơ cấp độ hảo diệu. Nhưng Đông Lễ cũng không cho rằng. Những cử động này trong thời gian ngắn sẽ sinh ra cái tác dụng gì? Trong tu tiên giới, tá tu xuất thân người cũng có thể từ phương gian đạt được không ít giản dị pháp môn, biết được tu hành đạo lý, đây là thượng cổ tu sĩ lưu lại ơn huệ. Pháp đạo thông truyền thiên hạ, các đạo tu sĩ si cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một ít dẫn khí nhập vào cơ thể, luyện đan phục hồi, vẽ bùa bảy trận pháp môn. Cá biệt đa tài đa nghệ, còn có thể bói toán tương mệnh, luyện chế pháp bảo. Thương đạo nghi muốn ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi, còn cần thời gian lên men. Quả nó nhiều như vậy, chúng ta chỉ để ý bắt nó mang về quốc nội, truyền bá ra ngoài chính là Dù sao chúng ta có thể làm quan hưởng lục vua, ở chùa An Lộc Phật chuẩn bị đầy đủ những điển tịch này. Đông Lam lật xem mặt khác một bản giống như Hương Đạo kinh điển sách, cười đối với hắn nói ra. Giữa lúc bọn hắn nghị luận lý linh lưu đồ thời gian, xa ngoài vạn dặm bắt tiêu ở trên đảo, đồng dạng cũng có một trường phong ba tại ấn nương. Đó là vài ngày trước, Lý Linh đưa ra đi lên nghiên cứu thành quả, ngày nay chính tại đạt được những chứng. Tiểu Lam đạo thật đúng là được biến phế thành bảo, bên trong sản xuất hoàn toàn đủ để cung ứng luyện chế Mệnh Nguyên Đại Đan cần thiết. Một cái không muốn người biết trong mật thất, vài tên thương hội trong thực quyền nhân vật thảo luận. Chúng ta là hay không phải nghĩ biện pháp mang đạo này thu hồi? chính mình đến quản lý. Tháng 3 ngày 8, tháng 3 ngày 8, thời kỳ rắc hạt, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém. Quy 1 chương 284, sóng ngầm tái thời. Chương 284, sóng ngầm tái thời. Chư vị, lần này mời các ngươi tới đến, cũng không phải là thương lượng cái gì thu hồi hòn đảo. chính mình quản lý, các ngươi ai có lòng tin có khả năng chính mình chấp trưởng đạo này không xảy ra vấn đề, ai có thể đảm bảo rằng ổn định sản xuất, không kéo dài bảo vật dược, ai có thể đủ giúp chúng ta nghiên cứu chế tạo tân dược, lại lấy được đạo quả. Cái này, không người nào dám không khẩu nói linh tinh, không lý do nhận lời xem đều không có đi hình như người ta lý tông chủ năm đó thế nhưng mà đánh cam đoan đáp ứng đây là bản lãnh của hắn dưới mắt loại này cục diện cũng là hắn tranh thủ lại đây do hắn chấp trưởng đảo này chúng ta yên tâm đúng đấy chỉ biết là hái quả đảo tính toán cái gì bản sự cũng đừng đem con vịt đã đun sôi đều lọt phi ổn định áp đảo hết thảy không muốn không lý do gây sự tình khắp nơi thương hội phân đả đường khẩu người cũng đồng ý sâu sắc nghe được lời ấy trước đây đề nghị kỳ chân lâu trưởng lão không thể không khẽ lắc đầu im miệng không nói đa số ý nghĩ khó làm trái trong số những người phản đối nhưng không chỉ có phân đà đường khẩu cùng kim tiền hội người, liền tự mình kỳ chân lâu đều tương đối không cho là đúng. Thượng trưởng lão im lặng nhìn xem những người kia tranh luận, đột nhiên phát hiện, Lý Linh những năm này cũng không có làm không công, không thể cảm thấy hắn từ đầu đến cuối thắng được lòng người, chính thức có khả năng lúc này dừng chân. Hắn rốt cuộc là làm đến như thế nào? Thượng trưởng lão trong lòng không nhịn được tự định giá, đột nhiên phát hiện, tiếp nhận tiểu lãng đảo, thật sự là cực kỳ mấu chốt. Lý Linh coi đây là cơ hội thật lớn thể hiện rồi chính mình giá trị cùng tiềm lực, lại dùng lợi ích vì manh mối, đem mình cùng khắp nơi đều sâu chúa lên, kinh doanh mạng lưới các mối quan hệ cái này rất có bản địa cường hào khí tượng chính phân tâm ở giữa trong đường đột nhiên có người nói nếu như hắn dựa theo hiệp nghị bắt đầu hướng thị trường cung ứng cái loại này tam bảo quy nguyên an nên định cái gì phẩm cấp liệt vào loại nào bảo vật đây thật là bọn hắn thương hội cần phải cân nhắc sự tình nhưng ở trận này hợp nói ra mang theo một chút bất thường ý tứ hàm xúc. hiện trường bầu không khí lập tức biến hóa được có chút vi diệu lên ân là thời điểm nên thương lượng rõ ràng trước kia một mực đều không có nói chuyện đó là bởi vì bát tự đều còn không có nhất lên nhưng hôm nay chính xác đã sắp thành công thượng trưởng lão trong lòng dùng mình nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện cầm ý lão giả đó là kỳ chân lâu phân đà chấp trưởng giả một trong giống như kết đan cảnh trưởng lao phân đà cao tầng kim hảo đối phương cũng quét nàng nhất nhãn ý vị thâm trưởng, dựa theo trước đây khế ước chúng ta cùng thuộc bắc hải phân đà nên thân như một nhà lẫn nhau phối hợp các ngành các nghề bách công thuật đều có nghề nghiệp nhưng coi như là thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng các vị giải thích xem có phải hay không đạo lý này thượng trưởng lao nói kim trưởng lão có chuyện không ngại đặt tới trên mặt bàn nói lao giả kia cười cười nói thượng trưởng lão ý của ta là loại này tam bảo quy nguyên đan lệ thuộc linh đan nên vào ta kỳ chân lâu, do ta kỳ chân lâu đại diện đem bán công việc mới là Chúng ta có đầy đủ điều kiện tổ chức đấu giá đại hội, phổ biến mời khắp nơi trúc cơ tán tu cùng cường hảo nhân vật đến đây cạnh tranh, tin tưởng Lý Linh cần phải cũng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, danh lợi song thu. Thượng trưởng lão nói, Tam bảo quy nguyên đan là đan dược. Ta xem cũng không hẳn vậy đi, nói như vậy, trà vu đoạn tụ cao cũng là dược phẩm. Có thể nó rõ ràng chính là hương phẩm mới đúng. Nếu là hư phẩm. Khi trải qua ta kim tiền hội chủ trì đem bán, tốt một cái tam bảo quy nguyên là hư phẩm. Mọi người sắc mặt khác nhau, mang lên một chút cổ quái thần sắc. Kim Hào nghe vậy, không nhịn được đều bị chọc cười. Nhưng loại chuyện này nhìn xem vớ vẩn, tại pháp lý mà nói, nhưng dường như có một cái gì đó khả thi. Nếu như Kim Tiền hội có khả năng cùng Lý Linh đạt thành nhất trí, bắt nó cầm cái thành tiểu dự phẩm, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Đối với bọn hắn vì sao phải tranh luận một ít những thứ này, tự mình là có thêm nó nguyên do. Năm đó Lý Linh cùng Kim Tiền hội ký tên người môi giới khế ước, thương đạo một đường mọi việc đều có thể giao nộp do Kim Tiền hội đại diện. Bởi như vậy, liền có thể đem kỳ chân lâu bỏ đi ở một bên, không cần qua tay. Dựa theo hiệp định, tiểu lãng đảo quyền lực liền Kỳ Trân lâu cùng Kim Tiền Hội vẫn cứ tiếp tục tất cả chiếm một phần dưới cổ phần danh nghĩa, bắc tiêu đảo lại chiếm một phần dưới, còn lại năm thành nửa đều là Lý Đại sư tư nhân bản thân được hưởng. Nếu như nói một phần giá trị xa xỉ linh tài, có thể bán bên trên chọn vẹn 10 vạn phụ tiền, như vậy Kỳ chân lâu cùng Kim Tiền Hội đều có thể riêng phần mình chiếm được một vạn năm ngàn phụ tiền tiền lãi. Nhưng nơi này có một cái đại tiền đề, cái kia chính là ở trên đảo sản xuất chân phẩm, vẫn cứ tiếp tục tính toán riêng phần mình sản nghiệp cống hiến cùng đảo tạo thành quả, bọn hắn chấp trưởng thương hội con đường, phụ trách liên lạc tới lui thương gia cùng khắp nơi cường hào, chỉ riêng con đường thành phẩm đều có thể qua đường giảm nửa lại thu nó cái 3 năm vạn không đều. Nếu như loại này bảo đàn có khả năng thuận lợi mở bán, mỗi một phần giá trị đâu chỉ 10 vạn để đếm, tối thiểu cũng phải mấy chục trên trăm vạn. Nếu như bình thường kinh doanh, ổn định tại trăm vạn trở lên cần phải không thành vấn đề. Cái này còn không phải một cái bữa mua bán, hơn 10 trên trăm năm tiếp tục xuống tới, thậm chí càng lâu thời gian, sẽ có tiếp tục sản xuất, hiệu quả và lợi ích đặc biệt khả quan. Là trọng yếu hơn là, vật này đại diện quyền lực đều có thể tranh đoạt đến chính mình danh nghĩa, cũng vì cái khác sắp xỉ đồ vật thuộc sở hữu cung cấp tin cậy căn cứ, cái này sẽ là đặc biệt có lợi sự tình. Nhưng mà thượng trưởng lao nói xong câu đó cũng không có cái gì đặc ý, thay vào đó nhìn trầm ngâm trầm ngâm. nàng đột nhiên rõ ràng, vì sao trước đây sẽ có người đưa ra muốn thu hồi đạo này? Đó là rút tuổi dưới đáy nổi mà tính, nghĩ muốn mạnh mẽ kiếm một chiến canh. Hôm nay đề nghị này là bị đè xuống, nhưng nếu có cần thiết, tùy thời cũng có thể cho tàn lại cháy. thượng trưởng lão, kỳ chân lâu lai giả bất tiện, hình như một lòng nghĩ muốn tranh đoạt chia phần số định mức nhá. thượng trưởng lão sau lưng, một tên tướng mạo tương đối tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ lặng yên truyền âm nói, ta nghe nói bọn hắn mời nhiều vị trí đang đạo danh sư tới đến, xem xét lý đạo hữu bản thân cung cấp hàng mẫu cùng đơn giản phương hoài đã ở nếm thử đem nó nắm giữ ở tay. Thượng trưởng lao nói, luận đan chế dược loại vật này, cho dù tay bắt tay rãy rốt đều không nhất định có thể học hiểu đủ, càng không nói đến chỉ nhìn hàng mẫu cùng đất thuốc. Nhưng mà mấy vị kia đang đạo danh sư trong đó, có được xưng hỏa nhãn kim tinh bùi đại sư, cũng có đã từng nếm nhiều đan, người xương dược lão tân đại sư, còn có đang đạo mới quật, nhưng mà lại nhanh chóng đạt được khắp nơi cùng trung thừa nhận cổ đan đạo truyền nhân lâm đại sư. Bọn hắn trong đó trẻ tuổi nhất đều tồn tại hơn 200 đạo linh, luận tư lịch kiến thức, trình độ, không so với quá khứ thạch đại sư chiến lệ, nghĩ đến thật đúng là có khả năng căn cứ từ mình mạch suy nghĩ đi thêm một hồi cải tiến chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn vốn chính là được mời xem xét vật này. 10 năm trước chúng ta cùng kỳ chân lâu liền riêng phần mình sao chép thạch kỳ tử con đường thành quả. Mặc dù có giữ bí mật hiệp nghị tại, nhưng lại đã không nghiêm khắc. Bọn hắn nếu như chính xác nghi muốn, hoàn toàn có thể trả giá nhất định cái giá lớn né qua, cùng những đại sư kia tiến hành giao dịch. Thượng trưởng lao sắc mặt có chút không tốt lắm, nàng biết rõ, đối phương nói không giả, phục bút tại 10 năm trước đó cũng đã trôn xuống, kỳ chân lâu như vậy thống khoái giao ra tiểu đảo, nghĩ đến cũng có phương diện này suy tính, chính là không biết, cựu linh môn mấy người kia sẽ hay không nhận khuyến thích lại nhảy ra gây chuyện thị phi giữa lúc thượng trưởng láo cùng kim tiền hội người nghị luận thời điểm cùng tồn tại bắc tiêu ở trên đảo mặt khác một nơi ti trúc vòng hai hông ảnh nhẹ nhàng mị cơ chập trần bên trong hiện ra lấy yêu mị dáng người diệu nguyên chất tản ra mùi thơm mê người làm cho mọi người tại đây tổng cộng say trong đó nhưng mà ngồi ở ghế danh dự là hai gã trúc cơ tu sĩ đối với toàn bộ thứ này phạm dân chạy theo như vị sa hoa hưởng thụ không chút nào chú ý chỉ là riêng phần mình túi đầu trầm âm hình như tại truyền âm thương lượng cái gì trong đó một tên trúc cơ tu sĩ đúng là cựu linh môn môn chủ nguyên đình mà đổi thành bên ngoài một vị thì là kỳ chân lâu quản sự nối tiếp thích trưởng lão cùng thạch kỳ tử nguyên bản người môi giới về sau kỳ chân lâu phái hoàn toàn mới nhân viên tiếp nhận cùng cái này môn phái liên lạc mọi việc tự nhiên mà vậy nguyên linh các loại đệ tử cũng trở nên nặng muốn đứng lên lý linh đã nhìn thấy muốn thành công không chúng ta hoài nghi hắn đã thành công còn có chứng cứ xác thực tạm thời còn không có bởi vì kỳ thổ thái tuế mất trộm gây ra như vậy phòng ba về sau tích lương tông ăn hết giao hấn giữ bí mật thủ đoạn càng phát triển phức tạp chúng ta cho dù nghĩ muốn thu mua hiệp trợ luyện chế đa sư cũng không thể nào hạ thủ cũng chỉ có bến cảng cùng trong tông những đôi câu vài lời kia có khả năng lộ ra một chút phong thanh nói thí dụ như sắp tới tích hương tông bên trong thư vọng sinh thành công trúc cơ chúng ta liền hoài nghi không phải tầm thường trúc cơ đan hiệu quả mà là tam bảo quy nguyên đan thì ra là thế là vì thí nghiệm phước ư hôm nay thư vọng sinh còn nếm đẹp còn sống tam thành thật sự thành công đúng vậy tam bảo quy nguyên đan nếu như có thể thành tiểu lãm đảo giá trị không cần nói cũng biết còn có ở trên đảo sản xuất nhân diện thụ tuyệt đối là nơi khác trước đây chưa từng gặp hiếm quý chủ loại trước kia vốn là nghĩ đến đã thành liên lụy giao cho bọn họ xử lý cũng tốt nhưng không có nghĩ đến thật đúng là có biến phế thành bảo bản sự quý lâu có ý tứ là đương nhiên là coi trọng nhu cầu số định mức, thậm chí như có cơ hội, đảo khách thành chủ, lần nữa đem nó nắm giữ ở tay. Cái này có thể làm ư được hay không được, cũng nên thử qua mới biết được. Các ngươi cựu linh môn chẳng lẽ liền cam tâm nhìn xem hắn phong sinh thủy khởi, chính mình cái gì đều kiếm không đến, chỉ có thể xem khô. Chớ quên, cái kia nhân diện thụ thế nhưng mà. Nguyên Đinh sắc mặt dần dần trầm xuống. Không lâu về sau, cái kia thương hội quản sự rời đi, một tên cùng Nguyên Đinh tuổi không sai biệt lắm tu sĩ từ phía sau gian phòng đi ra. Hắn đúng là cựu linh môn bên trong, giống như Thạch Khi tử thân chuyển ngộ tân nghiệp. Các ngươi đi xuống trước đi. Hắn phất phất tay, xua tán vũ cơ cùng nô buộc. Tại Nguyên Đinh bên cạnh ngồi xuống. Tam sư vinh, hắn nói một vài thứ gì. Nô tân nghiệp hỏi. Nguyên Đinh nói, đơn giản chính là một ít đầu độc mê hoặc lòng người. Một lát sau đem đàm luận nội dung báo cho biết. Thật đúng là thành công. Nô tân nghiệp chú ý lên Lý Linh đằng kia hướng đi. Tam sư vinh, kỳ chân lâu tuy rằng không có hảo ý, nhưng cái dạng này nói, thực ra cũng có đạo lý à. Chúng ta cho dù không thể mang phần này sản nghiệp đột lại, một lần nữa xác định số định mức, nhiều chiếm một chút cũng là tốt. Dựa vào cái gì khắp nơi cường quốc chia cắt đảo này, chúng ta nửa điểm đều kiếm không đến. Nhớ năm đó. Sư Tôn cũng không phải là được không đạo này, hắn giao ra chính mình kỳ ngộ bản thân thu nhập điện tịch cùng Bí Lục, còn sử dụng tương lai tiền lợi cùng người môi giới hiệp nghị đổi lấy ủng hộ, những thương nhân kia. Hừ, tu sĩ dùng đến thương nhân, nhưng mà lại từ trong đấy lòng xem thường thương nhân, cũng khinh thường những kinh doanh này mua bán sự tình. Cái này quả thực là cái mâu thuẫn. Nguyên định đối với cái này tất nhiên là cũng có vài phần cảm xúc, nhưng suy nghĩ một hồi, nhưng lại một lần nữa hay vẫn là hít một tiếng, lời nói nói như thế, có thể chúng ta dựa vào cái gì đi tranh chấp? Cái này, Lô Tân Nghiệp trần chờ. Đại sư Minh 10 năm trước gặp không may kiếp, là bị Lý Linh sử dụng trả vu hương trị tốt, nhưng cũng từ đây rơi xuống bệnh căn, tổn thương không nhỏ nguyên khí, đến nay nhưng đang bế quan tĩnh dưỡng. Theo ta thấy, thân thể của hắn bên trên tổn thương chỉ là lấy cớ, chính thức không đi ra nguyên nhân hay vẫn là nản lòng vai trí, căn bản vô tâm tông môn sự tình, chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy. Nhị sư Minh hôm nay cũng mặc kệ sự tình, cả ngày học cái kia đồ bỏ kiếm pháp, kiếm trận. Theo ta thấy, dứt khoát chuyển tu kiếm đạo được, hôm nay chưa học nghệ thành công, cũng chưa chắc chịu xuất lực. Dùng hắn tính tình, nếu như tông môn gặp chuyện không may, khẳng định còn thì nguyện ý xông pha khói lửa, nhưng loại chuyện này chưa hẳn đồng ý. Như vậy tính toán cần đúng, Hựu Linh môn trên xuống, cũng cũng chỉ có hai người chúng ta chốc cơ, lại thêm Trương cung phụng, Hoàng cung phụng hai vị trưởng lão, tại khắp nơi trong suy nghĩ sức nặng, xa xa không bằng hắn một cái. Đến nỗi Kỳ Chân lâu đằng kia nhận lời, hừ, nghe một chút liền được, những thương nhân kia không có lợi không dạy sớm, thật muốn có chỗ tốt, sẽ như vậy mà đơn giản ứng thuận cho chúng ta. Nhưng mà là nghĩ muốn cho chúng ta danh nghĩa sinh sự mà thôi. Hắn đặc biệt có tự mình hiểu lấy, loại chuyện này, quá mức vội vã ló đầu ra, nhất định sẽ bị người làm vũ khí sử dụng. Vậy phải làm thế nào? nô Tân Nghiệp nhíu mày. Kéo lấy Theo chân bọn họ hao tổn, không phải đáp ứng, cũng không muốn từ chối, nhìn xem tình huống lại nói tiếp. Nguyên Đinh hừ lạnh nói, "Cửu Linh môn cũng không phải là mặt người bắt nạt, nghĩ muốn thúc ép chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Nô Tân nghiệm nói, "Theo ta nói, rước khoát đem chuyện này nói cho Lý Linh được, hai tông mặc dù nhiều có lục đủ, nhưng so với thương hội đằng kia." A. Nguyên Đinh bay đầu, nhìn chăm chằm hắn, tốt một hồi mới nói, "Ngươi cho rằng Lý Linh sẽ thiếu tin tức này còn được ư? Kỳ chân lâu chân trước mới theo chúng ta thương lượng việc này, chúng ta chân sau liền cùng hắn mật báo, loại chuyện này cũng không dễ, nói không chừng hai đầu không thu được kết quả tốt." nô tân nghiệp nghe lời, cẩn thận gấp lại. Lý Linh còn thật không cần bọn hắn mật báo, làm như vậy chưa chắc được cảm kích. Thì ra là thế, quả thật là nghe tin lập tức hành động a. Nguyên Linh cũng không có phán đoán sai, liền tại bọn hắn đảm luận việc này thời điểm, Lý Linh đã từ thượng trưởng Lao Châu đó đã được biết đến việc này chân tướng, thậm chí thậm chí kỳ chân lâu mời làm việc mà đến ba vị đàn đạo danh sư tư liệu, đều cùng nhau mang lên trên bàn. Lúc này đây, là Thượng Ngọc Tiên tự mình tới, nàng ngượng cái khác việc vật vãnh giao tiếp cơ hội, từ bác Tiêu ở trên đạo phân đà đường khẩu chạy tới bên này. Lý Đạo Hữu ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy, những người đó là không thể đoán trước một lòng liền đợi đến hái quả đào a thượng ngọc tiên gặp lý linh nhìn tự mình lao tổ tự tay viết bản thân sách thư tín như cũng một bộ khí định thần nhàn lạnh nhạt tự nhiên răng dấp, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu lúc này đây bọn hắn chỉ sợ sẽ mượn nghiệm chứng đan dược sự tình đại làm văn người tam bảo quy nguyên đan nghĩ muốn chính thức mở bán đổi lấy tài tư cũng không phải là dễ dàng như vậy mà như bị bọn hắn mắc kẹt ngươi tài nguyên quá khứ bản thân vay những khoản tiền kia liền khó nói đợi đến lúc ưu đãi kỳ hạn thoáng qua một cái chỉ là tiền lãi đều có thể ăn người tuy nói chủ sự những lần này ta kim tiền hội Nhưng Bắc Hải phân đà cũng có thế lực khắp nơi làm cổ đông, cùng trung giám thị lấy tiền trang phủ tiền chạy về phía, át phải thừa cơ hội mở ra tông môn, dở trò. Thượng Ngọc Tiên cho rằng Lý Linh cùng đa số tu sĩ như vậy không quan tâm tiền tài, không hiểu kim tiền đại đạo, vì hắn giảng giải lên. Quy 1 chương 285, khí ẩn hóa tượng. Chương 285, khí ẩn hóa tượng. Ha ha, kim tiền là nhân quả, cũng là lực lượng, ta làm sao có thể không biết. Thượng Cô Nương, ngươi không cần phải lo lắng một ít những thứ này, nếu không sự tình khác, tìm Thành Ti tì cùng Mẫn Liên ôn chuyện đi thôi. Lý Linh đặc biệt không hiểu phong tình bưng trà tiệc khách, chẳng muốn nghe nhiều như vậy. Thượng Ngọc Tiên đành phải theo lời rời khỏi, tìm mộ Thanh Ti đi. Nàng ý định để cho mộ Thanh Ti thổi thổi lý linh gối đầu gió, khuyên bảo hắn bình thường ứng đối, không muốn một bộ chẳng hề để ý tiểu dáng. Đợi đến lúc Thượng Ngọc Tiên rời khỏi về sau, Lý Linh trên mặt lộ ra một chút như nghĩ tới cái gì. Thực ra chính mình nên để phòng đâu chỉ kỳ chân lâu. Kim Tiền hội. Bản chất bên trên cũng không có bất kỳ khác biệt, nhưng mà trước mắt mà nói, chính mình cùng Kim Tiền hội hợp tác coi như hài lòng vui sướng, tạm thời cũng không cần cân nhắc những vấn đề kia. Soạt, soạt. Lý Linh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đột nhiên thoắt tay, một dày đặt tài liệu cùng mật tín quất đi qua. Cái này trong đó, lộ vẻ ở trên đảo sinh thái cùng biến dị động thực vật tư liệu. Hắn tùy ý đem nó mở ra, đúng chính hiện ra một bức màu trang, phía trên sử dụng tình tế tỉ mỉ bút pháp miêu tả lấy một loại ngoại hình giống như thất diệp cỏ may mắn, cánh hoa tỏa ra mơ mộng giống như rực rỡ tươi đẹp sắc thái kỳ dị cây. Tại cái này màu đồ bên cạnh, sử dụng hồng sắt chữ viết đánh dấu lấy tên của nó. U mộng hoa, chi cảnh. Đối với trang là mặt khác một loại giống như cỏ tranh cây cỏ, đồng dạng tỏa ra rực rỡ tươi đẹp nhiều màu nhan sắc, nhìn đặc biệt tươi đẹp. Phía trên sử dụng bình thường chữ màu đen đánh dấu lấy tên của nó. Vũ mộng tạp Tại cái kia tên là U Mộng tạp vu dị thảo về sau liên tiếp lật qua lật lại thì là mặt khác vài loại kỳ dị động thực vật đồ giám ma chỉ mục chiết cảnh hắc ma cương âm nữ thái tuế binh huyết oán vạn độc thi địa man ấm lý linh nhìn xem những tự mình này một tay sửa sang lại cùng ghi chép đồ vật thật lâu trầm ngâm minh tông nhân quả hình như quá nặng đi một ít ta tự mình đạp lên tu luyện đường đến nay cùng với cái này cái thế lực liên lụy không rõ trong lúc vô hình đã lấy dính không ít nhân quả ma chỉ mục hóa hương bí quyết lâm nhu đường long hồi quả quá nhiều mắc thậm chí cái này kỳ thái tuế hình như cũng là nguồn gốc từ tại Minh tông, tương lai không thể nói trước muốn đi Nguyên Châu cùng Tổ Châu một chuyến, hóa giải nơi đây nhân quả. Trong khi đang suy nghĩ, lại lại lật đến một trang, mà lại là một bộ bản long vòng trụ đồ án. Cái này bản long sinh động cực, lỗ mũi ở giữa khói khí lờ lờ, linh động được phảng phất muốn từ trên giấy sôi nổi mà ra. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ vang lên, Lý Linh Tâm thần tiếp nối cấm chế, "Chuyện là gì?" Tông chủ, có Kỳ Chân lâu quản sự trưởng lão cùng Đan đạo danh sư Bùi Đại sư, Tân đại sư, Lâm Đại sư ba người đến tìm hiểu, phải chăng an bài gặp mặt? Chị thủ chấp sự dò hỏi thốt an bài tại chủ đường trong phòng tiếp khách Lý Linh phân phó nói đi xuống về sau quả thấy là một tên trúc cơ cảnh giới quản sự trưởng lão còn có ba gã đang đạo danh sư tìm đến Lý Linh trong lòng khẽ động nói ta trước đây được báo tin nói quý phương dự kiến sắp tới đến đây nghiệm thu tiểu lãm đảo bên trên sản xuất linh tài thật không ngờ mấy vị vậy mà đến nhanh như vậy ha ha chúng ta chỗ chức trách chính là là bị phân đà sứ mạng mà đến quản sự trưởng lão cười ta đến dẫn tiến một tí vị này chính là bùi đại sư vị này chính là tân đại sư lâm đại sư ba vị vị này chính là tích gương tông tông chủ Lý Tông chủ nửa mộ đã lâu. Ba vị đang đạo danh sư khách khí tới chào. Lý Linh mỉm cười, cùng bọn họ hỏi han lên. Song phương chuyện trò vui vẻ một hồi về sau, Lý Chân lâu quản sự đưa ra muốn xem ở trên đạo sản xuất, cùng với Lý Linh trước đó đưa ra nghiệm chứng tam bảo Quy nguyên đan. Đặc biệt là cái sau, là Lý Linh kết hợp thạch kỳ tử bản thân còn xuất lại đồ vật nghiên cứu chế tạo thành công đan dược, cũng là bản thân con đường đột phá một đại thành quả. Hắn chỉ dựa vào chiêu thức ấy liền thành công xông vào đan dược luyện chế lĩnh vực, đủ để có thể nói danh sư. Nhưng cùng hương đạo trên đã phát triển không giống là Đan đạo từ xưa đến nay chính là tu tiên giả bản thân quen thuộc lĩnh vực, chúc cơ trở lên tu sĩ liền bắt đầu đã có được viễn siêu phẩm nhân tuổi thọ, thường xuyên sẽ hiểu rộng rãi tăng học, đào tạo đủ loại phụ trợ phương pháp. Luyện khí luyện đan bảy trận là truyền thống bên trên tam đại kỹ nghệ, rất nhiều người đều có kiêm tu. Tốt ví dụ một tên kiêm tu, như nếu không có con đường bên trên yêu cầu, nhất định phải tâm tư không có chú tâm trạm trừ tâm nghiệm, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ kiêm tu một lần một ít những thứ này kỹ nghệ. Cái này đồng dạng có trợ giúp tu luyện, thậm chí đối với truy cầu trường sinh cựu thị càng thêm có tác dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, trong tu tiên giới, những con đường này phổ biến vì truyền bá đã thật sâu dung nhập tu sĩ tu luyện cùng sinh hoạt hàng ngày bên trong con đường tiêu chuẩn cũng đặc biệt độ cao chuyên môn dùng cái này nói làm chủ tu đạo đường cũng đều sở hữu kiêm tu người bản thân còn lâu mới có thể cho động môn bí phương Lý Linh luyện chế ra đến Tam Bảo Quy Nguyên Đan là cùng nhân diện thụ liên quan sản phẩm mới nhất định phải thông qua tính an toàn cùng tin tệ tính chất nghiệm chứng mới có khả năng được đạt được thương hội thừa nhận thương hội cũng cần hiểu rõ cái này đồ vật mới có khả năng phán đoán giá trị của nó bởi vậy cái này nghiệm chứng là nhất định phải nếu như Lý Linh chỉ là tầm thường dân gian tán tụ luyện chế một hai đang ăn chính mình ăn uống hết liền cho qua chuyện, đương nhiên cũng không cần đi qua người khác tới kiểm nghiệm. nhưng mà Lý Linh lựa chọn chỉ dùng để nó để đổi lấy chỗ tốt, như nếu có thể chế tạo trở thành tích cốc đan hoặc là trúc cơ đan loại này kéo dài không suy yếu kinh điển đang uống dược, như vậy tích hương tông liền tương đương với đã có được một tòa lấy không hoàn toàn, sử dụng mãi không hết bảo sơn, chỗ tốt không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. nhưng là vật như vậy, nhất định phải đạt được phổ biến đại tu sĩ thừa nhận. đây là kim tiền đại đạo cách chơi, cùng cổ điện tu tiên đóng cửa đến tu luyện, mọi sự cầu nhiều tại mình là hoàn toàn không giống. cái này đồng thời cũng là một đạo bảo hiểm, Lý Linh bản thân đang đạo trình độ có hạn. Thông qua bọn hắn kiểm nghiệm, cũng có thể càng thêm rõ ràng nhận biết mình thành quả. Mấy ngày sau, nơi này thoạt nhìn thật đúng là có chút quá ta dị, quả nhiên là trưởng sinh linh dược sinh trưởng địa phương sao? Đạo Hữu có thể từng nghe nói, mười bước bên trong, chắc chắn có cỏ thơm. Cái này cỏ thơm mà nói, chỉ liền là luyện chế linh đan rượu dược cần thiết linh tài, nhưng không nên nhìn bọn hắn đất tiếng này sinh hiện tại, tinh hoa tập trung, kỳ thực nhiều sinh trưởng tại hiểm ác địa phương, vì hung thú, khác nhau quái sợ chăm giữ. Cái này ta ngược lại đã từng phần nào nghe nói, linh phong địa mạch thường xuyên gặp tại danh sơn đại xuyên bên trong, sinh dưỡng và bật, một khi linh khí tiết ra ngoài, sắc khí hóa thành ma quái, linh hồn hóa thành bảo vật vật liệu, nguyên bản liền là nhất thể song mặt tồn tại, cho nên khắp nơi càng là đất thiên này sinh hiện tài, bách bảo chất chứa địa phương, liền có càng nhiều hung thú khác nhau quái thủ hộ, ngược lại cũng thế. Không sai, cái thứ nhất phương khí hậu đã có khả năng dưỡng dục được rất tốt như thế tồn tại, như vậy sinh trưởng thiên tài địa bảo cũng chẳng có gì lạ, đều là địa mạch bên trong địa khí tiết ra ngoài, thiên địa nguyên khí giao hội bản thân ngưng kết, cũng có cái tiêu hoa sen xuất phát từ nước bùn ý tứ. Ha ha, chỉ mong loại này chỗ hung hiểm, thật đúng có khả năng sản xuất chúng ta nghĩ muốn đồ vật. Tiểu lãm đảo bên cạnh. Trên mặt biển, một chiếc khổng lồ bảo thuyền chậm rãi lái tới. Cái này chiếc bảo vật trên thuyền hình như bố trí lấy bất thường ảo trận, từ đầu đến cuối tại trong lúc Lơ đãng hiểu do ánh tiến địa, bốn phía hư ảnh vận mẹo biến hóa, theo sau xung quanh nước biển cùng trên không đám mây, chuyển hóa trở thành ảo ảnh giống như cái bóng. Loại này ảo trận khiến cho đội truyền chỉ có thể ở chỗ gần bị mắt thường quan sát đến, vài giặm bên ngoài, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ là bí mật đến đến nơi này, dễ dàng lại càng qua thương hội cùng Tích Hương Tông liên hợp thiết lập lúc này đại nhìn xa cùng hải đang chăm đắp, không lâu về sau, lại đột phá tiểu lãm đảo bên trên dạ lan âm hối trần sát trận bên ngoài cảnh giới. Bọn hắn hình như đặc biệt quen thuộc nơi đây chớ thế, mà bên ngoài cảnh giới tuyến cũng không phải là trọng yếu địa phương, Lý Linh Không có lớn như vậy tài lực, cũng không cần thiết đi cải biến. Hai gã tóc bạc da gà tuổi già Lao tu cùng vài tên đồng dạng già mua tu sĩ đứng tại mũi tàu ngừng chân trông về phía xa, nhìn qua phương xa bụi sát ba phủ, giống như long quyển phong bạo tiến đến, ban ngày biến hóa đêm âm trầm trắng cảnh, không căn cứ nghị luận lên. Trong đó nô cao lão giả tên là Dịch Trần, chính là kỳ chân lâu bên trong trấn thủ Bắc Hải phân đà bản địa, quyền cao chức trọng thực quyền trưởng lão, kết đan phía dưới, có thể nói đứng đầu trong danh sách mấy đại thủ lĩnh một trong một gã khác gặp cong lưng quẳng, tỏ ra có chút còn xuống khô gầy lão giả thì là tứ hải thương hội cuối cùng sẽ người, chính là từ ngoại vực châu khác điều động phái ra tới đến. trong những năm này tọa chấn tại bắc hải, phụ trách liên lạc tới lui đặc kiện sứ giả, tên là cao khánh thần. ngày đó tại bắc tiêu ở trên đảo thương hội hội nghị, đưa ra muốn thu hồi tiểu lãm đảo, đúng là bọn hắn. đúng lúc này bảo thuyền nội bộ, đột nhiên có thương hội chấp sự dáng dấp người đi ra, hướng bọn hắn bẩm báo nói, dịch trưởng lão, cao trưởng lão, thương hội đằng kia truyền đến mật báo, nói tam bảo quy nguyên đan nghiệm chứng đã hoàn thành, được ra kết quả là hợp cách, hoàn toàn phù hợp thọ kéo dài linh đan cùng đột phá cần thiết điều kiện. Dịch Trần kinh ngạc, nói như vậy, quả nhiên là giống như trước đây dự tính cái kia giống như là đột phá thăng cấp cùng diên thọ kéo dài kéo dài thánh mạng đồng thời gồm nhiều mặt linh căn. Đúng vậy, ba vị đại sư định ra phẩm cấp là hạ phẩm bảo đan, cho ra tham khảo giá cả theo thứ tự là 100 vạn, 115 vạn và 120 vạn. Hạ phẩm bảo đan không thật sự nói nó thấp, mà là tương đối những chính thức kia thiên tài điệu bảo sưng hô. Long hồn quả vật như vậy mới có thể được tính là thượng phẩm, Lâm nu nương ăn vụng đạo quả cũng là thượng phẩm. So sánh giới mới ra đời nhân diện thụ bản thân sản xuất, có khả năng định vì hạ phẩm cũng đã là đặc biệt không tệ. Cái này nhưng là chân chính vào phẩm loại phẩm bị cách. Coi đây là chủ vật liệu luyện chế ra đến đan dược, cũng là vào phẩm loại phẩm hạ phẩm đan dược. Dựa theo phổ biến giá thị trường, vào phẩm loại phẩm linh tài, giá cả hơi một tí mấy vạn các bước, lại trải qua gia công luyện chế, bí pháp tăng giá trị tài sản, chính là hơn 10 vạn mấy chục vạn. Cuối cùng là điển hình hẳn là trúc cơ đan các loại đồ vật, bình thường đều dùng 30 vạn đến 50 vạn vì lên đập giá cả, giá sau cùng đã ở 5060 vạn ở giữa. Thứ này còn tăng thêm diên thọ kéo dài công hiệu, trăm vạn trở lên giá trị hoàn toàn chính xác có lý. thuộc Hà nói, dựa theo ba vị đại sư thuyết pháp Thứ này công hiệu hình như cùng nhân diện thụ sản xuất Tam Bảo Hoa năm cùng một như tờ, bọn hắn một khi sinh ra chính là sở hữu linh ẩn linh tài, có khả năng hấp thu thiên địa nguyên khí vì mình bản thân sử dụng, tu sĩ phục có thể đồng thời ích lợi tu vi cùng thọ nguyên đại nạn, nói như vậy, còn có thể căn cứ sản xuất lại hướng lên đi. Nhưng mà dưới mắt thiếu hụt năm cùng sở hàm tỷ lệ linh ẩn, bọn hắn cũng không có biện pháp xác định, đặt tới nhất định năm về sau, phải chăng có khả năng tạo nên kết đan, cũng hoặc là sở hữu thiên thu vạn thọ công hiệu. Đợi đến lúc thuộc hạ rời khỏi về sau, Dịch Chân nhìn về phía cao khánh thần, ba vị đại sư không biết thạch kỳ tử nội tình, bình phán còn tương đối là bảo thủ nhưng chúng ta lại biết, Thạch Kỳ Tử đã từng ngắn ngủi đột phá đến kết đan cảnh giới, chỉ là cuối cùng thất bại trong căn thức Cao Khánh Thần nói, "Đúng vậy, cái này đồ vật giá trị chỉ sợ so sánh bình phán còn muốn càng lớn, nếu như xuất hiện tại trên thị trường, ta nhất định là nếu không tiết dùng tiền tranh thủ." Dịch Chân thở dài một tiếng, nói, "Có thể coi là nó dù thế nào chân quý, có tác dụng, chúng ta yêu cầu phải đến cũng không dễ dàng nha." Cao Khánh Thần nghe vậy, không nhịn được cũng là thở dài, sát thực như thế." Dịch Chân nói, "Chúng ta đều đợi không được, rứt khoát tới đây dưới tìm kiếm, nhìn xem Thạch Kỳ Tử hay không còn có cái khác đạo quả còn xuất lại." Cao Khánh Tần nói, Mật Báo Mật trên nói, nhân diện thụ không hề chỉ chỉ có bên trong cốc một cây, nó sống sót tăng thêm ở chung quanh năm chỗ địa phương, như nếu có thể đạt được nó trái cây, đó là không thể tốt hơn. Dịch Trần nói, lúc này đây chúng ta coi như là công và tư gồm nhiều mặt, đã có thể nắm giữ tình huống bên trong, nếu thử đoạt lại đảo này không chế quyền lực, cũng vì chính mình diên phò kéo dài kéo dài tính mạng tìm tìm cơ hội, vạn nhất xảy ra sai lầm, cái kia chính là hành vi cá nhân, cùng thương hội không có quan hệ. Thực ra chúng ta vốn không nên như thế, nhưng ai làm cho chúng ta cũng đã quá lão, căn bản đợi không được, trên thị trường có khả năng cung ứng linh đan lại đặc biệt có hạn. Còn nhiều mà chuẩn bị xong cả đời tích xúc chuẩn bị cạnh tranh đạo hữu, hay vẫn là tới đây thử thời vận càng thêm thực tế. Hung Trường lão đồng ý qua, chỉ cần chúng ta có khả năng từ đó mang về Tam Bảo Hoa, giúp đỡ bảo lâu tự mình tự luyện chế vật này, nhóm đầu tiên sản xuất chính là chúng ta, cái này chẳng những có thể dùng tiết kiệm trên trăm vạn phí tổn, còn có thể xác thực cam đoan bản thân thu nhập. Cao Khánh thần ánh mắt thăm thú, ngẩng đầu nhìn về phía trước hòn đảo. Càng ngày càng gần. Không lâu về sau, hai đạo thân ảnh lặng yên từ trên thuyền rời khỏi, tiến vào ở trên đảo. Hầu như liền đồng thời ở nơi này, người trên thuyền đột nhiên phát hiện, ba phủ tại hòn đảo trên không đại trận đột nhiên biến hóa lên. Thiên khung đen kịt, dạ lan lộn xộn. Cảnh tượng này như phạm phất là từ trời trong nắng ấm mặt trời rực rỡ thiên đột nhiên chuyển biến trở thành thâm trầm hắc dạng. Nhưng kỳ quái là, xung quanh vẫn cứ tiếp tục còn có ánh sáng, chỉ có thiên khung mới là cảnh đêm. Kỳ quái, đây quả thật là ở trên đạo đại trận ư? Bao trùm phạm vi cần phải không có xa như vậy. Không tốt, bên này cùng hai vị trưởng lão liên lạc đột nhiên gián đoạn, giống như có đồ vật gì đó đang làm hỗn loạn. Cái gì? Đưa tin pháp bảo bị quấy nhiều sao? Tất nhiên mạch nguyên tử vẫn là có khả năng đủ quấy nhiều thần thức tinh thần lực. Hình như là cái sau chính xác quá kỳ quái, đưa tin linh phủ giống như đã nghe được rất nhiều ẩm vị thanh âm, liền giống như, liền giống như ở trên đảo thực vật. Sống lại, bảo tuyên mặt trên người một hồi kinh hoàng. sau một lát, tòa chấn nơi đây quản sự đứng ra, hạ lệnh tạm thời lui ra phía sau. bọn hắn việc này là bí mật mà đến, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. nếu như bị phát hiện, trên xuống chuẩn bị thế nhưng mà rất phiền phức. tiến vào linh đảo hai người rất nhanh cũng phát giác không bình thường, không chỉ là đưa tin linh phủ tạm thời mất đi hiệu lực, thậm chí thần thức cảm ứng đều biến hóa được bắt đầu mơ hồ. một sợi mông lung xương ngủ hiện hiện, tại ở giữa thiên địa hình thành giống như long tượng quái vật khổng lồ. Dịch Chân nhìn sắc trời một chút, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, "Ngươi xem những đám mây kia, như thế nào giống như?" Cao Khánh Thần thoát ra, giống như một đầu long. Các loại, trước không quản nó thoạt nhìn như cái gì, ngươi có hay không ngửi thấy được cái gì?" Cái kia hoàn toàn chính xác như là một đầu long chiếm giữ tại thiên không phía trên, nó giống như bản lòng vòng trụ, trong mũi phun lượn lở khói khí. Chẳng biết tại sao, trông thấy vật này đồng thời, hai người liền dường như ngửi thấy được một sợi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đây là giống như tâm linh cảm ứng giống nhau cả mình, thứ này tồn tại giác quan truyền lại đặc tự thần thông. Quy một chương 286, khói kết thất long. Chương 286, Khói kết thất long. Thiên cung lờ mờ, mây mù trầm trọng, tiểu lãm đảo dạ lan âm hối trần sắt trận chẳng biết lúc nào bị khởi động, huyền hóa ra một mảnh xương triều nặng nề cảnh tượng. Tại cái này trong đó, một đầu giống như bàn lòng quái vật khổng lồ trôi nổi, mang cho Dịch Trần cùng Cao Khánh Thần dùng không hiểu áp bức cảm giác. Cao Khánh Thần ngửi thấy được khác thường hư khí, kinh dị bên trong, hỏi thăm Dịch Trần. Dịch Trần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn cũng ngửi thấy được cái này cô khí vị. Đây là một loại nói không nên lời quái dị cảm giác, trong trời đất hình như tràn đầy trước đây chưa từng gặp thứ mát, tràn đầy tại tứ phương nhưng cẩn thận phân biệt nhưng lại một lần nữa phát hiện loại này hương khí hình như cũng không chân thực nó phiêu mờ mịt mỉu lúc gần lúc hiện nhiều lần từ hai người cảm giác bên trong biến mất không thấy gì nữa xoay mình và một lần nữa bị một người trong đó người được lại để xem xét nó nơi phát ra đột nhiên vô tung vô ảnh nếu như tiếng người có ảo giác ảo giác tính giác sẽ dùng trong óc suy nghĩ chủ quan cảnh tượng kiến tạo ra bản thân chứng kiến hết thảy như vậy loại này hương khí hầu như có thể gọi là là huyễn người nó hình như tồn tại một loại hỗn loạn động nhân tâm luật động quanh quẩn tại chót mũi dường như tùy thời đều muốn hóa hư là thật chính thức hiện ra đến Cao Khánh Thần trầm ngâm nói, đây chẳng lẽ là Lý Linh còn sót lại lúc này thủ đoạn. Tích Hương Tông dùng Hương Đạo Lập Tông, Lý Linh bản thân cũng là người mang tuyệt học người, vô cùng có khả năng nắm giữ loại nào đó thế bản thân hiếm thấy Hương Đạo thần thông, có khả năng dùng người bình thường khó biết thủ đoạn mang kỳ hương xúc tác, tiêm nhiễm chúng ta tốt nhất không muốn đi ngửi loại này mùi, miễn cho bị nó an toán. Dịch Chân nhìn hắn một cái, đạo lý ta đều hiểu, nhưng muốn làm như thế nào mới có khả năng không đi ngửi? Cao Khánh Thần nghẹn một tí, đây thật là cái vấn đề. Không muốn nghe thanh âm, có thể ngăn chặn lốt hai. Không muốn xem đồ vật, có thể nhắm mắt lại. Không muốn ngửi mùi, cái kia nên làm như thế nào? đương nhiên là nhét mũi nín thở, mà khi bọn hắn chính thức dùng khí cơ bế tắc chính mình mũi thiếu, chọn vẹn thân thể ra thịt cũng dùng cương nguyên bọc xung quanh, giống như độ bền trên một tầng lá vàng. mới phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. thứ này giống như là ủ thai, nam minh chính là từ thân thể của mình bên trong phát ra, căn bản không cách nào thông qua bế tắc phương pháp xử lý ngăn chặn nó ảnh hưởng. thay vào đó bởi vì phong bế biến hóa được càng phát triển rõ ràng, không có tác dụng. hai người liếc nhau, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. cái này ý nghĩa, cái này cố khí vị là thông qua loại nào đó chính mình tạm thời không cách nào lý giải thủ đoạn truyền bá tới. Nó ẩn chứa thần thông biến hóa cực kỳ cao minh, nếu như trong đó ẩn chứa cái gì sát chiêu thủ đoạn, chính mình chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi vào bên trong, tìm được nhân diện thủ lại nói tiếp. Dịch Trần suy nghĩ một chút, quyết đoán buông tha cho ngăn chặn cái này sợi mùi hương lan truyền. Cải Thanh tiến quân thần tốc, cũng đúng. Cao Khánh thần nói, Lý Linh cũng không ở chỗ này, cho dù để lại thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể kịp thời vận dụng, chúng ta chỉ phải đi nhanh về nhanh, liền có thể lẻ qua. Dịch Trần sờ tay vào ngực, móc ra một chương quyển trục hình dáng sách lược, cái tòa này đại trận căn cơ là do ta kỳ chân lâu bạn thân đánh rất xuống, hùng trưởng lao cho chúng ta nguyên thủy trận đồ. trong đó đại bộ phận cơ quan cùng cơ chế đều còn chưa kịp cải biến, vẫn cứ tiếp tục có thể lợi dụng. bọn hắn tới đây trước đó cũng đã làm đủ công khóa, phức tạp trận đồ bên trong, mấy cái rõ ràng có thể thấy được tuyến đường đánh dấu tại nó bên trên. kỳ chân lâu tuy rằng giao ra tiểu lắm đảo, mà lại cũng không có nghĩa là sẽ quên những trận đồ này. đặc biệt là lý linh cũng cũng không đủ tài lực đem toàn bộ đạo pháp trận đều tiến hành cải tạo, chỉ là đơn giản trải vớt một hồi nguyên khí vận hành tuyến đường liền cho qua chuyện cảnh này khiến bọn hắn còn sở hữu nhất định không chế quyền lực, có khả năng ngay tại lúc này tìm ra thuận tiện chính mình lẻn vào tuyến đường. Chỉ chốc lát sau, hai người liền dọc theo sườn đông bên ngoài quốc hành lang gấp khúc đi vào trong đi. Đây là một đầu vượt qua dưới núi Phương Thị, núi thẳng sơn môn quảng trường tuyến đường, có khả năng tránh đi tích tụ ở đằng kia quần thi. căn cứ mọi người tìm kiếm, Phương Thị đằng kia tồn tại đại lượng hành thi, thực lực tuy rằng không được, nhưng mà lại thân phụ đại lượng nhân quả, rõ ràng trong đó đạo lý người là sẽ không đi tùy ý đổ sắt những hành thi kia. Nhưng mà bên này đường nhỏ cũng có cản đường quái vật, thậm chí bởi vì hơn 10 năm đến không có người thanh lý, trưởng thành đến luyện khí cảnh giới. Ba đầu vừa được năm trưởng đến tăng thêm, toàn thân xám trắng mãng xà quanh thân hàn khí tràn ngập, phun lên lấy giống như bụi mù xương trắng tập kích đi qua. Dịch Chân cùng Cao Khánh thần thần thức bị giấu kín, thiếu chút nữa bị ám toán. Cũng may chút cơ tu sĩ cuối cùng bất phàm, tại đối phương phát động chớp mắt liền kịp phản ứng. Dịch trần tế ra pháp bảo của mình, một thỏi có thể nắm trong tay, lập loé lửng lánh nguyên bảo, quát khẽ nói, "Lấy!" Cái kia nguyên bảo lập tức đón gió gặp tăng, biến thành ức trường đến hơn 1 trượng cao, nhô lên cao vút xuống đi. Ầm ầm một tiếng, mặt đất bị nện ra hố to, cái kia nhảy lên đi ra băng xương mãng xà trong nháy mắt liền biến thành thịt vụn. Mặt khác hai cái mãng xà tránh đi công kích, đi lại đến bên cạnh cây cối trốn ẩn núp đi. Dịch Chân vung tay lên, cực lớn Kim Nguyên Bảo bay tập kích quá khứ, giống như lưu tinh truy địa phương. Lại làm một tiếng ầm vang, pháp bảo trọng kích, đem mặt đất ném ra một cái đại ấn. Hoa một chút thời gian, hắn thành công dựa vào thần thức tập trung tiêu diệt băng xương mãng xà. Chúng ta đi thôi." Cao Khánh Thần nói ra. "Chờ một chút." Dịch Chân nói ra. Hắn cảm ứng trong chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bị chính mình đập nát lùm cây, từ trong đó hai cái hãy còn hoàn hảo mãng xả trên thân lấy ra túi mật rắn lần nữa đi đến mặt khác một đầu bị nện nát thân thể mãng xà bên cạnh bắt nó băng răng nổ xuống dưới thứ này tồn tại linh khí cương sát lực lượng có khả năng hóa nước vì băng nói không chừng là một ít linh tài cùng nhau mang về nhìn xem cao khánh thần nhất thời nhẹ lời cái kia không đi không không lâu về sau tiếp tục đi về phía trước lại gặp được một cái giống như ưu linh quái dị thân ảnh đó là một cái tồn tại cao vài trượng mọc nữ tử lại loi trơ trọi ngồi ở khô héo trên đại thụ đen kịt tóc rủ xuống mấy trượng tràn đầy làm cho người khủng bố hả bí cái kia hình như là âm nữ chính là vẫn vong lúc này nữ tử bị địa mạch bên trong âm sát xâm nhiễm tàn hồn chuyển biến mà thành, cái này xem như là một loại thường xuyên gặp tai họa đồ vật, có đại lượng sinh dân chết đi địa phương đều thường thường xuất hiện. Nhưng cùng nơi khác âm nữ phần nào không giống là, nàng cũng tỏa ra không biết biến dị dấu hiệu, thoạt nhìn cũng không dễ dàng đối phó. Hai người thừa dịp đối phương không có phát hiện mình sớm lần tránh, tránh khỏi không cần thiết giao chiến. Theo sát phía sau là trải rộng ở trên đảo Hát Ma Cương, Vạn Độc Thi, Địa Ma ấm. Hát Ma Cương là Thái Tuế bảo tử ăn mòn biến thành hành thi, toàn bộ cũng còn bảo trì sinh mệnh hỏa tính. Vạn Độc Thi thì là trong đó một loại biến dị chủ loại, chính là độc sắt tích lúc tại nó bên trên, năm này tháng nọ biến dị mà thành. Trên người bọn họ che kín lấy mọc nát quét, bản thân trải qua địa phương ngủ liệt hành lưu, tồn tại đặc biệt hiểm áp độc tính. Địa ma nấm thì là thái tuế bảo tử kết hợp ở trên đảo thảo mục sinh ra khuẩn nấm, là một cái đại loại gọi chúng, trong đó bao hàm có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, đủ loại không giống linh khí cương sát. Cái này đã là một loại linh tài, cũng là tồn tại công kích năng lực biến dị thực vật, trong đó thành thuộc khả năng thể chất đủ sinh trưởng đến ma bàn lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như là một đoạn cái cọc gỗ hoặc là huyết mơ hồ thái tuế của thịt. Trên người bọn hắn vây quanh địa mạch chạy qua tới linh khí cùng cương sát có thể thấy được hỏa diễm bao trùm hoặc là băng xương tràn ngập hơi chút kinh động chính là cương sát phun lên mà đến thậm chí tự hành bảo tạc xử lý những cung này hao tốn một chút thời gian trong lúc bất chi bất giác hai người đi đến một mảnh rộng lớn đồng bằng tại đây hình như tồn tại cùng địa phương khác hoàn toàn không giống bầu không khí khắp nơi một mảnh sáng trắng giống như tranh thủy mặc bên trong tả thực bãi cỏ gió nhẹ nhẹ thổi ba phủ hòn đảo bụi mai dường như bị đuổi tản ra một chút kim sắc ánh mặt trời tự mình thiên không chiếu xuống cho lờ thiên địa mang đến một chút xinh đẹp nhìn trước mắt một mảnh rộng thủy mặc thảo dưới còn có tỏa ra chân thật cảm nhận ánh mặt trời Hai gã trúc cơ tu sĩ không khỏi lướt nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này là địa phương nào? Giống như có chút không đúng, trận đồ phía trên cũng không có loại địa phương này đánh dấu. Chúng ta bản thân cầm lá nguyên thủy cái kia chương trận đồ, Lý Linh trước đây đã từng đối với cái tòa này đại trận phần nào cải biến, dựa theo chính mình tâm ý cải biến địa mạch bên trong nguyên khí chạy về phía chẳng có gì lạ. Nhưng loại này địa thế hoàn toàn chính xác vô cùng không giống, vì sao một ít những thứ này thảo tỏa ra hư giả nhan sắc, giống như trong điện tịch ghi lại mộng trung chi âm. Chẳng lẽ chúng ta lọt vào loại nào đó huyễn cảnh? Ta từng nghe nói Đại năng cao thủ thần hồn xuất khiếu bản thân thấy thế giới cũng là loại này u ám cung màu, còn có người bình thường ngộ cảnh cũng có cùng loại cảm nhận. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi nhìn ánh mặt trời thẩm thấu qua tầng mây chiếu xuống của sáng, là bình thường kim sắc, đúng rồi, còn có những cái kia hoa. Dịch Chân nói xong, đột nhiên xem về phía trước một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu bướm hoa. Trong đó sinh trưởng lấy thành từng mảnh tồn tại hình giọt nước cánh hoa, giống như mơ mộng giống như làm đẹp tại trên đồng cỏ thất sắc u màu hoa, thoạt nhìn có giống người u mộng thảo cùng thải hồng hoa kết hợp chấp và cảm giác. Thái dương chiếu vào trên mặt cánh hoa, chiếu ra giống như mơ mộng ánh sáng chói lọi mông lông ánh sáng ảnh giống như sương mù lên cao, cùng trên không đám mây tiếp nối lại với nhau. Cái kia long không thấy. Trong lúc đó, cao khánh thần nói ra, hắn một mực đều đặc biệt để ý cái kia bàn long giống như khí tượng, nhưng mà trong lúc bất chi bất giác liền không để ý đến trong mũi hình như còn nếu không hư khí, đến nỗi đến chỗ này về sau mới phát hiện trên bầu trời cái kia đầu lòng đã không thấy. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, hai người bỗng nhiên nhận ra dưới chân khác thường, túi đầu nhìn lại, phát hiện thủy mặc thảo vốn là chẳng biết lúc nào liền đã trở thành dày đặc mây mù, chân của mình mắt cá chân đều không có ở trong đó, giống như đứng tại mây mù lượn lờ thiên thượng thiên đình tại cái này trong mây mù những cái kia thảo cùng hoa hảo ảnh vẫn ở đó tỏa ra hư thật đan vào mãnh liệt đối lập nhưng mà hai người chú ý rất nhanh liền từ dưới chân rời, chuyển đến phía trước tại trước mặt bọn họ một đầu dài đạt đến gần trăm trượng cự long bay lên như núi thân thể ra ra dưới xương sườn hai cánh cũng mở ra triển lộ ra ứng long liền hình tượng cái nhánh này long vậy mà không phải không có căn cứ trôi nổi mà là giống như cây cối sinh trưởng tại một đoạn tráng kiện trên cành cây đôi dòng bị mở rộng chi nhánh rễ cây bản thân thay thế đâm vào thật sâu tần mây giáp rối khó gỡ tầng mây kia phía dưới cũng không biết là thiên khung hay vẫn là lòng đất bắt đầu khởi động lấy giống như suối phun nguyên khí đây là nhìn xem cự long lần đầu chậm rãi quay đầu nhìn sang dịch chân mặt lộ vẻ vẻ kinh dị rất có nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác cao khánh thần vậy mà lớn vì cảm thán thật không ngờ nó vậy mà ở chỗ này thứ này hình như cũng không đơn giản chúng ta hôm nay vị trí địa phương vậy mà lớn có cổ quái ngàn bạn phải cẩn thận đứng đối trong lúc nói chuyện cự long há miệng một đoàn cẩn trượng lớn nhỏ cực lớn quang cầu liền giống như lưu tinh bay tập kích mà đến cái này quang cầu tỏa ra hỏa diễm đỏ thâm màu sắc quanh mình khí diễm quay vòng Nóng hối hổi, còn chưa khi thân phụ cận, cũng đã có giống người giống như Thái Dương tiếp cận vô cùng lo lắng cảm giác. Ầm ầm. Kịch liệt trong lúc nổ tung, hai người thân ảnh lập lòe, riêng phần mình xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống. Sóng nhiệt trúng kích, lướt nhẹ qua rối loạn bọn hắn tóc mai. Nhưng mà dưới chân tầng mây thật dày, vậy mà đều không có bị như vậy khí diễm tạm mở, vẫn cứ tiếp tục tỏa ra một mảnh khói khí lượn lờ cảnh tượng. Bạo tạc tại chỗ, hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, phương viên mấy trượng đã không cách nào dừng chân. Dịch chân bay lên, bàn tay nguyên bảo ném ra ngoài. Tiêu. Cao Khánh thần cũng ông tay háo phất một cái triệu hồi ra pháp bảo của mình, một phương đoàn đoàn chênh chánh, phía trên điêu khắc lấy như sư dị thú ngọc chất bảo và ấn. Chấn linh ấn, đi. Lưo quang lập lòe, tinh thần trùng kích, cường đại luật động ấy nhiều lấy cự long hành động, hình như bắt nó quyết định một tí. Nguyên bảo không hề hồi hộp đập trúng đầu lâu của nó, thình thịch một tiếng phát ra điếc thai nội mạnh. Nhưng mà long đầu khoảng chừng mấy trượng lớn nhỏ, Nguyên bảo cũng chỉ có một trượng lớn nhỏ. Điều này hiển nhiên không hề đủ một kích đem nó phá hủy, chỉ là vỡ ra một cái lỗ máu. Giống như sương ngủ, lại như chất lỏng máu tươi từ nó giữa dòng chảy đi ra, tỏa ra quỷ dị nâu đen màu sắc. Dịch chuyển hướng về cao khánh thần nhìn thoáng qua, Cái sao hiểu ý, lập tức chủ động phối hợp, lần nữa hợp lực đánh ra ra sức một kích. Nhưng lúc này đây, Cự Long mà lại đã có chuẩn bị, vậy mà mãnh liệt dãy rùa, cưỡng ép thoát khỏi khống chế, đem đầu nghiêng đi. Nó tại né tránh công kích đồng thời, long trảo vung mạnh, mên mông lôi đỉnh kịch liệt bắn ra, truyền đến làm cho người cứng đờ tê dại ý nghĩ. Ngay sau đó, liên tiếp hỏa cầu khổng lồ gào thét mà đến. Oanh oanh oanh oanh. Phong vân kích động, liệt diễm cọ rửa, đóa đóa ung ngọng hoa vỡ vụn tiêu tán, tính cả lấy dịch trần cùng cao cánh thần sợ tại phương hướng, phương viên tầm hơn 10 trượng đều hóa thành một cái biển lửa. Hai người bị cái này sợi kịch liệt sóng xung kích rung động được bay lên, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như khó có thể tự kiềm chế. Vội vàng ổn định thân hình, lần nữa thúc giục cương khí hộ thể, đã thấy cự long cao cao ngẩng đầu, toàn thân đều nhiễm lên một tầng hỏa diễm nhan sắc. Khổng lồ nguyên khí ở trong đó ngưng kết, ngay sau đó, long cậu mở ra, dài đến trên trăm trượng hỏa tức phun ra đến. Hai người nhanh chóng tranh né, nhưng mà cự long cũng điều chỉnh phóng hỏa phương hướng, trăm trượng hỏa tức quét ngang tứ phương, dùng 720 độ liên tục xoay quanh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm xung quanh mặt đất. Thiên thượng tiên đình giống như khí tượng không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành là giống như liệt viêm địa ngục khủng bố biển lửa. Không muốn cùng nó hao tổn, trước rời khỏi tại đây lại nói tiếp. Hai người đều bị ngọn lửa liệu đến một chút, cảm giác có chút hỏa khí công tâm, dị thường phiền muộn. Bốn phía thiên địa nguyên khí cũng biến hóa được nóng bỏng lên, liền dẫn khí nhập vào cơ thể đều mang theo một chút mặt trái ảnh hưởng. Lớn như vậy quái vật, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đối với phó. Vu là rời khỏi hơn trăm trượng, nghị muốn đào thoát cái này kỳ quái địa phương. Nhưng khi bọn hắn rời xa cái kia cái cọc gỗ thời điểm, phía trước xương mủ ngông lung cảnh vật đột nhiên biến hóa lại lại xuất hiện ý muốn rời xa biển lửa cùng cái của gỗ. Liệt diễm bên trong, long một đốt cháy, xương mù ngưng tụ thành chịu tượng được hình rồng, một đầu lại một đầu dài đạt đến tầm hơn 10 trượng khói long phi dọn ra mà ra. Lần này, bọn hắn dưới đáy không còn có dễ cây hạn chế, hơn nữa số lượng một tí tăng trưởng đến trọn vẹn 7 đầu, mang hai người đoàn đoàn bao vây, Quy một chương 287, Long Hỏa Hương. Chương 287, Long Hỏa Hương. Cover, tiên Long. Tiên khói. Long rồng. Cảnh giới đêm dạo chơi ngày dạo chơi giờ mình chỉnh thành du, Nhật Du Nha. Tiên vi hương chi hình, hương vi yến chi phách. hương đạo hàm ý sâu sắc chảy lâu, nhưng mà tại người cảm rất chỗ, nhưng lại một lần nữa mờ ảo vô tung, khó có thể nắm lấy. Chỉ có đốt cháy hương một thời điểm, rời rạc tràn ra tới khói khí có thể làm người đơn giản nhận ra. Lý Linh trước kia liền đã từng đối với cái này đồ vật phần nào chạm đến, còn cảm ứng đạo ẩn, tự nghĩ ra hương đạo hương hình thuật nhất pháp. Thần thông tin là hương hình, thực ra là hóa yên chi thuật. Ngày nay xuất hiện chỗ này ở giữa, càng là long một cùng đồng bằng bên trong u mộng hoa đốt cháy phát tán ra khói khí bản thân ngưng kết, bọn hắn tính cả bầu trời tràn đầy mùi thơm xuất hiện hình dạng và tính chất, càng là kết hợp hương niệm hương thần công pháp, hiện ra nhân hương đã có được giống như thực chất hình thể. Khi những cái khói rồng xuất hiện thời gian, phương xa tích hương tông bên trong, Lý Linh ngồi xếp bằng, đầu lâu cúi xuống, hình như chính tại suy nghĩ ngồi nghiền. Tinh thần của hắn bị dẫn dắt đến phương xa, giống như buông xuống đến những cái khói rồng trên thân. "Là ai, kinh động đến ta đặt tại cái này bàn long mục?" Tiên Long mở to mắt, giống như chân thật sinh linh như nhau xem xét cái thế giới này, tầm mắt vén hỗn hợp, từ khác nhau góc độ chứng kiến hai người. Người bình thường tư duy khó có thể thích ứng loại này bản thân hóa nhiều đồ vật cảm giác, nhưng Lý Linh thân phụ Nguyên Anh thần hồn mang đến đến thiên Phú thần thông, phân tâm đa dụng, từ đầu đến cuối như cá gặp nước. Đây mới thực là phân tâm hóa niệm, mà không phải là người bình thường nhất tâm đa dụng. Loại cảm giác này, Dịch Chân cùng Cao Khánh thần đột nhiên phát hiện cái này sợi buông xuống khí cơ, trước mắt Yên Long tuy rằng là khói khí biến thành, nhưng mà lại ngoài ý muốn tồn tại chân nhân khí tức, quả thực giống như Lý Linh tự mình buông xuống chỗ này. Hình như là Lý Linh khí tức, quả nhiên không sai, thứ này cùng hắn rất có sâu xa. Nhưng cái kia rốt cuộc là thần thông gì? Chúng ta tựa hồ bị mang vào một cái huyễn cảnh bên trong, không biết phải như thế nào mới có khả năng thoát ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước tiên đem thứ này quét dọn lại tiếp tục nói. Dịch Trần không biết Lý Linh ý chi buông xuống chỗ này, ở trước mặt thảo luận lấy đối sách. Lý Linh trong lòng cười thầm, thì ra là thế. Tại hai người phần nào động tác trước đó, hắn liền dẫn đầu triển khai công kích. Bốn phía thiên địa nguyên khí nóng bỏng vô cùng, tràn đầy hỏa diễm khí tức. Tại Yên Long ý niệm bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ pháp lực vô hình toán loạn, lôi cuốn lấy liệt diễm dung nhập khói khí bên trong. Bảy cái Yên Long bên trong, trong đó một đầu giống như lửa cháy giống như hóa thành sắc cự long, liệt diễm cuộn, giống như hỏa diễm bội rồng. Đây là bình thường âm thần không cách nào làm được sự tình, bởi vì thần hồn xuất hiếu đã mất đi thân thể dương tính bảo hộ, sợ hãi lật diễm, lôi đình, thậm chí còn tầm thường thái dương quang cũng khó khăn dùng tiếp nhận, cũng chỉ có ký thác tại hóa thân giả thể, cũng có thể bản thân tu ra nhật du, vượt qua lôi kiếp mới có khả năng giao phó thần hồn dương tính hóa thành dương thần. Lý Linh thỏa mãn điều kiện này, dù chưa dương thần đại thành, nhưng dĩ nhiên đã có thể thể hiện ra loại này thao tác, mang theo nóng hổi dường dực khí tức, yên long trực tiếp hướng hai người đánh tới. hắn tìm tới mục tiêu là Dịch Trần đối phương vội vàng bay lên, nghĩ muốn né tránh yên long tấn công, nhưng mà yên long thân thể thật sự quá khổng lồ sai lầm về sau, cái đuôi quét qua, một cái thần long bãi vĩ, khiến cho thật dài đuôi rồng giống như trường tiên tập kích, bình một tiếng, dịch trần lọt vào hỏa diễm cùng sương mù bao phủ bên trong, toàn thân cao thấp cũng như cùng non mịn đầu hủ rơi vào nồi chảo, a, đều thảm thiết truyền ra, cái này sợi hỏa diễm, đúng là giống như đáng sợ, cái kia rốt cuộc là cái gì hỏa, như thế nào như thế, cao khánh thần quá sợ hãi, hắn nhìn tận mắt dịch trần bị vỗ một cái, trên thân liền bắt đầu lửa cháy, dường như cả người cũng như cùng giấy quấn, bị điểm đốt lên đến, phan hỏa là tuyệt không có khả năng nhen nhóm trúc cơ tu sĩ, đây là địa mạch viêm sát hay vẫn là thần hồn hỏa. Cao Khánh Thần suy đoán đối phương chi tiết, càng thêm có khuynh hướng cái sau. Mà tại lúc này, mặt khác mấy cái yên long cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Trên người bọn hắn tách ra mãnh liệt hỏa mang, đồng dạng hướng về hắn tập kích đi qua. Cao Khánh Thần thấy ra đầu du lên, đối với mới có khả năng là lấy một cái yên long ngăn chặn dịch trận, sau đó tập trung toàn lực giải quyết chính mình. Nguy cơ trước mắt, hắn không thể không tế ra bản thân bảo vật ấn. Chấn, bay một tiếng, phản phất có vô hình khí diễm kích, yên long thân hình bị ngăn cản trễ một tí. Cao Khánh Thần vung tay lên, lệ mang không có căn cứ mà hiện rõ ra là một miếng tròn căng đen kỵ thiết hoàn, phía trên tia sáng trắng điểm điểm, giống như vũ trụ thâm không tinh huy. Đây là dùng thiên ngoại tinh thần thiết luyện chế vẫn tinh kiếm, kèm theo thải âm tinh lực, pháp lực rót vào trong đó, ánh sáng phát ra rực rỡ, thật đúng giống như thiên thượng ngôi sao giống như sáng chói. Cùng với pháp quyết khu động, cái này miếng kiếm hoàn nhanh chóng chấp tắt, trong ngay mắt công phu liền xuyên thủng trong đó một cái yên long đầu lâu. Nếu như đổi thành dạ du cảnh giới âm thần, hoặc là thấp tâm linh lén lút, sử dụng hỏa phương pháp, lôi pháp bước đầu tiên chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, nhất định phải hao phí đầy đủ pháp lực khỏa che trọn vẹn thân thể, chế tạo ra giống như sắc ngoài phòng hộ lực lượng mới được. Nhưng giờ phút này, Lý Linh là trực tiếp bắt nó hòa tan vào bản thể, sắc ngoài tiết lộ cũng chỉ là cảm thấy khô nóng, giống như người bình thường bị ánh mặt trời bạo chiếu. Khó chịu, nhưng nhưng lại xa xa không đến mức chí mạng. Ma sương mờ ảo, vô hình vô tích, càng không tầm thường thực thể như vậy tồn tại bị kích thương được điểm. Dịch chân sử dụng kim nguyên bảo đệm cái kia sinh trưởng tại cái cọc gỗ bên trên một lòng, còn có thể đập phá đầu của nó, nhưng mà cái này miếng kiếm hoàn nhanh chóng xuyên qua, hầu như không có việc phát sinh. Vậy mà không chút nào nhận lực, không có pháp lực trùng kích, không có tinh thần dạng phong. Hết thảy đều giống như phàm nhân rút đao đoạt thủy. Dịch chân thầm kêu không ổn ở giữa, quanh thân trên xuống dĩ nhiên bị ngọn lửa bọc xung quanh. Chính thức cảm nhận được cái này sợi hỏa diễm, hắn mới hiểu được, đây thật là thần hồn hỏa không thể nghi ngờ. Quanh thân trên xuống xiêm y cùng da thịt chưa khác thường biến hóa, ngũ tạng lục phủ cùng thần hồn mà lại dường như bị điểm đốt. Ngay sau đó, mới bắt đầu từ trong ra ngoài bắt đầu lan tràn. Cao Khánh Thần không thể không điều động tinh thần của mình lực đi ngăn cản, nhưng mà pháp lực cùng nguyên khí bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, trọn vẹn mấy trăm năm tu vi mang đến đến lực lượng một tí biến hóa được suy yếu vô cùng. Tiến long cuốn lên, giống như muốn chui vào nó thân thể, đem nó chăm chú khỏa che thời khắc mấu chốt, cao khánh thần trên thân thanh mang hiện hiện, một đạo linh phủ lùn lay mà bắt đầu nô lên, cao độ cháy. phía trên sử dụng đạo văn miêu tả lấy phức tạp đến phủ, cấm chế mang theo kim quang. kim quang nhanh chóng hiện rõ ra, che bảo vệ chân nhân. lý linh trong óc nhất niệm hiện lên, phân biệt nhận ra cái này cái phủ lục trò. đây là kim quang chú phủ lục. phu đạo pháp bảo sở hữu thần thông, có khả năng ra chỉ thần thông biến hóa tại trong đó, giống như pháp bảo thiên biến văn hóa. cái này cái phủ lục hình như là cao khánh thần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tối thiểu cũng là kết đan chân tu trở lên cao thủ bản thân tế luyện, vẹn vẹn chỉ là một sợi pháp lực ký thác ở tại trong đó liền có khả năng hoàn toàn ngăn cản tầm thường tu sĩ công kích. Cao Khánh Thần quanh thân trên xuống kim mang hiện hiện, giống như một tầng vô địch hộ thuẫn, nghĩ muốn ngăn cách sở hữu dị thường. Nhưng ngay tại Cao Khánh Thần hơi chút thở dài một hơi thời gian, khắc thường thơm mát chuyển vào trong ốc, tiên long bản thân vẫn chiếm giữ, hỏa diễm như cũ thiếu đốt, hết thảy đều như cũ tiến hành. Cao Khánh Thần ra đầu giun lên, quả thực đã không cách nào có thể nghĩ, sao, làm sao lại như vậy? Hắn cái này cái phụ lục là kết đan chân tu bản thân tế luyện, tồn tại ngăn cách hết thảy chút cơ thủ đoạn tuyệt đối phòng hộ năng lực, thậm chí thậm chí tầm thường kết đan cao thủ. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Như thế nào cũng không có sử dụng qua như vậy, không thấy chút nào hiệu quả. Đạo cao một thước, pháp cao vô giai, chính là kết đan chân tu bản thân vẽ ra kim qua phủ, cũng muốn ngăn cả ta. Đổi thành nguyên anh lại đến không sai biệt lắm. Lý Linh trong lòng cười lạnh, lại là hiểu rõ nó nguyên lý. Hắn cái thứ nhất thần thông, chính là nguồn gốc từ tại Nhật Du cảnh giới thần hồn nguyên anh pháp thuật, tồn tại cảm niệm hương phách hiệu quả hương nhập thuật. Nhất niệm đã lên, hương thần xuất hiện, đây là cơ cảnh giới pháp môn. Nhưng mà Lý Linh đã đem cái môn thần thông này suy diễn đến nguyên anh cảnh giới cấp độ, hương thần không tiếp tục vẹn vẹn chỉ là nguyên khí cùng pháp lực địa đặt mà thành linh thể, càng giống là một cái khái niệm, một cái ý thức. Chưa khi cao cánh thần tồn tại chặt đứt ký ức, đơn giản điều khiển cùng cải biến bản thân ý niệm trong đầu bản lĩnh mới có khả năng ngăn chặn nó ảnh hưởng. Cũng chính là nói cần tận lực, quyên sạch. Loại này thần thông thủ đoạn cấp độ thật là quá mức cao thầm, thậm chí cả kim quang hộ thuận không hề có tác dụng, liền cùng không có sử dụng qua đồng dạng. Cùng với thời gian dần dần chuyển rời, kim quang hộ thuận như cũ kiên quyết như thường lộ ra được kết đan chân tu bản thân có kiêu ngạo lực lượng. Như nếu không có gặp công kích, loại này hộ thuẫn mang sẽ kéo dài bảo trì đi xuống, cho đến thật lâu về sau mới sẽ tự nhiên tiêu tán. Nhưng nó ngăn cản cái tịt mịch. Cao Khánh Thần mang theo tuyệt vọng cùng nôn nóng, cảm thụ được bản thân lực lượng cùng sinh mệnh trôi qua, từ đầu đến cuối vô kế khả thi. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đã uống một miếng toàn thân thanh hoàng, giống như kim ngọc linh đan, hơi chút phấn khởi trở lại. Cái này xương mủ có cổ quái, giống như không phải bản thể. Chúng ta thử thử xem công kích cái kia thân cây. Hắn trước đây cũng không có đứng đấy cho chết, mà là một mực tại công kích, nếm thử tiêu diệt tiên long. Nhưng vô luận hắn làm thế nào điều khiển kiếm hoàn trên xuống xuyên thẳng qua, Tiên Long từ đầu đến cuối không bị thương tổn. Cái này giống như ảo ảnh trong mơ hình thái, mang đến là gần như hoàn mỹ phòng ngự. Mà trừ Kim Quang hộ chuẩn bên ngoài, hắn cũng tế ra cái khác phòng hộ pháp bảo, thi triển đủ loại thủ đoạn. Đồng dạng không chút nào không hiệu quả. Cao Khánh Thần không thể không đem chú ý quay lại xa xa cái kia căn hừng hực thiêu đốt cực lớn long mục bên trên, dưới mắt bản thân thấy người, cũng chỉ có nó còn sở hữu thực thể. Có lẽ, Yên Long chỉ là hiện tượng giả tạo, thứ này mới là nó bản thể. Dịch Chân nghe nói, lập tức cũng đã hiểu do ý của hắn, đi theo bay đi. Quả nhiên bắt đầu phát hiện sao Lý Linh xem xét bọn hắn hành động liền lập tức đã hiểu rõ đối phương ý định hắn không thừa nhận cũng không được đối phương mạch suy nghĩ là chính xác cái này điên long căn bản không có thực thể hết thể căn nguyên đều đến từ chính cái kia quả đốt cháy lưu mục long mục thụ đây là hắn gần vài năm nay kết hợp trong tu tiên giới lưu truyền rộng rãi thần thông biến hóa cùng bản thân con đường thành quả đào tạo mà thành tự nghĩ ra thần thông đồng thời cũng có thể tính toán làm là toàn mới lưu thần long hỏa hương Đỗ Dương tạm biên có ghi võ tông tốt thần tiên thuật lên nhìn qua tiên thai dùng súng chiêu lễ phục tu rơi xuống chân thai đốt long hỏa hương tiến không lo rượu Đây là cung phụng thần tiên hương phẩm, nhưng trong đó lại không cũng chỉ có long hỏa hương cái thứ nhất hương đạo thành quả, còn có quảng diễm dị biên trong đó, trầm hương khói kết bậy cỏ trắng điệt cố. Đã từng có người chết giang hạ phiền, hàng hóa lôi thời, thiếu toàn bộ vốn ban đầu, về bại được nghĩ muốn tìm cái chết. Tốt xấu tại đồng hành an ủi phía dưới, bỏ đi ý niệm trong đầu, lên thuyền về nhà. Hắn ở trong nước gặp gỗ mục một khối, thuận tay liền vét trở về, ngày nào hàng xóm trong nhà có dơ bẩn mùi hôi truyền đến, gọi tới thê tử dùng gỗ mục đốt, khói khí ngưng kết, hóa thành bậy cỏ trắng bay đến mấy trượng, mới dần dần tiêu tán cái này thực ra cũng là quảng đông tân ngữ bên trong ghi lại hạt đỉnh hương. đây là cổ rong phúc nội trung không, chim bay ngậm lấy hương một hạt giống sa loại trong đó, lâu ngày, ở trong đó trưởng thành. khi loại này hương một cành lá ruôi ra thời gian, sẽ đưa tới bạch hạt xoay quanh, hương một làm kết, chắc chắn như nhựa. lấy nó đốt cháy, khói khí bay múa, hiện ra hình dáng con hạt trắng, do đó tên hạt đỉnh hương. có cổ nhân bình luận nói, cái này thực ra cũng là gỗ trầm hương một loại, nhưng mà khí cơ cùng bạch hạt tương cảm, dùng cây vì thể, dùng hạt vì sử dụng, chính là tinh thần ngưng tụ rót trong đó bản thân kết thành. trong tu tiên giới, có tinh thần ý chí tiêm nhiễm pháp bảo. Tế luyện thông linh mà nói cũng có vài phần liên quan, trong đó còn có hạt giấy thuật bóng dáng, Lý Linh mô phòng theo chính mình nắm giữ thần thông, nhặt tạo ra được loại này xen vào mộc linh cùng hương thần ở giữa yên long hình thể, có thể tại đốt cháy một này thời điểm có hiện ra, thuộc về đặc thù hương thần. Nếu như cái thứ nhất thí nghiệm có thể thành công, trong đó bản thân sản xuất cũng là có thể mang về tông môn cho đệ tử sử dụng, hoặc là xem như hoàn toàn mới năm đấm sản phẩm, không dùng tu luyện, chỉ bằng liên quan hương phẩm đốt cháy, phát ra khói khí, liền có khả năng triệu hoán đi ra hiệp trợ tác chiến hương thần, quả thật là tương đối giá trị sử dụng nhưng mà cùng hương thần quan tưởng phương pháp biến thành hương thần không giống là cái trước dùng bản thân tinh thần ý niệm vì hương, cái sau mà lại tồn tại thực thể, hương khí cùng sương mù chính là loại này hương thần tồn tại căn cứ. nếu long mục thụ bị phá hủy hoặc là chấm dứt đốt cháy chính là yên long không còn, giống như vô căn chi thủy tự nhiên mà tan. dịch trần cùng cao khánh thần giác nộ vẫn còn không vì mượn, tiếp nhận lấy yên long dây dưa cùng công kích, dốc sức liều mạng chạy về chỗ cũ, toàn lực đối phó long mục thụ, cùng với nguyên bảo dây lỏng kiếm hoàn xuyên thẳng qua, cực lớn long mục run run không ngừng, khỏa tre nó bên trên liệt diễm giống như râu tóc tăng thêm vũ, chậm chạp lên. yên long thân ảnh phiu hốt. Hỏa thế tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Quả là thế. Hai người vô cùng phân chấn, rốt cuộc tìm được đối phó vật này phương pháp xử lý. ầm ầm, lại là một cái toàn lực công kích cực lớn nguyên bảo đụng lấy cực lớn long mục chi trên chỗ một đầu long chảo, lần nữa gặp vẫn thiết kiếm hoàn đục lỗ cự long chi nhãn, khiến cho nó trên thân khỏa che liệt diễm dần dần dọt tắt. Nhưng mà mắt thấy toàn bộ thứ này đều muốn lúc kết thúc, cho tàn tái khởi. Lý Linh tập trung sở hưu phóng chỗ này lực lượng, mang bảy cái yên long nương tụ dốc nhất thể hóa thành càng cường đại hơn hỏa long, toàn bộ chui vào cao khánh thần thân thể. Cao khánh thần nguyên bản đã bị tiêu hao rất nhiều lực lượng đủ loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn đều xuất hiện rơi vào chống dống đông nhiên lại bị như vậy một kích lập tức mở to hai mắt nhìn cảm thụ được hỏa lòng trong người bước lên đột nhiên ở giữa từ hảo đến thực đem ngũ tạng lục phủ đều đốt nấu đến chín mọng hắn cuối cùng lại cũng không có biện pháp trèo trống thân thể giống như thiên thạch rơi xuống đất bình một tiếng té xuống cao đạo hưu dịch trần kinh hô một tiếng phục hồi tinh thần lại mà lại thấy trung quanh chẳng biết lúc nào cảnh vật biến hóa thiên thượng tiên đình không tiếp tục mặt đất mây mù cũng chẳng biết lúc nào tiêu tán mà chuyển biến thành là một mảnh mông lung thất sắc hoa biển một gốc cây ước trưởng cao tới ba trượng. Bị tiêu đến cháy đen cây khô yên tĩnh đứng yên ở cách đó không xa, vẫn tản ra kỳ dị thơm mát. Nó trên không khói khí ngưng kết, giống như hơi nước hiện diện, phóng lấy ảnh giống như huyến cảnh. Nguyên lai, like, trước đó chẳng cảnh là một giấc mộng. Nhưng dịch chân rất nhanh liền mãnh liệt trên ngực, phổi của hắn phủ hun khói lửa cháy, khó chịu được hầu như không cách nào thông khí. Ánh mắt của hắn rơi tại phía trước cách đó không xa, đồng hành cao khánh thần khuôn mặt và mèo giống như bên trong đám cháy bị chôn sống kìm nén mà chết người gặp phải tai nạn, dĩ nhiên đã mất đi sinh mệnh khí cơ. Quy 1 chương 288, La Thiên Đại tiểu quang minh vũ. Chương 288, La Thiên Đại tiểu quang minh vũ như ảo như thật, ảo tưởng và sự thật trong động cảnh tổn thương lại bị chuyển rời đến hiện thực. Dịch chân ý thức được chính mình đã trải qua cái gì về sau, không khỏi đột nhiên chấn động, thì thào lẩm bẩm. Hắn nhìn kỹ cao khánh thành thi thể, phát hiện quả thật có liệt hỏa cháy dấu vết, nhưng mà bốn phía không có gì ngoài cây khô cháy thành than hơi nước, cũng vô bất cứ gì thường nào. Tại đây mặt đất là thực sự, màu xanh hoa cỏ thành đệm, giống nhau vùng ngoại ô đạm thanh chi sở. Nhưng đã trải qua trước đây sự tình, hắn thậm chí cũng không dám nhận định nơi này chính là hiện thực thế giới, chính mình tinh thần ý chí không cách nào tới đối kháng, cho dù rơi vào lại một giấc mộng cũng không có thể đến. Dịch chân trong lòng sinh ra thật lớn chấn động hoảng sợ, thậm chí bắt đầu có chút hối hận tới chỗ này. Lý Linh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà nắm giữ như thế thần thông biến hóa. Nếu như thế, ngươi khẳng định cũng ở chỗ này. Ta biết rõ ngươi tại thông qua đại trận xem ta, đi ra cho ta. Sâu kín thở dài từ hư không truyền ra, một thanh âm đáp lại nói, đúng vậy, ta xác thực chỗ này. Dịch chân cả giận nói, ngươi từ đầu đến cuối dám đối với chúng ta đầu thủ, còn giết cao đạo hữu Ngươi biết hắn là ai hư, tổng hội đằng kia tất nhiên sẽ truy hỏi đến cùng, sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Linh nói, ta đương nhiên biết rõ. Hắn là tổng hội đảng kia điều động tới đặc biệt sứ giả, nhưng Kim Tiền Đại Đạo cũng là dạng như quả, lợi lớn ích con đường, chỉ cần không bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ cho rằng không có chuyện gì phát sinh. Dịch Chân trách mắng, "Vớ vẩn, ngươi bổ nhào đại họa vẫn còn không tự biết, thật cho là trong tay Mệnh Nguyên Đạo quả liền có khả năng bảo trụ ngươi sao? Cho dù sau lưng ngươi có Hoàng Vân Chân Nhân chỗ dựa, nàng lại có thể chiếu cố ngươi đến lúc nào? trăm năm bên trong, chắc chắn có cán trả. Lý Linh nói, "Dịch đạo hữu, không cần hộ ta, có lời gì, chờ ngươi còn sống rời khỏi đảo này rồi nói sau." Dịch Chân tức giận đến giận sôi lên, ngực mình khổ sở không chỗ kể rõ nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Lý Linh bản thân nói là sự thật, chính mình cùng Cao Khánh Thần lúc này đây âm thầm lẹn vào nơi đây, vốn đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trên mặt bàn sự tình cùng dưới mặt bàn sự tình là tuyệt không giống nhau, cho dù kỳ chân lâu ngấp nghé Lý Linh vật trong tay, muốn tìm lấy cớ tìm hắn phiền phức, cũng không thể coi đây là lấy cớ. Cái này Lý Linh cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi, sẽ bị hắn ba hai câu nói liền lừa gạt trụ. Trên thực tế, Lý Linh tay cầm thạch kỳ tử bản thân còn xuất lại thành quả, tuy rằng hơi có hoài bích chi hiểm, nhưng nếu bình thường kinh doanh, làm theo khắp nơi lợi ích, chỉ sẽ mọi việc đều thuận lợi. Đây không phải trẻ em cầm vàng nhộn nhịp thành phố, mà là một cái sẽ để quả trứng vàng gà mẹ. Dịch Trần hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là quay đầu liền đi, không dám đón thêm gần thi thể cùng cây khô. Bị thương cây khô tàn khói lượn lờ, giống như tóc dài phiêu đãng, Thời gian dần trôi qua, bốn phía mây trôi bốc lên, lại lại một lần nữa rơi vào nồng hậu dậy đặc xương mù mai bên trong. Một hơi rời xa long mục thụ sinh trưởng địa phương, Dịch Trần lấy ra trận đồ nhìn nhìn, kết quả phát hiện đã triệt để không cách nào phân biệt phương hướng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền gặp nói, không khó suy đoán là bầu trời theo chiều gió mùi thơm lạ lùng có vấn đề. Vốn lấy hắn Mây trăm năm lịch duyệt cùng kiến thức, vậy mà cũng không có từ biết được nó chi tiết, chỉ có thể tiếp tục dùng pháp lực bảo vệ bản thân, tận khả năng tránh cho lần nữa rơi vào trong đó. Dịch trần bản thân không thể quan sát được bên trong hư không, lý linh mộng linh dạo chơi, giống như mở ảo ngũ hồn đi xuyên qua ứ ám mộng cảnh khe hở bên trong. Hắn vẹn vẹn đi theo dịch trần, từ đầu đến cuối bảo trì không xa không gần khoảng cách. Đây là mộng đạo thần thông một trong mộng hành thuật, có khả năng tại sâu xa bên trong, đem mộng cảnh cùng hiện thực tiếp nối lên, do đó làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Lý Linh trong những năm này từ mạc Thanh Bình Tay ở bên trong lấy được không ít điện tịch, kết quả ngoại ý muốn phát hiện, chính mình lại có thể nhẹ nhõn công chế. Đây là giống như cá ẩn nấp điều bay vòng bản năng, hình như cùng thần hồn bản chất cùng một nhị tợ. Nhưng mà cho dù tu thành cái môn thần thông này, Lý Linh cũng không có cách nào trực tiếp công kích dịch trần bọn người, mà là muốn dựa vào tại hiện thực đồ vật. Hán câu thông ngậm cảnh phương thức là u Mộng hương. Trên đảo bị hắn gieo trồng rất nhiều biến dị thực vật, kỹ thổ thái tuyết thuộc tính bản âm, u ngậm thảo cũng cùng thuộc tính, canh lên lại có thể câu thông người tình cảm ý chí, làm cho người đi vào dâm Loại này u ngậm hoa phát tán mùi thơm lạ lùng. Tự nhiên chính là kiến tạo mộng cảnh U Mộng Hương. Bọn hắn phẩm chất chưa chắc được so với quá khứ U Mộng Hương cao, nhưng lại có thể thật lớn hạn độ giảm xuống kiến tạo cỡ lớn mộng cảnh độ khó. Nhưng mà chốc cơ tu sĩ thần thông bản lĩnh không nhỏ, mấy trăm năm tu vi, cuối cùng cũng có vài phần khó chơi. Bọn hắn vậy mà đánh bại Long Mộ Thụ, các đứt Lý Linh tiếp tục căng thần ý chí đến nơi này thông đạo. Trong thời gian ngắn, chỗ kia khu vực không còn mộng cảnh tạo ra. Nhưng mà Lý Linh không chút nào bận rộn, điều khiển đã phóng tới mộng linh theo dõi lấy hắn, kiên nhẫn chờ đợi dưới một cơ hội. Hạ tại trên đảo này kinh doanh mấy năm, vừa vặn có khác một ít thủ đoạn có thể dùng. Dịch Chân đã bị trong lòng sợ hãi che mắt tâm trí, nếu như dừng lại tại chỗ cũ, thay vào đó có khả năng tạm thời an toàn, khắp nơi xung loạn, chỉ sẽ xúc động thêm nhiều hơn những cơ quan cùng tâm chế. Theo thời gian trôi qua, sắp trời thấm muộn, chính thức đêm khuya buông xuống. Dịch Chân chú ý cẩn thận tránh đi một đám dạo chơi tại trên đảo trong sơn cốc hát Ma cường, đột nhiên phát hiện, trước mắt khói bụi hơi rời rạc, trong sáng ánh trăng thẩm thấu qua màn trời bên trong khe hở chiếu xuống, hình như lại có thể chứng kiến phương xa. Hắn hơi chút phân biệt một tí, đột nhiên chấn động, vậy mà đến bên này. Lần này, hắn mới thông qua thần thức cảm ứng hiểu rõ nhìn rõ ràng xung quanh địa hình. Không thể cảm thấy, đã đi tới tiểu lãm đảo ngọn núi chính phía tây dưới chân núi. Nơi này có một đầu đi thông bên trong cốc đường nhỏ, ven đường buông thả hoa đua nở, tại dưới ánh trăng tản ra dạng dỡ ánh sáng chói lọi. Dịch chân đã bị trước đây u ngậm hoa làm cho có chút thần hồn nát thần tính, cẩn thận quan sát một hồi, mới dám tới gần. Cái kia cũng không phải màu sắc rực rỡ u ngậm hoa, mà là thường xuyên gặp cỏ dại cùng hoa dại. Nhưng ở một ít những hoa dại phía dưới, một tầng dày đã khẩn thảm bò đầy hai bên đường, trong đó làm đẹp lấy rất nhiều giống như móng tay nắp lớn nhỏ, huỳnh quang thạch giống như hạt, ánh sáng chói lọi đúng là từ đó rời rạc phát ra. Khi Dịch Trần chú ý lực bị nó hấp dẫn thời điểm, đong nhiên ở giữa, một sợi mùi thơm lạ lùng nhẹ ra, mang theo bao nhiêu trà vu hương cảm nhận. Dịch Trần lắc bắp kinh hãi, vô ý thức chính là lui ra phía sau vài bước, nín hơi. Những trà vu hương này cũng không xâm nhiễm tinh thần của hắn, ngược lại là cùng bầu trời bay tới vật gì đó kết hợp lại, hình thành như tơ như sợi ruy băng. Lần này, Dịch Trần mới nhìn rõ ràng, bầu trời xuất hiện một đầu mỏng như cánh ve tố sa lâm mang. Vật này sở hữu lấy đại lần giang hà long mạch, bị Lý Linh tế luyện trở thành pháp bảo, lại trải qua tử hư chân nhân thân phận tẩy trắng, trước mặt mọi người ban thưởng xuống cho mình sử dụng bởi vậy, lý linh thẩm thấu qua tương liên hư không, đem nó quăng đi qua, mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ngập ở giữa, như ảo như thật hơi nước ngưng tụ, long mạch lực lượng kết hợp trong đại trận đám mây, tạo ra từng tại huyền tân quốc bên trong ngưng tụ qua linh vũ. chỉ là lần này, lý linh tu vi thực lực hơn xa quá khứ, đối với trà vu hương lý giải cũng đi trên toàn bộ giai đoạn mới, hắn dĩ nhiên hoàn thành đối với loại này linh vũ nghiên cứu cùng phân tích, đem nó chuyển hóa trở thành mặt khác một môn hoàn toàn mới thần thông. la thiên đại tiểu quang minh vũ nhất thời kim quang đại thịnh, giống như dao long long ảnh thuốc rụng hùng hậu thủy nguyên, hóa thành huy hoàng ánh sáng mưa rơi vãi rơi xuống. Dưới ánh trăng, một màn này cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, dường như thiên khung ở giữa tách ra kim sắc pháo hoa. Dịch Trần cảnh giác ngăn cách bản thân cùng ngoại giới, không dám nhận sờ mảy may, nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện, bốn phía trong bụi cỏ, trên mặt đất bên trong, lần lượt màu trắng đẽo thịt hình dáng sự vật nhanh chóng bành trướng. Sàn sạt động tinh bên trong, vạn vật lộn số tuân, giống như trong sa mạc khát khao nhiều năm thực vật hạt giống cuối cùng đã nhận được trời giáng cam lâm, điên cuồng sinh trưởng lên. Bọn hắn dường như tại hoan hô, tung tăng như chiếm sẻ, tham gia lấy một hồi long trọng điển nghi. Cái gì đồ vật? Dịch Chân lắp bắp kinh hãi. Trơ mắt nhìn một mảnh vụn lại một mảnh vụn vừa thô vừa to thịt trắng thái tuế sinh trưởng ra đến trong nháy mắt có vu liền hóa thành nhân hình một màn này cực kỳ giống như cổ tu pháp thuật trong đó vung đầu thành binh nhưng cùng tầm thường độ nành biến hóa binh người so sánh với toàn bộ những thứ này đều là thái tuế binh tồn tại thực vật tính chất khuẩn nấm bào tử cùng sinh vật tính chất cơ thể sống sinh cơ dịch trần coi như là kiến thức rộng rãi người một tí liền nhìn ra vật này châu đáng sợ đây là pháp thuật tạo vật nhưng bản chất bên trên nhưng lại một lần nữa thuộc về sinh linh sắt chi lưỡng ngại vung đầu thành binh thực ra có chút gần gả cao thủ chân chính đều không thế nào sử dụng không thể trông cậy vào tùy tùy tiện tiện triệu hoán đi ra pháp thuật tạo vật có khả năng đối phó cùng giai địch nhân, phần lớn là đối mặt cấp thấp tu sĩ thời điểm, để lại tại chỗ trở ngại địch hoặc là khảo nghiệm đệ tử sử dụng. Bất luận kẻ nào đều có thể không hề tâm lý gánh nặng kích giết bọn nó, cùng ảo ảnh trong mơ không giống. Nhưng mà loại này thái tuế binh sở hữu lấy một chút sinh mệnh khí cơ, vô cùng có khả năng là chân chính sinh vật, mà không phải là đậu thịt biến hóa tử vật. Tuy rằng không có khả năng đạt tới chính thức trí tuệ sinh linh trình độ, nhưng đối với rất nhiều tu luyện người mà nói, không thể nghi ngờ là cái cái nặng nhưng mà dịch trần cũng không phải cái rất trân trọng cuộc sống của động vật nhỏ nghĩ thông suốt điểm này về sau quyết đoán tế ra nguyên bảo nô lên cao ném đi ầm ầm trong ngay mắt công phu mặt đất bị nện ra một cái hố to mấy tên vừa mới hiện hình thái tuế binh đã bị nện thành thịt vụn nhưng mà càng nhiều hơn thái tuế binh vẫn ở đó thành hình một gương mặt táo giáp đao binh sinh trưởng nhanh chóng cầm vũ trang những cái bị nện thành thịt vụn thi thể cũng nhận bầu trời vầng sáng mưa bụi lộ vào nhanh chóng lần nữa phát sinh ngắn ngủn mấy hơi công phu liền từ phân biệt không ra hình người bùn nhão một lần nữa khôi phục trở thành tứ chi ngũ quan đều có giá dấp thứ này vậy mà là bất tử dịch chấn chấn động vô cùng, thúc dục toàn lực ngự sử pháp bảo, lại lại một lần nữa mang xông lên thái tuế binh đầy ra. Những cái thái tuế binh tựa hồ cũng chỉ có được lấy người bình thường hình thể cùng sức lực, thậm chí còn muốn càng yếu một ít. Bình thường một 200 cân sức lực, nhưng mà là nhờ nâng bản thân phi hành, lực lượng cùng tốc độ cũng cực kỳ có hạn. Nguyên bảo mà lại khoảng chừng có nặng mấy và cân, có thể nói là đụng liên chết, tiếp xúc gần liền vong. Nhưng mỗi một lần đánh chết, đều chẳng qua là ngắn ngủi đem nó hình thể đánh tan, sau một lát liền có khả năng phục sinh trọng sinh, giống giống như nhặt tạo ra người thủ đoạn trọng tấn xuất hiện. Dịch chân tại thời điểm này mới bừng tỉnh đại ngộ, Đây không phải sử dụng nhân quả nghiệp lực tán vạn, mà là bất tử bất diệt. Trước đây nghĩ lầm loại này Thái Tuế binh là muốn cho người lo lắng nhân quả, ném cho sợ vỡ bình, xem ra là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cực kỳ yếu đất, nhưng mà lại tồn tại gần như hoàn mỹ bất tử chi thân, chỉ cần còn có thịt chất tồn tại, liền có khả năng sinh trưởng trở lại. Có thể thấy được những cái Thái Tuế binh trong cơ thể cũng không có nội tạng khí quan, cũng không có người bình thường giống như cơ bắp cùng cốt cách, mà là thuần túy thịt chất chồng chất mà thành tạo vật, nhưng ở pháp lực cùng linh khí xúc tác phía dưới, trưởng thành khôi giáp, đao binh, lông tóc, đủ loại tạo vật. Nếu như thế cũng không tồn tại cái gì chính thức trên ý nghĩa nhược điểm, sọ xuyên qua đầu, lồng ngực, cùng đập nát tay chân, đều là đồng dạng tổn thương. dù là bị Dịch Trần trong tay Kim Nguyên Bảo nện thành thịt vụ, trôi qua hơn 10 tức, lại là một đầu anh hùng thảo hán. Dịch Trần chỉ cảm thấy da đầu du lên, thứ này thật sự quá khó chơi. đặt ở phàm dân quốc gia, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng không có khả năng đối phó bọn hắn, chỉ có đạp lên tu luyện đường mới có khả năng hơi chút ngăn cản. nhưng mặc dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối mặt loại này hung hán không sợ chết, lại vô cùng vô tận quái vật, cũng muốn hao hết khí cơ, kiệt lực mà vong thậm chí ngay cả ta đều không có biện pháp, như không tìm được chính thức ngược điểm. trong lúc đó, dịch chân một cái giật mình, ánh mắt vượt qua những cái thái tuế binh, nhìn về phía lung lay ở trên không tiền dực tố sa lăng. vậy đại khái cũng cùng trước đây long một thụ như vậy, là ký thác bản thể. dịch chân sờ tay vào ngực, một chút chu sa miêu tả lá bùa rơi vãi ra, phía trên rồng bay phượng múa, dùng tới cổ tiên văn miêu tả lấy kích phát viêm sát lực lượng. trong nháy mắt cơ phu, những lá bùa này kịch liệt bạo tạc, cường đại sóng xung kích mang theo khí tức tứ tán kích, đem nguyên một đám thái tuế binh thịt nát xương tan. huyết nhục bay tứ tung bên trong, thành mảnh thành mảnh hình người sụp đổ đi xuống nhưng mà dịch trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng bên trên bay đi. Bởi vì hắn biết rõ, những người kia không sớm thì muộn còn có thể phát triển trở lại. Mục tiêu của hắn là phiêu nội giữa không trung thiền dược tố sa lăng, tới gần về sau, nguyên bảo đập tới. Pháp lực bọc xung quanh phía dưới kim nguyên bảo sở hữu lấy cường đại động năng, hành động ở giữa gào thét có tiếng, liền là chân chính trúc cơ tu sĩ chỗ này cũng không dám đơn giản đó đỡ. Nhưng để cho dịch trần trận mắt há hốc một là, chính mình pháp bảo đập trúng vật này về sau, vậy mà giống như đụng phải hư ảnh, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Đây là nguyên anh cảnh giới mới có khả năng ngưng tụ ra đến pháp tướng bảo vật, không có thực thể linh hồn đồ vật. Dịch Trần chỉ là chút cơ tu sĩ, căn bản sở không gặp được. Cái này, trong lúc khiếp sợ, bốn phía bóng người tầng tầng lớp lớp rơi vào phía sau thái tuế binh đột theo, vũ mãnh vô cùng phát động công kích. Mũi tên như mưa, từng thanh phi kiếm tựa như tập sát tới đến, uy hiếp tuy rằng không cao, nhưng mà lại cũng không trở thành để cho người có khả năng triệt để bỏ qua. Càng làm cho Dịch Trần cảm giác sợ hãi lạ, phương xa giữa rừng núi, cỏ cây đều là binh lính, tươi thắm thành quân. Thiên quân vạn mã tại cái này quang minh linh vũ tẩm phía dưới không ngừng tạo ra. Bọn hắn cử chỉ ở giữa hình như rất có kết cấu kết hợp trong tu tiên giới kỳ môn đốn giáp thuật tập lên đại trận thậm chí đều đã bắt đầu có khả năng điều động thiên địa nguyên khí liên kết diên phần mình lực lượng hợp thành nhất thể siêu siêu siêu siêu lại một lớp tiên vũ tập kích trong đó ẩn chứa phong lôi chi lực làm cho dịch trần vị này chút cơ cao thủ đều cảm thấy uy hiếp nhiều lắm hắn cuối cùng triệt để sợ hãi bỏ mạng chạy trốn thiên dự tố xa lăng chăm chú đi theo một đường khắp nơi rơi vãi linh vũ kích ra ven đường thổ nhưỡng cùng thái tuế bảo tử dịch trần hoảng hốt chạy bừa bị ép trốn trong núi một tòa biệt viện phế tích lại chưa từng nghĩ tại đây dựa vào trầm trọng vách núi hầu như không còn đường đường đi có thể trốn Thái tuế binh từ bốn phương tám hướng lao qua, đem nó triệt để phá hỏng ở bên trong viện hành lang bên trong. Quy 1 chương 289, Linh đan diệu dược. Chương 289, Linh đan diệu dược. Dịch chân một thân tu vi, chỉ bằng vào mấy trăm năm pháp lực, đã ở thái tuế binh chính giữa giết được chia rẽ, thế như trẻ tre. Nhưng hắn cuối cùng không phải cái gì thần kinh bách chiến tuyệt đỉnh cao thủ, quanh năm an nhàn sinh hoạt làm hao mòn tinh thần cùng ý chí, đồng hành đạo hữu tử vong, càng làm hắn rơi vào sợ hãi. Những cái thái tuế binh cũng liên tục không ngừng trọng sinh, căn bản bất tử bất diệt. Cuối cùng nhất hay vẫn là bị cuốn theo phong lôi mũi tên đánh bại hộ cường, bán thành gai nhím. Lần nữa gặp một đạo cự đại cương phong chém xuống, một đường chạm phá tầm hơn 10 trượng, tẩy ra thật sâu khoảng cách. Đó là bám vào tại thái tuế binh trên thân pháp lực điều động thiên địa nguyên khí, dung hợp lấy sâu trôi nhất thể chúng sinh lực, phát động cuối cùng nhất tuyệt sát. Tia sáng trắng quan thể, cương phong bên trong bạo, trước mắt mang ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân đều xoắn được vỡ vụn. Dịch chân thân thể run rẩy dữ dội, bình một tiếng, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. "Không, không muốn giết ta. Chúng ta không phải là tự mình muốn đến, mà là có người ở sau lưng cổ động, ngươi chẳng lẽ không muốn biết tên kia là ai ừ. Cảm thụ được cánh mạng của mình trôi qua, thân chịu trọng thương hắn thất kinh thậm chí không tiếc đem sau lưng mình chủ Nưu Triệu hồi ra đến, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền. Tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì có mấy thái tuế binh gọi lên, sử dụng trong tay trường thương quấn thông suốt cổ của hắn. Đây là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, dịch trần mắt trợn tròn, chết để chết. Cuối cùng giải quyết, người này sắp chết đến nơi còn vùng vẫy hơn nửa canh giờ, hao phí ta nhiều như vậy dự trữ ở đằng kia linh tài cùng nguyên khí, lúc này vơ vét đến chiến lợi phẩm, đều chưa chắc có khả năng không lợi không lỗ. Phương xa, Tích Long Tông, phủ Vân Thai bên trong Lý Linh trên giường ngồi xếp bằng, đột nhiên mở to mắt, hơi một chút bất mãn nói: Phu quân, tình huống bây giờ làm thế nào? Màn bên trong, mộ thanh ti thân xuyên một bộ màu trắng bạc gấm vóc váy ngủ, Nam nghiêng ở bên cạnh nói, nàng biết rõ Lý Linh rơi vào một cảnh, đối phó phương xa địch nhân đi, ngay tại nơi đây hỗ trợ hộ pháp, miễn cho Lý Linh bị ngoại giới quấy nhiễu, lúc cần thiết còn có thể cùng một chỗ lẻn vào một cảnh, cùng chung đối địch. Nhưng Lý Linh lúc này đây sử dụng là trước đây bố trí tại trên đảo cơ quan cùng cầm chế, cũng không dùng được nàng hỗ trợ. Lý Linh đem kết quả nói cho nàng. Mộ thanh ti nói, cái này dịch trần cùng cao khánh thần ta biết rõ, đều là bắt tiêu trên đảo thương hội người bên trong, cho là đã già rồi làm việc không gì kiên kỵ. Lý Linh nói, đúng vậy a. Đường đường tu sĩ, không ngại làm kẻ trộm, đây đúng là để cho người tiếc rối. Mộ Thanh Ti nói, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà đã muốn dùng tin tức đổi mệnh. Phu quân ngươi vì sao không cho hắn đem nói cho hết lời? Lý Linh nói, không cần thiết, trong lòng ta biết rõ. Mộ Thanh Ti khỏe miệng hơi vểnh, dịu dàng mà cười, cũng thế, nếu là Lý Linh đồng ý bỏ qua cho đối phương cái mạng, liền muốn thả người rời khỏi. Tư loại bội ước cũng có thể sẽ dính vào liên quan nhân quả, có niệm của thân. Đến lúc đó thay vào đó dễ dàng chọc tới một ít phiền toái không cần thiết. từ nay về sau một đoạn thời gian, chờ đợi tại bên ngoài đảo bảo thuyền đợi lâu không có kết quả, chỉ có thể đi vòng trở lại. ngoại giới căn bản không biết tại đây chuyện gì xảy ra. một mảnh bình tĩnh, chỉ có Lý Linh cùng kỳ chân lâu đám người kia hiểu rõ, không có dễ dàng như vậy lương thiện. chỉ chẳng qua, tại thời điểm này Lý Linh cũng không phải là cái gì có thể tùy ý đánh giết vô danh tiểu bối, cái kia người giật dây cân nhắc một hồi ảnh hưởng, lựa chọn án binh bất động. dịch chân hai người nguyên bản liền là tìm tỏi trước khi hành động quân cờ, tiêu hao cũng liền tiêu hao, không cần thiết sinh thêm sự cố. Dưới mắt còn không phải thời cơ tốt. Trong lúc này, thương hội cũng cuối cùng xác nhận tam bảo quy nguyên đang công hiệu cùng giá trị, xác định vị trí vì hạ phẩm linh đan, trúc cơ chân phẩm. Nó có thể cho luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sử dụng, tồn tại tăng thêm tu vi, diễn tọa kéo dài kéo dài tính mạng công hiệu, thậm chí còn có lấy mạnh hơn trúc cơ đan tăng lên hiệu quả, có khả năng giúp ích tu sĩ đột phá bản thân cảnh giới. Tổng thể mà nói, giá trị là coi như không tệ. Vật này sinh sản thành phẩm, Lý Linh cũng không có nói rõ ngọn ngành, nhưng báo lên là 20 vạn, thương hội cũng đã đồng ý, mang giá cả đã tăng mấy lần, quyết định là 120 vạn. Nhưng loại vật này là không thể nào ổn định giá bán lẻ, đều muốn lên đấu giá hội. Trước mắt mới chỉ cụ thể đấu giá con đường cùng phụ trách chủ thể đều còn chưa có xác định xuống tới kim tiền hội cùng kỳ chân lâu hai nhà liền nó đến tuột cùng xem như là hương phẩm hay vẫn là đan phẩm triển khai kịch liệt tranh luận, vì chính là đem nó liên quan lợi ích tranh đoạt đến tay. Lý Linh vợ chồng rất nhanh liền nhận được kim tiền hội mời tiến về trước Bắc Tiêu đảo thảo luận việc này. Thế là trung tuần tháng 9, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti về tới Nguyệt Sa đảo bên trên trong phủ đệ, từ nay về sau xa hơn bên cạnh quần đảo trên thượng gia viên đỉnh gặp mặt thượng trưởng lão, thượng trưởng lão giờ phút này là ra nhăn tóc bạc. Dần dần già rồi bà lão diện mạo vất có, thân xuyên một bộ mộc mạc xanh biếc nạm vàng hoa áo, xem ra giống như là cái đại quan viên ở bên trong lao Thái Thái. So sánh giới, Thượng Ngọc Tiên thanh xuân chính thịnh, dáng người nhanh nhẹn, một bộ mở mịt như tiên cấm hoa thêu thùa tăng thêm áo, rơi xuống đẹp đẽ sa tơ vàng tê hoa váy dài, hình như có hương hoa lan hồ tiêu phát ra, nhiệt liệt hương thơm. Nàng gặp hai người, liền đầy nhiệt tình chạy ra đón chào, nói: "Lý Đạo Hữu, Thanh Tâm muội muội, các ngươi có thể rốt cuộc đã tới, đến, ngồi bên này." Tại đây cũng không có ngoại nhân tại đó, nàng cũng không chịu hoán nô bục, mà là tự mình chăm trà lần lượt nước, hết sức cẩn cần. Ngồi ở ghế danh dự thượng trưởng lão liếc ba người này nhất nhãn, nhưng cảm giác Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti sóng vai mà ngồi, thấy thế nào liền như thế nào hòa hài mỹ mãn. Tự mình Ngọc Tiên lại làm thế nào ân cần nhiệt liệt, cũng luôn không hợp nhau, không khỏi một hồi không hiểu được mình. Nhưng loại sự tình này, nàng đường đường kết đan cũng không nên can thiệp, chỉ có thể để cho tiểu bối chính mình đi khai ngộ. Nàng hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói: Lý Linh, ngươi lần này làm tốt lắm, Tam Bảo Quy Nguyên Đan vân thế, ý nghĩa đã bắt đầu tiêu hóa thạch kỳ tử bản thân còn sót lại đồ vật, tiểu đạo thống trị cũng mới gặp gỡ thành quả. Kể từ đó, khắp nơi đều muốn càng thêm kiên định tán thành ngươi vì tiểu lãm đạo chủ vì bảo vệ bản thân lợi ích cùng đại cục ổn định, khẳng định phải cho giữ gìn. Thượng trưởng lão đi lên liền cho Lý Linh ăn hết thuốc an thần, bởi vì vài ngày trước phòng 3, quả thật là không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân. nàng trong lời nói bao hàm ý tứ chính là làm rất tốt, có người ủng hộ hộ giá hộ tống, có thể không cần để ý bọn hắn. Lý Linh nói: đa tạ thượng trưởng lão phối hợp, 10 năm trước nếu không có kim tiền hội cùng nhau giải quyết thảo luận, chủ trương gắng sức thực hiện tiểu lãm đảo trở về ta chức trưởng cũng không có hôm nay thành quả. Thượng trưởng lão cười cười nói: nếu như thế, ngươi có bằng lòng hay không có qua có lại? đem tam bảo quy nguyên đan bán sự tình giao nộp do bản hội phụ trách. tuy rằng chúng ta ký tên người môi giới hiệp nghị chỉ liên quan đến đến liên quan hương phẩm nhiều đồ vật, thậm chí cực hạn tại trà vu hương, hà thảo hương các loại mấy đồ vật, những năm này lại lần lượt tăng thêm mấy thứ thí nghiệm bên trong mới hương phẩm, nhưng phàm là có sản phẩm mới vấn thế, đều có thể tại bản hội con đường thử một lần. tuy rằng bản hội cũng không phải là coi đây là tăng thêm, có chút thời điểm cũng cần lại trải qua kỳ chân lâu cùng cái khác vài chỗ phường thị qua tay, nhưng nguyên nên được cái kia phần tuyệt đối không ít. Lý Linh nói: "Quý hội gần đây đến nay hoàn toàn chính xác phúc hậu, nếu như thế, vậy thì đem vật này giao nộp do Kim Tiền hội đại diện đi, bất quá ta muốn biết, cụ thể có khả năng cho ta mấy thành tiền lợi, nếu như còn có cái khác tranh chấp thì như thế nào giúp ta giải quyết." Thượng trưởng Lao nói: "Đã ngươi như thế thông khoái, ta cũng không gặp ngươi, chúng ta có khả năng làm ra lớn nhất được bộ, là trước dùng 20 vạn đứng ra thành phẩm, lãi dòng bộ phận, sau đó bởi ngươi riêng mình bảy thành tiền lợi. Dùng tham khảo 120 vạn giá bán mà tính, đan dược đến tay trước hết cho ngươi 20 vạn, đấu giá về sau." khấu trừ con đường phí tổn cùng tiền vốn, người đáp ứng nhận được phân chia kim mạch là hơn 60 vạn phụ tiền, vượt qua 120 vạn bộ phận, còn có thể để cao đến 8 thành trở lên, cụ thể quy tắc chi tiết có thể chỗ này cơ sở bên trên nói chuyện một lần nữa. Cái này là kim tiền đại đạo sinh tồn phương thức, thông qua đủ loại quyền lợi, nhất quả, vô hình bốc lột. Nhưng ở giữa cũng hoàn toàn chính xác có chứa cùng có lợi bộ phận, bởi vì chỉ dựa vào chính mình, luyện không ra đan này, bán không ra cao như vậy giá. Thượng trưởng lão lại nói, ngươi có thể an tâm luyện chế vật này, vẫn là cùng trước đây đồng dạng, nhiều loại sự vụ giao nộp do chúng ta giải quyết, kỳ chân lâu đằng kia một chút tin đồn có thể không cần để ý, nàng chỉ là một ít thu hồi tiểu lãm đảo, một lần nữa phân phối các loại thuyết pháp. Lý Linh nhẹ gật đầu, cũng tin tưởng thượng trưởng lão bọn người có khả năng nói là làm, nhưng hắn đồng thời cũng thanh tỉnh nhận thức đến, cái này chỉ có thể ở pháp lý phương diện, dư luận phương diện bảo trì ưu thế. người khác muốn bằng mượn vũ lực lựa gạt, đồng dạng không có cách nào, trừ khi nguyện ý trả giá tương ứng cái giá lớn. dưới mắt tiểu lãm đảo không có khiến cho quá nhiều ngấp ngẹ, là bởi vì trừ mình ra, người khác rất khó thu thập tàng cục mất đầu mua bán có người làm, lộ vốn mua bán không người làm, kim tiền đại đạo tu sĩ chính là loại này nước tiểu tính chất chỉ có tranh đoạt đảo này cùng phát triển lợi dụng thành phẩm ít hơn mong muốn tiền lợi mới có người vui với đạo thủ kỳ chân lâu nguyên bản liền chiếm trên đảo nhiều đồ vật quyền sở hữu đã từng từng có thực tế khống chế quyền lực phương diện này chi phí là nhỏ bé đó là lý do tại sao đỏ mắt trừ lần đó ra chính là ngấp nghé trên đảo linh tài cùng bảo vật tại tán thành chính mình thống trị thành quả cùng chấp trưởng quyền lực điều kiện tiên quyết cũng không ngại âm thầm gây sự bên này trộn một chút đằng kia đến đoạt một lớp nói không chừng lúc nào còn gây loạn cái hải tặc đem thu hoạch bảo vật vật liệu đọt đi cái kia chính mình liền chính xác muốn thành cái thất gỗ bên trên thì cá mặc người chém giết đây cũng chính là lý linh muốn đối với dịch trần cùng cao khánh thần hạ tử thủ nguyên nhân không làm như vậy kỳ chân lâu cũng không biết đau nhức nhưng như vậy một đám phía sau những người kia liền không có biện pháp trúc cơ tu sĩ tuy rằng không ít nhưng cũng không phải là nhiều như vậy cho dù rất nhiều dần dần ra rồi tu sĩ nguyện ý phân đấu cái kia người giật dây lại có thể phát động mấy người tự mình hạ trạng khả năng tác động thêm nhiều hơn việc này phải bàn bạc kỹ hơn mới được phụ quân cái này kim tiền hội như thế nào như thế hảo phóng dựa theo như nhau giải thích loại này chia phần phương thức tương đương với qua tay non phân nửa không lý do sinh lợi nhưng trên thực tế định ra giữ gốc chia phần còn có không bố trí hạn mức cao nhất đấu giá bản thân thu nhập vậy thì vượt qua chúng ta thực tế khống chế hòn đảo số định mức rơi khỏi thượng gia viên đình chỗ trở về nguyệt sa đảo trên đường mộ thanh ti không nhịn được hiếu kỳ hỏi lý linh dùng thượng trưởng lão đưa ra điều kiện lý linh bán bên trên một miếng tam bảo quy nguyên đan tối thiểu có thể được hơn 80 vạn tiền lợi đấu giá bản thân thu nhập càng nhiều còn có thể càng cao trên thực tế là vượt qua chính mình sở hữu hòn đảo số định mức lý linh nói ngươi cho là bọn họ chỉ coi trọng tam bảo quy nguyên đan bản thân đưa bọn hắn tất nhiên cần loại đan dược này bản thân lợi ích nhưng càng muốn lợi dụng đan này để đạt được một mục đích nhất định đạt được hơn xa tại mặt ngoài bản thân thu nhập mộ thanh ti liền giật mình lời này nói như thế nào lý linh nói sở hữu loại đan dược này có thể kể chuyện xưa có thể giao nộp bằng hữu có chút vô hình tiền lợi mới là đầu to nếu như chỉ hiểu được tiền hàng hai bên thỏa thuận xong thao tác vậy thì không có kim tiền đại đạo nguyên thủy lấy vật đổi vật hoặc là giao tiền cầm hàng ai không hiểu hắn nói đến đây không nhịn được cười cười ngươi liền đợi đến xem đi không chừng lúc nào ta đã bị thổi thành đan đạo đại sư tuyệt thế thiên tài cái này mới ra đang dược cũng là trên trời dưới đất điên cuồng tuyệt thế hảo dược, có nó liền có thể mạng sống không có nó chờ chết đi thượng trưởng lao cho rằng lý linh cũng biết nhưng trên thực tế lý linh đối với những rõ ràng này đều là xã hội hiện đại tư bản vận hành và thao tác ngoạn thẳng hạ cái kia một bộ quả nhiên lý linh luyện chế ra tam bảo quy nguyên đan tin tức tại mới một tháng truyền ra lập tức dẫn phát phường gian nhoi động nhanh nhất biết được tin tức là một đám đã sống hơn 700 cái tuổi gần đất xa trời lao trúc cơ trúc cơ tu sĩ thọ 800 nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể sống đến cái này kỳ hạn Rất nhiều người đều là tại 6, 700 tuổi liền triệt để hao hết bản thân sinh mệnh, sống thọ và chết tại nhà. Thần thông pháp lực, cuối cùng đánh không lại thời gian, quản ngươi cái gì đại năng cao thủ, tiên gia tu sĩ, không chứng trường sinh đạo quả, đều là mây bay. Đến cái tuổi này, trên thị trường đủ loại thiên tài địa bảo linh đan rượu dược cũng ăn uống qua không ít, có năng lực tranh thủ đều đã sớm tranh thủ qua, không, có năng lực cũng không trông cậy được vào. Trên cơ bản, chính là đếm lấy thời gian cho chết. Đồng loại đan dược hoặc là linh tài, diên thọ kéo dài kéo dài tránh mạng nguyên lý đại thể giống nhau, lặp lại sử dụng, hiệu quả là muốn suy giảm cũng không phải tất cả mọi người có thể tích lũy xuống vô số tài phú, đơn giản đạt được những vật này. Loại này Tam bảo Quy Nguyên Đan, Diên Thọ kéo dài kéo dài tánh mạng cơ hội tối thiểu đạt tới mấy năm, thoạt nhìn cũng như là bổ sung mạng sống, cải biến huyết nhục đạo thể hoạt tính nguyên lý, đối với bọn họ loại này, người già là có nhất định phản lão hoàn đồng công hiệu. Sau đó là đạo linh tại 500 tuổi trở lên, nhưng mà lại còn nghị sống thêm 500 năm bên trong lão niên trúc cơ. Bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ bên trong uy tín lâu năm nhân vật, bình thường tán tu trong mắt tiền bối cao nhân. Loại người này đặc thù là sở hữu nhất định thân gia cùng Diên Thọ kéo dài kéo dài tánh mạng nhu cầu nhưng không có những bảy tám trăm kia tuổi lao chúc cơ như vậy bức thiết. Phương gian tin đồn Tam bảo quy nguyên đan cũng chỉ là diên thọ kéo dài mấy năm mà thôi. Bọn hắn có khả năng càng thêm tỉnh táo lý trí đối đại tin tức này, nhưng mà lại đối với hư hư thực thực sở hữu phản lao hoàn đồng, đột phá thăng cấp các loại công hiệu dị thường chú ý. Đại đa số người đều muốn lựa chọn quan sát, có cơ hội liền tùy duyên mua được thử xem. Đạo linh thấp hơn, nhu cầu đạm bạc người, thì là rất có thấy xa mang chú ý tập trung vào lý linh trên thân. Tam bảo quy nguyên đan, có cái gì có thể kỳ lạ quý hiếm được? Kỳ lạ quý hiếm là lý linh cái này hương đạo đại sư vậy mà luyện chế ra linh đan nói không chừng lúc nào chính mình cần ý hỏi dược, liệt yêu cầu đến loại người này trên thân. Như có cơ hội, không ngại kết giao một hồi. đương nhiên, tam bảo quy nguyên đan bản thân cũng là đồ tốt. Bắc tiêu đảo đã dám thả ra tin tức này, cái kia chính là đi qua nghiệm chứng, xác thực không sai. Nói không chừng tiếp qua không lâu, đấu giá hội bên trên liền có khả năng nhìn thấy loại vật này. Đến nổi những cái luyện khí tu sĩ, bình thường đệ tử phẩm loại, càng là không hề giữ lại toàn bộ tiếp nhận, bọn hắn cũng không có ý khác. Đại gia nói trúc cơ đan tốt, cái kia trúc cơ đan là tốt rồi. Đại gia nói tam bảo quy nguyên đan càng tốt hơn, vậy thì càng tốt hơn. Một loại huyền bí linh đan diệu dược. Từ đây sinh ra, Quy 1 chương 290, sinh ra danh sư. Chương 290, sinh ra danh sư. Tháng 10 lúc đầu, Bắc Tiêu trên đảo, trong phường thị. Tất cả người tu sĩ tới lui chỗ, tin tức truyền lưu. Các người nghe nói không? Tích Hương Tông đằng kia truyền ra tin đồn, nói là tông chủ lý linh bế quan thành công, luyện chế ra hoàn toàn mới hương phẩm, tiên cứ gọi Tam bảo phủ hương Đan. Sách, cái này nghe kỳ lạ quý hiếm, ta suy nghĩ lấy cái này, Tích Hương Tông cũng không phải là cái gì đan đạo tông môn, làm sao lại không làm việc đàng hoàng, chạy tới luyện đan nữa nha. Cái này không bằng môn không phân biệt mà. Ba môn tà thuật cũng là vì phụ tá đại đạo mà tồn tại, có thể tại hộ pháp, có thể tại trợ đạo, dù sao vẫn phải có bản thân ích lợi mới được. Hơn nữa ngươi cũng nói sai rồi một điểm, cái này Tam Bảo Phù Hương Đan là hữu phẩm, cũng không phải là đán phẩm. Như vậy đều được. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó chính là cái này Tam Bảo Phù Hương Đan được nhận định có phản lao hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ công hiệu, còn có thể có thể so với trúc cơ đan, giúp người trúc cơ. Cái này chẳng phải là phát đạt? Không sai, Tích Vương Tông nên thanh danh lan truyền lớn, Lý Tông Chủ cũng không có xấu hổ đại sư danh tiếng, lần này có thể chính xác muốn thành nhân vật phong vân. Phương Gian tin tức luôn thật giả khó phân biệt, bất tri bất giác lại càng truyền càng mơ hồ. Đám tán tu tò mò nghe ngóng một hồi, trong lúc lơ đãng có thể xác nhận rất nhiều đồ vật, tam bảo phù hương đan xác thực, thứ này hình như cùng 10 năm trước anh truyền nhất thời tiểu lãm đảo biến lớn có sâu xa, liên quan lấy một đời danh sư, đan đạo đại gia thạch kỳ tử tâm huyết thành quả, giúp người thăng cấp còn có kéo dài tuổi thọ, cũng không giả giả. Thế là rất nhiều người bắt đầu cầu mua, kết quả rất nhanh liền được biết, thứ này tạm thời còn không có được bán, nhiều lắm các loại vài năm, tạm thời là kìm tiền hội khách quen trở lên thân phận mới có cơ hội, định ra trăm vạn lên đập giá cũng chẳng qua là bảo thủ nhất dự tính, nhiều lắm nhiều chuẩn bị mới được. Lý Linh tại thời điểm này không có trở về tông môn, mà là tại Nguyệt Sa đảo bên trên trong phủ đệ ở, gặp mặt đi một tí thương hội người, giao tiếp bán sự tình. Đem Tam Bảo Quy Nguyên đan đội tên là Tam Bảo Phù hương đan, chính là Kim Tiền hội bên trong một tên quản sự chú ý. Thượng trưởng lão cực lực tán thành, cũng khuyên bảo Lý Linh làm như vậy. Cái này ngược lại là không có gì cái gọi là, Lý Linh cũng liền biết lắng nghe, đáp ứng. Sự thật chứng minh, Kim Tiền hội sở hữu thế lực không nhỏ, kỳ chân lâu đối với cái dạng này nói sai sự thật thao tác quả nhiên là không thể làm gì. Nhưng Lý Linh cũng có chính mình thuyết pháp. Cái kia chính là hương đạo bên trong đồng dạng tồn tại hương thân dạng viên các loại hương phẩm. Tam Bảo Phù Hương Đan nguyên bản liền là dùng quá khứ trà vu hương cải tiến mà thành, trong đó cũng đã bao hàm hương thân dạng viên thành phần, ý đồ triệt để cải biến nhân hương, điều chỉnh đạo thể. Kết quả cái này thí nghiệm thất bại, làm ra cái có kéo dài tuổi thọ cùng đột phá trúc cơ tác dụng phụ, hắn lại có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, tuyệt trần hương sự tỉnh, đến nay không có bàn giao. Lần này Thượng Ngọc Tiên cũng đi tới Lý Linh trong phủ, lần nữa cùng hắn thảo luận cụ thể quy tắc chi tiết. Lý Linh xác nhận một việc, cái kia chính là Tam Bảo Phù Hương Đan giá trị rất lớn trình độ bên trên được do thị trường chính mình đến quyết định, bởi vì nó đại biểu là diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng cơ hội, còn có đột phá thăng cấp. Nếu như tu sĩ không quý trọng tính mạng của mình cùng tiên đồ, cũng không có tiền tài, vậy thì không có gì giá trị đang nói. Trái lại thì không so sánh chân quý. Trong thu tiên giới truyền lưu lớn nhất lời nói dối chính là chứng đại đạo cầu trường sinh, việc này cùng trúc cơ đang tương tự, chỉ là rất nhiều người không có hiểu thấu đáo mới đưa nó tiếp nhận như khuê chỉ. A, lý đạo hưu vì sao nói như vậy? Thượng ngọc tiên cảm thấy kỳ dị, đây không phải vừa xem hiểu ngay ư? Đại đạo pháp môn chỉ có thể làm cho người hướng đạo nhưng không thấy được thành công, chứng đại đạo, cầu trường sinh, bản chất bên trên chính là một loại học để thành công, sử dụng một loại nhìn như tất nhiên đạo lý dẫn đạo người theo đuổi mờ ảo vô tung đồ vật, tu tiên tu tiên, tu tiên giả là tu sĩ, mà không phải là tiên sư, nhưng mà thế nhân yêu nhiều tham lam ngưỡng mộ hư vinh, cũng liền lấy tự cho mình là tiên sư. Đại đạo cùng trường sinh tất nhiên đều có thể, nhưng mà lại nhất định chỉ là rất ít người mới có khả năng đạt được đồ vật, có thể truy cầu, nhưng mà lại không cần cưỡng cầu. Nếu như cưỡng cầu, khó tránh khỏi dẫm vào thạch khi tử vết xe đổ. càng thêm hiện thực tàn là đa số áp đảo người liền nghĩ muốn dẫm vào thạch kỳ tử vết xe đổ cơ hội đều không có bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có như vậy căn cốt cùng tài tỉnh chỉ có thể ở phạm nhân từng tiếng tiên sư sưng hô bên trong mất phương hướng chính mình thật cho là luyện khí trúc cơ kết đan liền chính xác đắc đạo thành tiên đồng dạng trên thực tế luyện khí trúc cơ chẳng qua là con đường lúc đầu kết đan nguyên anh vừa mới tiến dần từng bước nghị muốn thành đạo sao mà khó khăn thượng ngọc tiên trầm ngâm không nói thoáng chút năm chiêu lý linh lại nói bình tĩnh mà xem xét ta cái này tam bảo phù hương đan công hiệu như nhau nhưng chỉ cần tu sĩ truy cầu hay vẫn là trường sinh cựu thị, cái tiên là có thể bán bên trên giá cao, điểm này đối với chúng ta mà nói hay vẫn là tương đối là có lợi. kể từ đó đem những đan dược này bán cho truy cầu thành công người, thay vào đó có thể để cho chúng ta đạt được chính thức thành công cơ hội, như vậy cũng tốt so sánh nói cho người khác biết, nào đó dưới có một tòa mỏ vàng, chúng ta tại ven đường bán lương thực bán nước, bán tiết xà beng, chẳng phải so sánh một đêm phát nhanh thực sự nhiều. thượng ngọc tiên nghe được lý linh vi von, không khỏi cười nhạt một tiếng, lý đạo hữu nói như vậy, thật sự là gọi người thể hội quán đứng nha Hôm nay nghĩ đến, một ít linh đan rượu dược quả thật là ủi tu sĩ bản thân sử dụng. Lý Linh nói, cũng không biết từ lúc nào lên, trong tu tiên giới liền đem cầu trưởng sinh làm là chủ lưu, ngược lại tầng dưới còn có chết có ý nghĩa huy khí, còn có đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được khí khái, làm cho đại năng cao thủ một cái so sánh một cái có thể cầu thả, dân gian tán tu mà lại một cái so sánh một cái còn thô bạo. Nhưng mà đã đại chúng như thế, vậy cho dù có người biết chuyện nhìn đấu, cũng tránh không được cái này tụ, nên xuất tiền, hay vẫn là sẽ nguyện ý ra. Rất nhiều tu sĩ tân tân khổ khổ tích lũy cả đời tư lương, không phải là vì tăng lên chính mình như. Tiền tài đều là vật ngoài thân, cùng bản thân so sánh với cũng không quý trọng. Lý Linh nói đến đây, không căn cứ than nhẹ một tiếng, cũng có khả năng là chúng ta còn chưa tới cái kia niên kỷ, không biết thân tử đạo tiêu cùng bố đi. Nhưng mà thượng cổ thời điểm cũng có đại năng ngạo niệm nội đạo đưa ra tiêu giao du quan niệm, trí thánh giả tử sinh vô biến, bất tử bất sinh. Cái này cầu trường sinh người, vẫn cứ tiếp tục ở vào trọng sinh, quý bản thân tầng thứ nhất, cho nên mới phải nói tiền tài chính là vật ngoài thân. Ta xem Minh Tông rất có hướng chết mà sống, tự chân sinh giả ý tứ hàm xúc, chỉ mong ăn nghỉ không bao giờ thức dậy. Tại tầng thứ hai, lại đến mới là tử sinh vô biến. Sau đó bất tử bất sinh, cái kia đã là cùng nói hợp chính xác cảnh giới. Nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta thực sự có thể lợi dụng tu sĩ cầu trường sinh tâm lý danh lợi song thu, dù sao cầu trưởng sinh người nhìn tiền tài như cặn bã, căn bản không cần phải khách khí. Thượng Ngọc Tiên nói, cái đó là. Lý Linh nói, theo lý mà nói, hơn 100 vạn chỉ có thể phản ứng phổ biến đại tu sĩ tiêu phí trình độ, cũng không thể đại biểu đan này chính thức giá trị, nghĩ như vậy muốn bán được quý hơn, biện pháp tốt nhất chính là dẫn vào cạnh tranh, đấu giá hội chính là như vậy đạo lý, nếu như kết đan cảnh giới tu sĩ cũng đối vật này cảm thấy hứng thú, đó là không còn gì tốt hơn. Thượng Ngọc Tiên đối với Lý Linh Luận đạo chủ đề cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng nghe đến cuối cùng này một câu, lại là hai mắt tỏa sáng. Cũng đúng, dưới mắt trên thị trường đều cho rằng Tam Bảo Phù hương đan chỉ có thể duyên thọ kéo dài mấy năm, không đến 10 năm, công hiệu là tầm thường. Đột phá thăng cấp cũng chưa chắc gặp được bảo đảm thành công, cái này thì không hiểu dốc hết sở hữu tới mua. Nhưng nếu chủ đánh trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ, đặc biệt là cái sau, dùng nhiều 1 200 vạn đến mua cũng là có giá trị. Chỉ cần đối với bọn họ có tác dụng. Đúng vậy, muốn đối với kết đan tu sĩ có tác dụng, mới có khả năng bán bên trên giá cao. Nhưng kết đan tu sĩ có thể không có cách nào lừa gạt. Thượng Ngọc Tiên khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này loạn vào bế tắc. Tu sĩ sự tình, sao có thể gọi lừa gạt đây này? Lý Linh Nghĩa tránh từ nghiêm, hôm nay trong hội đang đem ta đắp nặng trở thành mới một đời danh sư. Danh sư chính là quyền uy, quyền uy bản thân liền có giá trị. Thượng Ngọc Tiên vô cùng đồng ý. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi đạo linh hay vẫn là quá thấp, sức thuyết phục không đủ. Muốn là trở thành tiền bối cao nhân vậy cũng tốt, tùy tùy tiện tiện luyện chế một ít gì đó, liền có khả năng gọi người chạy theo như vậy. Trong tu tiên giới mua bán đều là chú trọng quy củ đây cũng không phải kim tiền đại đạo giảng lương tâm, mà là giảm mạo ngụy kem cái giá lớn rất cao, thư giả tuyên truyền không gặp phải xét đánh, cũng sẽ lọt vào tu sĩ trả thù. nếu như xảy ra vấn đề, rất dễ dàng xem như tân đại nguyên bọn hắn xuôi xẻo như vậy. đặc biệt là lừa gạt kết đan tu sĩ, là một kiện nguy hiểm cao thấp tiền lợi sự tình, người bình thường cũng sẽ không thay đổi hành động. an toàn thủ đoạn, đương nhiên chính là giống như kim tiền hội như vậy, đáp nặng đặt tên sư cao thủ chiêu bài, lại đẩy ra một ít tiết thực hiệu quả đủ vượng, tràn giá mà bán. như vậy cũng không phải là lừa gạt, mà là đem tiền bối cao nhân danh khí chuyển biến trở thành vô hình tài sản, để cho người cam tâm tình nguyện. Bây giờ có thể ảnh hưởng luyện khí tu sĩ cũng đã không tệ, từ từ sẽ đến đi." Lý Linh cười cười, đối với cái này cũng không phải cái gì để ý. Hắn còn không có tự đại đến cảm thấy có khả năng lập tức ảnh hưởng cùng giai tu sĩ tình trạng, loại chuyện này muốn từ từ sẽ đến. Có lẽ sống lâu một hai trăm cái tuổi, liền nước chảy thành sông làm được. Hắn vừa nói xong câu đó, trong óc lại đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bằng không, cầm hư tiền bối lôi ra đến lưu lưu. Làm như vậy, nói không chừng liền kết đan tu sĩ đều phải tin phục chính mình. Nhưng mà dưới mắt còn không phải cái thời cơ tốt, Đường Đường Nguyên Anh nhiều lần nghiền thân, chỉ vì tiểu bối đi theo làm tùy tùng cũng thật sự quá mất giá trị con người. Cơ hội như vậy, cho mình sống yên phận cũng không tệ lắm, dùng để kiếm tiền liền quá lãng phí. Cho là cùng Lý Linh nghĩ tới một khối đi, kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Kim Tiền hội liên tiếp tìm rất nhiều cơ hội, dẫn tiến Lý Linh tiếp Bắc Hải địa phương một ít kết đan tu sĩ, cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Lý Linh tại Nguyệt Sa đảo bên trên trong phủ đệ, đàm thiếu coi chân tu, tới lui không có phẩm dân. Bình thường tu sĩ, chớ nói nghĩ muốn tới trao đổi luận đạo, liền là muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn. Loại này cử động, trong lúc vô hình nâng lên Lý Linh giá trị con người, càng phát triển biến hóa được không giống bình thường. Phương gian đám tán tu đối với chuyện này là tán thành, tuy rằng dân gian giang hồ không phải quá để ý thân phận sai biệt, nhưng thực sự cuối cùng vẫn là bảo lưu lại nhân loại xã hội tính chất, đối với loại người này đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm giác có chút cao không thể chạm. Đừng tưởng rằng tiêu đạo hữu liền thật sự đạo hữu, tu sĩ si ở giữa cũng là có giai cấp phân chia, nhất tông chủ cùng du lịch trần thế tán tu, tự nhiên phần nào không giống, danh sư bậc thầy, tiền bối cao nhân cũng cùng không có gì danh, khí cùng thực lực vô danh tiểu bối khác nhau rất lớn. Đợi đến lúc Lý Linh danh khí lên, tùy tùy tiện tiện tay trong tay giọ dị ra một ít gì đó, cũng là bảo bối. Nhưng mà cái này vừa muốn ngược lại ngược dòng tìm hiểu tiền căn, như trong tay hắn đầu không có chính xác đồ vật, như thế nào công thành danh thoại. những cơ hội giao du này, chính là cho hắn biểu hiện ra chính mình sử dụng. kim tiền hội chỉ có thể dẫn tiến, cũng không thể bắt buộc kết đan chân tu. chịu chỗ này ở giữa phó khương ngoài, gặp mặt một tí lý linh tên tiểu bối này, cũng đã đủ nể tình. kết quả mấy tháng xuống tới, lý linh đưa ra hương phẩm trên trăm phần, linh đan hơn mười miếng, trên xuống chuẩn bị, không ràng buộc lễ vật đều không ít. lý linh nói lý gia phản nản, việc này huyết não, ta bảo phù hương đan thu nhập còn không có nhìn thấy, ngược lại trước bỏ ra hơn 200 vạn. Ta luyện chế những tín linh hương kia, trà vu hương, hà thảo hương các loại tặng người, cũng là muốn tiền vốn đó à? Mộ Thanh Ti mỉm cười, an ủi, phụ quân, không muốn đau lòng. Những cái sản phẩm mới long hỏa hương, không phải rất được hoan nghênh như, khắp nơi đều đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ đại quy mô phổ cập. Lý Linh nói, nếu thật như thế, vậy cũng tốt. Hắn tặng không đi một tí phẩm cấp khá thấp long hỏa hương cho những kết đan kia tu sĩ, nhưng chủ yếu là hộ tống mà đến đồng tử, tùy từng phẩm loại. Bọn hắn trong đó không thiếu Mộ Thanh Ti như vậy xuất thân, Mộ Thanh Ti trước kia cũng là lao tổ tòa phía trước đồng nữ tiểu tùy tùng. Long Hỏa Hương là có khả năng triệu hoán hương thần, chiến đấu bảo vệ hư phẩm, có thể phát triển ra một ít thực dụng công năng. Nhưng dưới mắt bọn hắn coi trọng, hay vẫn là tam bảo phù hương đan bản thân, kim tiền hội ngoài sáng ngầm làm rất nhiều mở rộng. Không thể cảm thấy, lại là trọn vẹn 10 năm qua đi. Huyền tân lịch 50 năm đã đến, Lý Linh cuối cùng chờ đến nhân diện thụ lại một vòng thành thục thời cơ. Trên đảo nhân diện thụ cùng sở hữu 6 gốc, lần này, liên lụy tới nhiều năm trước đó cố ý lưu lại, đạt đến 20 năm phần cũng đốn ủng một tây, từng nhóm chế, dùng đối so sánh. Kết quả được ra kết luận, vận này quả thật là năm càng đủ, công hiệu càng mạnh, tồn tại chính hướng tăng trưởng. Tuy rằng dự tính tại trăm năm trở lên, mang sẽ đạt tới một cái tăng hiệu quả suy giảm bước ngoặt, nhưng là đủ để luyện chế ra kéo dài tính mạng trăm năm tốt linh đan. Cung Hoàn Mỹ cấp bậc trà vu hương không giống là, nó đối với trúc cơ trở lên tu sĩ, thậm chí kết đan tu sĩ cũng hữu dụng. Hoàn Mỹ cấp bậc trà vu hương tăng trưởng là bình thường bản thân tuổi thọ, chữa trị là đạo thể vốn đã có thọ nguyên, cùng loại đan dược này nguyên lý phần nào không giống. Càng làm cho Lý Linh cùng Kim Tiền hội đều rất cảm thấy phân chấn là, nhân diện thụ tán hoa còn có thể xem như tốt dẫn, giảm bất sử dụng số lượng. Nguyên bản cần ba đóa hoa mới có khả năng luyện chế một đan, hỗn hợp một ít đặc thù linh tài có thể hóa thành ba đan. Về sau lại tiếp tục được ra xúc tiến phương pháp, cái kia chính là một tòa bảo sơn. Lý Linh lấy tay đầu đốn tuổi linh tài luyện chế ra 10 năm phần, 20 năm phần linh đan tất cả ba miếng, không có gì ngoài trong đó hai miếng 20 năm phần lưu lại bản thân sử dụng, mà khác bốn miếng đều cùng nhau đẩy đi ra, chuẩn bị tiến hành đấu giá. Nhưng Kim Tiền hội áp dụng là tiếp không nỡ bán kế sách, năm nay chỉ bán một hạt. Tin tức truyền ra ngoài, mong mỏi đã lâu Kim Tiền hội những khách nhân nhao nhao làm cho hoành động. 10 năm, 10 năm nữa à? Ngươi biết ta như thế nào qua đấy sao? Ta ngày ngày đều tại cầu ý hỏi dượng chỉ vì lại liên tiếp mấy sóng, có thể tính cuối cùng chờ đến. Thăng cấp cơ hội tới, lần này chuẩn bị trọn vẹn 250 vạn phụ tiền, nhất định phải một hơi cầm xuống. Khá lắm, ta mới vừa vặn đem đi lại luyện chế pháp bảo cầm đồ, vừa tới nơi đang dược, lần này ta sẽ có thể diễn thọ kéo dài kéo dài tính mạng. Đặc biệt đám người đã lấy được mời, đều hướng Bắc Tiêu đảo tiến đến. Quy 1 chương 291, 350 vạn. Chương 291, 350 vạn. Bắc Tiêu đảo, thương hội sở tại, vạn bảo phiên trợ, một tòa tên là Kim Tiền các tòa nhà bên trong. Lý Linh cùng Mộ Thanh ti ngồi ở Kim Tiền hội chuyên môn vì bọn họ thiết lập khách quý trong sương phòng, phẩm lấy quý hiếm linh tài cấp bậc trà thơm nhẹ nhõm nói chuyện với nhau. Xem ra bọn hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chính là không biết cuối cùng nhất hiệu quả làm thế nào. Kim Tiền hội am hiểu làm những chuyện này, mới có thể đủ viên mãn thành công đi. Ta cũng không cầu lần này có khả năng bán đi giá trên trời, nhưng lần đầu công khai đấu giá, khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau, tối thiểu cũng phải 200 vạn trở lên mới tính toán thành công, về sau, thấp mấy cái 10 vạn cũng không sao. Kim Tiền hội đặc biệt coi trọng lúc này đây đấu giá, chẳng những đã tiến hành dày đặc tuyên truyền, phổ biến quảng cáo, tính xin tới đây phía trước xem xét loại này bảo đàn ba vị danh sư lại làm đảm bảo. Bọn hắn tuy rằng là kỳ chân lâu khách quý, Nhưng thương hội ở giữa nhiều có hợp tác, cũng liền hoa hoa cố kiệu người dơ lên người, hung hăng cho thổi một lần. Lý Linh là ngắm nhìn, có thể thắng cái khởi đầu tốt đẹp. Thiết lập tại Bắc Tiêu trên đảo hội trường răng đèn kết hoa, một bộ long trọng long trọng răng dấp, đến đến nơi này tân khách đều là bị đặc biệt mời kim tiền hội khách quen. Bọn hắn lần lượt tiến nhập nơi đây, căn cứ riêng phần mình thân phận lên lầu, tại vị trí của mình ngồi xuống. Thương Ngọc Tiên cũng cuối cùng chạy tới, cùng Lý Linh vợ chồng tụ hợp lại. Để cho hai vị đợi lâu, ta vừa lấy được lần này phía trước tới nơi đây tân khách danh mục biết được họa quản sự bọn hắn mời đều là một ít tương đối tài lực cường hảo phẩm loại, mặc dù tán tu, cũng nhiều là đạo linh tại 500 tuổi trở lên, đối với cái này linh tài có rất nhiều chờ đợi. Bọn hắn quanh năm cầu ý hỏi dược, phàm là gặp được cái này có khả năng riêng thọ kéo dài kéo dài tính mạng chân bảo có bán, đều hiểu không tiếc tiền tài mua xuống, thậm chí có người nguyện ý đem mình quá khứ tích lũy xuống pháp bảo cùng linh tài quy ra tiền cầm cố. Chúng ta Kim Tiền hội tuy rằng không coi đây là chủ nghiệp, nhưng là tiếp nhận những giao dịch này, đến lúc đó còn có thể dựa vào trong đó chênh giá kiếm lại một bút. Đến nỗi luyện khí cảnh giới, căn bản không có mấy cái cho dù có cũng nhiều là sau lưng có một phương thế lực hoặc là cường hào cao thủ, sở hữu đầy đủ tài lực. Đấu giá hội cần cho mời thiếp mới có khả năng tham gia, không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào đến, lúc này đây là chuyên môn chọn lựa bản hội khách hàng trong đó so sánh có tiền tài quyền thế một nhóm người được chọn, gắng đạt tới đánh tốt cơ sở. Trong đó thậm chí còn có mấy vị kết đan chân tu, chỉ là bọn hắn đều không muốn qua trường, cũng liền như bọn hắn mong muốn, riêng phần mình ăn bài tại thành tĩnh nha gian, hoặc là có riêng phần mình đệ tử, tiểu bối làm thay. Lý Linh tiếp nhận thượng Ngọc Tiên truyền đạt danh mục tùy tiện nhìn nhìn, phát hiện phía trên này ghi lại lấy mọi người danh tự cùng đơn giản phụ chú, quả nhiên là dùng chút cơ cảnh giới cường hào làm chủ, luyện khí cảnh giới cùng kết đan chân tu là số ít. nhưng mà kim tiền hội chỉ dùng tiền tài luận giải ngắn, cạnh tranh bảo đan bản thân sử dụng tài tư, đến đến nơi này người đều có thể trở ra lên. kết đan chân tu cũng chưa chắc nguyện ý trả giá quá nhiều tranh mua loại vật này, lại không phải là diên thọ kéo dài trăm năm trở lên cái chủng loại kia linh dược. bởi vậy ở chỗ này cũng chẳng phân biệt được cái gì tiền bối cao nhân, hậu bối vạn sinh, đều muốn đối mặt tiếp xúc tương tự cạnh tranh, cũng có riêng phần mình tâm lý điểm nỗ chốt. kim tiền hội những năm này làm tự nhiên chính là treo bọn hắn lên khẩu vị, thổi phồng đan này giá trị. Hiện nay, hiệu quả làm thế nào, rất nhanh liền muốn gặp sự thật. Sau một thời gian ngắn, đấu giá hội đã bắt đầu. Tam bảo phù hương đan cũng không có lập tức lên sân khấu, mà là trước hiện ra một ít cái khác bảo vật. Luyện khí cảnh giới bản thân sử dụng pháp khí, linh phủ, hạ phẩm bảo vật vật liệu, pháp bảo phôi thai, đủ loại hiếm quý đồ chơi, hiếm có bảo vật. Đại đa số giá trị đều tại mấy vạn mấy chục vạn không đều, thậm chí còn có 3 miếng trúc cơ đan cũng bán lên hơn 50 vạn. Loại đan dược này, biết cách luyện chế người không nhiều lắm, nhưng là không ít. Bởi vì đặc thù tính chất, đã do Thương hội làm đội trưởng tạo thành liên minh, đã tiến hành do con người gây ra lũng đoạn. Tất cả mọi người trừ khi bản thân sử dụng, đều cần thông qua Thương hội đối ngoại bán ra, lúc nào thả ra, phóng ra bao nhiêu, đều muốn dựa theo nghiêm mật kế hoạch tiến hành. Lý Linh thấy như vậy một màn, rất có cảm khái. Tích Hương Tông cũng gia nhập cái này liên minh, bởi vì nó cũng là có khả năng luyện chế đan này thế lực. Tuy rằng Tích Hương Tông chỗ này hoàn toàn chỉ là góp đủ số, bản thân cũng không thể lực tiêu thụ bên ngoài, nhưng cũng có thể đạt được liên minh phân phối ổn định giá tài liệu, cùng với tương ứng mua sắm danh đạch. Những danh nạch này đều là từ cái khác tông môn thế lực san ra đến, làm thống nhất phân phối tác dụng, là có khả năng luyện chế đan này thế lực ở giữa nội bộ phúc lợi. Không thể luyện chế, cũng chỉ có thể tại đấu giá hội bên trên mua sắm. Lý Linh nói, cái này bản chất bên trên cũng là một loại bóp lộn nhà, nguyên bản dựa theo bình thường sản lượng, người người có đan ăn, người người có công luyện, nhưng lại bị chế tạo bình cảnh, cơ hội quý hiếm vô cùng. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, phàm nhân luyện khí phải chăng thật đúng có khó như vậy, cái gọi là linh tân có thiếu, tiên đạo không có dựa vào thuyết pháp, phải trang vì hạn chế phàm nhân địch thiên tài mệnh. Mộ Thanh Ti kinh ngạc, phu Quân tại sao lại nghĩ như vậy? Lý Linh nói, bởi vì ta đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, tìm hiểu tu luyện chư pháp, đối với Mộng đạo đan đạo cũng đã có khắc sâu lý giải. Mộng đạo chú trọng là ngộ, đan đạo chú trọng là luyện, những cái này đều là có khả năng chứng đại đạo, cũng chưa chắc đối với linh căn tư chất có bao nhiêu lớn yêu cầu. Từ xưa đến nay, cũng có uống một cái mà thăng tiên thuyết pháp, phàm nhân ăn được một hạt tiên đan liền có khả năng buôn nguyệt, trường sinh bất tử, có thể thấy được tu tiên bản gốc không khó, khó là người người đều thành tiên. Mộ Thanh nghe nói, nhìn trầm ngâm. Thượng Ngọc Tiên hiếu kỳ hỏi, nói trở lại, quý tông tín linh hương, độ mi hương hun hương dược luyện phương pháp cũng có thể đột phá linh căn tư chất hạn chế, giúp người tu tiên. Lý Linh nói, ta xác thực đã từng có qua phàm nhân tu tiên tự định giá, nhưng về sau mới phát hiện, đem hết toàn lực giúp đỡ một hai người tu tiên thực ra cũng không khó, khó lại như thế nào phân phối. Hoàng Vân Trân Nhân đã sớm đồng ý qua Lý Linh, sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tu tiên, cho nên cho dù không có thực hương luyện hồn, cũng có thể đạp lên tu luyện đường. Chỉ chẳng qua, tiền đồ tương lai liền bất đồng ở hiện tại. Lý Linh lại nói, có lẽ tương lai thế giới sẽ biến thành kim tiền đại đạo bản thân hy vọng rằng, dấp cái kia chính là tiền có thể thông thần, nắm giữ tương ứng tài nguyên mới có khả năng tu tiên. Thượng Ngọc Tiên nói, đạo hiu nói quá lời, dưới mắt ta kim tiền đại đạo đều còn không có đột phá kết đan quan khiếu đây này. Lý Linh nói, đó là bởi vì các ngươi thiếu hụt kết đan đại dược, kết đan cơ hội cũng không thể trông giống như trúc cơ đan loại này có tiền liền có khả năng mua được. Tuy rằng lão tổ đã từng từng nói qua, trúc cơ đan là a đuổi dược, nhưng nàng bản thân là trăm ngày trúc cơ nhân vật, loại lời này đảm đường không nội chính xác, đối với người bình thường mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có sử dụng đi, một miếng không được vậy thì mười miếng, hơn mười miếng ăn hết, đạt đến đến cực hạn trước đó, chắc chắn sẽ có bản thân đích lợi. Cũng chính là bởi vì như thế. Kim Tiền Đại Đạo tu sĩ trúc cơ so sánh cái khác con đường dễ dàng, nhưng mà kết đan rất khó. Công pháp ngược lại là có thể truyền lưu, một phần công pháp sao chép về sau, liền biến thành hai phần, có thể không tu luyện được ra chân ý lãnh thuyết. Đàm luận ở giữa, đấu giá hội từ từ đến cảnh đẹp. Một tên cẩm ý lão giả đi ra, đi theo phía sau một vị bưng lấy hộp gấm mỹ mạo thị nữ. Ánh mắt của mọi người, một tí đã bị thon thon tay ngọc bên trong cái hộp hấp dẫn trụ. Đó là một cái khảm nạm lấy danh quý phỉ thúy cùng đặc biệt màu ngọc hộp hoa lệ trang trí phía dưới, dấu diếm cấm chế, ngăn cách lấy thần thức quan sát. Khi thị nữ chậm rãi đem nó mở ra, lộ ra bên trong một miếng toàn thân tuyết trắng viên đan dược thời gian, ám hương di động, giống như liệt phong khí hồn truyền ra. lập tức ở giữa, cả phòng làm loa mắt. một sợi tính chất cùng trà vu hương cùng loại, nhưng mà lại tồn tại càng thêm chìm dày hàm ý hương khí theo chiều gió ra, tràn đầy tứ phương. nô lên cao dường như còn có long ngâm hổ khiếu, thương thần hàm ý quay vòng, kỳ diệu dị thường. trong hội trường truyền ra một ít tầm ý thanh âm, mọi người cho dù kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nghị luận. thượng ngọc tiên nhịn không được nhìn lý linh nhất nhãn, đạo có thể thật đúng là ý kiến hay, lại đem khí hóa tượng bản lĩnh thi triển đến nơi này tam bảo phù hương đan phía trên có cái này dị tượng bề ngoài thượng giai gọi người không thể không tín phục cái này sát thực liền là linh đan diệu dược. lý linh ha ha cười cười nưu lợi thủ đoạn không đáng nhắc đến cái này trên thực tế là dùng làm để phong đô giả nhưng bởi vì hương thần công pháp thật sự đặc thủ, vậy mà cũng đã trở thành gia tăng bề ngoài một cái điểm sáng nhưng mà ngài nếu là nói cái này có làm được cái gì lý linh cũng chỉ có thể trung thực thừa nhận nó không có chứng sử dụng chính là nhất nguyện tượng mà thôi thông qua hương thần quan tượng chi pháp nguyên lý hình thành ngắn ngủi khí hóa tượng nhưng cái này hương thần quan tượng chi pháp dù sao cũng là liên quan nguyên anh cấp độ cao thâm pháp môn có khả năng câu động nhân tâm ý cảnh, dù là tại trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ trong suy nghĩ cũng có vài phần sức thuyết phục. Đan thành dị tượng, đây tuyệt đối là đan đạo bên trong, phẩm cấp cực cao linh đan diệu dược, thậm chí tiên đan phẩm loại mới có khả năng sở hữu đặc độ. Các vị đạo hữu, cái này được gọi là Tam Bảo Phù hương Đan. Bản hội xác nhận, ăn uống đan này về sau, khi có duyên thọ kéo dài kéo dài tính mạng 10 năm, cùng với giúp người đột phá giới hạn, xây dựng đạo cơ công hiệu. Nó là do Tích Hương Thông tông chủ, Lý Linh đại sư bản thân khai sáng. Lý đại sư, Huyền Châu đại lục Huyền Tân quốc nhân sĩ cũng là Xuất từ Thiên Vân danh môn Huyền Tân Phong, chính là nổi danh tiền bối Hoàng Vân Chân Nhân môn hạ đệ tử. Cái kia cẩm ý lão giả nghiêm túc giới thiệu một hồi. Những vật này, mọi người cũng sớm đã biết được, nhưng vẫn là một chữ nghe không lọt, để làm cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận thức. Huyền Tân Phong, Thiên Vân Tông, Hoàng Vân Chân Nhân. Những thứ này đều là tương đối sức thuyết phục, sẽ không giống những vô danh kia tán tu như vậy, tùy tùy tiện tiện lấy cái gì giả đan đến lừa gạt người. Kim Tiền Hội, đang đạo danh sư cũng vì nó người bảo đảm, đây là mặt khác nhất trọng bảo đảm. Vì vậy, lên đập giá cả là 120 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn người trả giá cao được. Lần sau đấu giá là qua sang năm cuối năm, cùng một thời gian tiến hành, kính xin các vị đạo hữu tốt tốt nắm chắc, không được sơ suất sai cơ hội tốt. Hiện tại, ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Kim tiền hội kết hợp khắp nơi nhân sĩ phản ứng, tạm thời đề cao cái này đầu trận đấu giá giá quy định, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều không thể ít hơn 10 vạn, hiển nhiên là đối với nó có thật lớn tự tin. Khi quản sự trưởng lão tuyên bố bắt đầu về sau, hiện trường đột nhiên lọt vào một hồi quỷ dị trầm mặc. Mọi người tựa hồ cũng đang tự hỏi, suy nghĩ đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền cầm xuống nó vừa mới đánh giá. Thượng Ngọc tiên mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Hình như có chút bận tâm phản ứng của mọi người bình thản, Lý Linh thay vào đó không nhanh không chậm uống một ngụm trà, nội tâm không hề gợn sóng, bởi vì hắn đã ngửi thấy được một sợi nhiệt liệt bầu không khí tại lam tràn. đó là lòng người ở chỗ sâu trong khát vọng, cái này sợi thất tình lục dục hương sặc mánh liệt như khói, phát ra, rất nhanh liền hình thành một sợi vô tâm phong bạo, lẫn nhau phủ lên, lẫn nhau trùng kích, cuối cùng có người nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, chuyến âm nói, 150 vạn, 180 vạn, 200 vạn, 210 vạn. Thành, thời gian qua một lát, Những kim tiền hội này các tân khách cho ra giá cả liền vượt qua Lý Linh trong lòng mình định ra quan khẩu. Nói thật, hắn là không biết là thứ này có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Dù sao mình trong tay nắm giữ nhân diện thụ tài nguyên, lại có luyện chế trà vu hương kỹ nghệ, có khả năng kết hợp hai loại đan dược cùng hương phẩm đặc tính, không ngừng tiến hành sản xuất. Thậm chí còn, hắn còn có thể đi sâu vào tham dò trong đó nguyên lý, triệt để cải tiến thạch kỳ tử quá khứ bản thân lưu lại tam đại bảo đàn chi nhị, chính mình ăn uống. Đó là nhân diện thụ bản thể bản thân ngưng kết, nhất định tồn tại càng thêm thần kỳ công hiệu. Đợi một thời gian, chính mình bồi dưỡng nhân diện thụ tích tụ trăm năm trở lên linh hồn cũng sẽ tồn tại càng có thực dụng giá trị. Lúc kia, liên tuyệt không còn là cái gì diên thọ kéo dài 10 năm, như mối bỏ biển, mà là trọn vẹn trăm năm, mấy trăm năm hiệu quả. Nhưng đối với những tu sĩ này điên cuồng theo đuổi vật này, hắn hay vẫn là cảm thấy giật mình. Một tên trúc cơ tán tu, nên có tích xúc là bao nhiêu đấy nhỉ? Hắn không khỏi hỏi thượng ngọc tiên. Thượng ngọc tiên nói, tán tu xuất thân, tập hợp tài không dễ, có thể có được bao nhiêu tích xúc hoàn toàn xem vật khí, nhưng mà nếu không kỳ ngộ được bảo trải nghiệm, hẳn là dùng mấy chục vạn chiếm đa số đi. Chúc cơ đan giá cả tại 230 vạn đến 5060 vạn ở giữa di động, chính là vì hao hết luyện khí tu sĩ cả đời tích xúc mà thiết kế. Lý Linh gật gật đầu, đây là cái gọi là đan nô đi. Thượng Ngọc tiến nói, chúc cơ trở lên, tu vi thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể lưu lạc địa phương cũng nhiều, kỳ ngộ được bảo cơ hội liền đi theo tăng trưởng, nhưng hàng ngày tích tụ vẫn cứ tiếp tục hiếm có bảo vật, bởi vì tài nguyên khắp nơi đều có thế lực khắp nơi tại không chế. Chúng ta đã từng điều tra qua, bình thường chúc cơ tu sĩ, trong mấy trăm năm tích xúc, đáp lại mấy trăm vạn chí thượng ngàn vạn không ngừng, nhưng cái này là bất kể trong tay pháp bảo cùng vô hình tài sản. Nếu như lựa chọn cẩm cố pháp bảo, cùng với khắc kỳ ngộ thu hoạch độ vật, tay trong tay xuất ra năm 3.000 vạn tiền mặt phụ tiền, thậm chí hơn trăm triệu cũng là bình thường. Kết đan tu sĩ, khắp nơi đều có thể thành lập thế lực, để cho môn phái người đệ tử thay tích góp từng tí một tài phú, cái kia không thể dùng tán tu thân phận học thuyết, sở hữu tài phú cũng khắp nơi không cách nào đo. Kim tiền đại đạo khó có thể đánh giá kết đan, cái này được công nhận sự thật, cùng với bản thân thăng cấp như vậy, không sai biệt lắm đi ra chúc cơ mới thôi nhưng về luyện khí cảnh giới cùng trúc cơ cảnh giới nhận thức vẫn là có thể tin phục bọn hắn thông qua đại lượng thực hiện đã chứng minh một kiện pháp bảo giá trị bao nhiêu tiền đồng dạng linh tài lại hẳn là bao nhiêu những thứ này đều cùng tu sĩ trong tay tài phú mật thiết liên quan cái gì tiền đều không có như vậy tiền dễ kiếm Lý Linh hầu như lập tức đã đi xuống kết luận cổ điển thời đại còn có cái gì giết người đoạt bảo khám phá bí mật cái kia được phí nhiều lớn sức lực những liền kia để cho tán tu đi làm đi nắm giữ tài nguyên bán lo nghĩ không biết nhiều thoải mái có đan dược này chính mình tông môn phát triển hẳn là không lo tài chính đúng lúc này một thanh âm chấn nhiếp toàn trường. 350 vạn. Không thể cảm thấy, giá cả đã bị đặt lên 300 vạn, không biết thần thánh phương nào, một hơi thêm vào 50 vạn. Cái này vượt qua rất nhiều người tiếp nhận năng lực, dẫu sao loại đan dược này cũng không phải là cái gì duy nhất lựa chọn, còn không bằng tiết kiệm đến tranh thủ cái khác. Thế là, không còn thanh âm khác. Quy 1 chương 292, trăm năm tu vi. Chương 292, trăm năm tu vi. Lý Đạo Hữu, lần đấu giá này thu hoạch thành công lớn, chúng ta sau này cũng có lực lượng tuyên dương tam bảo phù hương đan quý giá, đi thêm nâng giá, dựa theo trước đây hiệp định, 15 phần đan dược giá quy định 120 vạn. Thấu trừ bán hộ chi phí phụ 10 vạn cùng trả ngươi 20 vạn bộ phận, chia 7 và 3, ngươi có thể có được 63 vạn, vượt qua 120 vạn bộ phận chia 8 và 2, tổng cộng 184 vạn. Nói như vậy, ta có thể đạt được 267 vạn. Đúng vậy, trong đó 20 vạn đã thanh toán trước, còn lại 247 vạn, sẽ giải quyết thành hai đợt trong tháng 3, cái này còn xin yên tâm, chúng ta kim tiền hội chính là mở tiền trang xuất thân, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Cái kia sang năm đầu giá 25 phần, lại nên như thế nào cái chương trình? Định ra lên đập giá cả là 240 vạn, ngươi được trong đó 166 vạn Vượt qua 240 vạn bộ phận vẫn cứ tiếp tục chia 8 và 2, nếu như sau này lại có 30 năm phận, 60 năm phần, đồng dạng tất cả định lên đập giá thấp, khấu trừ chi phí phụ, lại lấy phân thành 28. Nhưng cụ thể đến cùng giá bao nhiêu, đến lúc đó còn phải cái khác thảo luận, bởi vì cao năm linh đan rượu dược, giá trị là có cực lớn tăng phúc, không thể đơn giản gia tăng. Chúng ta bên này đề nghị ngài nhiều luyện chế nhiều cường hiệu đan dược, có thể đạt được thêm nhiều hơn tràn giá lợi nhuận. Nói đến đây, quản sự còn vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc, tổ chức loại này đấu giá hội, là muốn tìm đến kết đan trưởng lão đạo tâm lập thể không thể an bài tự chúng ta kẻ lừa gạt lên nào nào giá cả, cũng không có thể sử dụng cái khác thủ đoạn. Tốt, đến lúc đó lại nghị định đi. Lý Linh cùng thương hội quản sự thảo luận một tí, phát hiện lúc này đây có khả năng bán bên trên 350 vạn giá cao, quả thật là kim tiền hội tỷ mỹ chuẩn bị công lao. Dùng chính mình thanh danh, nhân mạch, nhiều nhất cũng liền là đem nó bán trên trăm vạn còn chừng, cao nữa là cũng liền là 150-160 vạn, còn có thể sẽ bị người đỏ mắt ghen ghét, dước lấy rất nhiều phiền phức. Đến nơi cái gì cầu thác, thủ đoạn đều là tiểu thuật. Loại đan dược này chính thức giá trị hay vẫn là ở chỗ nó có tác dụng trở lại Nguyệt Sa Đạo bên trên, Lý Linh tự định giá một hồi, cảm thấy dưới mắt luyện chế những đan dược này còn là phi thường có lợi nhất. Nhân diện thụ sản xuất vốn là không nhiều lắm, cũng không xâm chiếm chính mình quá nhiều tu luyện tiến tới cùng thăm dò hương đạo thời gian. Là trọng yếu hơn là, những năm gần đây này, thông qua đối với nhân diện thụ cùng Tam Bảo phù hương đan rất hiểu rõ, đã nắm giữ thêm nhiều hơn liên quan đồ vật đích chân lý. Ta đã đem Thạch kỳ Tử còn sót lại hai miếng bảo đan nấu lại tế luyện một hồi, nhìn xem đáp lại suy yếu một chút công hiệu, nhưng mà lại càng thêm an toàn. Phối hợp dùng đặc thủ phương pháp ăn uống, nên có khả năng an toàn hiệu quả tăng trưởng pháp lực cùng với thần hồn lực lượng. Trong phủ đệ, Lý Linh đã đem Tam Bảo Phù Hương đan sự tình không hề để tâm, thêm nhiều hơn tưởng nhớ chính là mình vật trong tay. Từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã từ tiểu lãm đảo bên trên đã lấy được thạch kỳ tử bản thân còn sót lại đã quả, đó là chân chính cao giai bảo đan, người bình thường không thể ăn uống. Hắn sợ chính mình ăn vào về sau, sẽ xem như thạch kỳ tử như vậy sinh ra biến đến gì, lại có thể giống như Lâm Nu Nương, cả người đều phân liệt một thêm. Phí hết thật lớn một phen công phu, vừa mới có thể nấu lại trùng luyện. Lần này, công hiệu đại gọn, nhưng mà lại hơn hắn tại nắm giữ dự tính chất, biến hóa được an toàn tin cậy rất nhiều. Hắn đem chuyện này cùng Mộ Thanh Ti nói một tí. Mộ Thanh Ti không khỏi kinh dị nói: Phu quân, ngươi ý định bắt đầu ăn uống đan này sao? Lý Linh nói: Ta nhiều lần suy tính, hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà trong đó số lượng, một mình ta vẫn cứ tiếp tục khó có thể tiếp nhận, cần được có ngươi chia sẻ dẫn lưu, mới có khả năng an toàn ăn bảo. Nói như vậy, ngươi cũng có thể cùng ta đồng dạng từ đó được. ích. Hai người vốn là đạo lữ, cho dù Lý Linh tự hành ăn bảo, lại đến Song Tu, đồng dạng sẽ đem bộ phận tu vi pháp lực phân cho Mộ Thanh Ti. chẳng từ vừa mới bắt đầu liền đem đan dược cách ra, riêng phần mình lợi dụng, lại lấy Song Tu phương pháp hợp khí thần tam bảo. Huyết nhục đạo quả bộ phận dĩ nhiên bị Lâm nu Nương ăn vụng, không cần đi quản, chúng ta có Trả Vu Hương, có Âm Dương Đạo thể, cũng có thể tự hành bộ tốt, dưới mắt bản thân muốn ăn uống, theo thứ tự là khí nguyên đạo quả, còn có thần. Nguyên đạo quả. Đây là không kém hơn Long Hồn quả thượng phẩm bảo vật vật liệu, ít nhất có khả năng tăng trưởng trăm năm tu vi, cùng với tương ứng thần hồn lực. Mộ Thanh ti nói, có thể là chúng ta hôm nay đạo linh hơn 20, còn chưa đủ để 30 năm, sở hữu tu vi cũng chẳng qua là 40 năm phân thượng dưới, đây là thông qua quanh năm ăn uống linh truyền bảo châu, cùng với đạo lư song tu bản thân bổ ích, cần phải như thế nào mua sắm tiêu hóa hấp thu cái này trăm năm tu vi. Cho dù một phân thành hai cũng không dễ dàng nhà. Lý Linh cười nhạt một tiếng, chưa quên, ta sở hữu nguyên anh cấp độ thiên phú thần đồng, có khả năng đội hóa bản thân lực lượng, 40 năm tu vi không kém người khác 120 năm. Thân hôn lực lượng bộ phận, ta sở hữu nguyên anh cấp độ nhật du dương thần, đồng dạng có thể nhẹ nhõm chân áp, đi thêm tiêu hóa hấp thu. Mộ Thanh Ti bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lý Linh sớm không đề cập tới nói, muốn không đề cập tới nói, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc đó nhắc tới nói. Nguyên lai là thời cơ chính xác thành thủ. Lập tức hai người trai giới tắm rửa, bế quan ba ngày, làm đủ chuẩn bị về sau, tiến vào phục đan Lưu nguyên tác. Tu tiên giới coi trọng tài lữ pháp địa, trong đó lữ một trong chữ, có khả năng phát ra nội tác dụng là cực lớn. Tốt so hiện nay, mộ thanh ti liền có thể trở thành lý linh lô đỉnh, giúp đỡ luyện hóa dược lực, mà lý linh cũng có thể giúp đỡ nàng luyện hóa, đi thêm trả lại lợi ích. Hắn bản thân tu vi thực lực còn chưa đủ để dùng một hơi tiêu hóa hấp thu cái loại này đại đan, cái này trong đó tồn tại hư không chịu đựng bộ vấn đề. Nhưng nếu đạo lữ xong tu, riêng phần mình chia sẻ bộ phận, liền có khả năng đơn giản tiếp nhận xuống tới, đem trong đó dược lực đầy đủ hấp tu Một người lực ngắn, hai người lực dài, đây là lại đơn giản nhưng mà thêm phép trừ, căng thân kỳ là. Bọn hắn còn có thể thông qua lẫn nhau ở giữa tăng thêm, đạt được giảm nửa phía trên hiệu quả, đây cơ hội liền tương đương với nhặt lấy mà không tốn tu vi pháp lực. Nhưng mà trong tu tiên giới đạo lữ khó tìm, nghĩ muốn đạt thành loại này lẫn nhau hích lợi hiệu quả, nhất định phải mang song tu công pháp tìm hiểu tu luyện đến đại thành trở lên, nếu không, tất nhiên sâu sắc lãng phí dược lực còn không bằng trực tiếp ăn uống thấp hiệu quả đan dược tới an toàn tin cậy, còn có thể tiết kiệm tiền. Lý Linh sở dĩ cho tới bây giờ mới đưa ra ăn uống đan dược, tất nhiên là có nó nguyên do. Bởi vì này thời điểm, bọn hắn đạo linh gần 30, nhưng cũng đã sở hữu 40 năm phần tu vi lại lấy bội hóa thần thông chấn, liền có thể bảo đảm cơ bản an toàn. Khí nguyên đạo quả bản thân còn sót lại dược lực không cao hơn 120 năm, một so một phần trăm mới có khả năng bảo đảm lẫn nhau an toàn. Nhưng mà Lý Linh một người không thể đồng thời ăn uống lưỡng đan, trong thời gian ngắn phân biệt tán bảo, cũng không có biện pháp hiệu quả hấp thu. Cái này cần đạo lưỡng phối hợp, dùng thân là lò, đi thêm tế luyện khí và thần hợp lại, lại dung nhập chính mình đạo thể, như vậy mới có khả năng một lần nữa lấy được tam bảo quy nguyên công hiệu. Đổi thành những người khác đơn độc lấy một đan có thể tại không cùng lúc phân biệt tán vào, là sẽ tạo thành rất nhiều không tất yếu tổn thất, cuối cùng nhất hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lý Linh vì ngày hôm nay, chuẩn bị chọn vẹn 20 năm. Từ khi 20 năm trước, từ Thạch Kỳ tử tay ở bên trong lấy được vật này, hắn liền bắt đầu cân nhắc lợi dụng phương pháp, kết quả tất nhiên là hết thảy thuận lợi. Hai người rất nhanh liền cảm nhận được, riêng phần mình khí lưu trở về dẫn, tu vi pháp lực cùng thần hồn lực đồng thời tăng vọt. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 59 năm, 60 năm. Trọn vẹn 60 năm tu vi, diễn phần mình tại trong thức hải hiện hiện, dung nhập đạo cơ. Cùng lúc đó, Lý Linh lý vốn là bên trong Ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân trạng thái quanh thân kim quang hiển hiện, chiếu sáng rặng rỡ, hình như biến hóa được càng thêm ngưng thực cường đại rồi. Thạch Kỷ tử bản thân luyện chế thần nguyên đạo quả còn chưa đủ để dùng bản liệu hắn, nhưng thực sự giao phó đồng tử thiên nhân trạng thái không nhỏ lực lượng. Cùng với ý niệm trong đầu hiển hiện, tinh thần hóa hương, gấp bội tại quá khứ hương phách phân lượng không có căn cứ mà hiện rõ ra. Ý niệm của hắn dường như có khả năng phân ra trăm ngàn trạng cây, dùng tinh tế phức tạp ý nghĩ chưa tiến hành điều khiển, nắm giữ những cái kia hương phách biến hóa. Mộ Thanh Ti còn không có tu ra pháp tướng, không hề đủ để cảm nhận được bản thân thần hồn biến hóa. Nhưng thực sự đột nhiên cảm giác trong óc sáng tỏ thông suốt, thần thức quét tán, hình như một tí tăng trưởng bội số để đếm diện tích. Nguyên bản nàng là có thể đem thần thức kéo dài đến hơn trăm trượng bên ngoài, hôm nay tối thiểu đã gia tăng rồi 50 trượng, xuyên thấu lực cùng tình tế trình độ rất cao. Thân niệm lực lượng cũng biến hóa được mạnh hơn, không sử dụng pháp lực, đơn thuần dùng thần niệm khu vật, múa ngàn cân độ vật xa so với quá khứ nhẹ nhõm như ý. Tam bảo quy nguyên đan quả thật là một loại kỳ dị vật, có khả năng tới một mức độ nào đó kích thích sinh mệnh tiến hóa, đạt tới toàn bộ độ cao mới. Cảnh này khiến hai người đều đã có được trăm năm trở lên tu vi, hình như còn lờ mở chứng kiến kết đan con đường. Bắc tiêu trên đảo, thương hội sở tại một tòa tòa nhà bên trong, có người đem mới nhất sổ sách chính lên. Kỳ chân lâu trưởng lão Hùng Phi Vũ mở ra hơi tất cả hai mắt, nhìn xem trên bàn bên trên bảy đặt sổ sách, nhìn châm âm. Dâm dâm một tiếng, cái này sổ sách không có căn cứ nhảy lên, tự hành mở ra, chậm rãi trải bằng Hùng Phi Vũ phía trước. Phía trên này ghi lại là gần nguyện đến nay, bảo lâu cùng khắp nơi giao tiếp bản thân sinh ra nước chảy, trong đó có một bút nợ mới bất ngờ chói mắt. Tam bảo phù hương đan bản thân thu nhập, 29 vạn lẻ 500. Hử? Đây là kim tiền hội cho bọn hắn phân chia, bởi vì tổ chức đấu giá hội, tuyên truyền mở rộng nhiều loại công việc đều là tại Kim Tiền Hội dưới sự chủ trì tiến hành, mà những vừa lớn này nhiều đều có thể giao cho thương hội chấp sự, thậm chí người bình thường hoàn thành, thành phẩm không cao, cho nên bọn hắn vẫn cứ tiếp tục có thể bằng trong tay giữ lại bộ phận tiểu lãm đảo số định mức đạt được tương ứng thu nhập. Nhưng số tiền kia không ngừng pha loãng về sau, dĩ nhiên chỉ còn lại có tổng lại khoảng chừng 8,3%. Nếu là tầm thường tán tu cố định thu tài, có khả năng phân chia đến như vậy một khoản tiền, quả thực lại thỏa mãn nhưng mà. Chớ nói 8,3% chính là chỉ có một phần đạt được cái ba năm vạn, cũng là tặng không được lợi. Nhưng đối với kỳ chân lâu mà nói, Lần này sai sót cơ hội tốt, không thể nắm giữ Tam Bảo Phù hương đan luyện chế ra sản xuất, còn có bán con đường, không thể nghi ngờ là cái tổn thất thật lớn. Bọn hắn chính thức để ý, thực sự không phải là cái này 2,30 vạn tiền lợi, mà là khống chế đan này về sau mang đến đến hàng loạt chỗ tốt. Hung Trường lão, theo chúng ta biết, Kim Tiền hội đã đem Lý Linh lên được bộ phận sổ sách hoàn đánh vào, lúc này đây, hắn mới có thể có 267 vạn doanh thu, tính toán gần đúng, chiếm được 7 thành 6,2%. Trong phòng, đưa tới sổ sách kỳ chân lâu quản sự không có rời khỏi, mà là tiếp tục hướng Hùng Phi Vũ bẩm báo. Lý Linh kẻ này đã nên hồn nên nghĩa, bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào đối phó. Còn nếu là hết thảy thuận lợi, mặc dù mấy trăm năm sau sống thọ và chết tại nhà, luyện chế đan này phương pháp vẫn cứ tiếp tục, còn có thể lưu truyền đi xuống, vì tích hương tông bản thân nắm giữ. Đến lúc đó, kim tiền hội liền có cơ hội cùng kẻ kế tục coi trọng thảo luận chia phần, từng bước một đem nó chủ đạo quyền lực khống chế nơi tay. Cho dù kẻ kế tục đầy đủ cường lực, có khả năng giữ lại trong tay số định mức, đồng dạng không có buồn lâu sự tỉnh. Quản sự cảm thán nói, chủ yếu hay là hắn sau lưng có kết đan chân tu chỗ dựa, Hoàng Vân chân nhân cái kia các loại tiền bối cao nhân, thật sự không tốt treo cho cả. Hùng Phi Vũ Văn nói, trên mặt hiện hiện một tia khói mù. Những tu sĩ bảng môn tà đạo này, nguyên bản liền nên thành thành thật thật luyện đan chế dược, sản xuất tài phú. Ngày nay từ đầu đến cuối dám ngược lại cưỡi chúng ta trên đầu. Tiểu lãm đạo quyền sở hữu vốn nên là ta kỳ chân lâu, trong đó sản xuất, tự nhiên cũng nên là chúng ta bản thân thu nhập. Hắn Lý Linh chỉ chẳng qua chiếm một cái động thủ luyện chế tới tuổi, dĩ nhiên liền có thể chiếm được nhiều như thế số định mức. Thật sự lẽ nào lại như vậy? Hắn là kết đan cảnh giới tu sĩ, bình thường tiền tài, tự nhiên là giống như bùn đất, căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng kim tiền đại đạo là lấy tiền tài chứng đạo. Trong đó số định mức còn liên quan lấy mình ở tổng hội trong suy nghĩ địa vị, khoản này sổ sách tự nhiên không thể đơn giản như vậy tính toán. Cho dù tinh khiết dùng tiền tài mà mà tính, một viên thuốc nhiều một vạn, trăm miếng trên xuống, nhiều mấy trăm vạn, cái kia đều là một kiện pháp bảo giá tiền. Nhiều hơn nữa 10 vạn, 20 vạn, kết quả hoàn toàn không giống. Quản sự phụ hòa nói, cái đó là ai xuất tiền mua xuống đảo này, ai chiếm số định mức, bản thân thu nhập liền nên là ai. Đây không phải rất không bằng sự tình ư? Những luyện đan sư kia, luyện khí sư nhóm, hay là muốn không có tu vi cùng bối cảnh mới trung thực nghe lời a? Nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu như là bình thường luyện đan sư, luyện khí sư, cũng luyện chế không ra cái cấp độ này đan dược. bọn hắn luyện chế tích cốc đan, ít khi đan các loại thường xuyên gặp đang năng dược. ngược lại là chỉ chiếm cái vất vả tiền, chia 37 sổ số sách là bọn hắn ba, chúng ta bảy, phải là liên quan đến đến tu vi, thọ nguyên, không thể nghi ngờ không phải bảy bà trở lên. này cũng trái ngược. tu sĩ dâu sao không phải phàm dân dân chúng, dễ dàng như vậy không chế. hắn nói đến chỗ này, lại là tại huyện chuyển nhắc nhở hùng phi vũ. Lý Linh không phải bọn hắn lao công, cũng không phải là ký kết danh nghĩa luyện đan sư, có khả năng thi triển lực ảnh hưởng thật sự có hạ Cuối cùng nhất, Hùng Phi Vũ cũng chỉ có thể không thể làm gì nói, không người nào ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, tạm thời xem tương lai có không có cơ hội. Hắn ám chỉ là phường gian truyền lưu, Hoàng Vân chân nhân thọ nguyên tính mạng tổn hao nhiều sự tình. Không ra trong năm, huyền tân nhất định có biến. Lý Linh sau lưng chỗ dựa, không có khả năng một mực không ngã, đến lúc đó, thậm chí Kim Tiền hội đối đãi thái độ của hắn đều sẽ có cải biến. Hùng Phi Vũ đại có lòng tin, có khả năng thôi động những người kia coi trọng thảo luận số định mức, từ đó tranh thủ đến càng nhiều hơn lợi ích. Đồng thời ở nơi này, hắn lại hỏi một vấn đề, phòng chế đang ăn được, làm được như thế nào? Quản sự nói: "Đã thành công, ngoại hình, tính chất và hương vị đều sắp xỉ, nhưng mà cái này công hiệu nha." Hùng Phi Vũ nói: "Loại vật này công hiệu đều không có, đương nhiên không thể đặt ở trong lầu bán ra, đập phá tự mình chưa bài, nhưng mà chợ đêm chỉ dùng để tới làm gì, chính là dùng để bán những điều này, cứ việc lớn mà yên tâm đi làm." Quản sự nói: "Đã hiểu rõ, chúng ta mau chóng trải hàng, mượn cái này trận dậy sóng, được lợi hắn một bút lại nói tiếp. Bọn hắn những trưởng lão này, quản sự, tay cầm nhân mạch, con đường, rất nhiều tài nguyên cũng là có sẵn, chế tạo lên loại chuyện này quả thực lại thuận tiện nhưng mà." Quy một chương 293 Hợp thời Hung chương 293. Hợp thời Hung Đan Phân đơn vị như tỉnh, huyện, nam, tháng. Nguyên Sa đảo trong phủ đệ Lý Linh tại nội huyện Ao Sen bên cạnh không có căn cứ mà đứng Quanh thân trên xuống thần thức tách ra, giống như phủ quan rời rạc tại bên cạnh hơn trăm trượng bên trong hư không. Bọn hắn khi thì giống như gợn sóng bờ biển, khi thì giống như tóc dài phiêu dật, Tí ti từng sợi, dậm rạp chẳng chị. Nhưng mà kỳ dị là ở bên bối nữ buộc chiến dịch nhóm căn bản không có chút nào nhận ra đây là tinh thần thế giới mới có khả năng hiện ra dị tượng, không là phàm nhân bản thân nhận biết. Lý Linh nhắm mắt trầm ngâm tăng thêm 60 năm tu vi, pháp lực của ta dĩ nhiên vượt qua trọn vẹn trăm năm phần, mà tại thiên phú thần thông gia chỉ phía dưới, trực tiếp liền tăng lên đến gấp ba trở lên. kể từ đó, thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, hơn nữa càng về sau kỳ, tăng lên càng lớn. Thiên phú của hắn thần thông không phải chuyện đùa, ba đầu sáu tay pháp tướng mang đến đến, là có thể nói cường biến hoa lớn. quá khứ thời điểm, vài năm công lực cũng hiện ra không ra đặc biệt gì, nhưng càng đến hậu kỳ, lại càng khoa trường, dần dần bắt đầu hiện ra đại thần thông đại pháp lực quy thế. đến nỗi cái này tam hoa đạo quả nguyên bản liền là Thạch kỳ Tử hao tổn tâm cơ cùng sức lực luyện liền mệnh Nguyên Đại Đan, Lý Linh vì lấy được càng tốt hiệu quả, đem nó dược lực gọt tổn hại, lượng sức mà làm, nhưng mà lại bởi vì bản thân đặc dị tính chất, đã có được viễn siêu mong muốn tăng lên. Nhưng mà Lý Linh dưới mắt cũng không đối với những tăng trưởng này pháp lực nhiều làm lưu ý, thay vào đó đem thêm nhiều hơn chú ý tập trung đến nhập vi động huyền hoàn cảnh. Hiện nay hắn đối với tinh thần hóa hương thực chất nắm chắc được càng thêm tinh tế, hắn cảm thụ được suy nghĩ của mình chuyển hóa, đột nhiên ở giữa ý niệm trong đầu chuyển hóa trở thành một sợi mùi thơm lạ lùng, mà khi cái này sợi tâm linh phương diện lực lượng hướng ra phía ngoài truyền lại thời điểm. Xung quanh hư không bên trong cũng đột ngột nhiều ra rất nhiều dạo chơi hưa vách. Đây là giống như tạo vật giống nhau kỳ tích. Nó là thông qua giác quan truyền lại, có khả năng trực tiếp tác dụng tại vật chất phương diện, sở hữu thực thể lực khí. Hiện trường sở hữu nô buộc hạ nhân lập tức người thấy được nồng hậu dày đặc mùi truyền đến, không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn lại. Loại này phạm vi lớn hóa hương thần năm hiểu, dĩ nhiên chính thức phù hợp bọn hắn trong ấn tượng tiên sư bản lĩnh, chính là là chân chính không bằng ngoại vật, câu nhiều tại mình thần thông pháp thuật. Lý Linh từ lúc luyện khí cảnh giới cũng đã có khả năng làm được điểm này, nếu nói là hôm nay có thay đổi gì, Cái kia không thể nghi ngờ là lượng biến mang đến biến chất, thôi phát tốc độ cùng phát lượng, ảnh hưởng phạm vi đều trên diện rộng tăng lên. Lý Linh cảm thấy hào hứng cảm thụ được loại này trên diện rộng tăng lên tăng trưởng, càng phát triển xác nhận, về sau chính mình thi triển rất nhiều thần thông pháp thuật, quy mô sẽ càng lúc càng lớn, uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ bằng vào pháp lực hư thật biến hóa, dẫn phát tinh thần hóa hương, là có thể hoàn mỹ phát huy ra chúng diệu hóa hương bí quyết tác dụng. Bình thường người không thể cảm nhận được loại này diệu, Lý Linh cũng không có biểu hiện ra ra cái gì phá hư thủ đoạn, chỉ là thỉnh thoảng cải biến tâm niệm. Dùng hương niệm giác quan phương pháp thôi phát tinh thần hóa hương, liên tục chuyển đổi chính mình quá khứ liền sớm đã thuần thục nắm giữ nhiều loại hương phẩm. Trong lúc nhất thời, mùi thơm lạ lùng lộ ra. Mà khi Lý Linh đem bên trong nào đó sợi tinh thần ý chí rót vào pháp lực, mệnh lệnh nó thường trú ở đây thời điểm. Càng là lâu dài bảo trì loại này hương phẩm khí vận, liên tục không ngừng mang thiên địa nguyên khí chuyển hóa trở thành tương ứng hương khí, trong đó vô hình hương phách tràn ngập, không ngừng theo chiều gió. Cái này được gọi là dân hương, nắm giữ cái thứ nhất tinh thần biến hóa, ý nghĩa chúng diệu hóa hương bí quyết tu luyện đến tiến dần từng bước cảnh giới, chính là tiểu thành. Nếu như mang cái này sợi pháp lực đoạn lấy xuống rót vào có chút lưu hương đỉnh khí các loại pháp bảo phơi thai, liền mang thành tựu một loại có thể mượn tiên địa nguyên khí vô hạn thôi phát hương phẩm pháp bảo, pháp lực bất diệt, hóa hương không ngừng. Đây là kế thừa hắn nhận thức tâm ý lực lượng, mang có thể ban cho đệ tử một nhân, làm đủ loại công dụng. Lý Linh thực ra cũng sớm đã đạt tới cái này cấp độ, nhưng mà lại bởi vì quá khứ nắm giữ pháp lực là quá thiếu, cũng không có cần thiết làm như vậy. Luyện chế pháp bảo là muốn minh cử tính chất lấy ra bản thân pháp lực, đem nó tiêu hao. khí sư nhóm mới là chuyên môn buôn bán pháp lực người, một thân thực lực đều tại pháp bảo bên trên hiện tại hình như còn không có có cần gì phải làm như vậy nhưng trong tu tiên giới bình thường lệ cũ hình như cũng là bằng cái này tinh giản bản thân pháp lực dễ dàng cho tu luyện không giống tính chất thần thông pháp thuật vì vậy mà có chút thời điểm đại năng cao thủ cũng sẽ tự hành luyện khí làm hộ đạo thủ đoạn không lâu về sau nô buộc báo lại nói là thượng ngọc tiên tới chơi lý linh trở về ở bên trong đường thấy nàng thượng cô nương không biết có gì muốn làm thượng ngọc tiên nói có người gặp tam bảo phù hương đan thu lợi không nhỏ mượn này danh đầu luyện chế tương tự đồ vật rõ ràng làm ra cái gì bắt bảo phù hương đan bắt bảo phù hương đan lý linh nghe nói trên mặt không nhịn được lộ ra quái dị thần sắc. So với chính mình còn nhiều thêm năm bảo vật, khó lường, thật sự à không? Việc này một lời khó nói hết, ngươi nhìn xem sẽ biết. Thượng Ngọc Tiên còn đặc biệt phái người mua một phần tới đến, tại chỗ biểu hiện ra cho Lý Linh xem. Đan này 3 vạn một miếng, chuyên lừa gạn tầng dưới chót tu sĩ, chứ không muốn cảm thấy buồn cười. Nếu như ngươi là một tên sơn dã tán tu, tỉnh tỉnh hiểu hiểu xâm nhập tu tiên lên giới, chứng kiến hết thảy, đều là người khác báo cho biết, căn bản không thể phân biệt thật giả. Lý Linh mở ra Thượng Ngọc Tiên lấy ra hộp gấm, nhìn xem bên ngoài tô vàng ngọc, tinh xảo hoa lệ đóng gói lại nhìn bên trong cái kia miếng toàn thân tuyết trắng, vẻ ngoài mùi đều cùng chính thức tam bảo phù hương đan không kém bao nhiêu đan dược, nhìn trong âm, sát thực như thế, một người lịch duyệt cùng nhận thức đều là ngoại giới quyết định, có chút nhìn như không thể tưởng tượng nổi quyết định, cũng là từ bản thân góc độ đi cân nhắc, có khả năng nhảy ra bản thân cực hạn mới kêu lên trí, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có được bên trong trí. Thượng Ngọc Tiên nói, đúng vậy A Hùng Chi, lừa gạt bọn hắn cũng là tu sĩ, tu sĩ lừa gạt tu sĩ, cái này không đi theo phạm nhân lừa gạt phạm nhân không sai biệt lắmư. Lý Linh nói, không nói một ít những thứ này, các ngươi có gì ứng đối? Thượng Ngọc Tiên nói chúng ta đã khẩn cấp báo tin sở hữu khách hàng, phủi sạch quan hệ, còn cần người đứng ra nói hai câu lời nói, thanh minh chính mình cùng những đan dược kia đều không quan hệ. Lý Linh nói, ta hiểu được, liền hiểu rõ các ngươi an bài đi làm đi, làm như vậy cũng là bảo hộ chính mình lợi ích, hắn còn thì nguyện ý. nhưng nói đi thì nói lại, luyện chế loại đan dược này người hình như rất không khéo, áp dụng là người nguyện mắc câu phương pháp xử lý, chỉ có cấp thấp tu sĩ mới có thể mắc lựa bị lừa, căn bản không sợ khổ chủ nháo sự. hơn nữa, nó cũng không thể nói là rõ đầu rõ đuôi hàng giả. Lý Linh chỉ là người người một hồi. Liên từ trong đó phân biệt rõ ra một ít linh tài mùi nhất là ngàn năm huyền sâm tồn tại ít khí bổ nguyên dược tính chất nói không chừng thật đúng là có chút hơi tăng thêm bình thường tánh mạng người công hiệu đến nỗi chút ít này công hiệu rốt cuộc là bao nhiêu vậy thì khó mà nói một tiên là công hiệu một trăm tiên nó cũng là công hiệu nha. ai biết được như vậy đối với phàm nhân hoặc là tân tấn tu sĩ mà nói nó cũng là có tương đương giá trị bảo vệ sức khỏe linh đan không thể nói hoàn toàn vô dụng dù là thiên đạo ở trên đạo tâm thể cũng có thể làm đến không thẹn với lương tâm cái này chỉ sợ sẽ là phía sau màn kẻ chủ mưu chỗ ca minh mặc dù chính mình rõ ràng Đây là tại mượn tam bảo phù hương đang tên tuổi kiếm lời, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cái này tu tiên giới căn bản không tồn tại cái gì nhãn hiệu, độc quyền, nghĩ muốn dùng cái này đến tính toán, thay vào đó thành cố tình gây sự. Đúng rồi. Ngay tại Lý Linh chấm ngâm thời gian, Thượng Ngọc Tiên đột nhiên lại nói đến một việc, nếu như có người tìm tới cửa, mời ngươi vì loại đan dược này trên danh nghĩa người bảo đảm, có thể ngàn vạn không phải đáp ứng. Lý Linh cứng đờ, bọn hắn còn dám tìm tới cửa. Thượng Ngọc Tiên nói, không không khả năng a. Lý Linh nói, yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Nghe được Lý Linh nói như vậy, Thượng Ngọc Tiên lập tức liền triệt để để lòng. Nhưng mà, từ nay về sau một đoạn thời gian, bác bảo phù hương đang từng bước chiếm cứ tầng dưới chợ thị trường, rất có phổ biến một thời thế. Lý Linh nói bởi vì nhỏ mà mất lớn, đều biến hóa được xấu hổ lên. Tiểu, đại, cái gì là nhỏ, cái gì là đại? Hay hoặc là nói, cái gì là thật, cái gì là giả? Đại thị trường số định mức có khả năng nhéo rút, nhỏ thị trường số định mức có khả năng tăng đại. Thật làm bộ thời gian giả cũng thật, giả vở thật thì thật cũng giả. Đối với kim tiền đại đạo mà nói, kiếm tiền là thật, cái khác là giả. Thậm chí Kim Tiền hội thượng trưởng lão cũng nhịn không được đem Lý Linh tìm đi, hỏi một hồi giao thiệp với cái thứ nhất lĩnh vực khả năng. Lý Linh, ngươi còn không biết đi, đoạn thời gian này chợ đêm bán đi bát bảo phù hương đan khoảng trừng có trên trăm phần, tính lên tổng nợ, vậy mà không kèm chúng ta bản thân bán tam bảo phù hương đan. Chúng ta ý định tìm đến một ít luyện đan sư phòng chế vật này, cầm cái cựu truyền phù hương đan các loại tên tuổi do ngươi trên danh nghĩa người bảo đảm, nên có khả năng đoạt được không ít số lợi mức. Cái này, thượng trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Lý Linh kinh ngạc. Thượng trưởng lão dĩ như nói, số tiền kia, cùng hắn để cho người khác được lợi, không bằng tự chúng ta được lợi. Những tu sĩ kia cần ăn ủi, chúng ta đây liền cho bọn hắn ăn ủi, vì thế ngưng luyện linh nguyên, tăng lên tu vi, cũng là có trợ ở tu luyện tiến tới, thanh danh của ngươi tại trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ bên trong đều có chút bằng lòng phấn lượng, mới có thể được hiền mừng. Được rồi, chín so sánh tám nhiều, càng thêm khó lượng. Nhưng Lý Linh thật sự khó có thể tưởng tượng, loại này có cũng được mà không có cũng không sao đáng được, phải trang thật đúng đáng giá phí tổn nhiều tiền như vậy đi mua. Làm như vậy thật sự có được không? Loại vật này, một không thể nghịch tiên cải mệnh, hai không thể thọ kéo dài kéo dài tháy mạng, nhưng mà một chút ít gọi công hiệu mà thôi. Thượng trưởng lão nói. Sao có thể nói không có đây này, phàm nhân tuổi tọa nguyên bản liền không biết, mặc dù đạp lên tu luyện đường, cũng khó khống chế. Nhưng ngươi tìm hiểu tu luyện Đan đạo, cũng biết ngàn năm huyền sâm, băng sơn tuyết liên các loại quý báo dược liệu có tăng thêm hiệu quả, những thứ này đều là đi qua chứng minh thực tế, lại có huyền nguyên chân thủy điều phối, phụ tá dùng đủ loại quý báo dược liệu, cũng có thể được tính là hàng thật giá thật. Chúng ta không muốn xem như những người kia làm ra đến đen như vậy tâm tư, thành phẩm 10 vạn liền phân chia trí thượng trăm phần, chỉ phân chia cái năm phần, đủ không phụ lòng lương tâm à nha. Lý Linh bản năng phản cảm loại chuyện này, cũng không đáp ứng, kính xin tha thứ ta nói thẳng làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Hắn hiện tại đã không phải là quá thiếu tiền, thật sự đối với những không có gì này hứng thú, lại không phải là thật đúng tiền tài tu sĩ, được lợi càng nhiều càng có lợi tại đạo tâm cùng thành quả. Thượng trưởng lão cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, chỉ là nói, đã như vậy, quên đi. Đợi đến lúc Lý Linh rời khỏi về sau, Thượng Ngọc Tiên xuất hiện, hỏi, lão tổ, thật cứ như vậy được rồi ư? Thượng trưởng lão nhìn nàng một cái, nói, hắn không chịu nhập bọn, đương nhiên coi như xong, chẳng lẽ còn có thể bắt buộc hay sao? Về sau liền chuyên môn luyện chế Tam Bảo Phù Hương Đan bán cho những cái có uy tín danh dự kia những cường học kia cao nhân đi tự chúng ta tìm một ít xa suốt tán thu hoặc là nghe lời luyện đan sư phẩm loại tới làm là được nói cho cùng còn là tự mình làm thượng trưởng lão cũng không thấy được loại chuyện này rời khỏi lý linh sẽ làm công thành cũng không phải là khó hắn mà là thay người thay thế dù sao thành vốn cũng không cao coi như là thử xem nước tốt rồi tại cái này về sau ngắn ngủn mấy tháng công phu trên thị trường lần lượt xuất hiện cựu truyền phù hương đan thập hương linh hoa đan bách hoa thanh thần đan các loại nhiều loại hoàn toàn mới đan phẩm chủ đánh chính là công năng đều là ích khí dưỡng nguyên diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng đối với phạm nhân cùng luyện khí cảnh tu sĩ tồn tại điểm rất tốt chỗ khắp nơi tu sĩ còn không có to gan lớn mật đến lửa gạt trúc cơ tu sĩ tuyên truyền bên trong cũng không liên quan đến trúc cơ trở lên tu vi nhưng đối với phạm nhân cùng luyện khí cảnh tu sĩ lực hấp dẫn là không hề nghi ngờ trong lúc nhất thời toàn bộ bắc hải đều cao hứng hương đan loại sản phẩm dậy sóng cùng loại đồ vật trong tu tiên giới cũng không phải là không có sản xuất qua nhưng đủ loại đan trùng loại loại nhiều loại đa dạng công năng không biết đã sớm vì đại chúng bản thân chán ghét mà loại này cùng hương đạo liên quan đan phẩm lại là hiếm thấy toàn bộ loại hình mới có thể nói là tương đối có vài phần mới lạ góc độ. Nhất là Lý Linh Tam Bạo phù hương đan hoàn toàn chính xác thu hoạch thành công lớn, mặc dù không có rõ rệt đi ra cho những cái kia đan phẩm học thuộc lòng, đã ở trong lúc vô hình kéo liên quan sản nghiệp phát triển. Kết quả làm cho họ, thậm chí mới kết giao mấy vị danh sư đều phản nản, hôm nay không để cho đàn trong dược tăng thêm mấy vị tinh dầu, mọi người đều không thích ăn. Đây cũng không phải là đàm thiếu, mà là nhất thời làn do khí, liền Lý Linh đều cảm thấy không thể làm gì. Thượng trưởng lão cuối cùng vẫn là làm như vậy. Phu quân, ngươi liền đã thấy ra một chút đi, cho dù thượng trưởng lão chẳng phải làm, cái khác thương hội người bên trong cũng sẽ không sai sót cơ hội tốt. Khởi điểm ta còn tin tưởng Kim Tiền Hội có quang minh chính đại ý nghĩ, nhưng hôm nay mới phát hiện, đồng dạng là cá mẹ một lửa. Nói thật, trừ có chút bất lương hắc thương tuyên bố tự mình tự luyện chế đan dược cùng Lý Linh môn hạ đệ tử phần nào liên quan bên ngoài, những người khác luyện chế, đã cùng hắn cũng không có quá lớn liên hệ rồi. Bọn hắn chỉ là cùng phong hương đan cái thứ nhất phẩm loại, cho mình quá khứ liền luyện chế qua ít khí bổ nguyên đan dược tăng thêm một ít mánh lưới mà thôi. Lý Linh thật sự không có cách nào ngăn cản, hắn còn không có tại đan đạo một tay che trời tư cách cùng bản sự, nhưng mà. Người khởi sướng là không thể tha thứ, đặc biệt là đối phương vẫn còn ngoài sáng ngầm tuyên dương vật này nguồn gốc ở tích hương tông, là Lý Linh môn hạ đệ tử vụng trộm vận đi ra xỉ than bản thân luyện thành. Đây là tử hư hư hảo sự tình, Lý Linh đặc biệt vô tin, chính mình hấp thụ kỳ thổ thái tuế mất trộm giáo hấn, nghiêm mật để phòng lấy. Cũng không phải là chính mình bản thân sử dụng luyện đan sư xảy ra vấn đề, mà là những người kia muốn đánh nhau chính mình ngụy trang kiếm tiền, không thể làm như vậy được. Lý Linh lần nữa tiến về trước Bắc Tiêu đảo một chuyến, đối với thượng trưởng lão đưa ra tra rõ việc này yêu cầu. Thượng trưởng lão thực ra chính có ý đó, giữ gìn Lý Linh thanh danh ngoài, đã kích đối thủ cạnh tranh. Kết quả đối phương hình như bối cảnh thâm hậu muốn bán những vật này người cũng đi vòng vòng so sánh cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật còn muốn ẩn nút được càng sâu. Lần này thượng trưởng lao mới bất đắc dĩ cáo chi Lý Linh một sự thật, không phải ta không muốn vì ngươi xuất đầu, thật sự là chợ đêm cùng ta kim tiền hội lệ thuộc không giống, bọn họ là địa sắt môn muôn hạ theo đuổi là một bộ khác người bán hàng dòng quy tắc. Cái kia lúc đầu buôn bán bắt bảo phù hương đan giả hình như tại chợ đêm không có nông cạn nhân mạch, thậm chí nguyên bản liền là trong chợ đen người. Vậy sao? Lý Linh không phải là không có nghe nói qua chợ đêm tuổi, nhưng chẳng biết tại sao. Dù sao vẫn cảm giác thượng trưởng lão cũng không tự nói với mình chân tướng. Quy một chương 294, cầu nhiều tại mình. Chương 294, cầu nhiều tại mình. Kim tiền đại đạo, cuối cùng không phải ta đạo, nhưng mà ai có thể cam đoan, đệ tử của ta môn phái người về sau sẽ không thật là thơm đây này. Ta có thanh cao tiền vốn, căn bản trướng mắt những người này, nhưng sau này đệ tử môn nhân, đồng đạo tu sĩ chưa chắc sẽ có, khó tránh khỏi rơi vào kim tiền đại đạo bây giờ, ẩn giật. Xem như thượng trưởng lão những người này, đối với ta cũng không có cái gì áp ý, thay vào đó Tích Hương Tông thành lập, hương đạo đại điện biên soạn còn đạt được qua nó không ít giúp đỡ. Có thể thấy được Kim Tiền Đại Đạo cũng không phải cái gì cũng sai, vậy thì càng thêm bằng hữu khó phân biệt. Từ thượng trưởng lão chỗ rời khỏi về sau, Lý Linh lọt vào thật sâu suy tư. Nhưng mà vô luận như thế nào, chuyện này cũng không trông cậy được vào Kim Tiền hội cùng thượng trưởng lão. Lý Linh bằng bản năng cảm thấy, thượng trưởng lão cũng không phải là không biết rõ tình hình, mà là cảm kích cũng không tự nói với mình. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt câm miệng. Nhưng Lý Linh cũng không phải là như thế dễ dàng buông tha cho người, Kim Tiền hội không chịu giúp hắn xử lý sự tình, chính hắn nghĩ biện pháp xử lý. Kết quả là, tu sĩ hay vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh ti, ngươi cho ta hộ pháp. Sau khi về đến nhà, Lý Linh tìm được thê tử, dặn dò một hồi. Mộ Thanh Ti nói, ngươi muốn điều gì? Lý Linh nói, ta muốn thi chuyển mộng cảnh xoay chuyển trời đất đại pháp, tìm kiếm nơi đây bí mật. Mộ Thanh Ti nói, tốt. Nhưng mà ngươi được cẩn thận một chút. bác Tiêu đảo dù sao cũng là thương hội thiết lập chỗ này phân đà, bên trong pháp trận cấm chế, liền nguyên anh tu sĩ đều có thể đề phòng. Lý Linh nói, không sao. Mộng cảnh xoay chuyển trời đất chú trọng là mộng linh cùng thiên địa cảm ứng, không tại hiện thực phương diện, tự nhiên cũng sẽ không vì bình thường pháp trận bản thân ảnh hưởng. Trừ khi nó còn chuyên môn thiết lập nhằm vào mộng cảnh cấm chế giống nhau sơn môn đại trận đối với mộng cảnh phòng hộ cùng áp chế vẫn sẽ có nhưng mà chuyên môn nhà vào rất ít rất ít đại trận cũng không phải là vấn năng không có khả năng chủ đáo thế là hai người tới nhà chính tại quanh năm cung phụng hương án trước mặt bài trí dưa leo dâng lên tế phẩm sau đó nhen nhóm tín linh hương cự tà hương cùng u mộng hương tất cả một trụ lý linh tại trước bàn dài bồ đoàn ngồi xuống đầu người cú xuống mượn cái này sợi lượn lờ thành nhã thơm mát xuất khiếu thông u giống như xuyên thẳng qua hư không giống như tiến vào đến kỳ dị u minh thế giới chỗ này thông ngủ, vẫn đạo quân một tí liền dọc theo vô cùng mênh mông biển cả đi tới không thể nói được không biết địa phương. Thiên cơ muốn đột, nhưng mà lại không chỗ nào mà không bao lấy. Thiên địa chi linh cao viễn bao la, thiên địa quỷ thần bản thân thấy rõ tất cả mọi thứ ở trong đó. Như thế rộng lượng thông tin, không hề giữ lại bạo lộ tại lý linh trước mặt. Người bình thường suy nghĩ không cách nào xem cùng tiếp nhận những vật này, bản thân ngẫu nhiên đặt dược cũng là giống như vầng sáng hiện ra, bắt đến trong lúc vô tình thu hoạch được mảnh vỡ. Ngộ đạo bên trong, mang cái này coi là ứng Ngộ cũng có văn nhân nhà thơ sương văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, đúng như vậy nói. Nhưng mà lý linh nắm giữ lấy chính mình cùng người khác ở giữa một tia nhân quả, dùng nguyên anh thần hồn thấy rõ xuyên thẳng qua u minh, có thể đại khái đem nó tập trung. Nơi đây vô tiền vô sau, vô trái vô phải, vô thượng vô dưới, thời gian cùng không gian đều dường như ở trong đó đông lại. Chỉ suy nghĩ có khả năng vận chuyển, nguyên thần có khả năng di động. Một ý niệm chính là ước và dặm, chính là trăm triệu năm. Khi hắn rõ ràng tầng này nhân quả liên quan đến thời gian đó, chớp mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp u minh, đem nó dẫn vào chính mình trong óc Ngay lập tức, mấy cái nhân ảnh hiện ra tại trước mặt. Lý Linh mang những người này khuôn mặt cùng đặc thù ký ức xuống tới, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn đại ngọng mới tỉnh trước đây sở ký ức đồ vật không thể ngăn cản nhanh chóng biến mất, giống như linh cảm nở rộ về sau hồi phục hỗn độn, tinh thần gầy yếu người, rất nhanh liền muốn giống như lấy giọ trúc mà múc nước công giá chẳng, cũng may Lý Linh thường xuyên đi vào giấc động, tác động đối với cái này cũng tương đối có vài phần kinh nghiệm, vội vàng khu động ý thức của mình hết sức giữ lại, mang mình muốn đồ vật dùng linh cảm phương thức hiếm khuyết lưu lại, làm thế nào? Mộ Thanh Ti ở bên cạnh trông coi một hồi, cũng nhìn không ra nguy cơ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lý Linh xác nhận chính mình như cũng bảo lưu lấy những người kia ký ức về sau, cười nhạt một tiếng, đã đã tìm được, kế tiếp tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm một hồi chính là đã biết mục tiêu tướng mạo cùng đại thể thân phận về sau muốn tìm người liền dễ dàng nhiều nhưng mà cái này bắt Tiêu trên đảo lộ vẻ thương hội ánh mắt Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti ở bên cạnh cũng không có cái gì thế lực có khả năng ỉ vào vẫn cứ tiếp tục hay vẫn làm mộng đạo cùng Huyền học cảm ứng thế là lại lại tốn phí gần nửa tháng vừa mới xác nhận thân phận đối phương quả nhiên là kỳ chân lâu người Lý Linh đối với cái này thực ra cũng không có quá lớn ngoài ý muốn thế là bắt đầu ở trong mộng viên thám nên thử tiến vào tinh thần của bọn hắn thế giới những chúc cơ tu sĩ này đều đã bắt đầu có đi một tí để phòng lực thân ở chức vị quan trọng càng có đủ loại bí phù pháp bảo hộ thần tương đương với kết đan cấp độ phòng hộ lực lượng thường xuyên gia chỉ. Lý Linh liên tiếp thử mấy cái mục tiêu, vậy mà không thu hoạch được gì. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, cái này là thương hội cần trúc cơ trở lên tu sĩ đảm nhiệm chức vị quan trọng nguyên nhân. Nếu như thương hội người có dễ dàng như vậy bị nhà bảo, bí mật của bọn hắn đã sớm bay lở trời. Rất tốt, phòng hộ rất chu toàn, nhưng ta cũng không phải là bình thường nguyên anh, Dạ Du cảnh giới Thái Kê. Loại này phòng hộ, còn không làm khó được ta. Liên tiếp vài ngày nếm thử về sau, Lý Linh rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, lặng yên lén vào trong đó một tên kỳ chân lâu quản sự một cảnh. Giấc ngộ của hắn cảnh hỗn độn không rõ là cái không có có đồ vật gì đó tồn tại hoang nguyên, dường như tùy thời đều muốn héo rút nhạt nhòa. Lý Linh xúc tác u mộng hương, rực rỡ sắc thái tại cái này u ám thế giới xuất hiện, ngay sau đó, thiên địa vạn vật tạo ra, bác tiêu trên đảo phồn hoa phượng thị phát hiện ra đi ra. Tên kia quản sự cũng ở trong đó, chỉ tốn một hơi thời gian, liền muốn tỉnh táo lại. Đối với hắn người như vậy mà nói, thanh minh mộng hầu như chính là bản năng, không có khả năng rơi vào ngộng cảnh mà không biết. Nhưng ngay tại một cái trước mắt, vô hình hương phách chui vào đầu. Trúng diệu hóa hương, mê thần hương. Đây là Lý Linh dùng mê thần hương xâm nhập hắn thức hải, lớn nhất hạn độ suy yếu nó cảm giác. Tiên địa quản sự chớp mắt lại biến hóa được đần độ lên, thất thần mà không biết. Thành công, ta cái này điểm trấn phương pháp là càng ngày càng mạnh, tầm thường trúc cơ là không có cách nào ngăn cản, trừ khi hắn cũng thiên phú dị bẩm, sở hữu nguyên thần phía trên đặc dị tính chất. Lý Linh cười thầm một cái. Mê thần hương cũng đồng dạng phần nào tiến bộ, tại cái này hơn 20 từ năm đó, không ngừng điều chế, đã liền trúc cơ tu sĩ đều có thể mê hoặc. Nhưng mà trong hiện thực, tu sĩ có thể vận dụng pháp lực chống cự từ bên ngoài đến xâm hại, cũng có thể cường hóa bản thân tinh thần, bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ muốn dùng mê thần hương triệt để mê hoặc bọn hắn, tùy ý xâm lược còn làm không được cũng liền là trong mộng cảnh mộng linh tinh chất vốn có lúc đầu thuần âm, mới có thể bởi vì đạt hiệu. Những suy nghĩ này chợt lóe lên, Lý Linh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đem chú ý lực tập trung ở thành công khống chế mộng linh thân bên trên. Lần này, hắn xem như là thay mộng đổi đảo, chính thức khống chế cái này nhất mộng cảnh, thế là bắt đầu tra cứu đối phương lưu lại ký ức. Kết quả, không lâu về sau, liền chứng kiến một vị thân xuyên cẩm ý lão giả xuất hiện tại chính mình khống chế mộng linh trước mặt, đối với hắn phân phó lấy cái gì. Đây là có hiện ra tràng cảnh. Đây là kỳ chân lâu tọa trấn nơi đây trưởng lão Hùng Phi Vũ, cũng là sở hữu Bắc Tiêu đạo chủ chủ quản đại quyền thực quyền người một trong. Lý Linh thần chí một nghiêm túc, nhiều ra một chút nghiêm túc ý nghĩ. Các người đã chuẩn bị tốt địa sát môn đằng kia. Tốt, kể từ đó, Bát Bảo Phù Hương Đan liền có khả năng ổn định sản xuất, chỉ tiếc hay là muốn theo chân bọn họ phân chia. Trong một cảnh, Hùng trưởng lão giọng nói và dáng điệu trông rất sống động, giống như chân thật, nói rõ Ngọc Linh đối với cái này khác sâu ấn tượng. Hùng trưởng lão, Kim Tiền hội đằng kia hình như cũng có tham dự ý nghĩ, khắp nơi cao hứng hương đan dậy sóng, chỉ tại mang tinh dầu xem như mấy lối, dù rối khí cảnh tu sĩ mua sắm. Bọn hắn loại này làm, sát thực khó chơi, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản chỉ có thể là dùng thương đạo thủ đoạn thủ thắng, nhưng như đan dựng này chất lượng vốn là có hạn, giá cả một tí rơi xuống đến lợi hại, thay vào đó cũng dễ dàng đánh mất cấp bậc. Ta có nhất kế, không biết hùng trưởng lão định làm thế nào. A, giải thích xem. Chúng ta không ngại lợi dụng tích hương tông cùng lý linh danh nghĩa, dùng hắn người bảo đảm. Dưới mắt hương đan thị trường trăm hoa luôn ở, rất có tàn khốc cạnh tranh thế. Nghĩ muốn chỗ này ở giữa giết ra lớp lớp vòng đây, trừ chiếm tiên cơ ưu thế bên ngoài, thực ra liền còn thừa không có mấy. Nhưng nếu có lý đạo hữu vị này hương đạo danh sư đảm bảo, hay vẫn là tương đối là không giống. Hùng phi Vu Văn nói, không nhịn được nở nụ cười. Sắp thực như thế, Kim Tiền hội vì Tam bảo phù hương đang sự tình, tìm người thổi hắn chọn vẹn 10 năm, hôm nay cũng sắp thực trở thành hương đạo quyền uy, hay vẫn là đủ để gọi người tin trang phục đích. Lý Linh nhìn đến đây, không nhịn được nghĩ tới, đoạn trước thời gian, thật sự của mình gặp phải một cái dấu đầu lộ đôi, không chịu bạo lộ thân phận người, thần thần bí bí, nói muốn tìm kiếm hợp tác. Nhưng bởi vì chính mình không thích, liền từ chối. Sau đó bị thác Kim Tiền hội truy tra người này, cũng không giải quyết được gì, không có gì thu hoạch. Hình ảnh chuyển động một cái, bảo lâu bên trong, Hùng Phi vũ trụ đỉnh tức giận, vậy mà một chút mặt mũi đều không để cho. Tốt, đã như vậy, cũng không có cần chia lại cho hắn, ngược lại giảm đi một khoản tiền. Quản sự nói, cái kia, chúng ta còn muốn hay không sử dụng tích hương tông danh nghĩa?" Hùng phi Vũ nói, "Đương nhiên chỉ dùng để bên trên, dù sao đan này vốn đã tại chợ đêm bán ra, những tán tu kia thật giả khó phân biệt, cũng không có cách nào phân biệt rõ thật giả, Lý Linh đồng dạng phát hiện không được." Nhìn đến đây, Lý Linh cũng đã đại khái hiểu rõ việc này cho tướng. Từ nay về sau lại lại đọc qua đi một tí cái khác ký ức, Lý Linh cẩn thận xóa đi chính mình lén vào qua ngắm cảnh dấu vết, trở lại hiện thực, suy tư. Mộ Thanh Ti truy vấn kết quả, sau khi biết được cũng không khỏi được đã trở mặt, Tốt một hồi mới nói, những người này, thật đúng không cách nào có thể sắp đặt ư. Lý Linh lấy lại tinh thần, không phải không thừa nhận nói, xác thực như thế. Bình thường chút cơ, chính là như Thạch kia tử loại này người, nói chung cũng là không thể làm gì. Cho dù biết rõ những người kia tại lợi dụng danh nghĩa của mình kiếm tiền, thì tính sao? Thương hội thế đại, căn bản cầm bọn hắn không có cách nào, có năng lực có bản lĩnh, tối đa nhưng mà truy hồi một khoản tiền, sau đó lựa chọn dần dần. Nói thật ra, bọn hắn làm như vậy, cũng không coi vào đâu đại gian đại ác, bất kể là thế gian pháp lệnh, hay vẫn là thiên đạo nhân quả báo ứng đều chỉ có thể đem nó coi là trái pháp luật mà không phải là phạm tội, Thư giả tuyên truyền, đánh lừa khách hàng, còn nhiều mà. Một phương cử đầu cũng hoàn toàn có năng lực gánh chịu làm như vậy hậu quả. Hàng Khang đã từng đã nói với ta, hán sư tôn sở dĩ nhập mà là bởi vì mang thiên đạo nhân quả báo ứng coi là cái giá lớn, mà không phải là chính thức muốn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc. Sự thật hình như cũng đúng như là hắn nói, chỉ cần thừa nhận gánh lên cái giá lớn, tu sĩ có thể muốn làm gì thì làm. Nhân quả, báo ứng, cho dù tức thời chính là báo, bản chất bên trên cũng chẳng qua là cùng thiên đạo có kẻ mặc cả thể đánh bạc, thừa nhận gánh lên làm ác hậu quả liên làm ác, thừa nhận đảm đương không nổi, liền thành thành thật thật. Có thể bởi như vậy, chấn nhiếp chỉ có phàm dân, bởi vì phàm dân lực yếu, thừa nhận đảm đương không nổi những cái giá lớn kia, làm sao có thể đủ chấn nhiếp đại năng cao thủ, thậm chí bình thường tu sĩ. Lý Linh đến tận đây, là càng ngày càng sâu khắc lý giải vì sao cổ điện tiên môn truyền thụ xuyên tường thuật, thấu thị thuật, thần hồn xuất khiếu một ít những thứ này, muốn nghiêm khắc khảo nghiệm đệ tử tâm tính. Bởi vì pháp môn đều là có thể dùng đến làm ác, thiện ác chi niệm, tất cả là người. Thiên đạo cũng không phải là vạn năng, nhiều khi nó mang bất lực. Mộ Thanh Ti nói, bọn hắn cũng không sợ phu con người bởi vì tại ngoài sáng bên trên, phu quân ngươi nhưng mà là tân tấn danh sư, vẫn cứ tiếp tục còn chịu lấy kim tiền hội không chế, kim tiền hội vì ẩn giật cũng chọn hy sinh danh dự của ngươi cùng lợi ích, hướng về chỗ tốt. Lý Linh nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, hôm nay kim tiền hội đối với ta hữu hảo, lựa chọn bồi dưỡng cùng tạo nên ta, cũng chẳng qua là bởi vì ta hữu dụng mà thôi. Tuy rằng đa số áp đảo tu sĩ đều có tác dụng, nhưng có tác dụng cùng có tác dụng ở giữa, cũng là có thể tương đối, chắc chắn sẽ có người càng thêm có tác dụng một ít. Nói như vậy, căn bản không trông cậy được vào a. Mộ Thanh Ti thở dài nói, Lý Linh nói, yên tâm đi. Ta cho tới bây giờ sẽ không có trông cậy vào qua Kim Tiền Hội tại loại chuyện này phía trên thay ta xuất đầu, ngược lại là tìm kiếm ra mặt khác sự tình, có thể lợi dụng bọn hắn một hồi. Nếu như kỳ chân lâu đối với Kim Tiền Hội lợi ích tạo thành nguy hiếp, cái này hai đại cự đầu cũng là có khả năng đánh nhau, căn bản không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Nói xong câu đó về sau, hắn đột nhiên vầng sáng lóe lên, nghĩ tới nhiều năm trước đó, bí mật tan trộm thượng đạo dịch trần cùng Cao Khánh Thần người sau lưng, để tránh đánh rắn độ cỏ, hoặc là gây ra chuyện khác đầu, hắn không có dụng tâm theo đuổi tra được, thậm chí không có nói cho Kim Tiền Hội đây là một loại ẩn nhẫn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là. Lý Linh hoàn toàn không biết rõ tình hình, hoặc là tìm không đến phía sau màn hát thủ. Mánh liệt như thế nhân quả giao hội, U Minh gợi ý phía dưới, sở hữu mê chướng cũng như cùng tan thành mấy khói, để cho hắn giật mình sinh ra một chút trực giác giống như cảm giác. Cái này hùng trưởng lão, liền là tự mình muốn tìm chính là cái người kia. Thật đúng là khéo léo, nhưng hình như cũng không khéo. Lý Linh suy tư về, so sánh với đoạt đảo nhu cầu, chuyện này thực ra cũng đã không quan trọng gì, chẳng qua là tại nhận định chúng ta vì công cụ, có thể tùy ý đem ra sử dụng ngạo mạn phía dưới diễn sinh đi ra tâm tính, hắn thật chính là muốn làm là cướp lấy tam bảo phù hương đan sản nghiệp, thậm chí cướp lấy toàn bộ tiểu lãnh đạo, một lần nữa khống chế nơi đây lợi ích. Như nếu tìm được thêm nhiều hơn manh mối, tiết lộ cho Kim Tiền hội, không khó để cho bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt. Lý Linh đi thêm đi vào giấc mộng, tư hùng trưởng lão sở tại thế lực mọi người chỗ đó tìm kiếm đáp án. Cái thứ nhất tìm kiếm, quả thật nhìn thấy mà giận mình. Bọn hắn chẳng những có tính toán quản lý, còn bắt đầu hành động. Chỉ là tự mình vận thế chính vượng, tạm thời bất lực, nếu như lão tổ đảng kia xảy ra vấn đề, chỉ sợ liền muốn lập tức hiện hiện ra. Đến lúc đó, Kim Tiền hội phải trang đứng tại lập trường của mình cũng không có thể đến. Bởi vì Kim Tiền hội đồng dạng có khả năng đáp ứng kỳ chân lâu khai ra điều kiện, cùng một chỗ ngầm chiếm đảo này lợi ích. Bản thân không giống là Kim Tiền hội cùng mình ký tên có người môi giới hiệp nghị, còn có quản điều khiển đảo này lợi ích. Phá hoại, còn có cải biến hiện trạng, đều là thành phẩm, cái này thành phẩm đặc biệt độ cao, cao đến chính mình vẫn tư tiếp tục còn đáng tín nhiệm cùng tranh thủ người minh hữu này, đem nó một mực ràng buộc tình trạng. Quy một chương 295, thương hội nội đấu. Chương 295, thương hội nội đấu. Vào đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Một cái u hồn giống như thân ảnh lung lay đi vô tung, dù đang ở Bắc Tiêu bên ngoài đảo mấy trăm dặm vùng biển bên trên. Tại đây vừa vặn có một chiếc bảo thuyền trở về, chở tràn đầy hàng hóa, đều là từ mấy ngàn dặm bên ngoài đảo quốc giả xa quốc bản thân thu nhập. Đại Dương Minh Ngung, rộng lớn bao la bắc át, phân bố lấy rất nhiều quốc bộ quốc, a sắt ly quốc loại này là quốc, đại người phương viên phương viên mấy ngàn dặm, tiểu giả chưa đủ trăm dặm, nếu như Lý Linh vô tâm tông môn, mà là dựa vào một thân thần thông pháp lực tự lập vị vương, cũng có thể tại Cửu huyện Đảo bên trên thành lập quốc gia. Nhưng mà những hòn đảo này phần lớn cần cối nghèo nàn, chưa có có khả năng xem như Cửu Huyền Đảo loại này có linh luẩn, tự mình tự nhiên sản phẩm chân. Đại bộ phận địa phương dân sinh gian nan, dân số nhiều đến mấy chục trên trăm vạn, thậm chí ăn cơm đều muốn thành vấn đề. càng có những thiên tai cùng yêu thú lộng hành tại biển cả, phàm dân căn bản vô lực đối kháng, không thể không phụ thuộc vào tu sĩ mà sinh tồn. Nhưng tu sĩ tự xưng là tiên sư, siêu phàm phát tục, là sẽ không trực tiếp thống trị những phàm dân này, như vậy quá cực khổ, quá phiền phức. Phần lớn là bồi dưỡng một ít thế tục vương triều đại hành vương quyền lực, một cái tin cậy thế tục gia tộc thành lập vương triều, có khả năng khống chế hơn mấy trăm ngàn năm, nhiều hơn nữa nhân quả nghiệp lực cũng tận giao cho trong đó, hoàn mỹ giải quyết rất nhiều phiền phức. Thật sự vô lực trừ khử, vậy thì thuận thiên ứng nhân, thay đổi triều đại. Lý Linh lần này liền đã điều tra xong. Gần đây từ ngàn năm nay, giả Sa quốc phụ thuộc thương hội, trực tiếp về lại Bắc Tiêu đảo thương hội phân đà danh nghĩa, thực khống giả là chấp trưởng những sự vụ này quản sự trưởng lão. Kỳ chân lâu bên trong, một vị tên là Chu Phúc Chúc cơ trưởng lão mượn nhờ phàm dân lực ở đằng kia mở nhiều tòa xưởng làm tràng, đốn đuổi chứ danh vì Hồng Anh Thạch không nhập lưu linh quán. Gần đây đoạn thời gian này đến nay, Hương Đan ra đời và phát triển, lại triệu tập một ít hiểu được luyện đan chế dược đan đạo người bên trong sinh sản bát bảo Phủ Hương Đan. Bọn hắn thông qua nghiêm mật hữu tự tầng tầng đại đi, cách ly thương hội cùng ngoại giới ánh mắt của người. Nếu không có Lý Linh thủ đoạn cao minh căn bản khó có thể tưởng tượng những cái bảo vật tài hóa thịnh hành tu tiên giới bên trong, cao cấp đại khí đồ vật, vậy mà là tại phạm tục thế gian sưởng phi pháp tiểu làm chàng sản xuất ra những công tượng kia, đan sư phẩm loại cũng không phải là cái gì công thành danh toại cao thủ, đan đạo tiền bối cao nhân, mà chỉ là một ít hạ người vô danh. một chuyến này nước xa so sánh trong tưởng tượng muốn sâu, trong đó lợi nhuận cũng cao đến kinh người, nhưng mà lý linh căn bản không có tại trong hiện thực ra mặt, trực tiếp liền trên thuyền lẹn vào một cảnh, lại hiện ra chứng kiến hết thảy, cùng với một hồi vô hình mùi thơm tản ra bên trong một cái trong vang, chu phúc hỗn loạn rơi vào một cảnh. Tỷ lệ xuất hiện trước là bọn hắn tại quốc gia kia khai thác hồng anh thạch chẳng cảnh. To như vậy ngoài trời quặng mỏ bên trong, bùn đất bay lên, đục thạch thanh âm không ngừng. Đinh Đinh đang đang va chạm bên trong, lần lượt đàn ông mặt hướng đất vàng quay lương thiên vung mạnh lấy đại truy đá vụn. Lần nữa có người mang những bùn đất này cùng đá vụn cùng một chỗ đổ vào xi si rạt giữa hồ. Màu sắc rực rỡ rầu mỡ hình dáng sự vật cùng với thủy lưu tràn ngập. Thông qua bí phương chia liễu lấy mỏ trong đất đủ loại cạn. Thời gian dần trôi qua, độ tinh khiết càng ngày càng cao hồng tinh hình dáng bột phấn tại hạ phương lắng động, bị đổ vào lò luyện tế luyện, áp chế thành hình. Hình ảnh chuyển động một cái, là cái âm ở nước địa phương. Hình như có người nào đó cho sinh bệnh thợ mỏ đã mang đến tiền tài, cái kia thợ mỏ người nhà mang ơn, thậm chí nhịn không được quỳ xuống tạ ơn. Chu Phúc cùng đưa tiền cái kia người nói chuyện với nhau, nói đến hồng anh thạch là một loại mang theo rất nhỏ độc tính, nhưng lại có thể vì tu sĩ bản thân sử dụng kỳ dị khoan thạch. Phạm dân khai thác vật này, độc tận xương thủy, 3 năm trong năm, trên da thịt dài khắp chấm đỏ, giống như nước sôi nấu bị phỏng, 7, 8 năm sau, liền sẽ hàm răng cùng tóc lần lượt chốc ra. Đến lúc đó, cơ này đã không có thuốc chữa, mặc dù còn có thể sinh tồn được, cũng sắp chịu đủ ốm đau tra tấn. Vậy bọn họ sẽ làm như thế nào? đương nhiên là tự mình chấm dứt, miễn cho liên lụy người nhà. là vậy sao? dân bản xứ sẽ không sẽ được kháng cự trở thành tận bổ. Chu trưởng lao cứ việc yên tâm tốt rồi, bọn hắn cũng không phải là không biết vật này có độc, mà là biết rõ có độc, vẫn cứ tiếp tục còn muốn ghi danh. nơi này lại không có gì tốt núi tốt nước, muốn sống sót phải nuôi người nhà, liền được cán lấy quy củ của chúng ta đến, không nguyện ý làm việc, vậy cũng được a, đang chờ đợi cả nhà chết đói. Lý Linh trong lòng trầm xuống, kể từ đó, vẹn vẹn chỉ dùng địa phương khác thu mua mà đến giá rẻ lương thực, liền có khả năng khai thác những hồng anh thật này. Sau đó lại dùng rẻ tiền thành phẩm tinh tế gia công, sáng tạo ra thậm chí tu sĩ đều muốn quý trọng tài phú. Tuy rằng tại rất nhiều tu sĩ xem ra, nhưng chẳng qua là này cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng dựa vào một miếng miếng tích góp từng tí một, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu xuống tới, tiền lời cũng tương đương khả quan. Kim tiền đại đạo tu sĩ, hình như luôn am hiểu sáng tạo tài phú. Bọn hắn tận hết sức lực khai thác lấy đủ loại bảo vật vật liệu cùng linh dược, đồng thời cũng có thể phát huy phẩm dân dân chúng giá trị, cùng cổ điện trong truyền thuyết những nhàn vân giá hạ kia giống như tiên sư một trời một vực. Người thời nay đại nhận nó ảnh hưởng, chú trọng tài lữ pháp địa, tài tư đều xếp hạng cao vị có khả năng sống sót cũng đã không tệ chúng ta vậy cũng là làm việc thiện đúng vậy a xem bọn hắn mang ơn giáng dấp, nếu như thượng thương có biết chỉ sẽ chúc phúc phù hộ chúng ta chỗ này cơ nghiệp thịnh vượng phát đạt trong một cảnh chu phúc vẫn vẫn còn cùng những thê tục kia quyền quý nói chuyện với nhau ẩn sâu u minh lý linh hừ lạnh một tiếng lại lại tốn phí một chút công phu thần không biết quỷ không hay dẫn đạo một cảnh cuối cùng thương đan sưởng từng màn cũng tỏa ra đến quả nhiên cùng với chính mình tưởng tượng cái kia dạng bọn hắn chỗ này nuôi dưỡng lấy một ít tên không nổi danh dân gian tản tu hiểu được mấy tay luyện khí luyện đan bản lĩnh cam lòng vì đem ra sử dụng đường đường tu sĩ giống như nô lệ công tượng người làm ra người cống hiến sức lực nhưng mà lại bởi vì tu sĩ thân phận hoàn toàn chính xác lại hưởng thụ lấy không giống với những phàm dân kia cầm y ngọc món ăn cùng tôn sùng cái này là rất nhiều tán tu trong mắt địch tiên cải mệnh liền ngay cả mình đều muốn một lần rơi vào tay giặc ở đây hàng năm cho bọn hắn ít nhất một vạn phụ tiền cộng thêm sưởng chia hoa hồng kể từ đó liền cam tâm cho ta các loại hiệu lực những người này phí tổn mấy chục năm tích góp từng tí một lên 3 năm mười vạn liền phải nghĩ biện pháp cầu mua chút cơ đan hợp lực đánh cược một lần sự thành công ấy chút cơ tất nhiên là có khả năng lại hưởng 3 năm trăm năm phúc họ, sở hữu quang minh tiền đồ Người thất bại cũng liền cùng phàm dân không giống. Đạo Hữu, ta và ngươi đều là như thế tới đến, bản thân thu nhập đã xa xa vượt qua số này mắt, còn có cái gì không hài lòng? Chu Phúc cùng người nào trò chuyện với nhau? Được rồi, ta đáp ứng các ngươi, nhưng ta muốn bắt 10 vạn phụ tiền một năm, hơn nữa nơi đây xưởng cũng muốn tạm phần lợi. 8 phần không có khả năng, 5 phần không thể nhiều hơn nữa, Đạo Hữu cần biết, trừ ngươi ở ngoài, những cái khác Đạo Hữu cũng đều muốn chiếm vừa tới chia sẻ ba phần. Được rồi, vậy thì 7.5%. Đạo Hữu không muốn như thế, như vậy ta rất khó hướng lên đầu bản giao nhà. Lý Linh xem của bọn hắn có kẻ mặc cả. Cuối cùng nhất quyết định 6,8% phần trăm, cuối cùng nhất tên kia lao đàn sư dáng dấp người, cũng liền vô cùng cao hứng đảm nhiệm nơi đây cung phụng, quyết tâm vì bọn họ hiệu lực. Sau đó, một tên tâm phúc dáng dấp thương hội chấp sự nói, chu tổng quản, đằng kia tổng cộng có 6 gã thu sĩ, còn có giả sa quốc vương thất, tổng cộng muốn chiếm đi hai thành quảng trường, như vậy thật sẽ không quá nhiều không? chu phúc ha ha cười cười, nói, ta lại làm sao không biết, những người kia chưa chắc là chân chính luyện đàn sư, nhưng tuy nhiên cũng hiểu được một ít dự lý có khả năng luyện chế một chút đơn giản đan dược, nhưng đơn thuốc là do bên trên cung cấp, dù sao ăn không chết người, lại có cần gì phải lo lắng đây này. Có thể nghĩ cùng với cạnh tranh tăng lên, lợi nhuận càng ngày càng nhỏ, những người này tùy thời đều có khả năng cắt xén, tham ô, cuối cùng nhất đem đan dược luyện được rối tinh rối mù. Thật muốn làm ra sự tình như này, vừa vặn đẩy đi ra, thay chúng ta cái nổi, chưa từng một lần cái gì sinh ý có khả năng lâu dài vạn vạn năm, chấp nhận lấy lửa gạt liền được. Cái kia, bọn hắn thành thành thật thật đây này, cái kia ngược lại có thể dùng một lát, chúng ta tại nơi khác địa phương cũng còn có mưa bên sản nghiệp, rất nhiều đất dụ võ. Chu Phúc không thẹn với Thương hội lao luyện xảo trá, đối với cái này ở giữa sự tình làm ra mấy tay ăn bài. Ngay sau đó, chính là hắn bàn giao thuộc hạ làm tốt khoản, chuẩn bị kiểm tra thực hư mọi việc. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều là tại lợi dụng Thương hội tài nguyên làm việc sự nghiệp của mình, có thể được tính là lấy việc công làm việc tư. Khi Chu Phúc sâu kín tỉnh lại, mở to mắt thời điểm, không khỏi âm thầm kỳ quái. Ta đây là làm sao vậy? Tu sĩ cực nhỏ nằm mơ, huống chi liên tiếp, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Đột nhiên, Chu Phúc đồng tử đột nhiên co rút nhanh, chỉ cảm thấy trong phòng ngọn đèn lập lòe, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái đứng lặng bóng người hắn ngay tại trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở trên mặt ghế chính mình, giống như đã ở chỗ này chờ chờ đợi rất lâu. người đã tỉnh. người kia thân ảnh lưng cong ánh đèn, tu sĩ lẽ ra nhìn đêm như ban ngày, như cũ chỉ có thể nhìn đến thâm trầm hắc ám. chu phúc nhìn không thấy đối phương tướng mạo, chỉ là cảm giác đối phương trên thân giường như quanh quẩn lấy một sợi sương ngủ, gọi người hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? chu phúc có khả năng từ nhỏ tiểu chấp sự từng bước một leo tiến tới ngồi trên hôm nay vị trí, cũng có thể được tính là kiến thức rộng rãi hơn 300 năm đạo linh. Đồng dạng giao phó hắn xa so sánh tầm thường phạm nhân phong phú trải nghiệm. Hắn không có la to, cũng không có tùy tiện kích động trong phòng pháp trận cấm chế, chỉ là cố gắng chấn định, trầm giọng hỏi: "Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, chỉ cần biết rằng, sau lưng ngươi Hùng trưởng lão tuyệt đối không nên trêu chọc người." Lý Linh cười nhẹ, đối với ý đồ của mình không có chút nào giấu diếm là hướng về phía Hùng trưởng lão đến. Chu Phúc Thu liễm suy nghĩ, thầm tiêu xui, có khả năng cùng Hùng trưởng lão là đệ nhân, tối thiểu cũng phải là kết đan chân tu mới đúng, thần tiên đánh nhau, làm sao lại đem mình cuốn đi vào. Bình tĩnh mà xem xét, Hắn là tuyệt đối không nguyện ý quấn vào loại này phong ba trong đó, nhưng thân là Hùng trưởng lão tâm Phúc, hình như khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi hẳn là tâm Phúc của hắn đi, tay trong tay có hay không cái gì có khả năng vận ngã hắn đồ vật. Lý Linh hỏi, làm sao có thể sẽ có loại vật này? Chu Phúc không rõ ràng cho làm nói. Lý Linh nói, các ngươi thương hội không phải nói chuyện cứu ngăn được ư? Một tên kết đan trưởng lão, tuy là thành công chân tu, nhưng là trọng yếu hơn thân phận, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là thương hội sở tại thế lực thành viên. Hắn bản thân nhà ở chức vị quan trọng, ra lệnh, trong tay quyền hành là không thể thiếu, ta nói vận ngã? cũng chỉ là để cho hắn từ dưới vị trí này đến mà thôi. Kết đan chân tu không phải dễ dàng đối phó như vậy, Thương hội cũng không có lý do gì sở trưởng về giết người bậc này đồ vật, tối đa chính là đem nó chức quyền giải trừ, đổi thành cái khác kết đan cao thủ thượng vị. Chu Phúc cẩn thận từng ly từng tí nói, "Các hạ ý tứ, ta hiểu được, Hùng trưởng lão hoàn toàn chính xác từng có ngầm chiếm đoàn thể ngân khố cử động, đã từng cùng một ít cường hào nhân vật từng có cấu kết." Lý Linh nói, nói miệng không bằng chứng, tốt nhất có cái sổ sách các loại đồ vật, còn các ngươi nữa ký tên cung cấp thuật. Gần đây tham ô mộ một bút kỳ chân lâu tiền đi giả xa quốc xây dựng xưởng, không biết có tính không. Chu Phúc trong miệng đáp trả, ánh mắt mà lại giống như có vài phần lập lẻ. Tính toán, Lý Linh nói, kính xin các hạ chờ một chút, ta cái này liền lấy sổ sách cho ngài. Chu Phúc thành thành thật thật, tại Lý Linh ý bảo dưới, hắn đứng lên, đi về hướng góc tường, bắt tay vươn hướng một bộ cổ kính cung nữ đồ. Cái kia vậy mà là sử dụng đặc thù thuốc nhuộm vẽ bản đồ mà thành bảo khí. Bên trong cung nữ dựa vào lan can mà đứng, sau lưng là khuê phòng bài trí. Trong đó có một cái không chút nào thu hút ngán tủ, chính là cất chứa quý giá vật phẩm địa phương. Cùng với giống như gợn sóng sóng lăn tăn cánh tay của hắn vươn vào không hiểu hư không. Không lâu về sau liền từ bên trong lấy ra mình muốn độ vật đúng lúc này một đạo thần niệm rõ xét hiểu rõ tới đến chu phúc chuyện gì chu phúc cứng một tí nhìn nhìn phía trước lý linh lại cảm ứng một tí đạo kia thần niệm lý linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn một bộ không chút nào không thèm để ý giá dấp chu phúc nói tiết trưởng lão ngươi ngươi không có cảm ứng được cái gì ư cái kia thần thức nghe vậy cảnh giác lên trong phòng đạo qua một vòng đúng là đối với gần trong gang tất lý linh phảng phất giống như không chú ý cảm ứng được cái gì không muốn đả ái chu phúc ngây giải Tốt một hồi mới nói, vừa mới ngoài cửa sổ hình như có cái gì khí cơ đi qua. Cái kia thần niệm đưa tin nói, trong biển yêu thú còn nhiều mà, nhưng như nhau đều sẽ không cố ý tìm bảo thuyền chiến phức, có uy hiếp đại yêu, đều có chúng ta đối phó. Ngụ ý chính là, không muốn cả kinh trong náy mắt, hỗn loạn người thành tu. Chu Phúc trên mặt lộ ra một tia không biết là khóc hay vẫn là cười biểu lộ, cung kính nói, ngài dạy rất đúng, có lẽ đi ngang qua cá voi loại hoặc là cái khác hải thú. Đạo kia thần niệm nhanh chóng tối lui, không còn có tiếng động. Chu Phúc nhìn về phía Lý Linh thần sắc mà lại nhiều ra thêm vài phần sợ hãi. Vừa rồi động tĩnh, tự nhiên là hắn âm thầm phát ra tín hiệu. Cầu viện tại tọa trấn bảo thuyền kết đan cung phụng dẫn dắt ra. Nhưng mà đối phương, vậy mà không hề gợn sóng tiếp xuống dưới. Nói thực ra, cái này so sánh đại chiến một hồi, đã đảo theo thuyền trấn thủ trưởng lão còn muốn dọa người. Chu Phúc không còn cái khác nhớ nhung suy nghĩ, thành thành thật thật đưa trước sổ sách, bắt đầu tính toán chạy trốn sự tình. Nhưng Lý Linh lại nói, ngươi đại có thể an tâm, vạn ngã hùng phi vũ sau, hết thể như cũ, các ngươi những cấp dưới này cũng sẽ không bị liên quan đến. Dưới mắt còn cần các ngươi lưu lại ổn định hắn Chu Phúc lần nữa kinh nghi bất định, cái này, lời này là có ý gì? Chu Phúc cũng không hiểu biết là, hầu như trong vòng một đêm. Sở hữu bị Lý Linh nhìn chầm chằm vào kỳ chân lâu quan sự đều bị tìm tới cửa, cứ như vậy công khai đang tại đại trận thủ hộ huy bức lợi dụ. Hắn thăm dò cái này đại trận rất nhiều lần, sớm đã nắm chắc trong đó đúng mực. Mấy canh giờ sau, Sở hữu thu thập đến chứng cứ đều bị ném ở một tên cùng hùng phi vũ không đối phó rất lâu kỳ chân lâu trưởng lao Vân Lạp trước mặt. Nếu như hùng phi vũ rơi đài, đứng đầu có cơ hội mà chuyển biến thành liền là hắn. Vân Lạp cũng là vị trí kết đan cảnh giới tu sĩ, tỉnh táo lại về sau, không căn cứ vừa mừng vừa sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thánh vương nào tại đối phó hùng phi vũ, chính mình lại có thể làm một vài thứ gì? Phi một chương 296, viên mãn giải quyết. Chương 296, viên mãn giải quyết. Hoàn toàn yên tâm cũng không khả năng, đổi thành ai đến, đều muốn đối với loại này thiên thượng đến rơi xuống rơi xuống lòng mang phòng bị cẩn thận. Nhưng Vân Lạp là, là người thông minh, âm thầm truy tra vật này lai lịch ngoài, không chút khách khí lợi dụng. Hắn dựa vào Chu Phúc bọn người đầu danh trạng âm thầm tới liên lạc, tự mình làm sâu chuỗi. Một hồi tại Lý Linh xem đến tỏ ra quá đáng cẩn thận thăm dò qua đi, cuối cùng bắt đầu hiện lộ răng nanh, đồng thời tại Kỳ Trân lâu, thương hội phân đà, địa phương phường thị các loại nhiều phương diện đối với Hùng Phi Vũ làm có dễ. Hùng phi vũ không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp đã bị loại này đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh của nã. Trường lão hội bên trên, hắn đối mặt thương hội phân đà chất vấn, mất trước gọt quyền lực. Viện đường bên trong, non phân nửa trợ thủ đắc lực cùng thân tín phản bội đi ăn máng khác đến đối thủ cạnh tranh giới chướng vì nó bản thân bảo hộ. Phương xa cơ nghiệp, vậy mà phần lớn bị người tiếp nhận, nhau nhau đội chủ. Vất vả kinh doanh hơn nửa đời người bản thân tích góp từng tí một giới quyền thế, tài phú hầu như lập tức thành công Chỉ có xem như kết đan chân tu thân phận không thay đổi, vẫn cứ tiếp tục còn là quá khứ cái kia nhiều năm lao tu. Nhưng mà chỗ này nói kinh doanh nhiều năm. Hắn đã bị kim tiền đại đạo ăn mòn được thành vì phạm tục thương nhân hoặc là quyền quý mà không phải thuần túy tu sĩ. Hắn cũng không có cái loại này viễn siêu người trong cùng thế hệ thực lực, có khả năng chỉ bằng vào sức một mình nghịch chuyển đại thế. Trong lúc nhất thời, đúng là chầm luân đi xuống, suy sụp tinh thần cực. Cái kia vân trưởng lão làm tốt lắm, như hắn không cách nào vặn ngã hùng phi vũ. Kế hoạch tiếp theo liền không dễ thi hành. Phu quân, ngươi là sợ hắn làm như vậy đánh gián độ cỏ? Thay vào đó để cho hùng phi vũ phát giác được chúng ta hư. Cái này ngược lại không đến mức, ta từ đầu đến cuối đều đem ra hết ngụy trang, hương đạo thần thông cũng cẩn thận lợi dụng, sẽ không tâm huyết dân trào cảm ứng được ta tại nhà vào cao giai tu si đấu pháp trừ mặt đối mặt chém giết loại này phương diện tranh đấu cũng là thường xuyên gặp sự tình chính thức cao minh người có khả năng làm được khó biết như âm cái kia thật sự bí mật gửi vô thưởng vào có chết nguyên sa đảo trong phủ đệ lý linh cùng mộ thanh ti ôm nhau ngủ giống nhau quá khứ như vậy nói xong thân mật chi kỷ lời nói nhưng trên thực tế lại là đang đàm luận gần đây tình hình vân lạc đột nhiên làm khó dễ đánh hùng phi vũ một trở tay không kịp quả thực để cho thế nhân thấy được hắn lăng lệ ác liệt tay độc trong lúc nhất thời đều xem trọng không ít nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến đến toàn bộ thứ này phía sau màn hắc thủ Vậy mà là đạo linh nhưng mà năm mươi, tu vi còn chưa đủ để chúc cơ trùng kỳ tân tấn tiểu bối. A, ám tiễn đưa vô thường, nói trắng ra là không phải là ám toán ư. Mộ Thanh Ti mỉm cười nói nói, ám toán cũng là muốn xem tu vi cảnh giới, đại năng giả tuy không phải toàn trí toàn năng, nhưng cũng rất khó bị ám toán, trừ khi ra tay người toàn diện áp chế hắn. Lý Linh Thần sắc nghiêm nghị, nói cho nàng một cái cơ bản sự thật. Tu tiên giới mưu tính, trừ dựa vào trí lực, dựa vào thai mắt, còn có thể dựa vào tu vi. Hắn bởi vì thần hồn đặc dị, sớm nhìn thấy cao giai tu sĩ cảnh giới, đối với điểm này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ vậy cũng là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai. Theo ta phỏng đoán, tu vi cảnh giới áp chế quá sâu, đặt thành rơi xuống trí hiệu quả đều chẳng có gì lạ, cho nên phạm nhân căn bản không cần tại tu sĩ trước mặt khoe khoang trí lực, phạm nhân căn bản không có trí lực, ngược lại cũng có thể nói, chắc tuyệt trí lực còn hơn bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Những lời này nhìn như không hợp lý mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại không mâu thuẫn. Thương hội cùng thế lực khắp nơi mặc kệ mọi việc, định chết đạt tới nhất định tu vi cảnh giới mới có khả năng nắm giữ tương ứng quyền hành, đây cũng không phải là không có nguyên do. Nếu như lần này bị Lý Linh Ám Toán không phải kết đan chân tu mà là luyện khí tu sĩ, thậm chí người bình thường, cái kia thương hội tài phú cùng bí mật, liền sẽ gặp coi trọng tổn thất lớn. Lý Linh cũng căn bản không cần chơi cái gì mượn đau giết người, trực tiếp liền có khả năng khống chế cái này thực quyền trường lão, lợi dụng hắn làm được rất nhiều sự tình. Đây không phải nghe giận cả người, Lý Linh từ Lâm Nu Nương trạng thái, đại khái phỏng đoán huyết hải ma tôn bản thân khống chế đạo quả cùng sinh tử chuyển hóa có quan hệ, có khả năng đem cái chết người hóa thành huyết thần, dùng mặt khác một loại phương thức trường tồn. Loại này thần thông bí bí khó dò, nhưng là không hề nghi ngờ đại đạo quả. Như vậy, sinh tử cũng không thể tự chủ khống chế, mà là muốn giao cho người khác đi định nghĩa. Cũng may Lâm Nu nương ăn vụng trái cấm, thay vào đó tại trình độ nhất định bên trên khôi phục thân thể, đều rời đi một con đường riêng, cũng làm cho Lý Linh tạm thời thoát ly bị huyết hải ma tôn ám toán nguy cơ. Mộng đạo cũng như thế, tục truyền đỉnh tiêm mộng đạo đại năng có thể đem mộng nguyên hóa thành hiện thực, hiện thực hóa thành mộng ảo. Như vậy cái này trong đó âm dương biến hóa, cũng là do hắn bản thân khống chế. Lý Linh tạm thời không cách nào làm được cái loại này trình độ, nhưng thông qua u mộng hương, mê thần hương các loại thủ đoạn, vẫn là có khả năng đủ phong cấm người khác thanh minh mộng, mê hoặc cảm giác của bọn hắn. Như hắn không để ý nhân quả báo ứng, tùy ý vận dụng loại lực lượng này. Phàm nhân căn bản không chút nào không có lực phản kháng. Cũng may, chính hắn khắc chế, còn có thương hội chế độ, cùng chung ngăn trở loại chuyện này phát sinh. Mộ Thanh Ti hỏi, cái kia chuyện này ngươi ý định làm thế nào xong việc? Lý Linh nói, giữ lại Hùng Phi Vũ ngăn được mới thượng vị Vân Lạp đi, bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, đối với chúng ta có lợi nhất. Nếu như Vân Lạp ngồi tại trên vị trí kia, cũng đối Tiểu Lãng Đảo sinh ra ngốc nghẽ tâm tư, cái kia Hùng Phi Vũ liền có thể dùng đến cắn trả Vân Trường Lão, nhưng mà là lập lại hôm nay thao tác mà thôi. Nhưng mà trong thời gian ngắn, Vân Lạp hẳn là chẳng quan tâm Tiểu Lãng Đảo, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn. Mộ Thanh Ti không nhịn được cười nói. Phu quân lòng dạ có thể thật cao, đường đường kết đan đều lợi dụng. Nàng căn bản cũng không có đem mình bày ở ngang nhau đỏ sức trên vị trí, càng sẽ không đi muốn như thế nào đối phó kết đan chân tu, cho nên cũng không có cái gì khinh thị coi trọng thuyết pháp. Lý Linh luôn mồm an bài hai vị kết đan chân tu, bản thân chính là một kiện rất quái dị sự tình. Nhưng mà nàng cũng biết Lý Linh hoàn toàn chính xác sở hữu rất nhiều chỗ đặc dị, loại lời nói này vẫn có một chút lực lượng. Đêm dài người yên tĩnh, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, dùng đi vào giấc ngọng phương pháp đi vào vân làm sở tại. Kết quả vừa mới hiện hình trong phòng liền truyền đến một hồi kim ngọc giao kích vàng, vô hình bận sóng gột rửa tinh thần. Vân Lạp đột nhiên tỉnh táo lại, Lý Linh thu liễm mê thần hương, chưa kịp đối với hắn thi triển. Đạo Hưu, ngươi quả nhiên đến. Vân Lạp đối mặt lẹn vào chính mình trong phòng thân ảnh chấn định tự nhiên, một bộ không hề ngoài ý muốn. Ngươi đoán được ta muộn tới, Lý Linh hỏi. Nhiều làm mấy tay chuẩn bị, lại có ngại gì? Ta đã từ Chu Phúc bọn hắn chỗ đó nghe nói Đạo Hưu sự tình, cho nên bố trí những thủ đoạn này, nhưng còn xin yên tâm, ta cũng không có định ý, bởi vì ngươi giúp ta đối phó rồi Hùng Phi Vũ, hoàn toàn có thể hợp tác, mặt khác mưu cầu việc của hắn. Vân Lạp lạnh nhạt cười nói. Lý Linh thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn trung quanh Tại đây vội vàng thiết trí cấm chế, hoàn toàn chính xác chỉ có cảnh giới tác dụng, cũng không có dễ dàng như vậy vây khốn chính mình. Tới đây trước đó, Nguyên Thần không có báo động trước, có thể thấy được đối phương cũng biết, nghị muốn ám toán chính mình người như vậy đặc biệt khó khăn. Hắn không có thăm dò rõ ràng lai lịch mình trước đó, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Linh yên lòng, hỏi: "Ta đưa cho đạo hưu lễ vật, còn thỏa mãn?" Vân Lập từ án phía trước đứng dậy, ha ha cười cười, "Đạo hưu cùng Hùng Phi Vũ có cử án. Một chiêu này rõ ràng là mượn dao giết người, mượn Vân Mộ thủ hoàn thành chuyện của mình. Nhưng mà," hắn dừng một tí, lại là lại nói, "Đời người tại thời đại khó tránh khỏi lợi dụng lẫn nhau, đã đạo hữu có cần dùng đến vân mộ địa phương, cái kia vân mộ liền cam lòng vì quân cờ, bị lợi dụng một chút lại có làm sao? Lý Linh nghe được, không nhịn được cười một tiếng, đã như vậy, cáo tử, khoan đã, vân lạp cảm giác có chút đau đầu, người này như thế nào không dựa vào bẫy ra bài, nhưng hôm nay là Lý Linh tìm được hắn, hắn tìm không thấy Lý Linh, cũng chỉ có thể nhượng bộ nói, lần này coi như vân mộ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, làm thế nào? Vân Mộ muốn biết, đạo hữu trong tay nhưng còn có đối phó hùng trưởng lão đồ vật, hôm nay hắn mặc dù nhàn rỗi ở nhà, nhưng mà tổng hội đẳng kia chỗ rửa không ngã tín nhiệm cũng không mất đi, không sớm thì muộn còn có thể đông sơn tái khởi. Hắn đông sơn tái khởi, cùng ta có quan hệ như thế nào? Lý Linh trầm giọng nói, nên đau đầu chuyện này là vân trưởng lao chính ngươi. Vân làm nói, cho dù như thế, các hạ dù sao vẫn nên có thể lại thực thi viện thủ đi. Ta cũng không cầu cái khác, chỉ suy nghĩ muốn các hạ cho ta một cái hứa hẹn, lúc cần thiết lần nữa xuất thủ tương trợ. Lý Linh nhìn thật sâu hắn nhất nhãn, không nói gì, trực tiếp rời đi. Vân làm chính tại chỗ cũ rất lâu, vừa mới mang theo vài phần khó có thể tin, thì thào lẩm bẩm, đi thật. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận, phải chăng lần này tham dò quá khẩn cấp, buộc người đều chọc tức chạy. Nhưng chính mình liền điều kiện đều còn không có mở ra đây này. Người này chẳng lẽ thật không có mưu đồ, chỉ là đơn thuần cùng Hùng Phi Vũ có cử án. Hay hoặc là chính thức ý đồ ẩn tàng tại càng sâu cấp độ, lần này không có nói nói bất kỳ vật gì liền rời khỏi, là muốn chơi lạc mềm buộc chặt một cái dập hơn. Nếu thật như thế, không sớm thì muộn còn sẽ lần nữa tìm đến. Vẫn là cũng không biết Lý Linh bản chất bên trên hay vẫn là trúc cơ tu sĩ, mà không phải là ngang hàng giao nhau kết đan cao thủ. Hắn trong phòng bố trí xuống cấm chế, cảnh giới đề phòng. Dĩ nhiên để cho Lý Linh mất đi an toàn cảm giác, không muốn nhiều làm tiếp xúc. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không lại đến. Quá nhiều trao đổi sẽ ở không thể cảm thấy bạo lộ lai lịch của mình, mang đến phiền toái không cần thiết. Thế là, kế tiếp mấy ngày, thần bí nhân vật này không có tung tích gì nữa. Vẫn lạp đoán được sai, không nhịn được mà bực. Nhưng người thần bí này tới cũng vội vàng, vậy đi vội vàng, cũng không để lại cái gì có tác dụng manh mối, thậm chí nghĩ muốn truy tra, cũng không có từ theo đuổi lên. Hắn lại không có gì vượt qua bản thân cảnh giới đại năng thủ đoạn, có thể dùng ngụm cảnh xoay chuyển trời đất các loại pháp thuật tiến hành truy tung. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đã được lại từ Lý Linh chỗ đạt được giúp đỡ nhớ nhung suy nghĩ, tự hành áp chế hùng phi vũ. Hai vị kết đan chân tu chiến tranh vẫn cứ tiếp tục vẫn còn tiếp tục, đây đã là ân oán của bọn hắn, cùng Lý Linh tái vô quan hệ. Tự nhiên mà vậy, giả sa quốc đằng kia, khai quật hồng anh thạch cùng luyện chế bát bảo phù hương đan sản nghiệp đều hoang phế xuống tới. Lý Linh âm thầm tìm hiểu một hồi, biết được chỗ đó sinh ý bị ngăn trở, phàm dân nhóm bắt đầu rơi vào vứt bỏ bát cơ nguy cơ. Vài tên luyện đan xương ngược lại không đến mức chết đói, thân là tu sĩ, sớm đã thoát khỏi những cơ bản này sinh tồn nhu cầu, nghĩ muốn là càng cao tầng thứ độ vật Nhưng bởi vì hùng phi vũ thất thế, Không thể không rời khỏi giả Sa quốc, mặt khác mưu cầu đường ra. Trong phòng, Mộ Thanh Ti gặp Lý Linh nắm vườn gian mua được tin tức trầm âm, không căn cứ an đuổi nói, Phu quân, đây không phải lỗi của ngươi, dân gian không phải sớm có tục ngữ, nói thần tiên đánh nhau, phàm dân gặp nạn ư, ai có thể nghĩ đến đến, hùng phi vũ rơi đài về sau, những phàm dân kia liền cơm đều ăn không đủ no nữa nha. Lý Linh nói, không, ta sớm đã nghĩ đến, hơn nữa cũng đã nghĩ tốt giải quyết phương pháp, hôm nay nên thi hành. Ta chỉ là đang suy nghĩ, hay không còn muốn như quá khứ như vậy, mượn kim tiền hội thủ đến thi hành. Mộ Thanh Ti nói, biện pháp gì? Lý Linh nói ta ý định đem những phàm dân này chuyển đổi trở thành ta hương đạo dân, dùng hương đạo sản nghiệp thay thế quá khứ sản nghiệp. như vậy a, hình như có thể thực hiện. mộ thanh tý nói. lý linh nói, kim tiền hội cũng đang có ý này, chỉ cần được hơi chút trợ giúp, liền có khả năng thực hiện. mà hương đạo là hữu ích đạo, không đến mức giống như hồng anh thạch như vậy tổn hại cho phàm dân khỏe mạnh. kể từ đó, tuy rằng chưa chắc được sẽ có công đức rơi xuống, nhưng trả lại lợi ích hương đạo, tăng thêm đạo này nội tình, chính là thật sự có khả năng đánh nhân quả báo ứng. chỉ là kể từ đó, tiền tài ăn mòn vẫn cứ tiếp tục không cách nào tránh khỏi, đây là một đại trợ lực, cũng là tương lai thai hoàng ngầm. Mộ Thanh Tiêu mơ hồ nghe rõ Phu quân ý tứ, đây là sợ hương đạo sự nghiệp từng bước biến chất, ngược lại nguy hại cái này con đường. Nhưng rất nhanh, Lý Linh liền dứt khoát nói, sự tình từ nay về sau, về sau sẽ giải quyết. Không có có đồ vật gì đó có khả năng lâu dài vạn vạn năm, nhưng cùng Chu Phúc bọn người một lòng lửa gạt không giống là, Lý Linh cân nhắc càng nhiều hơn, là bởi vì thời gian hạn chế thích nghi. Nếu như bó tay bó chân, không dám đi làm, thay vào đó kẻ vô tích sự. Thế là, Lý Linh lần nữa đi vào Bắc Tiêu trên đạo thượng ra sân nhà, cầu kiến thượng trưởng lão. Thượng trưởng lão nói, Lý Linh, ngươi lần này tới, cần làm chuyện gì? Lý Linh không có rõ rệt chiếu cố giả Sa Quốc, chỉ là cùng thượng trưởng lão nói chuyện một hồi thừa cơ mở rộng hướng đạo, tại Phạm Dân Quốc gia phủ cập mơ hồ cũng nói, hôm nay quý hội cũng bồi dưỡng được không ít có khả năng luyện chế tín linh hương thợ thủ công, có thể từ đó thu lợi, không ngại quảng nạp hiện tại, toàn diện trải rộng ra, mở thêm nhiều hơn hư vương. Thượng trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, chúng ta ngược lại là muốn làm như vậy, nhưng tín linh hương sưởng tạm thời đã đã đủ rồi. Lý Linh nói, tăng thêm đổ mi hương đây này. Thượng trưởng lão ngơ ngác một chút, ngươi muốn đem đổ mi hương bán cho chúng ta? Không tệ. Lý Linh sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Quyết đoán nói ra, tín linh hương nguyên bản liền là dùng để thử nghiệm thu nhập thêm. Hôm nay hiệu quả không tệ, đồ mi hương loại cơ sở này đổ vật cũng nên theo vào. Chỉ có đầy đủ phì nhiêu thổ nhưỡng, đầy đủ dài dòng buồn chán thời gian, mới có khả năng dưỡng dục ra hương đạo nhân tài. Bằng không thì dựa vào cái gì cùng khí đạo, đan đạo những con đường thành thục kia cạnh tranh. Hắn muốn dùng công nghiệp hóa tư duy đối kháng sưởng nhỏ hình thức, thực hiện đường dễ vượt qua. Như vậy, có chút tại thế này người xem đến không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền muốn kiên quyết phổ biến. Cái này cũng không chỉ là vì giải quyết giả sa quốc đẳng kia nhân quả, vẫn là vì bố cục tương lai. Thượng trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói: Đi. Vậy thì như ngươi mong muốn, tại phàm dân quốc gia mở thêm nhiều hơn xưởng. Lý Linh nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, tín linh hương lợi nhuận liền càng ngày càng thấp. Nếu như ngày khác hồng anh thạch khan hiếm, khai thác vật này có thể có lợi, vẫn cứ tiếp tục còn sẽ có người nguyện ý đi làm. Nhưng hương đạo thịnh hành, hương phẩm phong phú, ngày khác lại xử lý dân hương yến, như núi lương, tuổi đều tiêu đến lên. Nếu như có phạm dân bởi vậy giàu có lên, thậm chí mượn chính mình hương đạo đạp lên tu luyện đường, cũng không có khả năng lại đi cho bọn hắn làm cái kia khai thác mạch khoáng nô lệ công, không có người trời sinh nguyện ý làm những điều kia. Luận chế những hồ đồ hương đàn tu sĩ cũng thế, đại đa số người đều là gặp sao hay vậy, như có cơ hội đạp lên chính đồ, bọn hắn cũng không có đạo lý kháng cự. Quy 1 chương 297, nhờ Lý Tông chủ phúc. Chương 297, nhờ Lý Tông chủ phúc. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa, không thể cảm thấy, lại là 10 năm qua đi. Bác Tiêu đảo bên trên, phố xá một góc, hai gã phong trần mệt mỏi dân gian tán tu hành tẩu ở cái này, đột nhiên ở giữa liền phát hiện, dòng dám một đầu phố, ven đường tất cả cửa hàng, bán vậy mà là đủ loại hương đạo đồ vật. Bọn hắn không thể cảm thấy, đi dạo đến chợ hương bên này. Chợ hương, chợ hương. Danh như ý nghĩa, chính là chuyên môn buôn bán hương phẩm cùng liên quan đồ vật thị trường. Trong những năm này, tất cả đại hợp chợ, phường thị đều nhiều hơn ra cùng đang lưỡng, pháp bảo, phụ lục các loại đồ vật đặt song song chợ hương. Tuy rằng quy mô hay vẫn là trên đà phát triển, nhưng mà lại hoàn toàn chính xác đã hoàn thành chưa từng có đã có chuyển biến. Hơn nữa, loại này chợ hương vẫn còn dùng một cái tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài phúc bán ra. Vị khách quan kia, nghĩ muốn đến một chút khu thú lư Đây là tích hương tông mới nhất sản xuất thêm một linh hương, có thể khu trừ đủ loại ra thú, yêu ma, thậm chí là một ít chút cơ tu vi đại yêu. Hai gã tán tu trong đó một người sưng sở không nhịn được hỏi, liền đại yêu cũng có thể khu trừ, cái này khu thú hương thật tốt như vậy sử dụng ư. đó là đương nhiên. Cung tiêm ẩn khách hàng tăng thêm lời nói, tiểu nhị lập tức dũng cảm, ra sức đề cử nói, vật này thế nhưng mà tích hương tông lý tông chủ chất lọc cường đại yêu thú hương trong túi mùi thơm của cơ thể sán thế luyện chế mà thành, chuyên có thể những trí lực rất thấp kia yêu thú. đương nhiên, nếu là cái loại này đã thông linh trí, liền không có hiệu quả, cho dù giấu kín nhất thời, cũng không có tác dụng, thay vào đó dễ dàng chọc giận đối phương. Lần này ngài nên sử dụng nhân diện hương. Nhân diện hương, cái này tán tu chưa từng một lần nghe nói qua vật này đúng vậy, đây là lợi dụng một loại gọi là nhân diện thụ yêu ma huyết bản thân luyện chế, sở hữu có thể so với trúc cơ đỉnh phong khủng bố khí tức, có thể chấn nhiếp tâm linh, ngăn trở đe dọa địch nhân. đồng hành người nghe vậy, hình như chẳng thèm ngó tới, liền khoác lác người ta hả, tại sao có thể có cái cấp độ này đồ vật? vị khách quan kia, tiểu nhị đang định nói cái gì? trong cửa hàng, một cái nặng nghề thanh âm truyền ra, là chấn thủ nơi đây cung phụng ra mặt. nếu ngươi không tin, đại khái có thể không mua, nhưng ta phổ biến tên cửa hiệu thành tín là đầu tiên, chưa bao giờ lừa gạt, nói như vậy đã vượt qua. tên tán tu trước đó vội hỏi, ta vị bằng hữu kia cũng không có ác ý. Tính xin đạo hữu không nên hiểu lầm, như vậy tốt rồi, cái này hộp nhân diện hương bao nhiêu tiền? Chúng ta có thể tại chỗ thử xem. Nếu thật có tác dụng, chính tốt có thể dùng đến hoàn thành một chuyện, chúng ta đây liền mua. Lý Linh tiến tới hắn vừa mới nghe nói qua, hình như là thế lực khắp nơi đều muốn tôn sùng là thượng khách đại nhân vật, Tích Hương Tông cũng là gần đây quật khởi mới tông môn, có một chút cơ bản bảo đảm. Dễ nói, một hộp 3000. Nghe được khách tới cửa, cung phụng sắc mặt tốt thêm vài phần. Tiểu Nhị nghe được, vội vàng thu được kết quả tốt dâng lên, dùng thử, chỉ cần mở ra, hơi chút bôi lên tại bản thân, dùng nguyên khí xúc tác là được. Đi, ta đến thử xem. Nhân diện hương là một loại giống như kem trang điểm màu trắng dầu mỡ hình dáng hương dạng kem, chợt nghe lên, mùi cực nhạt, nhưng bôi lên tại trên mu bàn tay, trải qua linh nguyên xúc tác về sau, vậy mà tản mát ra một loại cùng loại nguy hiểm dã thú mùi huyết tinh. Lập tức ở giữa, ở đây mọi người tâm linh bên trong, một loại khó có thể nói hết sợ hai ý tứ hàm xúc lan tràn ra. Hai gã tán tu cũng coi như kiến thức rộng rãi, lập tức rõ ràng, thứ này quả nhiên hàng thật ra thật, quả thật tốt đồ vật, chúng ta tất cả muốn một hộp. Tốt liệt, hai hộp nhân diện hương, cái này khu thú hương 800 một hộp, hai vị có muốn không? Cũng muốn. Tán tu có đôi khi lòng dạ rất keo kiệt, nhưng có đôi khi cũng rất hào phóng. Nếu như thật hữu dụng, loại vật này là có thể giúp đỡ thăm dò một ít hung hiểm bí cảnh. Thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể bảo vệ tính mạng. Mang theo vài phần cảm thấy mỹ mãn, hai người từ cái kia cửa tiệm chạy đi ra, lại đi cái khác thương hội sở tại cửa hàng nhìn nhìn, phát hiện mặt khác mấy nhà cũng có bán vật này, nhưng chủ yếu kinh doanh hay vẫn là cái khác đủ loại hương phẩm. Vãng lai thương gia không ít, có chủ quán tại thét to giao hàng, bổ điểm mới đến một đám long hòa hương, có thể đốt cháy mục, triệu hoán hương thần cái thứ nhất phần huyền tự phẩm liền tương đương với hạ phẩm linh phủ thịnh huệ bốn vạn tám ngàn vụ tiền thanh thần hương thanh thần tình não cho ngươi miễn trừ huyễn cảnh quái nhiễu đối với bình thường huyễn thuật cũng tồn tại cường lực khắt chế hiệu quả khách quan muốn nhìn ư. tín linh hương đồ mi hương đấy hương đạo nhập môn hương phẩm giúp ngài thực hương luyện hồn chúc cơ thành công số lượng nhiều tặng kèm thêm một phần tích hương tông sở xuất thiên hương dẫn bản tóm lược mua số lượng lớn còn có hương điện giản bản thời gian dần trôi qua đi đến vắng vẻ hẻm nhỏ một ít thuật nhìn liền tặc mi thử nhãn địa sắt môn kẻ cướp giúp đỡ trợ đêm kiếm khách hai vị khách quan mê thần hương hoặc là giúp ngươi cầm xuống tiên tử, muốn làm gì thì làm. Nhân tình hương, cho ngươi cả người đều đốt lên đến. Còn có cái này cực nhạc hương, giúp ngươi phiêu phiêu dục tiên, tìm thấy ý nghĩa của niềm vui của cuộc sống. Hai gã dân gian tán tu có chút sướng sở, cũng có chút hiểu ra. Chính như quang ám hai mặt, luôn cùng tồn tại cùng tồn tại, có người bắt đầu mượn nhờ hương đạo cho đồ đạc của mình thay hình đổi dạng. Nhưng bởi vì không có danh sư cao thủ cam đoan, những vật này ngư long hỗn tạp, giả mạo nguy kém rất nhiều, hai người cũng không có đơn giản mắc lửa Cho đến xuyên qua con đường này, đi vào phía trước đường quen thuộc lối ra, vừa mới không hiểu thấu ám thở dài một hơi. Khá tốt. Tại đây không có đổi. Nơi này có một nhà treo văn ký cửa hàng linh tài chiêu bài mặt tiền cửa hàng, quanh năm thu mua đủ loại xà cừ, san hô, chân trâu, bảo thạch các loại đồ vật, còn có đủ loại hàng hải sản, giá cả vừa phải, tương đối tín dự. Hai gã tán tu tuy rằng bất thường tới đây, nhưng mà cũng là bọn hắn khách hàng cũ, từ đạp lên tu luyện đường bắt đầu, thành thói quen ở chỗ này buôn bán chính mình bản thân tu nhập. Ơ, cổ đạo hữu, tất đạo hữu, ngọn gió nào đem các ngươi hai vị thổi tới đây? Mao mời vào bên trong, Tiểu Liên còn không mau mau dâng trà. Tại đây cung phụng cũng là bọn hắn quen biết đã lâu, tự mình từ bên trong ra đón. Đại trưởng quầy dặn dò bọn hắn, một tên xinh đẹp thị nữ ai một tiếng, đi vào nội đường pha trà đi. Hỏi han về sau, hai người nói rõ ý đồ đến, cung vung liền đem trưởng quầy tìm đi qua, tại chỗ xem xét bọn hắn mang đến bảo vật hàng. Trận này giao dịch rằng có chọn vẹn gần nửa canh giờ, giá trị năm vạn trở lên. Đúng rồi, đây là mới nhất linh tài danh sách, các người hai vị nếu có tìm lấy được, chúng ta đồng dạng căn cứ theo đơn toàn bộ thu. Cung phục đặc biệt thống khoái để cho trưởng quầy trả tiền, sau đó lại cầm qua hai quyển hơi mỏng sách nhỏ, đối với bọn họ nói ra. Hai gã tán tu mặt lộ vẻ nghiêm nghị màu sắc, riêng phần mình tiếp nhận, tại chỗ liền nhìn lại. Ồ, oh, như thế nào đều là hương đạo linh tài, gỗ trầm hương, sáp linh mật, tô hở mỡ, cây nha linh, băng ngọc. Nhờ Lý Tông chủ phúc, hương đạo linh tài hưng thịnh, các nơi đều có hương phường hương trải thu mua những vật này, chúng ta đi theo kiếm miếng cơm ăn. Văn ký cung phụng không có giải thích quá nhiều, nhưng hai người rất nhanh liền hiểu được. Đây là một phương thế lực tại quận Khởi a. Lý Linh Tích Hương Tông phụ trách một đạo danh vong, trấn hương sản nghiệp, 30 năm đến nuôi dưỡng ba đợt trở lên hương đạo học đồ, trợ thủ công, lần nữa dùng những người này làm cơ sở, phổ biến truyền tín linh hương, độ mỹ hương bí phương dân gian bên trong rất nhiều người được cơ hội, lần lượt xưởng làm chẳng như măng mọc sau mưa bốc lên đi ra, hương đạo phổ phương hòa sản vật càng ngày càng nhiều, nhu cầu càng lúc càng lớn. ngay cả liên văn ký cửa hàng linh tài loại này mở mấy trăm năm lâu tiệm tạp hóa người đều người hương biết vị. cái này trong đó tự mình không khả năng là lý linh cầu của bọn hắn hỗ trợ siêu tầm linh tài đổi vận buôn bán, mà là chủ động phát ra huy thác, tự hành tiền tạm ứng thu mua. bọn hắn từ vô số chính mình dạng dân gian tán tu trong tay đạt được khám phá bí mật thu hoạch, sau đó bán cho thế lực khắp nơi, sau đó bởi thế lực này đem nó ra công trở thành đủ loại hư phẩm, chuyển hóa trở thành tư lương tu luyện tiến bộ. Tuyết Vương Tông vì vậy mà thanh danh lan truyền lớn, đã ở trên thực tế đã trở thành rất nhiều người trong suy nghĩ đại kim chủ. Những vật này giống như có vẻ không khó tìm lấy được a, ta vừa mới biết rõ một chỗ sinh trưởng lấy không ít cây nhãn linh mục. Trở lại trên đảo tìm nơi ngủ chợ địa phương, hai gã dân gian tán tu thương nghị. Vốn tưởng rằng cái kia đồ chơi không đáng tiền, liền không sao cả để ý, chưa từng nghĩ lại có thể bán được một khúc trên trăm phụ tiền. Trăm năm trở lên kết xuất linh luận thủ tâm, cái này lúc đầu nhìn lên hiếm có, nhưng nếu tìm được sinh trưởng địa phương cũng cũng không ít. Lần này nên chúng ta mọc bút tiền của phi nghĩa. Trong lúc nhất thời. Hai người liền tại trên đảo tốt tốt dạo chơi, thưởng thụ hiếm có nhàn hạ đều chẳng quan tâm, đổi mua một ít tu luyện tiến tới bản thân bắt buộc linh đan, chinh chiến sát phạt bản thân sử dụng phù bảo, đồ vật, liền vội vàng hướng bến cảng mà đi. Mặt khác một bên, mặt khác một đám tán tu cũng đi tới chợ hương bên trong. bọn hắn quen việc dễ làm, tiến vào một cái treo chu thị hương phường chiêu bài trong cửa hàng. Trường quay, chúng ta muốn 10 viên hà thảo hương, 3 tỏi long hỏa hương, một tỏi mê thần hương. Tốt liệt, bốn vị khách quan xin chờ một chút, cái này cho các ngươi cầm hàng. Bình đạo hiếu, vì sao cần phải tới đây mua những vật này? Trong đó một người tu sĩ hình như là mới nhà bọn, mang theo vài phần xem kỹ nhìn xung quanh, gặp cái này cửa hàng cũng không khí phái, từ kỳ mút mặt, chiêu bài đến xem, cũng không giống là cái gì cửa hiệu lâu đời. Bình đạo hưu cười hắc hắc, hơi một chút đắc ý nói, người đây cũng không biết đi, cửa hàng này ông chủ, là trúc bộ quốc vọng nguyệt thương hành, ngươi biết vọng nguyệt thương hành đám người kia là lai lịch gì ư? Cái gì lai lịch? Bọn họ đều là huyền tân phong người, Tích Hương Tông Tông chủ lý đại sư đồng môn sư huynh đệ. Ân. Ý tứ này nói đúng là. Ý tứ này nói đúng là, nhà này cửa hàng bên trong bản thân bán hư phẩm là chính tông nhất, đứng đầu bảo đảm. Nhà kho, thương hội, cửa hàng, đều muốn thành thành thật thật tại Kim Tiền Hội chủ trì đấu giá hội bên trong cạnh tranh tư cách, phân phối số định mức. Bọn hắn nhưng có thể trực tiếp từ Tích Hương Sơn dưới các tường phường cầm hàng, bởi vậy vật đẹp giá rẻ. Nói đến đây, Bình Nạo Hưu không khỏi thở dài một hơi, mang theo một chút tiếc nuối nói, bất quá ta nghe người ta nói, loại chuyện tốt này Đại Khái cũng dài không được nữa. Những năm gần đây này Tích Hương Tông từng bước hạn ngạch định mức, chỉ tại khống chế chợ Hương, nhất thể kinh doanh, hình như cùng chúc bộ quốc thương Minh vẫn còn một chút lưu đủ Đội thành ta là đẳng kia cường hào nhóm, cũng muốn đỏ mắt loại này bao được lợi không thường sinh EA, cũng liền là vọng nguyện thương hành. Còn có Lý đại sư vị này núi dựa lớn, bằng không thì sớm bị ăn xong lao sạch. Lại tiếp tục nói, thế hệ này tình đồng môn cũng chưa chắc kéo dài cho đời sau, chúc bộ quốc đẳng kia vọng nguyện thương hành, từng bước đều là một ít nhân vật mới được thăng chức, Lý đại sư giống như đều ghét bọn hắn đây này, cũng liền là xem của bọn hắn coi như hiểu quý cũ, mới để lại một chút tình cảm. Đạo Hưu biết đến cũng thật nhiều. Chúng người thỏa mãn nhìn trộm tâm lý, không căn cứ nhau nhau khen. Bình đạo Hưu cười đắc ý, mang theo vài phần thận trọng nói, ta vừa may xuất thân chúc bộ quốc, nghe một tên tiền bối đề cập tới. Không lâu về sau, Một chuyến này người lại tại chợ hương địa phương khác mua sắm một đám tín linh hương, đồ mi hương làm phụ trợ tác dụng. Đi qua hơn 30 năm không ngừng mở rộng, Bắc Hải tu tiên giới lợi dụng hương phẩm phụ trợ tu luyện tươi thắm thành nét đặc biệt. Thế hệ trước các tu sĩ có lẽ còn không phải quá tin tưởng một ít những thứ này, nhưng đại tân sinh luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng lại coi đó là điều hiển nhiên. Loại vật này cũng hoàn toàn chính xác có trợ giúp nhập minh tính từ, tập trung tâm thần, còn hơi có một chút thực hương luyện hồn công hiệu. Bọn hắn từ đạp lên tu luyện đường lên liền sử dụng một ít những thứ này, có thể nghĩ, tương lai trúc cơ, thậm chí kết đan về sau, cũng muốn sử dụng hơn nữa là càng ngày càng cao cấp, đó là hơn 10 bên trên trăm năm chuyện sau đó, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, loại này thói quen, thế không thể đỡ. Bình đạo hưu nói, loại vật này, liền không cần chuyên môn đến cùng tích hương tông liên quan chỗ nào bán, khắp nơi có khả năng luyện chế còn nhiều mà, đạo hưu nếu là có tâm tư, thậm chí đều có thể học tự mình tự luyện chế. cái này ta biết, là lý đại sư phổ truyền hư vương, rộng rãi cứu giúp thiên hạ. nghe nói các nơi hư vương, làm tràng công tượng phẩm loại đều là hắn đồ tử đồ tôn đây này, đều tại cung phụng nó trường sinh bại vị, cảm tạ tổ sư gia thưởng miệng cơm ăn. theo ta nói, lại tiếp tục như vậy. Chúng ta không sớm thì muộn cũng phải cảm tạ Lý đại sư thưởng miỆng cơm ăn. Đúng nha, nhờ Lý tông chủ phúc, Tích Hương Tông quanh năm thu mua đủ loại hương phẩm, hương liệu, trong tu tiên giới có khả năng bán lấy tiền không nhập lưu phẩm linh tài nhiều 1600 nhiều loại, chúng ta những tán tu này thời gian là sống khá giả nhiều, còn có linh hương phụ trợ tu luyện, trúc cơ cơ hội đều càng lớn hơn một chút. Đúng nha, thật là thật tốt quá. Mấy canh giờ sau, thượng ra sân nhà bên trong, thượng trưởng lão hai mắt hơi tất cả, túi đầu chấm mắt, một gã chấp sự dáng dấp người thấp giọng nói nhẹ, hướng nàng báo cáo lấy cái gì? Lắng nghe một cách cẩn thận, Cái này chấp sự vậy mà là tại nói đến Phường Gian nghe tin đồn mà đến tạc Đàm, bao gồm đủ loại lời đồn đại chưa nhàm, tin tức nhỏ nhỏ, bắt quái tin đồn thú vị. Những người ra vào chợ hương lời nói, đúng lúc cũng bị nghe đi. Loại người này tại thương hội trong có cái trò, gọi là máy bắt gió, lấy tin đồn thất thiệt ý nghĩ, vốn là vì thám thính mấu chốt buôn bán, phân tích thị trường tác dụng, thuộc về kim tiền hội nội bộ một nhánh bí ẩn lực lượng. Tứ Hải thương hội thế lực khác cũng bắt trước đi, đặc biệt là dùng chợ đêm máy bắt gió cường đại nhất. Dân gian giang hồ khắp nơi là trọng yếu nhất Phường Gian lực lượng, đám tán tu môn cũng đại biểu cho đại chúng tiếng lòng. Thì ra là thế. Ngắn ngủn trong vòng 10 năm, Lý Linh liền biến hóa được như thế có danh vọng đến sao? Khi máy bắt gió cáo lui về sau, thượng trưởng lão mở to mắt, hơi mang theo vài phần kinh dị, thì thào lẩm bẩm. Thượng Ngọc Tiên tử trong phòng đi ra, "Lão tổ, cái này tựa hồ cũng là Lý Đạo Hữu chính mình cố ý thúc đẩy." Thượng trưởng lão nói, "Kẻ này mưu cầu lo sâu xa, từ lúc nhiều năm trước kia liền bố cục dân gian, đi rộng rãi cứu giúp thiên hạ sự tình." "Không, có lẽ không có đơn giản như vậy, chúng ta bản thân luật cập, chẳng qua là mời mua lòng người tiểu thuật, mà hắn bản thân theo đuổi, lại là phổ vệ đại chúng đại đạo." "Hắn nhiều năm trước kia cùng với ta nói rồi." Tương đạo đối với tu sĩ có tác dụng, buồn người ta hôm nay vừa mới hiểu thấu đáo một chút. Nàng ánh mắt lộ ra một chút rung động màu sắc, lần đầu tiên chính thức cảm nhận được, kẻ này hoàn toàn chính xác có tông sư lộ lượng. Quy 1 chương 298, gần sóng tái khởi. Chương 298, gần sóng tái khởi. Tích Hưng Tông, Linh Phong bên trên. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti đứng tại một cái hố đất phía trước, hơi một chút thương cảm, đem mình chăm sóc mấy chục năm lão miêu bạch sư chôn đi bảo. Cùng với bùn cắt che dấu, cái này đã từng làm bạn bọn hắn nhiều năm tiểu sinh mệnh triệt để không thấy. Bất chi bất giác, bạch sư đều chết già rồi, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Tuy rằng sống an nhàn sung sướng, bình thường mèo cuối cùng chỉ là bình thường mèo, đã nhiều năm như vậy, cũng đã không được. Lý Linh chỉ có thể thầm than thời gian vô tình, làm hao mòn hết thảy, bao gồm tu sĩ cảm tình. Hắn vốn không thích tướng như thế đa sầu đa cảm, nhưng ở tự tay mai tăng cái thứ nhất chính mình dưỡng dục nhiều năm sùng vật về sau, đột nhiên có chút rõ ràng, những nhóm tiền bối cao nhân là như thế nào một tên tiếp theo một tên biến hóa được hờ hững. Cảm tình là một đạo khóa, trói buộc chính mình, đồng thời cũng bảo vệ mình. Nhân tính nhận nút ở trong đó, mở ra đạo này khóa, có khả năng chớp mắt đắc đạo, cũng có khả năng chớp mắt nhập ma. Thanh Ti tính lên thời gian. Chúng ta cũng đều đã có 60 tuổi à nha, nếu không có tu luyện thành công, đã sớm tuổi già sức yếu. Lý Linh quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Thế Tử, như cũ kiểu nhan như ngọc, bảo trì thanh xuân tịnh lệ dáng dấp. Đây có lẽ là đáng giá vui mừng sự tình, nếu không có như thế, Lý Linh đều không biết mình đối với Thanh Ti cảm tình sẽ sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà biến chất. Mộ Thanh Ti nói, đúng nha, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Lý Linh nói, thời gian, hoàn toàn chính xác quá là nhanh, khó trách nhiều người như vậy vất vả tu trì, chỉ, chỉ vì tranh thủ một tia diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng cơ hội, dù là chỉ có ngắn ngủi 10 năm. Phí tổn mấy trăm vạn để đến phủ tiền đều sẽ không tiếc. Nhưng mà những người kia như thế nào lại biết rõ, những năm này chúng ta đã luyện chế nhiều miếng Tam Bảo Phù Hưng Đan, thậm chí xa xỉ đến nỗi cho mèo ăn, chỉ là công hiệu quá mức bé nhỏ. Chu sư huynh bọn hắn đằng kia cũng đưa một chút, nhưng bọn hắn riêng phần mình cầu lấy ra cái khác riêng thọ kéo dài kéo dài tánh mạng phương pháp, cũng không có cái gì tác dụng tiểu dáng, cuối cùng nhất cái này trường sinh cự thị, hay là muốn dựa vào bản thân tu trì, đột phá thăng cấp mới là chính độ. Hay hoặc là, đem nhân diện tụ nuôi đến trăm năm trở lên, tích chữ rồi rão dược lực lại nhịn. Hắn nói những lời này, là bởi vì gần đây trúc bộ quốc đẳng kia truyền đến tin tức Xương trong đó một vị sư huynh thân thể không tốt lắm, đã sắp không được. Cái kia sư huynh tuy rằng là tu sĩ, nhưng cũng đã hơn 80 tuổi, cũng nên muốn tới sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Mộ Thanh Tín nói, đồng loại phương pháp, hiệu quả là muốn giảm bất đi nhiều, bọn hắn phân ăn hai miếng chúng ta đặc biệt đưa tặng Tam Bảo Phù Hương Đan, nhiều hơn nữa liền được gấp mấy lần để đến mới có ít gọi công hiệu. huống chi, phương sư huynh là sinh bệnh, trà vu hương trị thương không điều trị bệnh, đối với loại này sinh mệnh quéo dữ lao nhân một mặt sử dụng bổ cũng không có cái gì có ích, hắn cần không phải diên thọ kéo dài kéo dài mạng, mà là phản lao hoàn đồng. Lý Linh khẽ gật đầu, xác thực như thế. Trà Vu Hương nhất định phải chiết xuất đến hoàn mỹ cảnh giới mới có khả năng thoát thai hoàn cốt, tu thành đạo thể. Nhưng ở giữa lại vẫn có ẩn hàm điều kiện, cái kia chính là bản thân mệnh nguyên tự tồn, thân thể hoạt tính vẫn cứ tiếp tục vẫn còn. Người trẻ tuổi sử dụng loại vật này cùng lão nhân sử dụng loại vật này hiệu quả hoàn toàn không giống. Cấp thấp tu sĩ cùng cao giai tu sĩ cũng là dựa vào tỷ lệ biến hóa, mà không phải là tuyệt đối trị số. Dùng tinh hình dưới mắt đến xem, hắn là qua không được cái này mùa đông. Tiếp qua cái một hai chục năm, chu thành sư minh, dịch dự sư tỷ bọn hắn nếu không trúng cũng đồng dạng sẽ chết. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mộ Thanh Ti nói, thuận theo tự nhiên ư. Lý Linh nói, sinh lão bệnh tử, phần lớn như thế, cái này kêu là làm xem núi là núi. Mộ Thanh Ti nói, nếu không chịu như thế, lại nên như thế nào? Lý Linh nói, đó chính là xem núi không phải núi, tu sĩ khám phá hư vọng, nhìn hồng nhan như bạch cốt, sinh tử biệt ly, yêu hận tình, cựu tất cả đều hư vọng, thái thượng vòng tình như thế. Mộ Thanh Ti sợ run một hồi, hỏi, phu quân, ngươi cuối cùng có một ngày, sẽ thái thượng vòng tình ư? Lý Linh mỉm cười lắc đầu thế gian này, đại đạo độc hành cường giả đại năng nhiều không kể xiết, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ trí giả cũng đến không hết, nhưng chúng ta giống nhau trong hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhau bằng sức lực ít ỏi, chưa hẳn không vui. cái này tiêu là làm xem núi vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là núi. chỉ vì thế gian này mọi sự vạn vật cũng như đạo phân âm dương, lợi lẽ tầm thường tiêu diêu tự tại khắp nơi chỉ luận thái thượng vong tình, Phật gia cũng có không sắc chi thuyết, trong mắt của ta, những thứ này đều là hoàng đế đoản đánh, thái thượng vong tình là kim đoản đánh, không sát tương dị là bạc đoản đánh, chúng ta thường nhân ra một đánh, cảm giác không phải là chân đạo. thái thượng vong tình không phải vô tình. Công pháp tương dị cũng giống nhau a." Mộ Thanh Ti nói, "Cái kia này thời gian đây này, thời gian có thể phai mờ hết thảy, cũng có thể cải biến hết thảy." Lý Linh cuối cùng do dự, mặt lộ vẻ một chút ưu sầu, "Luyện khí thọ 100 năm, chúc cơ thọ 800, kết đan thọ 3000, nguyên anh thọ vạn năm, mà hóa thần, nghe nói có khả năng sống quá một cái nguyên hội, thậm chí còn có tin đồn vượt qua cái cấp độ này hạn mức cao nhất suốt đời bí mật." Liên quan đến đến thời gian phương diện đồ vật, không chỉ tuổi thọ, còn có đủ để xoay chuyển tiếp nối đảo lưu phương pháp, cái kia sẽ là càng lớn tự tại tiêu giao. Cái này ở giữa thiên địa có quá nhiều trường sinh cùng tiêu giao đáng giá chúng ta đi truy tìm." nhưng ta không muốn đứng một mình cô đơn, cho nên cùng một chỗ cố gắng kết đan, tiêu giao cùng nhau đi lại đi. đợi đến lúc chúng ta tương lai cùng nhau là kết đan, thậm chí nguyên anh hóa thần sẽ có càng lớn tự tại tiêu giao, đến lúc đó cái này ở giữa thiên địa tất cả mọi thứ là mỹ hảo, chẳng phải làm ghen tị thần tiên. Lý Linh trong lòng cũng ẩn ẩn hàm thuận theo tự nhiên ý nghĩ, vô luận từ họ hàng gần xa, hay vẫn là từ hiện thực điều kiện, đều dùng không có khả năng lại đối với phương sư huynh bọn người sử dụng dược. cái kia chính là chuẩn bị kỹ càng, nhìn xem những đồng môn này sư huynh đệ từng bước chế giả nhưng hắn trên miệng nói là phương sư huynh mọi người, ám chỉ lại là tự mình lẫn nhau. Lý Linh thật sự không cách nào tưởng tượng, tương lai một ngày nào đó chính mình cùng Thê Tử cũng đối mặt như vậy sinh ly tử biệt, sẽ là hạng nào đẳng cấp răng dốc. Nhưng cái này lại không phải là cái gì chuyên môn kim đối với chính mình mà bố trí thẳng kịch, phàm thế ở giữa, người người đều muốn trải nghiệm, tìm hiểu không thấu, hiểu không rõ, dựa vào cái gì giải yêu? Chỉ có tu tiên. Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, đối với Thê Tử nói, đi thôi. Trở lại phù vân hai, vừa vặn có đệ tử bẩm báo đưa đến, Lý Linh tùy ý nhìn nhìn rất nhanh liền đem mình cần phải xử trí sự tình xử trí làm xong. Những năm gần đây này, Tích Hương Tông đã thành lập lên ổn định hiệu quả vận hành cơ chế, đời thứ nhất viện đường chấp trưởng giả nhóm cũng nhao nhao quang minh lui, thay đổi trở thành lý linh môn hạ đệ tử kế nhiệm. Những người này tuy rằng chỉ có luyện khí tu vi, nhưng cũng đã thỏa mãn quản lý dưới chướng thế lực cơ bản điều kiện, có thể đem cái giá treo chống đỡ lên đến. Không lâu về sau, lại có chấp sự đệ tử đưa tới một đám tài liệu, là về tân tấn ngoại viện đệ tử nhập môn cùng kết nghiệp đệ tử truyền đạo cho phép an bài. Dùng 10 năm là kỳ hạn, mới cũ luôn chuyển, Tích Hương Tông không ngừng vì tu tiên giới cùng tục thế giới chuyển vận lấy hợp cách chế hương sư. Trong đó tinh túy vì tông môn hút lấy lấy đến nội những ngoại viện đệ tử chưa tu thành luật khí, một bộ phận bị phóng ra bên ngoài tất cả tự nhu sinh, một bộ phận lưu lại tại các tư vườn, tại trong tông môn nhập trước, riêng phần mình đều có an bài. Lý Linh tuy rằng không có thể đảm bảo rằng bọn hắn nhất định tiền đồ giống như gấm, nhưng chỉ cần thực sự chịu làm, vật lộn cái phàm dân trong mắt giàu có an khang tuyệt đối không có vấn đề. Những cũng đều này sớm có quy luật, Lý Linh không tốn phí bao nhiêu công phu, liền phê chuẩn khâm thiên viện bẩm báo, sau đó suy tư. Hôm nay hương đạo từng bước khắp nơi đều có cơ hội, không chỉ nói tích hương tông xuất thân, thậm chí phàm dân cơ duyên xảo hợp, được hương điện giản bản một thư, tự học thành tài đều có thể cải biến vận mệnh. Chỉ là phàm dân đọc sách biết chữ thiếu, xem những giống như này tiên thư, cơ bản không thể nào làm được tự học mà thôi. Nhưng một ít tán tu ở giữa đã bắt đầu nghe lời truyền miệng, giảng dạy điều hương, chế hương, đủ loại hương phẩm đơn sơ phiên bản đều có người phòng chế, thậm chí giả mạo tích hương tông đệ tử, ngụy trang môn hạ của chính mình học đồ. Bất kể là treo chỗ dựa chắc nối cũng tốt, giả danh lừa bịp cũng thế, cũng hoặc là chân tâm thật ý, mang ơn, đồng dạng đều tiếp nhận chính mình vì tổ sư gia, cảm kích chính mình khai thác tiến thủ, sáng lập sự nghiệp to lớn công tích. Từ thế tụ cấp độ, chính mình hôm nay coi như là thành công nhân sĩ, không có gì tiếc nuối chính mình không còn tiến thủ tâm, lưu cái y bắt chuyển nhân hoặc là huyết mạch tử tôn kế thừa toàn bộ thứ này, liền có thể nói là viên mãn. Nhưng chính mình dẫu sao không phải cái loại này gần đất xa trời lão nhân, còn có rất nhiều thọ nguyên cùng sinh mệnh, còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Ngoảnh một cái nhiều tháng quá khứ, Bắc Tiêu đảo bên trên, 780 vạn. Chúc mừng vị đạo hữu này, đạt được 25 năm phần tam bảo phù hương đan. Một tên trúc cơ lão tu đầy mặt ánh sáng màu đỏ, mang theo vài phần dáng tươi cười đứng lên, hướng bên cạnh mọi người bao quanh tay, sau đó cùng lấy thương hội phái tới chấp sự đi sau đường phương hướng đi đến. Cái này cũng tuyên cáo lấy, lại một lần đấu giá hội viên mãn thành công. Cùng với hội trường rơi xuống màn che, mới nhất tin tức bị tiễn đưa đến thương hội trong từng cái rõ ràng hợp lý nào nào trước mặt. Lại qua ba ngày, cùng tháng sổ sách khoản thanh toán. Ngọc Tiên, ngươi tự mình đi một chuyến tích hương tông, đem khoản này phụ tiền giao cho Lý Linh. Thượng trưởng lão như cũng giống như trước kia, phân phó lấy Thượng Ngọc Tiên làm việc. Thực ra loại chuyện này căn bản không có cần thiết để cho Thượng Ngọc Tiên tự mình xuất động, nhưng vì báo chí liên lạc, hay là muốn làm cho nó tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Thời gian là đứng đầu lực vũ khí, cảm tình cũng thế. Lý Linh vợ chồng ở giữa không có khe hở có thể cung cấp nàng chen chân đi vào, vậy thì lui mà cầu tiếp theo. Nàng cũng biết, làm như vậy ủy khuất Ngọc Tiên, nhưng vì gia tộc mà tính, vẫn có thể xem là ngàn vạn năm bảo đảm. Vâng. Thượng Ngọc Tiên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết là chuyện này vẫn luôn là mình ở qua tay, mấy trăm vạn khoản tiền, dựa theo kim tiền hội quy chế, cũng hoàn toàn chính xác cần chúc cơ tu sĩ đến xử lý. An bài Thượng Ngọc Tiên việc cần làm, Thượng trưởng lão không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, nói, đi thôi. Không lâu về sau, Thượng trưởng lão thu được thương hội tin tức truyền đến tiến về trước trên đảo một châu ngọc lâu hội nghị chuyện quan trọng bắc hải phân đà bên trong nhiều vị trí kết đan trưởng lão cấp bậc đích nhân vật đều tại một vị họ hoát phân đà trưởng lão nói thượng trưởng lão ngươi đã đến, đến rồi chúng ta hôm nay thảo luận một thảo luận lý linh cùng tích hương tông sự tình thượng trưởng lão nói lý linh tích hương tông hoát trưởng lão ý vị thâm trường nói cái này lý linh tại bố cục tương lai thượng trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm hoát trưởng lão nói là trợ hương sự tình như tích hương tông dùng kỹ nghệ thành trước tiền coi trọng hương đạo trình độ cũng nhiều tại tiền tài dẫn đạo chúng ta thực sự có chút không sen tay vào được hoát trưởng lão nói Hương đạo cùng đan đạo, khí đạo, trận đạo nhưng cũng không có cái gì kia khác nhau. Bản thân không giống là hương đạo trên đảo phát triển, sở hữu kĩ nghệ cùng bí pháp, hầu như toàn bộ đều nắm giữ ở lý linh trong tay. Hiện tại khắp nơi phường thị đã bắt đầu đã có chế hương sư, nhưng mà lại toàn bộ đều là lý linh đổ tử đổ tôn, quy củ của hắn mới là lớn nhất, không giống cái khác con đường có thể đơn giản phân hóa. Có lẽ đợi đến lúc vạn ngàn năm sau, kim tiền đại đạo mới có cơ hội. Nhưng mà ta đối với cái này ngược lại là không có cái gì ý kiến. Tương lai sự tình đều có tương lai người quan tâm. Đạo hữu kia bản thân chỉ là cái gì? Thượng trưởng lão mang theo vài phần nghi ngờ nói. Hoắc trưởng lão không có trả lời, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh một người. Thượng trưởng lão đi theo nhìn sang, đã thấy đó là Kỳ Chân lâu người chủ trì Vân Lạp. Vân Lạp nghiêm nghị nói, "Thượng trưởng lão, theo chúng ta ngày gần đây rõ sẽ biết, Lý Linh sở thiết lập chợ hương, chứng cứ khắp nơi hợp trợ phường thị mấy phần số định mức, lượng giao dịch cùng liên quan đến kim ngạch vẫn còn rất nhanh tăng trưởng, cứ thế mãi, lại là một cái khác buôn bán thế lực. Nhưng cùng vãng lai những thương hội kia, phường thị không giống là, những người này ỷ vào Tích Hưng Tông, cũng không là ta thương hội bản thân hoàn hạt, trừ xác thực giao nộp đầy đủ thương phố tiền thuê." thuế khoản bên ngoài gần như vương quốc độc lập hắn nói là tứ hải thương hội cho tới nay không chế hình thức tứ hải thương hội bản chất bên trên là khắp nơi buôn bán thế lực tập hợp liên minh kim tiền hội kỳ chân lâu phi thuyền hội vạn bảo lâu thiên cương môn địa sắt môn rất nhiều thế lực cùng tồn tại địa phương bên trên còn có trúc bộ quốc phân đà, bắc hải phân đà các loại đường khẩu nhưng duy nhất điểm buôn bán hình thức cùng tiền chế một ít những thứ này đều là thống nhất hôm nay tích hương tông kéo dài qua kim tiền đại đạo cùng hương đạo tại bên bờ nguy hiểm điện cùng điều tra mà bọn hắn vậy mà đối với cái này không có gì biện pháp tốt vân trưởng lão có gì cao kiến Thượng trưởng Lão trầm ngâm thật lâu, do hỏi, Vân Lạp hơi một chút bất mãn, tại hắn xem đến, Thượng trưởng Lão hoàn toàn chính là trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã bị đã hỏi tới, hắn cũng không khách khí, lúc này tỏ thái độ nói, lẽ ra để cho Tích Hương Tông giao ra chợ Hương chủ đạo quyền lực, do ta tứ hải thương hội đến quản lý, hắn ngược lại là khương khéo, biết rõ chỉ bằng vào kỳ chân lâu không có tư cách cầm xuống những chợ Hương kia, dứt khoát kéo lên mọi người cùng nhau, cái này không quá thỏa đáng đi, vượt quá Vân Lạp dự kiến là, trước hết nhất đi ra phản đối cũng không phải là Thượng trưởng Lão, mà là tự mình kỳ chân lâu bên trong một tên quản sự dáng dấp trúc cơ tu sĩ một gã khác số ghế không cao bình thường cũng không có cái gì tồn tại cảm giác tân tấn kết đan cũng nói như đem tích hương tông coi là mới buôn bán thế lực lẽ ra cùng chúng ta ngang hàng giao nhau đúng vậy a kỳ chân lâu sẽ nguyện ý giao ra trăm ngàn kỳ chân kinh doanh quyền lực kim tiền hội sẽ giao nộp ra bản thân tiền đúc quyền lực sao buôn bán sự tình tốt nhất hay vẫn là buôn bán giải quyết thượng trưởng lão nghe vậy cười thầm một cái thực sự đồng dạng nói đề nghị này thực sự quá vớ vẩn vân trưởng lão hay vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng hơn nữa hôm nay cũng không có bằng chứng cho thấy tích hương tông lũng đoạn hương vật liệu thị trường hắn bản thân kinh doanh nhiều loại linh tài vẫn cứ tiếp tục cùng khắp nơi sinh ý bên trên kinh doanh phạm vi phần nào cũng xuất hiện bởi vì cái gọi là rút dây động dừng toàn thân a cuối cùng một câu mới là trọng điểm loại này mới phát thế lực đồng thời cũng là mới phát thị trường ngươi nói làm liền làm đem cái khác thương hội địa phương phường thị khắp nơi quản sự trưởng lão bày ở nơi nào vẫn là nhất thời có chút nghẹn lời hình như cũng không ngờ rằng đề nghị muốn động chợ hương lực cản rõ ràng lớn như vậy nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha cho rất nhanh mượn ra một phần tài liệu đem mình điều tra nhiều năm biết chợ hương phát triển tình huống bày tại những bắc hải này phân đạ cao tầng trước mặt nơi đây lợi ích Xa so sánh mặt ngoại xem đến còn muốn càng lớn, không phải do bọn hắn không tâm động, Quy một chương 299, khó có thể tưởng tượng trở ngại. Chương 299, khó có thể tưởng tượng trở ngại. Đây là cái gì? Chúng phân đà cao tầng truyền đọc tài liệu, có chút hăng hái nghị luận lên. Vẫn là nói, đây là máy bắt gió nhóm thám tính đến chợ hương tin đồn, còn có đủ loại hương phẩm hành tình. Theo ta được biết, 30 năm ở giữa, Bắc Tiêu đảo bên trên chợ hương liền có hơn gần trăm để đến cửa hàng, kinh doanh phạm vi bao quát 1700 còn lại loại hương đạo linh tài, trong đó không nhập lưu dạ 1632 loại, cái hạ phẩm 120 năm loại. Cái trung phẩm 12 loại, mỗi một năm, xuất nhập nơi đây linh tài giá trị hơn trăm triệu phụ tiền, lợi nhuận phong phú người chỗ nào cũng có, chỉ dựa vào xưởng sản xuất, lãi dòng đều vượt qua hơn một ngàn vạn, đủ để cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm luyện khí đệ tử, đồng thời cũng có truyền thống bên trên linh dược giao dịch, tiểu lắm đảo sản xuất, còn có tông chủ lý linh bản thân luyện chế đủ loại hương phẩm hương đan tài sản riêng, tiền lợi có thể nói phong phú. Sát thực như thế, những năm gần đây này, tích hương tông một mực đều tại không lên tiếng phát đại tài, Lý đại sư chính mình chỉ sợ cũng đã tích góp từng tí một lên một bút không nhỏ tài phú. Cái này ta cũng có nghe thấy, chúng ta Vạn Bảo Lâu đã bán cho bọn hắn mấy kiện pháp bảo, gần đây còn đính một kiện giá trị hơn 1000 vạn tam túc ô đình lô, cái này thủ bút cũng không nhỏ a Tích Hương Tông đã bắt đầu cho thuê chúng ta phi thuyền hội hơn bảo thuyền, chuyên môn dùng cho tới lui Bắc Tiêu đảo, như muốn đã thông quan sát Bắc Tiêu đảo, tiểu huyền đảo, Trúc bộ quốc, Thanh xuyên phường, a sắt ly quốc các loại nhiều dưới đường biển. Đúng nha, các tường phường đằng kia, cũng quanh năm có tông môn chấp sự tại thu mua đủ loại hương đạo linh tài, rất nhiều giá thị trường đều là do cái này mà hưng thịnh. Vẫn là nói, chắc hẳn các vị cũng đều đã hiểu rõ, Tích Hương Tông dựa vào chợ hương cấp lấy nhiều lớn lợi ích. Ta cái này tài liệu bên trong bản thân nói đến chẳng qua là Bất Tiêu đạo bên trên một chỗ bản thân thu nhập, Tích Hương Tông sở tại chi địa, cựu viện đạo bên trên các tường phường còn có quy mô càng lớn trợ hương, chỗ đó trạng ứng cụ thể chúng ta không thể nào biết được, nhưng cho dù thô sơ giản lược dự tính, cũng cảm ứng vượt qua cái này phương địa giới, dẫu sao đẳng kia chuyên doanh hương đạo đồ vật, bầu không khí càng đậm, giao dịch càng thêm nhiều lần. Trừ lần đó ra, tất cả phương địa giới còn có càng nhiều lớn nhỏ trợ hương, quy mô từ mấy chục vạn chí thượng trăm vạn không đều, tuy rằng chưa chắc là bởi vì Tích Hương Tông quật khởi mà tồn tại, nhưng bởi vì mà hứng thịnh, lại là sáng mắt có thể thấy được. Vô số những thứ này cộng lại, lợi nhuận có thể đạt tới hơn trăm triệu, là quy mô càng thêm khổng lồ cho Hương, hơn nữa vẫn cứ tiếp tục còn đang không ngừng tăng trưởng. Có người hơi một chút bất mãn, đối với Vân Lập nói, thì tính sao, có thể là Vân trưởng lão gặp người kiếm tiền liền đỏ mắt ư? Tích Hương Tông có khả năng phát triển lên, cũng là hương đạo phúc lợi, hôm nay rất nhiều người đều dựa vào lấy hắn ăn cơm cùng tu luyện tiền tới, tùy tiện can thiệp, liên lụy không nhỏ. Đúng vậy, như vậy chẳng những phạm vào thương hội quy củ, còn mang khiến cho khắp nơi dung chuyển. Ta không biết Vân trưởng lão đưa ra những rốt cuộc là này có ý tứ gì nhưng nếu các ngươi kỳ chân lâu xem người ta chợ hương kinh doanh lửa nóng liền không lý do sinh ra thị phi đến chúng ta vạn bảo lâu cái thứ nhất liền không đáp ứng chúng ta phi thuyền hội cũng không đáp ứng vượt qua vân lạc đoán trước là mặc dù hắn đã đem những đẩy ra này vò nát cho mọi người nói rõ mọi người vẫn cứ tiếp tục đối với đề nghị của hắn không có hứng thú dường như ở chỗ này những thương hội này tiền tại các tu sĩ đều đã trở thành chính thức chính nhân quân tử nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng lại một lần nữa hiểu được những người này từ đầu đến cuối hay vẫn là cho rằng chợ hương là ở lý linh cầm dưới lòng bàn tay mới có khả năng thịnh vượng phát đạt thay đổi người sẽ không có hiệu quả như vậy hơn nữa cái này mới phát thị trường, tiền lãi cũng không chỉ có Lý Linh một người ăn vào, cũng không phải là chỉ có Tích Hương Tông mới có thể tiến nhập nơi đây, thế lực khắp nơi, thương hội, gia tộc đều có thể kinh doanh hương vật liệu, tới giao dịch, Lý Linh chẳng qua là vừa gặp còn lại, chấp trưởng chủ đạo quyền lực, còn có liên quan danh vọng cùng quyền uy, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng hắn, đi theo hắn, cùng một chỗ sáng tạo càng lớn tài phú, như thế nào lại đó mắt, so sánh giới, tại vào thời điểm này lại nói nhiều về sự giàu có của nó với lạc liền tỏ ra có chút bụng dạ khó lường, ở đây mọi người đều là đạo này lão luyện, ai cũng không cần lừa bịp ai chỉ cần đơn giản tính toán một khoản sẽ hiểu Trợ hương để cho Lý Linh đến chấp trưởng mọi người cùng nhau được chỗ tốt toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới cũng thái bình ngất hàng giàu có vô cùng đây là đại hảo sự đi theo kỳ chân lâu cùng một chỗ gây sự tình đơn giản chỉ cần muốn tranh đoạt trợ hương chủ đạo quyền lực có khả năng sẽ gây ra không tất yếu phòng ba thậm chí đập chết rất nhiều người bắt cơm. đây là muốn ra vấn đề lớn Vân Lạp rất nhanh cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này không khỏi có chút hầm vực đây là có chuyện gì Lý Linh địa vị vậy mà so sánh trong tưởng tượng còn muốn vững chắc hắn nghĩ muốn mưu tính một hồi hương chủ đạo quyền lực trở ngại từ đầu đến cuối to lớn như thế Thượng trưởng lão cũng có chút giật mình, không thể cảm thấy Lý Linh vậy mà thắng được lòng người. Đây không phải thế tục vương triều ngữ cảnh giới dân tâm, mà là trong tu tiên giới, khắp nơi tu sĩ cùng chung thừa nhận đồ vật. Nàng xem như Kim Tiền Hội thực quyền trưởng lão cũng là từ tích hương tông phát triển bên trong cấp lấy lợi ích người, tự nhiên muốn hướng về tích hương tông. Vạn Bảo lâu, phi thuyền hội những cái kia, còn có khắp nơi thương hội, phường thị, nói chung cũng đều là như thế. Nhưng mà cũng là tại vào thời điểm này, nàng mới đột nhiên ý thức được tích hương tông vậy mà nhanh như vậy liền đã có được thoát khỏi Kim Tiền Hội lực ảnh hưởng thực lực. Xem như chuyện như vậy, không phải là tự mình Kim Tiền Hội lực bại chúng nghị? Bảo vệ Tích Hương tông mời đồng ngư. Như thế nào biến thành mọi người cùng nhau lên án công khai Vân Lạp, cảnh cáo hắn không muốn gây sự tình. Còn có cái gì kia vạn bảo lâu, dựa vào cái gì các ngươi cái thứ nhất không đáp ứng? Rõ ràng Kim Tiền hội mới là lý linh người môi giới, có phải hay không các người sau lưng ta Kim Tiền hội đã đặt thành giao dịch gì? Nhớ tới chính mình trước đây chứng kiến hết thảy, Thượng trưởng lão trên mặt không nhịn được sinh ra một chút khói mù. Vân trưởng lão, lúc này đây, hình như chuyện không thể làm nha. Hội nghị tan cuộc về sau, Vân Lạp về tới chỗ ở của mình, một tên theo sát phía sau tâm phúc hơi một chút nghiêm trọng, đối với hắn nói ra: Vân lạc nói, ta cũng không ngờ rằng lực cản từ đầu đến cuối to lớn như thế, bọn hắn cũng không chịu đắc tội lý linh, không muốn sở trường động cái này cho hương. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, nhưng lại một lần nữa tự tin nói ra, nhưng ta tin tưởng, những trở ngại này chẳng qua là nhất thời, không có người sẽ thật đối với tiền không có hứng thú, đơn giản chính là lại muốn kiếm tiền lại không muốn bước lên nguy hiểm, lo trước lo sau mà thôi. Như có thích hợp cơ hội, hay vẫn là sẽ cùng tiến. Phù hợp cơ hội. Tâm phúc cảm thấy kinh ngạc. Vân lạc không có có nói rõ, chỉ là nếu có điều chỉ nói, bọn hắn phản đối trở về phản đối, nhưng ta cho ra tài liệu. Chắc hẳn cũng đã trong lòng bọn họ cắm rễ xuống, để cho bọn hắn ý thức được, tiến quân trợ hương có tương lai. Tâm Phúc hơi một chút lo lắng nói, nhưng hiện tại giống như có vẻ không thích hợp làm một vài thứ gì. Vân Lạp suy cười một tiếng, nói: Tại thương nói thương, ngươi cho rằng tu sĩ liền xác định muốn giết người đoạt bảo, chém giết đấu pháp không thành, nhiều năm như vậy kinh doanh, dài như vậy lâu bố cục đều rơi ở nơi nào đi? Nghĩ như vậy, làm như vậy, cùng những chân trần hướng kia tán tu có gì khác nhau? Tâm Phúc xấu hổ cười cười, hắn vừa rồi trong đầu sinh ra, quả thật là một ít không quá quang minh ý niệm trong đầu. Ví dụ như gây loạn hải tặc, lật thuyền cháy cái gì? Vân Lạp tự tin nói, chúng ta kỳ chân lâu nội tình tâm hậu, hoàn toàn có thể túm lấy cái này trợ hương chủ đạo quyền lực, nhiều như vậy nhà hương vật liệu cửa hàng, hương liệu cửa hàng, xưởng làm chẳng sẽ không hoàn toàn không chê vào đâu được. Nhưng mà dưới mắt hoàn toàn chính xác không thích hợp giống chống thua chiêng. như vậy, người trước cùng Vinh gia, Văn gia, Dương gia, Lâm gia, Tiêu gia cái này mấy cái thế gia người làm tốt, cùng một chỗ tích trữ hàng hóa, đến lúc đó ta đều có dự dụng. Giữa lúc Vân Lạp nói như vậy thời điểm, Tích Hương Tông, phụ Vân Thai bên trên, Lý Linh thân thể hơi ngừng, từ một hồi mông lung trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn hai mắt vô thần, vô ý thức nắm chỉ tính toán, hình như đã nhận ra cái gì, nhưng trên thực tế hỗn độn không rõ. Lý Linh sắc mặt có chút không tốt, lại có người nào đó nghĩ muốn ám toàn ta. Hắn không phải toàn trí toàn năng, tự nhiên không có khả năng một tí liền hiểu rõ. Nhưng loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, là thượng thể thiên tâm, chân linh cảnh báo. Lòng người, thiên địa, pháp lực ở giữa lẫn nhau liên quan đến, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp một lần nữa nhập minh, an định lại. Vì vậy, tất nhiên muốn ưu tiên xử trí chuyện này hắn trầm ngâm thật lâu, kiểm tra chính mình gần đây đến nay, sở hành mọi việc được mất về sau. lần nữa cầm lấy một phần đến từ Bắc Tiêu đảo bên trên mật báo nhìn rất lâu. thời gian dần trôi qua, ánh mắt rơi vào một cái tên người bên trên. kỳ chân lâu, vân trưởng lão, đây là vạn bảo lâu người nói cho hắn biết, phân đả cao tầng hội nghị vốn là bí mật sự tình, nhưng đã có người hướng hắn tiết lộ vân lạp nói tới chợ hương, cùng với do cái này mà dẫn phát liên quan thảo luận. không lỗi chính mình quanh năm hướng vạn bảo lâu đặt hàng pháp bảo, gần đây còn muốn đặt thành một bút giá trị hơn 1.000 vạn tam giáp pháp bảo đại suy nghĩ. trừ lần đó ra, một phần khác mật báo cũng có bạn thân nói đến đó là kim tiền hội người chủ trì thượng gia lão tổ thượng trưởng lao gửi thư kim tiền hội giúp đỡ tích hương tông thượng gia cũng đầu tư tại lý linh bản thân cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi bọn hắn chẳng hề để ý cái gì đại sinh ý càng coi trọng là người bản thân người môi giới khế ước mới thật sự là đại sinh ý nghĩ nghĩ lý linh để cắp bút tự mình hồi âm liên tiếp một đoạn thời gian xuống tới vân lạp cùng nó thuộc hạ bí mật liên lạc mọi người ăn vào không ít hương liệu lần nữa từ xa xôi khu phường thị bắt tay vào làm bí mật lôi kéo một đám tân tu trong lúc nhất thời trên xuống mọi người xoa tay chuẩn bị tiến hành bán cao và mua thấp lang cề Phá hư tích gương tông chủ đạo trật tự. Tại trong cái này, vẫn làm chẳng những có thể đủ cấp lấy bộ phận khu thị trường chủ đạo quyền lực, còn có thể kiếm được tiền một bút, có thể nói nhất cử lớn tiện. Nhưng mà ngay tại hắn tin tưởng 10 phần thời điểm kỳ chân lâu nội bộ, một người lên trở lại, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hùng phi vũ, vậy mà không hiểu thấu đạt được bên ngoài ủng hộ. Người này là trước đây ít năm đại biểu kỳ chân lâu tọa chấn bắc tiêu đạo phân đà, cầm giữ lời nói quyền lực đại trưởng lão, cũng là kỳ chân lâu bên trong tư cách cử lao, căn cơ sâu đậm người, nghĩ muốn giáng một gậy chết tươi, hầu như không có khả năng. Hùng Phi Vũ chính mình đương nhiên cũng sẽ không cam lòng thất bại, từ đầu đến cuối đều tại mưu cầu đồng sơn tái khởi, thế là lôi kéo bộ hạ cũ, giao hảo cường hào, thu phục tán tu hoặc là luật khí, chúc cơ người. Nhưng Vân Lạp như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vì sao có khả năng một tí đạt được khắp nơi ủng hộ, trở lại trưởng lão hội. Tuy rằng Hùng Phi Vũ lưng có sai lầm tại bản thân, cũng không có khả năng một tí đoạt đi hắn chỗ này ở giữa quyền hành, nhưng có khả năng đứng lên, chính là uy hiếp lớn nhất. Vân Lạp không thể không tạm thời thả ra trong tay sự tình, ngược lại đối phó Hùng Phi Vũ. Nhưng cái thứ nhất bỏ xuống, lại đè xuống hồ lô hiện lên cái giáo trước đây lôi kéo những người kia, nhao nhao đã xảy ra chuyện, kho để hàng hóa chuyên trở cháy, hương liệu gặp mưa, bán đồ bán tháo bị từ chối, thậm chí có chợ hương người công khai khai ra thông cáo, không tiếp tục tiếp nhận cái kia mấy nhà tới phần nào liên lạc thế lực, hàng hóa của bọn hắn không có người thu, tích hương tông cùng khắp nơi phường thị cũng không tiếp tục cung cấp hàng, tiền hậu giáp kích phía dưới, rất nhanh cũng chỉ có thể cuốn xéo, vẫn là bên này bị hùng phi vũ kéo lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong thời gian ngắn, từ đầu đến cuối thì không cách nào khả thi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia bị một tên tiếp theo một tên đối phó, sau đó triệt để chơi xong. Tại người bình thường khó mà nhận ra chỗ, hương đạo thị trường đã xảy ra hàng loạt kinh tâm động phách cắm chiến, cuối cùng nhất thể hiện ra, chỉ là Bắc Tiêu đảo bên trên chợ Hương một đầu phố, mấy cửa tiệm trải trang bị mới mặt tiền của cửa hàng thay đổi cái chiêu bài, thậm chí mặt tiền của cửa hàng cùng chiêu bài đều không có chút nào thay đổi, cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng chính là người, nhưng có khách quen hỏi phía dưới, sau lưng ông chủ thay đổi, cuối năm thời gian, thêm một cơm nước dân gian tán tu bước vào chợ Hương một đầu phố, cầm trong tay tìm lấy được mấy khối kỳ nam bán cho quen biết chủ quán, chủ quán cảnh cáo nói, trên bến tàu có người hay không thu trong tay các ngươi đồ vật. Vài tên tán tu nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm, không có nha, làm sao vậy? Không có là tốt rồi, nếu là có người nào đó đập vào hương vật liệu nguy trang, nói cao hơn giá thu trong tay các ngươi đồ vật, có thể ngàn vạn không muốn mắc lửa. Bọn họ đều là một ít địa sát môn con chuột, chuyên làm hãm hại lửa gạt, nhu cầu tài sát hại tính mệnh sự tình. Nếu như chỉ là đánh cháo đổi hàng, ăn cắp tài vật đều hoàn hảo, gặp gỡ hung ác, đem các ngươi dụ dỗ đến trong hẻm nhỏ cho làm thịt, trực tiếp ném tôi trong khe nước đi. Vài tên tán tu đều là mới vào Giang Hồ Tân Tấn khí, nghe vậy lập tức liền bị dọa. Trong tu tiên giới, chưa bao giờ thiếu giết người bảo bảo thế là nhao nhao ghi nhớ, kỳ chân lâu chỗ, thêm một phiên nghe tin đồn tấu sự tình trình lên, vân lạp đều cảm thấy im lặng. trên mặt bàn, khắp nơi thương ra, cửa hàng không dám rõ rệt đắp tội tích lương tông, cũng không thể vi phạm thị trường quy luật, để qua một bên những chế kia hương sư, làm chàng đám thợ cả tự hành mua sắm. dưới mặt bàn, sử dụng trợ đêm lực lượng tích trữ hàng hóa đầu cơ tích trữ, cái khác thành lập cung tiêu con đường cũng hết sức khó khăn. Lý Linh khéo léo lợi dụng thanh danh cùng thân phận, thành lập lên một bộ dùng hắn cầm đầu đánh giá hệ thống chỉ có chính mình cùng bọn đồ tử đồ tôn chỉ định tán thành con đường mới là chính quy con đường, chỉ có bọn hắn sở xuất hương vật liệu, hương liệu mới là chính quy linh tài. Đồng dạng một phần giống hệ nhau tín linh hương, dán lên tích hương tông nhãn hiệu chính là thượng phẩm, dán lên cái khác hư vương, sưởng liền là trung phẩm, tích hương tông môn đồ sinh ra cũng là chính phẩm, tất cả bằng kỹ nghệ bán đi không giống giá cả. Còn nếu là người ngoài bản thân sản xuất, cái kia không hề nghi ngờ, liền là giả mạo nguy kém. Có chút tu sĩ cũng không phải quan tâm hàng hiệu, dù sao có thể sử dụng là được, nhưng không chịu nổi, thậm chí linh tài cũng đều như thế. Đám tăng tu muốn xuất hàng. Trừ khi tiếp nhận hương đạo người đánh giá, bình xét cấp bậc, nếu không căn bản không chịu đựng tán thành. trừ tích hương tông cầm đầu hương đạo thế lực bên ngoài, cái khác khắp, khắp nơi đối với những cái kỳ nam, trầm hương, long tiên hương các loại đồ vật hứng thú cũng không lớn, không có gì trọng dụng chỗ. bọn hắn nguyên bản liền là một ít giá rẻ đồ vật, chỉ có tích hương tông mới có thể ra giá tiền rất lớn, trở thành chính nhi bắt kinh linh tài tới mua. cũng cũng chỉ có cùng loại mà chỉ một các loại nguyên bản liền đối với cái khác con đường có tác dụng linh tài mới không sẽ phải chịu quá lớn ảnh hưởng. nhưng những năm gần đây này, tại tích hương tông đại lực thu mua phía dưới, chỉnh thể giá thị trường đã ở nước lên thì thuyền lên, kẻ cũng biết. Chỉ có Tích Hương Tông mới có năng lực cùng ý nguyện rất nhiều ăn, nó mang trở thành lớn nhất khách hàng. Quy một chương 300, không có tài đức. Chương 300, không có tài đức. Hôm nay dạy các người đánh giá phương pháp. Cái này là vật gì? Gỗ trầm hương. Đúng, lại đến xem cái này thối, như dùng thụ linh 10 năm phía dưới mà tính, hơi có hương khí người, gọi vật gì? Bạch mục. Đúng vậy, cái kia đây cũng là vật gì? Hình như là con mối đục món ăn con kiến trộm. Rất tốt, vật này đây này. Ách. Không, không biết. đúng đùng. Nhớ cho kỹ, đây cũng là thổ trầm. Tích hương tông, ngoại viện học đường bên trong, một người trung niên nam tử tay cầm thước, hướng một đám tuổi trưởng không có ai mười mấy tuổi thiếu niên giảng giải trên kệ nhiều đồ vật, giải thích cặn kẽ gỗ trầm hương, trầm hương khác nhau. Lần nữa bàn giao trầm hương bên trong, bạch mục, con kiến chìm, thổ trầm, nước chìm, ngược lại hung, kỳ nam các loại tên hàng nghĩa. Hắn mặc trên người tích hương tông giáo viên quần áo và trang sức, hiển nhiên là từ ngoại môn kết nghiệp về sau, bởi vì không có linh căn tư chất mà bị soát xuống tới phạm dân đệ tử. Cùng cái khác tông môn phe phái coi trọng tu vi không giống là. Tích vương tông trọng trọng nhất học thức, những phàm dân này hoàn thành Lý Linh bản thân quy định 10 năm giáo dục cơ sở cùng ngoại môn thăng cấp giáo dục cao đẳng, lại thông qua độ khó cao khảo hạch, dĩ nhiên lấy được chứng nhận giáo viên, đó chính là vị trí cùng tiên sư, tồn tại tương đương thân phận địa vị. Người như vậy, tại bên ngoài có thể làm một phương hương phường cung phụng tổng quản, đồng đẳng với cái loại này có khả năng luyện chế pháp khí danh sư thợ thủ công cũng có thể. Lý Linh bắt đầu đạp lên tu luyện đường lúc trước cái loại này linh hương nghệ nhân, ở bên trong là đệ tử chính thức, tại đăng tiên viện bên trong có sách vợ, dẫn tư chính viện cấp cho đồng lậu phụ cấp, nhưng mà lại lệ thuộc chuyển công đường. Nhận Lý Linh, cái này tông chủ trực tiếp quản lý, có thể nói thanh quý. Linh căn tư chất ngàn người vừa ra, có khả năng thuận lợi hoàn thành cái này tiếp cận 20 năm việc học, nắm giữ Lý Linh trở lại, loại bỏ siêu phẩm năng lực hầu như sở hữu hương đạo tri thức, thực ra cũng không kém là bao nhiêu. Bản thân không giống là, cái thứ nhất dập quân hình thức vận chuyển lên lại về sau, có khả năng liên tục không ngừng bồi dưỡng được loại này nhân tài, không sẽ phải chịu quá nhiều tiên tiên hạn chế. Trầm thủy Hương phân chia tam đẳng, phân biệt là Trầm Hương, Sạn Hương, Hoàn Thục Hương, Trầm Hương như đặt trong nước mang chỉ xuống, các ngươi có thể nhìn xem Trên phòng không phải gượng gạo văn tự tự thuật, mà là vật dụng thực tế biểu thị. Trung niên dáng dấp giáo viên sai người mang lần lượn chậu đồng phát hạ, lại mệnh nô buộc phân biệt cho những chậu đồng này rót nước trong, tại chỗ biểu thị lên. Quả nhiên nếu như nói, bình thường một đầu vào nước nổi ở bên trên, mà trầm hương mà lại chìm vào trong nước. Người chú ý lực dễ dàng vì những sinh động này thực hiện hấp dẫn, không cần bất luận cái gì thần thông pháp thuật dẫn đạo liền đơn giản nhiều kỹ. Cái gọi là quen thuộc kết, sinh kết, chọc ra, trùng rơi đều là trầm hương căn cứ không giống nguồn gốc phân chia phương pháp, lại xem nó nhan sắc, tính chất cứng rắn hiện ra màu đen, rất cao phẩm, màu vàng bỏ bất thứ bậc nhất đẳng lại có thể dùng lục, thâm lục và ngõ ánh, hoàng, hát theo thứ tự phân chia ngũ cấp. Lần nữa có đốt, nhai, phẩm các loại trữ pháp, dùng mùi thanh chính, mùi thơm ngào ngạt rất cao, như chứa tạp vị, đánh giá giáng cấp. Tại giáo viên chỉ dẫn dưới, các vị học sinh có thể quan sát hoa văn, có thể thắp hương phân biệt vật liệu, thậm chí cấp cho đầu ngón tay lớn nhỏ một tiểu khối kỳ nam nhai mà bắt đầu. Bọn hắn tại sử dụng thân thể ký ức lấy những kiến thức này, nếu như là thế tục thế gian người ta xuất thân, tuyệt đối không đủ sức loại này chi tiêu. Nhưng mà Tích Hương Tông là hải ngoại thiên môn, những năm gần đây này cũng tích góp từng tí một lên đi một tí tài phú. Còn có a sát ly quốc cùng quanh thân mấy cái tiểu quốc triều cống, những không chứa này linh ẩn tài nguyên hay vẫn là không khó bắt được. Thầy Lâm, nghe đến đó, trên lớp học một tên thoạt nhìn tương đối là cơ linh thiếu niên nhịn không được hỏi, cái này đánh giá tiêu chuẩn hình như cũng quá nhiều à nha. Giáo viên cười nhạt một tiếng, ngươi nói không sai, phương gian phán đoán trầm hương phẩm chất tốt xấu, tiêu chuẩn nhiều loại đa dạng, có chú trọng hàm xúc vị, phẩm cấp, có chú trọng nơi sản sinh, khuôn mẫu, cũng có căn cứ mật độ, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó hàm xúc vị cần thấp hương phân biệt vật liệu, phẩm cấp cần xem bề ngoài bề ngoài, hình dạng, thậm chí nhai vị, cũng có vừa nói chứa nhựa số lượng cao người dính đu, khẩu vị hơi cay tê tay, ta trước đây đã nói thuận, đều là trong đó tiêu chuẩn. nhưng mà hắn nói đến đây, đến một cái đại chuyển hướng. bản thân tích hương tông về sau, tông chủ định ra quy cũ, từ nay về sau hết thảy đều dùng đồng nhất tiêu chuẩn vị ưu tiên, cái khác đều xem như phụ trợ tác dụng. cơ linh thiếu niên nói, là chứa nhựa tỷ lệ sao? giáo viên cười nhạt một tiếng, đúng, nhưng cũng không đúng. cơ linh thiếu niên cùng các bạn cùng học lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, này làm sao nói? giáo viên nói, vấn đề này có chút siêu cương nhưng đã ngươi nhắc lên, ta cũng liền thuận tiện giảng một chút. Hương điện quy định, dùng tiêu chuẩn thủ pháp phân ra hương nhựa cơ bản hình đồ vật, hàm lượng vượt qua một thành chính là hợp cách phẩm trầm hương, thấp hơn, cái này là gỗ trầm hương, bốn thành trở lên, nhất định trầm thủy, chính là thượng phẩm trầm hương, mà có chút kỳ nam, chứa nhựa số lượng thậm chí có thể đạt tới 8 thành 5. Cho nên cũng có thể nói, là áp dụng chứa nhựa tỷ lệ là chủ yếu tiêu chuẩn. Nhưng cái này cũng cũng không phải là nói nó càng cao càng tốt, còn muốn cụ thể xem tính chất, một cái khác giải thích, kỳ nam cần có vừa đúng nguyên chất dầu mỡ tỷ lệ, cho hàm xúc vị chảy lâu người vừa mới phẩm chất tốt nhất dựa theo bản tông chương trình học cần dưới một năm học mới có thể học được một ít những thứ này đến lúc đó sẽ có các giáo viên dạy các ngươi cụ thể phán đoán thủ pháp cùng càng nhiều hơn đánh giá tiêu chuẩn không giống hư phẩm hương vật liệu lại riêng phần mình cũng giống tại đây trước lượt qua nhưng vì mở rộng tầm mắt tác dụng ta có thể sớm nói cho các ngươi biết chính xác tạm thời duy nhất quyền uy chứng thực tiêu chuẩn là vật gì là cái gì chúng thiếu niên không căn cứ hỏi là hư phách giáo viên mang theo vài phần kính ngưỡng đồng thời cũng trong lòng vô hạn sùng ngưỡng mộ tâm đối với chúng thiếu niên nói hương có nó no phách tin mà có linh chỉ thiên phú dị bẩm người có thể cảm giác chúng ta tông chủ chính là một cái có khả năng cảm giác hương phách tồn tại dị bằng người nhờ nó phúc truyền xuống chúng diệu hóa hương bí quyết cùng hương thần quan tượng phương pháp đều là dựa vào hương phách một vật hư thật biến hóa nếu có thể thăng cấp đến trúc cơ cảnh giới tu ra pháp lực liền sắp có được vô cùng thủ đoạn cho nên hương phách mới là hương đạo chi vận xuất hiện mới là cuối cùng nhất quyết định tiêu chuẩn cũng là chúng ta hương đạo đại nhất thống chi luận có thể nhập đạo rồi trước đây nói đến hàm xúc vị phẩm cấp khuôn mẫu nơi sản sinh dầu mơ thậm chí vị nhiều kiểu đủ loại thực ra đều là hương phách tại vật chất giới bên trong xuất hiện cùng với các vật chất ôn tạo bản thân hình thành đủ loại phản ứng cho ta các loại cảm giác khí quan bản thân bát là chúng ta người phạm tục tiêu chuẩn nhưng chúng ta người đần độn đần độn cũng bị nhiều màu sắc bề ngoài mê hoặc có thể hữu tại kiến thức trải nghiệm không được phân biệt biết. như vậy cái này đại nhất thống tri luận chính là rất quan trọng yếu từ căn bản phương diện giải quyết rất nhiều tiêu chuẩn riêng phần mình có lý tự bao chữa căn cứ là tiền sư hơn xa chúng ta địa phương lại từ cái thứ nhất tiêu chuẩn xuất phát nghiên cứu nó đủ loại biến hóa quy luật theo lý mà nói liền có thể được ra hương đạo bản nguyên độ vận nắm giữ chúng diệu hóa hương bí quyết thành công bản tông truyền lại chúng diệu hóa hương bí quyết chính là do cái này mà đến cái kia Thầy Lâm ngươi có thể hay không cảm giác hư phách. Có thiếu niên hiếu kỳ đưa ra một vấn đề. Này xui xẻo hải tử, đâu hổ không mở để cập đâu hổ. Giáo viên khỏe miệng hơi quất, nói, cái này sao? Trước mắt mới chỉ, bản tông cũng cũng chỉ có giải rác mấy người mới có khả năng cảm giác hư phách, hơn nữa coi như là bọn hắn, cũng không thể xem như chúng ta tông chủ như vậy đầy đủ hoàn mỹ nhập vi, lão sư ta cũng chỉ là trung nhân chi tư, tự nhiên là không có cách nào cảm giác hư phách. A, như vậy a. Các thiếu niên ý vị thâm trưởng nhẹ gật đầu. Giáo viên trầm một tiếng, chờ các ngươi 16 tuổi sau, đại kiểm tra thời điểm, đã biết rõ loại thiên phú này hiếm có. Tinh hương tông đối với loại thiên phú này khao khát là bảy tại ngoại sáng bên trên, mặc dù là trải qua lược bỏ chỉ cần duy nhất hương phẩm người hương thiên phú cũng bị liệt là thượng đẳng tư chất, hầu như dự định một cái trở thành tiên sư tiền đồ. Giáo viên không khỏi nhớ tới chính mình thiếu niên thời đại một cái cùng trường, cũng là bởi vì có khả năng người thấy được long tiên hương loại đơn phẩm hương phách, bị tông môn bỏ ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo ân cần chăm sóc linh can, chính hắn cũng không chịu thua kém. Vậy mà thật thực hương luyện hồn, dựa vào thiên hương dẫn bên trong pháp môn hun hương nhập vị, thành công đạp lên tu luyện đường. Giáo viên đã rất lâu chưa từng gặp qua cái kia cùng trường. Nhưng nghe nói hắn đã trở thành tông chủ môn sinh, nói không chừng còn có nhìn qua chút cơ, quả nhiên là làm người khác kính dị. Nhưng mà hắn cũng không đả kích những thiếu niên này tiểu nữ, thay vào đó khích lệ nói, nói không chừng các ngươi đều là thiên tài, đều có người hương thiên phú đây này. Ha ha ha ha. Nhưng mà cho dù như thế, lý luận cơ sở cũng là trọng yếu phi thường, cũng không thể trông cậy vào người người đều có linh căn tư chất, đều có thể pháp quyết tu luyện đi. Trong những năm này, chúng ta tông chủ đã đem hương phách tương quan xem xét phương pháp tận lực đơn giản hóa, kết hợp hư thật biến hóa pháp môn, khai sáng ra một môn gọi là phân biệt hương thuật thần thông pháp thuật, có thể đơn giản phán đoán hương đạo linh tài thật giả. Phẩm cấp, nếu như tinh tu có thành, kết hợp bản thân lịch duyệt, trí thức, thậm chí có khả năng phân biệt thiên hạ linh tài, không, có không tinh. Nhưng đó là nội môn đệ tử sự tình, chúng ta ngoại môn người, hay là muốn thành thành thật thật dựa vào kinh nghiệm, dựa vào nhãn lực, dựa vào kiến thức. Tốt rồi, tán gẫu thôi để cập, mở ra sách giáo khoa đến trang kế tiếp, cùng ta cùng một chỗ đọc cái này phân biệt trầm hương các quyết, nhắc nhớ trước các ngươi một tí, chắc chắn kiểm tra, đều đừng nghĩ về nó lời biếng, muốn dưới lưng đến, gánh vác đến thuộc lầu mới thôi. Mọi người nghe được, vội vàng theo lời mà làm, đủ đọc lên. Nhất đẳng trầm hương vô bạch mục, chứa mỡ 10 phần chất kiến tưởng. Nhị đẳng gỗ trầm hương hơi lộ ra, chứa mỡ bảy thành một chiếm, tam đẳng bạch một chiếm một nửa, chứa mỡ năm mươi không thiết vị, tứ đẳng bạch một khá lớn, một chiếm tám mươi mỡ cho cản. cao nhất chủng loại giả nam trầm, nhiều năm không thấy không có dấu vết để tìm, mỡ chất đen nhánh vô một dạng, vỡ vê thành đoàn không tiêu tan phân chia. thật sự là kỳ quái và kỳ lạ, cái này tích hương tông học đường, vậy mà là loại này dám dấp. tại thời điểm này, học đường bên ngoài trên hành lang, vài tên thân xuyên cái khắc quần áo và trang sức, rõ ràng cho thấy người từ ngoài đến luyện khí cảnh tu sĩ đi qua, thu hồi quan sát thần thức lẫn nhau nghị luận nói, khách quý có chỗ kỳ quái gì? cùng đi khâm thiên viện chấp sự cười hỏi cái này cái gì chỉ huy trực ban thụ nghiệp đừng nói các ngươi vậy mà không dùng cách xử phạt về thể xác học sinh cái kia luyện khí cảnh tu sĩ lát đầu tại chúng ta linh bảo tông loại này gặp đồng ngây thơ vô tri phải nên là cần thủ học quy đọc thuộc lòng kinh điển thời điểm yêu cầu nhiều câu hỏi như vậy tâm tính khó tránh khỏi nhảy thoát ha ha cái này khách quý liền có bản thân không biết rồi bản tông phổ biến là chúng ta tông chủ giáo dục lý niệm hạch tâm nội dung chính là không có tài đức khâm thiên viện chấp sự nói không có tài đức lời này giải thích thế nào luyện khí cảnh tu sĩ cùng đồng hành người lẫn nhau Vô cùng kinh ngạc, cái này truyền đạo thụ nghiệp, không đều là bồi dưỡng nhân tài làm trọng sao? Khâm Thiên viện chấp sự hướng phía phủ Vân Thai phương hướng xa xa chấp tay, chân tâm thật ý thán phục nói, ta trước kia đã từng nghi hoặc qua điểm này, hôm nay mới biết được, tông chủ lão nhân gia ông ta bản thân tôn sùng là giáo viên cùng quy mô, coi trọng tại dùng thành thuộc ổn định hình thức đại lượng sinh sản nhân tài, không quan tâm cá thể tài đức cùng không tài đức. Vài tên khách nhân lần nữa đối mặt, cũng không nên cái lại, chỉ là nói lý ra cười thầm, cái này không phải tạo ra chẳng ra cái gì cả sao? Đại khái là linh căn tư chất hiếm có, lui mà cầu tiếp theo đi, nói được ngược lại là em tai. Nhưng mà lại nói tiếp Môn đồ của bọn hắn đệ tử ngược lại là xa so với chúng ta nhiều. Chúng ta một cái linh phong, chúc cơ trở lên chân truyền đệ tử vì ân sư, trăm năm ở giữa cũng chỉ dạy dỗ được ba năm người, thành tài người giải rác không có mấy, có thể truyền thừa đạo thống, càng muốn xem cơ duyên. Nói đến đây, mấy người dáng tươi cười có chút cứng đờ, ẩn ẩn cảm giác giống như đã hiểu rõ cái gì, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục không hiểu rõ lắm. Như vậy xem đến, cái này quy mô hai chữ, quả thật là mấu chốt. Nhưng như vậy một nhóm lớn phàm dân nghệ nhân đi ra ngoài, trên dưới một người còn bù không được một người tu sĩ, thật đúng là tốt rồi sao? Bọn hắn mang tích hương tông tình hình thay vào chính mình tông môn chỉ cảm thấy khắp nơi không khỏe, tạm thời không quá lâu lại là đã quên, tông môn cùng tông môn thể chế không giống, tuyệt đối không thể dùng cơ đũa cả nắm. Được rồi, chúng ta đi địa phương khác đi thăm đi thăm. Không lâu về sau, vài tên khách nhân đến đến trên núi Linh Phong quảng trường, lại là ngoài ý muốn phát hiện một đám tuần sơn đệ tử tuân theo ở đằng kia, ngăn chặn đường đi. Chư vị, mời trở về đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay là sư phạm khảo hạch thời gian, nhóm người này hoàn thành 20 năm việc học, chính ở bên trong quảng trường tiến hành cuối cùng nghi trình. Khâm Thiên viện chấp sự hối hận, vô vỗ trán của mình. Nguyên bản đáp lại mấy ngày trước đây cử hành nhưng mà tạm thời đổi này, tích hương tông sư phạm khảo hạch, đây không phải là tương đương với chúng ta linh bảo tông đại kiểm tra sao? Nếu như trở thành nội môn đệ tử, sẽ đạt được cho phép xuống núi, vân du lịch lão rèn luyện tư cách, hành tẩu tứ phương tích góp từng tí một công đức, tự mình mưu cầu cơ duyên. Cái này nói chung không có trên lệnh, nhưng mà bản tông sư phạm khảo hạch sở dĩ gọi là sư phạm khảo hạch, là bởi vì loại này đệ tử khắp nơi đều có thể đạt được truyền đạo thụ nghiệp cho phép, có tư cách đem bản tông đạo pháp truyền đến ngoại giới, tương lai như có cơ duyên, thậm chí cho phép tại bên ngoài khai sơn lập phái, chủ trưởng một phương. Nếu như không muốn tại bên ngoài phiêu bạt, cũng có thể trở về đảm nhiệm dạy rất nhiều tiền đồ có thể lựa chọn. vài tên khách nhân vừa cười, cái này tông môn ưu tú nhất nhân tài không cầu bản thân siêu thoát, ngược lại dạy học trồng người đi, đây không phải lãng phí sao? thật sự không hiểu nổi. nhưng mà dùng dưới mắt tình hình, không đầy đủ linh căn người hiếm có tu tiên, cũng không có cái gì cơ hội khai sơn lập là phái, làm như vậy ngược lại là an bài nó nơi đi. cái này vài tên khách nhân không có có thể đi vào hội trường, chỉ được đi vòng trở lại. lúc này, quảng trường bên trong, vừa vặn suy nghĩ đến một cái tên, vị kế tiếp thư trưởng sinh đệ tử tại. một tên thân xuyên cầm bảo, hai mắt có thần tuấn lãng thanh niên ra khỏi hàng. Hắn hướng về vài tên tông môn tiền bối lễ dài làm lễ, ngẩng đầu, vừa vặn cùng chính giữa ngồi nghiêm chỉnh Lý Linh hai mắt nhìn nhau. Lý Linh mắt lộ ra mong đợi màu sắc, nhưng nhưng vẫn là thần sắc nghiêm nghị, thò tay mở ra trước người tài liệu, mà chống đỡ đợi người bình thường ngựa khi nói, "Thư trưởng sinh, bình thường biện hộ, chớ sơ suất trình độ." Thư trưởng sinh lần nữa lễ giải, cung kính nói, "Vâng." Lý Linh nhẹ gật đầu, nhìn nhìn bên cạnh vài tên chính mình một tay mang đi ra hương đạo tu sĩ, cũng là hôm nay tông môn trụ cột của quốc gia, còn có đặc biệt mời tới đến xem lễ kim tiền hội, vạn bảo lâu giả, nói, "Bắt đầu đi." Quy một chương 301, Lý Linh Dương Như. Chương 301, Lý Linh Dương lưu. Thư trường sinh, hiện nay theo thường lệ đối với người đại kiểm tra thời điểm giải bãi thi tiến hành chất vấn, nhiều kiểu nội dung quan trọng, kính xin tinh nói tỉ mỉ, đây là phán đoán ngươi phải trang tu luyện thành công trọng yếu căn cứ. Đầu tiên nói chuyện là một tên nghiên kỳ tại 40-50 trên xuống trung niên nữ tu, nàng là Tích Hương tông đám đầu tiên đệ tử, hôm nay đã tiến vào viện đường, trở thành quản sự trưởng lão, cũng bắt đầu đã có được một mình đảm đương một phía tư cách. Nhân tại như vậy còn chưa đủ để dùng khai tông là phái, nhưng nếu giống như hiện tại loại này chấp trưởng tông môn bộ phận cơ cấu, đó là dư sai nhưng mà Lý Linh càng coi trọng là bọn hắn bản thân sở hữu hương đạo học thức, có khả năng tân hỏa tương truyện, kéo dài đạo thống của mình. Trung niên nữ tu hỏi, ngươi tại giải bài thi thượng sương, rõ xét được vô danh tài liệu một phần, như dùng bí phương điều phối, khi có thôi phát tính chất và hương vị công hiệu. Thư trưởng sinh nói, đúng vậy, hết thời hương phẩm có thể đốt cháy, có thể ấm đốt, có thể đơn thuần dùng nó tính chất vốn có lúc đầu phát ra, đều có riêng phần mình nhanh chóng. Nhưng mà ta bản thân phát hiện điều phối bí phương là có thể gia tốc cái này một quá trình, đặt tới cùng loại dùng pháp lực thôi phát hiệu quả, ta đem nó mệnh danh làm mỏ hương phấn. Trung niên nữ tu nói, kính xin tại chỗ biểu thị có nô buộc dâng lên mấy phần hương phẩm, phân biệt là sinh vân hương, tín linh hương, còn có một loại lý linh gần vài năm nay một lần nữa điều chỉnh cách điều chế bản thân thành hoàn toàn mới thanh thần hương. Thư trưởng sinh tử ngực mình móc ra một phần chế tác tốt gói thuốc, phân biệt cùng đủ loại hương phẩm điều hòa, đổ vào hương trong lò kim diệp, cách hòa hun. Quả gặp khói khí đậm đặc, nhưng lại đã không phải lẫn vào là vật, mà là chỉ một hương phẩm gia tốc đốt cháy, mùi chưa từng có đậm đặc. Đây là chút cơ trở lên tu sĩ nhẹ nhõm liền có thể làm được sự tỉnh, thậm chí thậm chí luyện khí tu sĩ, chú diệu hóa hương bí quyết nhập môn, cũng có thể dùng tinh thần biến hóa ra tốc thôi phát, tăng lên trong không khí hương phách nồng độ nhưng ở trang mọi người rất nhanh liền rõ ràng loại vật này là cho phạm nhân sử dụng cũng là cải biến hợp hương thủ pháp phong phú phóng ra thủ đoạn trọng yếu phụ trợ đồ vật như được linh hoạt vận dụng có thể lợi dụng vốn là vật liệu nhô lên cao điều phối ra không giống hư phẩm hơn nữa dùng phóng thích bên trong hình thái tỏa ra đến đủ loại hương phẩm hàm xúc vị cấp độ cũng sắp biến hóa được càng phát triển phong phú nhưng mà thư trường sinh những năm gần đây này sở tu hương đạo thành quả cũng không phải là chỉ là vật này nó chẳng qua là dùng cho thực hiện chính mình bí phương trong đó một đại quan khóa nhân tố rất nhanh đã có người hỏi Người phát minh một loại tân phương, tên là Tự Số Hương, đặc tính là tự mình ngửi vì hương, không chịu đựng bất luận cái gì ảnh hưởng, người khác ngửi nhưng mà làm tanh hôi, muốn chán ghét ham muốn nhả, khó có thể chịu được. Thư trưởng Sinh nói, đúng vậy, ta loại này Tự Số Hương là từ hương khác nhau phần như hương thảo một vật đạt được linh cảm. Chất vấn giáo viên nói, trong biển có kỳ thảo, phụ nữ bội hương, nam tử bội tối. Thư trưởng Sinh nói, đúng vậy, chính là loại kỳ dị vật, ta trải qua tìm tòi nghiên cứu phát hiện, vật này sở dĩ tỏa ra như thế đặc tính, thực ra cùng nhân thể bên trong nhân hương tố cùng một nghĩa tờ. Lý Linh nghe thư trưởng Sinh kể rõ, lập tức liền nhớ lại, đây thật là một loại cùng nhân thể nội tiết cùng một nhịp thở kỳ đồ vật. Hoa di thảo một khảo bên trong ghi lại, hắn cung ảnh nga ao ở bên trong có một loại cảnh lá mảnh khảnh nữ hương thụ, phụ nhân ma hương, quanh nam cung giảm, nam tử mang chính là không thơm. Hương thừa đánh ra xưng thủy hương dị địa chính là hương, nữ hương bởi vì người mà phước. Thảo mục vô tình đồ vật, chính là đi xa khác nhau như thế, tam cuốn bên trong như hương thảo cũng thế. Như hương thảo xuất tử ở phức tạm hội núi, phụ nữ bội chính là hương người vài giảm, nam tử bội chính là thối. Trên biển có kỳ trượng phu nhặt được cái này hương, nó tối vứt tới, có nữ tử đi, thân thể của nó giấu vết hương cái gì? Nam nhân, ham muốn chỉ, nữ tử đi nhanh, thân thể của nó đổi không kịp, chính là dừng lại. Cái này nói liền là hương khí khác nhau cho mỗi cá nhân điện cố. Chính mình một ít năm biên soạn hương đạo đại điển truyền đạo hậu thế, đã đem nó khảo chứng, thu nhận sử dụng. Lý Linh đã xác nhận, nó cũng không phải là đồng rồng hang hổ giống như truyền thuyết đồ vật, mà là có có đạo xúc tích, có khả năng căn cứ âm dương biến hóa tự hành, cải biến tính chất linh tài. Sử dụng phàm nhân cũng có thể nghe hiểu lý luận để giải thích, chính là thư hùng hồ ập mộ hẻn kích thích tới phản ứng, tạo ra không giống hương vách, mà căn cứ ý đó lệ, C8H7N, loại vật chất đậm nhạt trình độ. Phân biệt tỏa ra hương, có thể thối mũi. Thư trưởng sinh trong miệng bản thân nói đến nhân hương tố, là tự mình những năm này ghi chép đi vào hương đạo đại điển bên trong, hương vật liệu phần, nhân hương quyển đồ vật. Nhân hương là người chuyên trúc, thất tình dục, hương khói nguyện lực nhiều hương. Sau đó bổ sung ghi chép, thiên về tại vật chất phương diện thư hùng hổ, học mùa kiến kích thích, thể cấu, chân khuẩn các loại cũng ở trong đó. Thư trưởng sinh tham khảo trong đó đạo lý, lợi dụng bản thân để cập luyện ra nhân hương tố tới hỗn hợp, luyện chế thành nhất loại chỉ có chính mình người lên mới có khả năng cảm thấy hương, những người khác mà lại phần lớn đều muốn phản cảm kỳ hương. Lý Linh một tí liền đã đoán được vật này nơi phát ra, còn có thực hiện nguyên lý, đồng thời suy đoán vật này đích danh sương đại khái nguồn gốc ở tự mình tối không người cái thứ nhất điện cố. Thật đúng là có một ít kỳ tư diệu tưởng, ta đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn làm như vậy. Lý Linh để tay lên ngực tự hỏi, chính mình căn bản không cần như thế phiền phức, bởi vì chính mình là hương đạo thiên tài, có khả năng trực tiếp khống chế hương phách, cách ly xâm hại. Loại này tự sú hương đối với chính mình mà nói, ý nghĩa không lớn, thậm chí đối với tại trúc cơ trở lên, tu gia pháp lực tu sĩ mà nói, đều tỏ ra có chút gần gả. Bọn hắn có thể lợi dụng càn khôn mượn pháp bản thân hình thành cương khí bình chướng bảo vệ bản thân, hoặc là đem pháp lực rót vào một ít những thứ này hương phẩm bên trong, dẫn đạo nó tránh đi rời khỏi bản thân. Chỉ có giới thấp tu sĩ, còn có phàm nhân mới chịu như thế phiền phức. Cái này có lẽ chính là biết chướng. Biết được nào đó một sự vật người, rất khó tưởng tượng không biết mê chướng. Chính mình là hương đạo thiên tài, sở hữu đỉnh cấp bậc người hương thiên phú, vì vậy mà rất khó đưa ánh mắt đặt ở những vật này bên trên, tập hợp cảm giác như là vẽ vời cho thêm trẻ ra. Từ cá nhân tu luyện tiến tới góc độ đến xem, cũng không cần thiết tốn nhiều công phu. Dù là chỉ phí cái 1-2 tháng đến nghiên cứu liên quan đồ vật, đều là dư thừa, mình có thể đem những thời giờ này tinh lực đặt ở càng có ý nghĩa trên sự tình. Nhưng hôm nay xem đến, vật này hình như vừa lại thật thà tương đối một chút giá trị. Quan trọng nhất là, nó là do môn hạ đệ tử nghiên cứu ra đến, chỉ cần được nộp tâm môn, xếp vào điện tảng, mình cũng có thể rất nhanh tu luyện được, tương đương với là nhặt lấy mà không tốn. Cái này nên có thể gọi là là hương đạo ca tính hóa tế luyện phương pháp, cũng là tự mình quá khứ bản thân đã từng bỏ sót bộ phận. Quả nhiên, Khi thư trưởng sinh mang ngọc hương phấn cùng tự sú hương kết hợp, luận chế trở thành một loại có khả năng cao tốc đốt cháy lớn nhất hạn độ thôi phát mùi, rào rạt bầu trời hương phẩm thời gian, một sợi khó có thể hình dáng mùi theo chiều gió đi ra. Cái này ngửi lên có chút như là hôi nách vị, lại dẫn một chút trẻ đái thiếu thối hương vị, nhưng mà lại đầm đặc mấy chục lần. Cái này khí kinh hành bốn phía, mọi người đều che mũi sợ hãi, dường như tinh thần đều nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Chỉ có thư trưởng sinh chính mình dương dương tự đắc, không làm bất luận cái gì phòng hộ đứng ở nơi đó, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Như như hắn bản thân nói, loại này mùi tại hắn ngửi tới là hương, căn bản không cần phải lo lắng rồi người trước dừng lại, giám khảo vội vàng nói, lại tiếp tục như vậy, tu vi thấp tân tấn tu sĩ đều cũng bị hung đổ, bọn hắn tuy rằng đã đạp lên tu luyện đường, nhưng mà lại đồng dạng cũng bị quấy nhiễu tinh thần. kế tiếp là giám khảo nhóm tự mình kiểm tra đo lường câu, nguyên một đám thuốc dục bứt vết mồ hôi, bản thân cấu, tinh luyện nhân hương dung nhập trong đó, quả thật luyện liền đơn độc thuộc về mình tự sú hương, sau đó hình thành kỳ lạ bầu không khí. được mời mà đến kim tiền hội, vạn bảo lâu sứ giả trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, tích hương tông đại kiểm tra vậy mà sẽ biến thành loại này khí mù mịt răng rớp. cũng may trong chốc lát về sau cự tà hương đốt cháy, một sợi khó có thể nói hết thơm mát bầu không khí khu trục cái khác hương hách, khôi phục sạch sẽ. Rất tốt, thư trưởng sinh, ngươi tiến học đã đủ 20 năm, tu đầy đủ cơ sở, cao đẳng, sư phạm tam đại học, theo thường lệ nên trao giáo viên thân phận, ban thưởng truyền đạo, vân du giấy phép thứ hai, bởi vì ngươi linh căn đã lộ ra, huấn hương nhập vị, lại nên trao nội môn đệ tử thân phận, nhìn qua cẩn thủ hệ kiểm, không ngừng cố gắng. Một hồi kiểm tra xuống tới, chúng giám khảo đã đồng ý thư trưởng sinh tại hương đạo một đường bản thân lấy được thành kiểu, tại chỗ trao tặng nó tư cách cùng thân phận. Tuy nói tông môn đại kiểm tra cũng sớm đã quá khứ, hôm nay coi trọng tại chất vấn cùng biện hộ, xét duyệt hắn đào tạo đồ vật phải trang độc lập hoàn thành, cũng có thể tồn tại cái khác lựa gạt. Tình huống, nhưng đám sứ giả thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy, cái này có chút tranh thủ thời gian kết thúc xong rồi, miễn cho bị tiểu tử này thừa cơ đùa giỡn ý tứ. Bọn hắn cũng không biết, thư trưởng sinh kẻ này, tại Tích Hương Tông bên trong coi như là cái hồn thế tiểu ma vương, tên xấu xa chiếu lấy. Mấy canh giờ về sau, phù Vân Thai bên trên, Lý Linh tiếp kiến kẻ này, cười đối với hắn nói ra, "Trưởng sinh, chúc mừng ngươi, cuối cùng tiến vào nội môn, ta đã từng đồng ý qua." chỉ cần ngươi có thể thông qua tông môn sở định khảo hạch, thuận lợi tiến vào nội môn, liền chính thức thu ngươi làm đệ tử. Tiểu tử thối, còn không mau bái kiến sư tôn." Một bên tư vọng sinh vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: Ra ra, ta cũng đã trưởng thành, đừng có lại nói ta tiểu tử thối." Thư trưởng sinh có chút bất mãn nói thầm lấy, nhưng nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống, dập đầu ba cái, "Bái kiến sư tôn." Lý Linh nói: "Ngươi đứng lên đi, mà khác ngày ta lại lựa chọn cơ hội công bố việc này, cũng là cho ngươi cùng một đám tiến vào nội môn cùng trường cùng trung đi bái sư lễ." Hắn nói đến đây, thần sắc tụ lại là lại đối với thư gia cái này đối với ông cháu nói nhưng có kiện sự tình ta chuyện quan trọng trước hướng các ngươi nói rõ tông chủ thỉnh giảng thư vọng sinh vội vàng nói lý linh nói bái ta làm thầy ý nghĩa càng thêm nghiêm khắc yêu cầu lại là đức không có mượn cái này mưu lợi lý lẽ chúng ta rõ ràng tông chủ ý định ban đầu là ban cho hương đạo các tu sĩ tông chủ môn sinh xuất thân nhưng căn bản ở chỗ có dễ dô không loại đối xử như nhau cũng không coi đây là quý thư vọng sinh rất có ánh mắt nói cái đó và bản tông bản thân theo đổi không có tài đức lý niệm là trạng thái nhất trí không có tài đức chính là đệ tử không cần tài đức Phát huy tính trời sinh, đâu đã vào đấy." Lý Linh nói, "Đúng vậy, ta đệ tử cũng chưa chắc nhất định liền có khả năng thành công trúc cơ, sở câu người, nhưng mà là luyện khí đỉnh phong cấp độ mà thôi, tương lai trường sinh nếu có thành tựu, có thể thành nhất phương bậc thầy, có thể mặt khác lập môn hộ, mở hương đạo một phái, đều được dựa vào chính hắn." Từ trên nguyên tắc mà nói, thầy trò quan hệ là một nát, rất lại phía sau quan hệ, ta thực ra chẳng hề để ý cái gì môn đồ, đệ tử, ta sở tại đối với người là chân chính người kế nhiệm, người thừa kế. Tích Hương Tông cũng chỉ là một cái danh hiệu, một cái cơ sĩ, nó có thể đại biểu của ta đạo thống, nhưng của ta đạo thống có thể phân tán cho tuyệt đối ngàn ngàn cái như trường sinh loại này người thừa kế đi kế thừa, không duy nhất người bản thân trường. Nếu như trông cậy vào núi tiếp ta ý bát, chính là kế thừa tích hương tông to như vậy một bút sản nghiệp. Cái kia sớm làm đã đức ý nghĩ này. Nếu như trông cậy vào dựa dẫm vào ta học được thêm nhiều hơn bản lĩnh, tương lai tốt chuyển thừa đạo pháp, tổng cộng tương ta đạo lại là chính hợp ý ta. đệ tử ghi nhớ. thư trưởng sinh vui lòng phục tùng nói. Lý Linh theo tay vừa lộn, một kiện hình dạng tròn đẹp, có chứa thương đầy đủ làm bằng đồng nằm lọ pháp khí rút đi ra. cái này xích đồng thú ngọa lôn là một kiện thượng phẩm pháp khí, cho ngươi khi thuận lợi ra bút thú đạo sư hạ lễ đi. Thư trưởng sinh vui dạo dược bái tạ. Không lâu về sau, tổ tôn rời khỏi phù vân thai, chuẩn bị trở về nhà, an mừng một hồi. Thư vọng sinh quay đầu nhìn thoáng qua phiêu phù ở phương xa trên bầu trời lầu cát. Đối với thư trưởng sinh nói, trường sinh à, ngươi hôm nay coi như là việc học thành công, tương lai có tính toán gì không? Thư trưởng sinh nói, ta chuẩn bị vân du tứ phương, đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện một hồi, nhìn xem có không có cơ hội phát hiện ra chút cơ cơ duyên. Thư vọng sinh nói, ai, ta chính mình cũng là gặp tông chủ món quà hào phóng, cơ duyên gặpỡ mới có thể thăng cấp, liền không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà ngươi cũng không muốn như vậy ngây thơ. Tuy rằng tông chủ nói không đặc biệt ưu đãi, nhưng người chi ái tốt căm hận, không thể tránh được, nhiều tìm cơ hội thân cận, liên lạc cảm tình, lưu đủ ấn tượng, đem đến từ không sai không thiếu được ngươi chỗ tốt. Nói không chừng, ngươi có cơ hội kế thừa tông chủ y bát, lên làm hai đời tông chủ đây này. Hắn dạy cho thư trưởng sinh là chắc đối, thu được tiền đồ kỹ xảo. Đến nội tông chủ vị, là hắn nghe lý linh thổ lộ qua ý nghĩ, biết rõ lý linh cũng không có ý một mực cầm giữ cái vị trí này, thời cơ chín muồi về sau, liền muốn từ nhiệm, chuyên tâm cầu đạo. Đến lúc đó, thư trưởng sinh loại này sinh trưởng ở địa phương dòng chính đệ tử, nói không chừng liền có cơ hội đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn có khả năng chút cơ. Thư trưởng sinh mà lại không cho là đúng, người trẻ tuổi không để mình bị đẩy vòng vòng. Tông chủ sớm đã chỉ rõ qua, đệ tử trong tông chính đổ là làm cái nhân tài hữu dụng, không làm thế tục có thể kim tiền đại đạo một cái dập hơn. Nếu như mình không thể tay làm hôm nay, vậy cho dù là thân truyền đệ tử, cũng không chiếm được cái gì ưu đãi. Còn nữa, chính hắn cũng có gia tâm, có bất đồng. Cùng hắn chầm chậm vào tích hương tông cái này một mô ba phần đất, không bằng nhu cầu tự lập môn hộ đi ra bên ngoài khai sáng cơ nghiệp. Bình thường đồng môn mới giữ lại thủ ra kế thừa tích hương tông tông chủ vị trí. Cùng lúc đó. Sứ giả khách sạn bên trong, Vạn Bảo lâu cùng Kim Tiền hội xem lễ sứ giả đã ở riêng phần mình mua bút thành văn, viết lấy hôm nay kiến thức cùng liên quan cảm tưởng. Chúng ta bản thân xem, Tích Hương Tông sở hành thể chế coi trọng theo đạo dụ, cổ vũ gây dựng sự nghiệp, có 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người ý nghĩ. Trong môn đệ tử đều dùng Tích Hương Tông xuất thân vẽ vàng, năm nào như được hưởng thịnh, chúng mục thành rừng, hương đạo tất nhiên nhất thống. Lại có trợ hương nhiều phương, sở hành quy củ, tất cả đều do Tích Hương Tông sở định, đo lường cùng xem xét tiêu chuẩn toàn bộ do nó nắm giữ, nếu muốn ngăn chặn, liên lụy quá nhiều. Cùng những cỡi ngựa xem hoa kia linh bảo tông đệ tử không giống cái này vạn bảo lâu, kim tiền hội sứ giả càng thêm đi sâu vào cẩn thận rất hiểu rõ một hồi tích hương tông thể chế cùng dạy học lý niệm, bao nhiêu có chút rõ ràng lý linh ý định, lý linh là chuẩn bị dùng hiện đại hóa giáo dục lý niệm rất nhiều chế tạo hương đạo nhân tài, lại lấy đạo thống truyền thống vì đầu mối then chốt, thành lập lên một cái cầm giữ hương đạo quyền nói chuyện khổng lồ mạng lưới các mối quan hệ, cái này sạp hàng một khi trải rộng ra, vậy thì thật là trong thiên hạ toàn bộ đệ tử vững chắc rất nhiều, tương lai như có biến cố gì, tích hương tông hương suy thành bại, đều không ảnh hưởng toàn bộ hương đạo của thời, cái kia gọi là thịt nát trong nồi. quy một chương 302 trăm nguyện quay vòng. Chương 302: Thuế nguyệt quay vòng. Tiểu bán nguyệt sau, cựu Huyền Đào cắt tường phường, thư trưởng sinh áo trắng cầm quạt, giống như thế tục bên trong học sinh, bước lên rời khỏi nơi lê thuyền. Tại hắn rời khỏi bến cảng thời điểm, vừa vẫn có mặt khác một chiếc bảo thuyền chậm rãi chạy nhanh đi qua, dựa theo hoa tiêu cờ hiệu sai sử, tiến về trước cựu Huyền Đào sườn đông nơi cả bến. Con thuyền kia treo bắt mắt hạnh hoàng kỳ, rất nhanh lại càng qua cái khác đội thuyền ưu tiên hợp nhau. Đó là trở mới đệ tử bảo thuyền. Tích Vương Tông đại kiểm tra quý tại tháng 6 ở giữa, thư trưởng sinh chỗ này tham gia đại kiểm tra, thẩm tra, lại tạm thời lưu trong nhà, làm đủ đi xa Vân Du chuẩn bị. Chưa phát giác ra ở giữa liền là hơn 2 tháng quá khứ, đi tới tháng 8. Đây là mới một đám trẻ em đi học bái vào sân môn, gia nhập Tích Hương Tông ngoại môn thời gian. Tại trong lúc này, lần lượt sẽ có khắp nơi người đem ở xa tới học nghệ nhi đồng đưa tới, Tích Hương Tông đăng tiên viện chưa từng có bận rộn, muốn vì hợp cách chúng cử người đăng ký tạo ra sách, ghi chép đi vào tông sách, thứ chính viện cũng vội vàng an bài những mới này nhập môn đệ tử sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Một ít việc học thành công đệ tử đều muốn bận rộn tại các tường vưởng cùng học viện ở giữa, bảo đảm những mới tới này hậu bối vẫn sinh thích hứng sinh hoạt nhưng mà thế tục địa phương dân sinh nhiều gian khó những vừa độ tuổi này nhi đồng trong đó không thiếu cô nhi có thể xuất thân bần hàng có lút thứ tử tích hương tông chỉ cần bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo là được ít có đến từ những nhi đồng này gia đình có thể cái khác ngoại giới nhân tố quá nhiều một hai tháng bên trong liền có khả năng để cho bọn hắn dung nhập cuộc sống mới sau đó thử tiến vào học tập trạng thái ai thật hâm mộ những đã nhận được sư phạm tư cách có thể vân du tứ xứ truyền đạo đồng môn a chúng ta những người này không đắc linh căn tư chất lại không có sư phạm tư cách cũng chỉ có thể ở tại chỗ này làm việc những chiếu cố này hại đồng việc coi như hết Thái sư Minh, năm đó tự chúng ta lúc đó chẳng phải như vậy tới đến, không biết vì sao, ta nhìn những tiểu bằng hữu này cũng nhớ tới thập lục năm trước. A, thập lục năm trước, ta nhớ được ngươi lúc ấy còn khóc nhẹ nữa nha. Đi, năm đó không biết là ai khóc hô hào phải về nhà, muốn tìm mẫu thân. Hai gã đã kết nghiệp tích hương tông đệ tử chính thức lẫn nhau treo kẹo lấy, từ trẻ em đi học nhóm chô ở đi ra. Nơi này có chuyên môn nô bộ cùng quản gia phụ trách, bình thường giặt quần áo nấu cơm, đốn thủy nấu nước đều không cần bọn hắn quan tâm, nhưng là quả thực phí hết một chút công phu mới đưa những dụng vật này sự tình an bài thỏa đáng. Đúng lúc này. Đâm đầu đi tới một tên bản thân mặc Bạch Tị Nội môn đệ tử. Hai người vội vàng hành lễ, Lâm Sư Vinh Cái kia Lâm Sư huynh nhẹ gật đầu, đối với bọn họ nói, đừng oán trách, cái này không ngay cả chúng ta những nội môn đệ tử này đều được đi ra hỗ trợ, tông môn cố ý rèn luyện chúng ta lo liệu những việc vật này bản lĩnh, liền cùng những ra ngoại kia Vân Du các tinh anh là giống nhau đạo lý. Hai gã đệ tử nói, chúng ta rõ ràng. Bọn hắn những người này không có linh căn tư chất, tiền đồ tương lai đều ở thế tục, hoàn toàn chính xác không cách nào xem như tiên sư nhóm như vậy phóng khoáng tự nhiên. Tương lai không thể nói trước, có cơ hội tiến vào hư vượng, đảm nhiệm chế hương sư phó, có thể cung phụng Thuộc hạ trông coi một đám công nhân cùng tập dịch, cái gì cũng đều không biết có thể không làm được. Lâm sư huynh lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, đã như vậy, các ngươi có thể có được nhiều hơn lịch lãm rèn luyện mới được à? Ta nơi này có một phần tài liệu, là mới nhập môn đệ tử tuổi tác, thân cao, thể trọng chắc định, cho ta nhồi vào đi. A, thời gian trôi qua, Tuế Nguyệt quay vòng, lại là một lần xuân thu. Sơn môn phía dưới, ngày mới tờ mờ sáng, liền có danh hào tiếng vang lên, học viện quản sự một cái tiếp một cái mở ra ký túc xá đại môn, thả ra những gặp kia đồng rời giường rửa mặt. Không lâu về sau, bọn hắn đi lại nhẹ nhàng dọc theo trong núi lên núi đường đá hướng lên chạy vội tiến lên tại tiếp nối tất cả phong sạn đạo ở giữa quần phong ở giữa mây mù lượn lờ giống như lao nhanh biển cả có nhiều chỗ cầu nối hẹp dài nhìn qua chi lệnh đời người sợ đã sớm thói quen đám học trưởng bọn họ nhẹ nhõm vượt qua mới tới bọn nhỏ sợ hai không tiến nhưng ở liên tiếp cổ vũ cùng lùa phía dưới hay vẫn là nguyên một đám thuận lợi hoàn thành thái dương mới lên đã hoạt động mở gân cốt các đệ tử cười cười nói nói tốt năm tốt ba tiến về trước phía sau núi đường dùng nữa ước chừng hai ba khắc thời gian quá khứ chìm dậy trung tiếng vang lên lại đến giờ thì chính một ngày chương trình học đã bắt đầu Lâm sư huynh hôm nay đã đi vào trước học viện, đã trở thành một tên mới giáo viên, chính hai tay chắp sau lưng dừng chân tại phòng học bên trong, trên cao nhìn xuống, bao quát chính mình bản thân phụ trách gặp đồng. Đó là Tích Hương tông ngoại viện 2 năm lớp đám học đồ, vừa lúc năm trước 9 tháng nhập học, chính mình đã từng nhìn qua mới đệ tử. Hôm nay dạy ngươi các loại nhận thức mới chữ, cái, 10, trăm, thiên, vạn, cân, lượng. Gặp đồng nhóm mở ra sách vở, một cái đi theo một cái phân biệt lên. Cái, 10, trăm, thiên, vạn, cân, lượng. Quý tông chương trình học, thật đúng hoàn toàn mới giống như có không ít đáng giá ta tông tham khảo chỗ a. Phòng học bên ngoài một tên thân xuyên cẩm ý trung niên mỹ phụ tại vài tên khâm thiên viện chấp sự dưới sự dẫn dắt đi thăm nơi đây ngăn cách bằng cánh cửa cửa sổ rõ xét được động tĩnh bên trong không nhịn được nhìn trầm ngâm nói. khâm thiên viện chấp sự ha ha cười nói ta tông xưa nay theo đuổi có dạy dỗ vô loại kế sách bình thường đi vào bản tông lợi hết thảy trao tặng hiểu biết chữ nghĩa cùng số học cơ sở nhìn tới mặc dù học không chỗ nào thành cũng có thể sáng lý lẽ biết chữ. trung niên mỹ phụ nói có thể nói một chút quý tông tất cả niên cấp chia lớp tác dụng ý. khâm thiên viện chấp sự nói chỗ này bản tông tông chủ sáng tạo độc đáo. Ý tại đánh vỡ truyền thống bên trên linh phong cơ nghiệp cùng ý đồ trao nhận rằng buộc. Nó sống một năm, nhiều dùng giáo dục quý cũ, thói quen tông môn, biết được sinh hoạt bình thường tri thức cùng tôn lão kính tài đức. Tầy trồng 2 năm, hiểu biết chữ nghĩa, đơn giản số học nhân chia cộng trừ. 3 năm sinh, đặt câu, viết văn. 4 năm sinh trở lên, tiếp tục đi sâu vào khắp nơi nhận thức thể chữ lệ cùng bao dung sinh hoạt hàng ngày bản thân thường dùng đến đủ loại tri thức. Cho đến 6 năm trở lên, dạy dùng văn lý, công nghệ, am hiểu nhận thức chữ học, từng bước chuyển thành chuyên nghiệp bồi dưỡng, trong 10 năm, tu đầy cơ sở việc học, chính là thủy thành công. Chỗ này kết nghiệp người đủ để trở thành hợp cách hương phường học đồ, tham dự làm việc tay chân, mà như tiếp tục đào tạo sâu, tu đầy 6 năm cao đẳng việc học người, là nghệ nhân, có thể đảm nhiệm hương phường kỹ sư có thể quản sự phẩm loại. Trung niên mỹ phụ nói, việc này ta cũng hơi có nghe thấy, nghe nói quý tông thân có linh căn tư chất người, đều muốn tu đầy 20 năm việc học, như vậy tại cái này thập lục năm phía trên, chính là sư phạm học, đủ để làm một phương danh sư. Chỗ này lại có không đầy đủ linh căn người, đồng dạng thực dạy nội môn đệ tử thân phận, bằng lòng dùng thanh danh và địa vị. Khâm Thiên viện chấp sự mặt lộ vẻ tự hào màu sắc, nói, đúng vậy, chúng ta chính là do cái này xuất thân mà đến mặc dù không dám sưng đầy bụng tinh luân, nhưng cái này trọn vẹn 20 năm việc học tu xuống tới, nền tảng tuyệt đối xa so sánh dân gian trong giang hồ những tán tu kia thâm hậu, như đắc đạo phương pháp truyền thừa, kỹ nghệ đều dạy, đều có thể rất nhanh nắm giữ. cái này cũng liền là chúng ta muốn tới nơi đây quan sát lĩnh giáo nguyên nhân a. trung niên mỹ phụ trong lòng nghĩ thầm, truyền thống tiên môn cũng không dậm chân tại chỗ, vừa vặn trái lại, bọn hắn đối với tích hương tông như vậy mới tông môn rất cảm thấy hứng thú, phần lớn đều chú ý tới nó bản thân cách tân hình thức, trong đó cuối cùng là làm cho người chú mục chính là thành chủ, là tích hương tông triệt để trừ tận gốc tông môn lưu độc bên trong về linh phong phúc địa phân chia phong vấn đề hết thảy quyền lợi toàn bộ trở về tông môn đạo thống pháp chế đều đều độ cao tập trung tiếp theo là đệ tử môn nhân dưỡng dục vấn đề hương đạo như nhật phương thăng rất được hoan nên lần nữa có trợ hương của khởi, tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vô luận là hương phường học đồ thợ thủ công hay vẫn là chính thức chế hương sư hương đạo tu sĩ đều có thể sắp xếp ổn thỏa gần đây thậm chí còn có rất nhiều chuyên môn giám định sư cầm giữ trợ hương lợi nói quyền lực cái tên này trung niên mỹ phụ là gần đây cùng tích hương tông giao hảo một cái tên là linh bảo tông hải ngoại tiên môn đệ tử Vân Mệnh quan sát học tập, đối với cái này thật sự rất sâu ấn tượng. Nàng thật đúng là quá hâm mộ Tích Hương Tông tại Hương Đạo địa vị, Linh Bảo Tông sẽ không có loại chuyện tốt này, khí đạo bên trong cùng bọn họ cùng cấp tông môn phe phái còn nhiều mà, tất cả trong nhà đấu nhau nhau, không có cái nhất thống. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng, Hương Đạo cùng Khí Đạo dâu sao phần nào không giống, cái này muốn tổng hợp suy tính hai đạo phát triển lịch sử, hiện nay quy mô các loại đến đánh giá, không thể cơ đúa cả nắm. Có nhiều thứ, hâm mộ trở về hâm mộ, cũng thật sự không có cách nào bắt trước đợi đến lúc mọi người rời khỏi học viện, trung niên mị phụ nghiêm nghị đối với khâm thiên viện chấp sự nói, chúng ta nghĩ muốn gặp mặt quý tông tông chủ, đến tột cùng lúc nào mới có khả năng gặp nhau. Cái này sao? Tông chủ ra ngoài thăm bạn bè, đến nay vẫn cứ tiếp tục chưa về, chúng ta cũng không biết hắn lúc nào trở lại nhà, chỉ có thể mời khách quý chờ lâu một đoạn thời gian. Ai, vậy được rồi, ta tối đa đợi đến lúc cuối tháng này, các ngươi cũng đi theo thúc dục thúc dục tốt nhất định ra cái xác thực thời gian đến. Lời nói nói như thế, nàng cũng thật sự cầm lý linh không có biện pháp gì. Hôm nay lý linh là thế lực khắp nơi thượng khách sắp xếp mặt rất lớn, hơn nữa Linh Bảo Tông nhiều lần tiếp nhận tích hương Tông định chế lư hương, túi thơm, hương triển các loại khí cụ đơn đặt hàng, đã đem nó coi là trọng yếu khách hàng. đây chính là nhất tông nhất phái đại đơn, cho dù không liên quan đến pháp bảo bộ phận, những năm trôi qua này cũng tương đương khả quan. trừ ra những yếu tố này, trúc cơ tu sĩ thân phận địa vị cũng xa xa cao cho bọn hắn, không phải dễ dàng như vậy gặp nhau. Hu hu, thu. đúng lúc này, tích hương Tông sân môn, ngọn núi chính trên không, một cái bảy thức đến tăng thêm, cánh chim như nghe năm màu chim quý hiếm bay qua. nó giống nhau anh vũ, nhưng mà lại dáng người thon dài lây giống như khủng tức thật dài đuôi cánh. Trong lúc nhất thời, vầng sáng rơi, khắp nơi trên đất sinh hương. Tại hạ phương mọi người ngẩng đầu lên, mang theo vài phần cảm khái. Đó là tông chủ chim chóc, mỗi năm càng lúc càng lớn nha. Nghe đi theo người cảm khái, trung niên mỹ phụ không biết nghĩ tới điều gì, cười thầm một cái, một lát sau lại là kinh hỉ nói, "Các ngươi tông chủ trở lại rồi." Khâm Thiên viện chấp sự nói, "Đúng nha, thật đúng là khéo léo, ngài xin chờ một chút, ta hỏi một chút xem, hết thảy thuận lợi, mai kêu cần phải liền có thể tiếp kiến các ngươi." Không lâu về sau, chân chạy tùy tùng trở lại báo tin tức, quả là Lý Linh trở lại rồi có thể tại ngày thứ hai tiếp kiến linh bảo tông một nhóm người các loại. Mọi người nghe hỏi đại hỉ, trở về chuẩn bị không để cập tới. Phu Vân Thai bên trên, Lý Linh nhẹ vô về Văn Hương Đảo Quải Điệu phần lưng, tay mắt lênh lẹ, tháo xuống trong đó một căn bởi vì tự nhiên trưởng thành mà sắp chóc ra màu vũ, đem nó thu vào. Tiểu tiểu, Văn Hương Đảo Quải Điệu mang theo vài phần bất mãn nhìn nhìn Lý Linh, nhưng rất nhanh, lại bị Lý Linh trong tay chăm hương quả hấp dẫn chú ý. Lý Linh đem trái cây đưa tới Điệu nhỏ bên trong, sau đó vào phòng. Chuyến đi này tiến đến cho âm phu nhân lễ, đáp tạ nàng những năm này trông nom, chưa từng nghĩ vậy mà lấy tới kiện linh tài cũng không biết là cái gì trò, nghe nói là đến từ Lưu Châu Hương Thạch Tử. Hắn lúc này đây là chuyên đi hướng con ốc đạo tràng, cho Âm phu Nhân Tiễn đưa chính mình mới luyện chế Tam Bảo Phù Hương Đan. Trong những năm này, nhân diện thụ năm thâm cao, cuối cùng có khả năng đưa ra khỏi năm có đủ hơi trộn hữu dụng đang ăn dược. Hắn giao ra đi cho Kim Tiền Hội đấu giá, phẩm chất vẫn còn tiếp theo, tốt nhất lựa đi ra, coi như lễ vật tặng người. Âm phu Nhân cái cấp độ này kết đan chân tu, mới không cần đi cái gì đấu giá hội, cạnh tranh loại này chỉ có thể tăng thọ một hai chục năm tiểu vật thứ nhất là các nàng hơn phân nửa đã ăn uống qua đồng loại đồ vật, tiếp tục ăn uống, tác dụng không lớn. thứ hai thì là nền tảng thật thâm hậu, có rất nhiều giống như lý linh loại này tiểu bối cung phụng thu được kết quả tốt. quả nhiên, âm phu nhân tiện tay liền đem đan dược ban thưởng cho theo bên người hồng ngư. hiển nhiên là bởi vì cái này đồ vật đối với nàng mà nói tác dụng không lớn. nhưng nàng cũng mang ý tại lý linh một mảnh tâm ý, cho một miếng linh tài cấp bậc cụ đá. mộ thanh ti ở bên trong nghe nói, không khỏi cười nhạt một tiếng. hương thạch sao? thật đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. lý linh nói, đúng đích thạch bên trong cũng có hương, ta tại hương đạo đại điện bên trong liền từng có bản thân thu nhận sử dụng, nhưng ngay cả ta chính mình, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật dụng thực tế, hôm nay mới bắt đầu có cơ hội tiến hành chính thức nghiên cứu. nhưng mà gắn liền với thời gian không muộn, đợi đến lúc ta phân biệt hương phách, nắm giữ vật tính về sau, thêm một thuộc loại viên mãn, ta hương đạo liền càng thêm hoàn thiện cũng phong phú. hắn sở nôn cho hương thạch giả, hương phổ bên trong phần nào ghi lại, từng có lão ngẫu nhận được một loại tên là văn thạch cục đá, sáng giỏi đáng yêu, ngẫu nhiên ở giữa đem nó rơi xuống hỏa trùng, mùi thơm lạ lùng người tại gần xa, thế là trân trọng thu lại, coi là chất bảo. Loại này hương thạch mỗi quăng trong lửa, mùi thơm lạ lùng như lúc ban đầu, sẽ không giống như những mục trúc kia vật liệu khinh địch như vậy tiêu hao hầu như không còn, là một loại đặc tính đặc biệt rõ ràng kỳ đồ vật. Lý Linh có trí tại nghiên cứu loại này, như được linh tài cấp bậc bảo vật, lâu dài chữ hương, chắc chắn sẽ có trọng dụng. Nhưng mà dùng tích hương tông nhất tông nhất phái lực, nghĩ muốn thu thập thiên hạ hiếm quý linh bảo vì mình bản thân sử dụng, không khỏi nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn hôm nay cũng chẳng qua là một tên trúc cơ tu sĩ, vẫn phải là nhiều hơn dựa vào âm phu nhân loại này nội tình thâm hậu người. Lưu Châu tại Tây Hải bên trong, nhiều sông núi tích thạch, tên là Côn Ngô nấu nó thạch thành thiết làm kiếm quang sáng động hiểu rõ, như nước tinh hình dáng, cắt ngọc đồ vật như cắt bùn, cũng thêm vào tiên ra. Như có cơ hội, thật nghĩ muốn khắp nơi đi đi nhìn xem, vân du thiên hạ, nhưng mà tối thiểu cũng phải đợi đến lúc ta kết đan mới được. Chỉ có kết đan về sau, thần thông bản lĩnh trở nên mạnh mẽ, mới có khả năng ứng đối đường đi bên trong nhiều kiệu nguy hiểm, được tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, dưới mắt tích hương tông còn không có có khả năng kế thừa ta y bát người chọn lựa, tối thiểu cũng phải trên dưới 100 năm sau, các đệ tử thuận lợi chút cơ, mới có khả năng từ đó tuyển chọn ra người kế nhiệm. Mộ Thanh Ti cười nói, ta đã nghe ngươi nói qua nghĩ ra, đến lúc đó. Ngươi liền muốn từ nhậm tông chủ vị, lui nhà ở phía sau mà sao?" Lý Linh nói, "Đúng, đến lúc đó ta và ngươi đều vì thái thượng trưởng lão, ra ngoài vân du đi." Thực ra cái này trong đó cũng mơ hồ có tu hành đạo lý, tu sĩ nếu muốn càng tiến một bước, thường xuyên công văn lao hình, vì đủ loại việc vật tiêu hao tinh thần là không được, chỉ có sáng nghiệp xuất gia, thanh tĩnh vô vi mới có khả năng được đại tiêu giao. Lý Linh cho mình xác định vị trí liền tích hương tông khai sơ tổ, sau này còn muốn tiếp tục tìm đạo, vì toàn bộ hương đạo tu luyện tiến tới lục loại phương hướng. Đây là chuyện trọng yếu hơn, nhưng cần trên dưới 100 năm về sau mới có năng lực đi làm. Thể lệ Thời Hán, chữ lệ là chữ thông dụng, Quy một chương 303, sơ cấp giai đoạn. Chương 303, sơ cấp giai đoạn. Hôm sau, Tích Hương Tông bên trong, Phụ Vân Thai bên trên, đến Từ Linh Bảo Tông trung niên mỹ phụ cùng đi theo quản sự cả đám các loại leo lên nhà cao tầng, ở bên trong chính đường gặp được Lý Linh. Hắn giờ phút này chính một thân màu xanh nhạt băng tầm không chút nào thủy văn ngự pháp bảo, đầu đội mào, kim châm chằng ngang, ngồi nghiêm chỉnh cao cứ tại chủ vị phía trên. Hai bên là làm bộ muốn bay tiên hạc hình thanh đồng lương hương, hương khí vắng lặng, không khói mà tan, giống như ánh mặt trời phổ chiếu ôn hòa hàm ý tràn đầy tại toàn bộ phòng. Trung niên mỹ phụ cùng đi theo người cầm lễ lại giải khen, linh bảo tông khâm thiên viện bộ trưởng viện chấp sự trưởng Lão Doãn Lan Thanh gặp qua Lý Tông chủ. Lý Linh có chút gật đầu, giương tay hào nói, Doan đạo hiếu, mời ngồi. Đợi đến một nhóm người sau khi ngồi xuống, bối nữ hầu hầu gái dâng lên trà thơm, trong lúc nhất thời, bách hoa hương khí bồng bềnh. Quý tông phó trưởng lão đã từng nhiều lần hướng tới nơi đây, hôm nay như thế nào không thấy? Lý Linh tùy ý do hỏi. Doãn Lan Thanh trả lời nói, phó trưởng lão tuổi tác đã cao, cho nên tông môn phái ta tiếp nhận sứ mạng của hắn sau này quý tông cùng lý tông chủ nhưng phần nào cần đều có thể thông qua ta có thể chúng ta thiết lập tại bắc tiêu đảo bên trên chấp sự tiến hành liên lạc thì ra là thế Hàn huyên một hồi về sau cái này trung niên mỹ phụ hỏi đến gần đây tích hương tông định chế lưu hương khí cụ cùng nhiều kiệu vật sự tình những thứ này đều là một phương tông môn sự vụ ngày thường lý linh hôm nay thân phận đã là nhất tông chủ tông môn sổ sách của công bên trên quanh năm treo mượn tiền mà đến còn có đưa vào hoạt động bản thân thu nhập tài tư hơi một tí mấy dùng ức mà tính toán cái này trong đó bộ phận là tiền mặt tiền bộ phận là tài sản mắc nợ Am hiểu kinh doanh tông chủ đều hiểu tận lực tại bảo trì tông môn ổn định điều kiện tiên quyết, tận lực chuyển hóa một ít trở thành tông môn nội tình. Các đệ tử bản thân sử dụng tư lương, bao gồm hàng ngày tu luyện tiến tới cần thiết năng lượng, ra chúng đệ tử phòng thân bảo vệ chỗ dựa, đều là do cái này mà đến. Mà có khả năng thỏa mãn những nhu cầu này, khắp nơi đều là Đan đạo, Khí đạo, Phù đạo các loại truyền thống bên trên bảng môn con đường người. Lý Linh những năm gần đây này liền hao tốn không ít tiền tài dùng cho những chi tiêu này, trong đó khí cụ phương diện, cùng Linh Bảo Tông đã đạt thành chiều sâu hợp tác, hai tông đã phát triển trở thành vì minh hữu quan hệ, lẫn nhau ở giữa nhiều có mậu dịch tới lui nhưng mà Lý Linh cùng Doãn Lan Thanh đàm trong chốc lát về sau lại là nói đến mặt khác một kiện vấn đề. Ta nghĩ muốn ủy thác Quý Tông giúp ta tế luyện một kiện pháp bảo, phẩm cấp ước trưởng tại vừa tới Tam Giáp ở giữa đi. A, Doãn Lan Thanh nghe vậy lập tức đến hào hứng, không biết Lý Tông chủ có gì yêu cầu, còn có trước đó chuẩn bị tốt cần thiết tài liệu. Lý Linh nói, ta những năm này thu thập văn hương đảo quẻ điều trưởng thành thời điểm chốc ra Long Vũ, đã từng nhiều lần dùng bản thân pháp lực tế luyện, chuyển hóa bảo vật thôi, nên là phi thường thích hợp với gia công chế tác trở thành một thanh quả Long, nhưng mà lại hay còn thiếu hụt vài loại ngũ hành tài liệu như được các ngươi phối hợp, khi có thể thi triển hương vận lưu phong thần thông, đem nó triệt để cơ bản hóa xuống tới. Hắn lập tức khai báo mấy cái yêu cầu, một là kèm theo càn khôn mượn pháp thần thông, có khả năng thu hút thiên địa nguyên khí, chuyển hóa hư phách, hai là cơ bản hóa bản thân thi triển tại nó bên trên, một cái tên là hương vận lưu phong thần thông pháp thuật. Đây là dùng phong đạo pháp môn quét hư phách, hình thành vô hình khí lưu, để tấn công địch, thuộc về thuận phong hương pháp chủ. Như được như thế, người bình thường lấy được nó, cũng có thể nhẹ nhõm dùng cái này bảo vật thôi phát hư đối phó địch nhân rồi. Mà Lý Linh ý định giao phó nó chuyển hóa năng lực, là chuyển hóa sở hữu đạt đến huyền hiệu quả mê thần hương điều này cần thông qua hắn bản thân giao phó bảo vật này pháp lực cùng linh ẩn, nhưng có khả năng chịu tải những pháp lực này cùng linh luận pháp bảo phối thai tốt nhất hay vẫn là do linh bảo tông loại này khí đạo tông môn phối hợp luyện chế loại này pháp bảo định chế thuộc về gia công chế tác phạm chủ bởi vì pháp lực là lý linh bản thân bản thân cung cấp linh bảo tông cũng chỉ thu hoạch phẩm pháp bảo bộ phận phí tổn đại khái hơn 10 vạn trên xuống tiểu dáng doan lan thanh kỹ càng hỏi thăm một hồi đem lý linh yêu cầu ghi chép lại lần nữa gặp lý linh tại chỗ đào ra bản thân lông chim do Doán lan thanh cùng nó mang đến đến khí đạo cao thủ nghiệm nhìn số phẩm cuối cùng nhất được ra kết luận cần cái khác chuẩn bị 3 phần vào phẩm loại phẩm hạ phẩm linh tài, tổng giá trị kế hoạch 55 vạn phụ tiền, cái khác tiền trả một vị khí đạo danh sư đi tới đi lui nơi đây, đến cửa luyện bảo phí tổn, 30 vạn phụ tiền. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngắn thì hơn tháng, lâu là 3 tháng còn lại, Lý Linh trong tay liền có thể nhiều ra một món đồ như vậy tên là lưu phong quạt một giáp pháp bảo, mà văn hương đảo quải điệu vẫn còn trưởng thành bên trong, cho đến thanh niên, trung niên, lão niên về sau, còn sẽ nhiều năm phần càng đầy đủ, càng có linh ẩn lông vũ chốc ra, có thể luyện chế mặc khắc vài món phẩm cấp rất cao hai giáp, tăng giáp, thậm chí rất cao phẩm cấp phá bảo nói tóm lại, loại này hao lông dê. Không, hao lông chim, hay vẫn là rất không tệ. Không lâu về sau, Doãn Lan Thanh bọn người cáo từ rời khỏi, Lý Linh bắt tay đặt tại đã nghiệm xem Phong Tồn tốt làm ra vẻ lông chim cái hộp bên trên, nhìn chằm âm. "Phu quân, như thế nào? Sự tình đều thỏa đàm sao?" Mộ Thanh Ti từ trong đường đi ra, gặp Lý Linh ngồi ở chỗ kia trầm tư, không nhịn được cười nhạt một tiếng, mở miệng dò hỏi. "Cũng đã tốt rồi, Linh Bảo Tông người kinh nghiệm phong phú, cái cấp độ này luyện bảo sự tình, giao cho bọn họ vẫn là có thể yên tâm, giá tiền, tổng cộng cũng chẳng qua là hơn 80 vạn." Lý Linh nói ra vậy ngươi vì sao còn như vậy một bộ dáng? ta cho là bọn họ tiếp không ít cái này đơn đây này. Mộ Thanh Ti tại Lý Linh bên cạnh ngồi xuống. Lý Linh nói, ta không là đang nghĩ cái này pháp bảo bản thân, mà là đột nhiên nghĩ đến, ta vì hương đạo tu sĩ, nghĩ muốn cường hóa bản thân thực lực, gia tăng chỗ dựa, đầu tiên nghĩ đến nhưng vẫn là lao truyền thống phương pháp xử lý, mua thêm pháp bảo, cái này thật sự không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Xem đến, ta hương đạo hương thịnh gánh nặng đường xa, còn có rất dài một đoạn đường đường phải đi. A. Mộ Thanh Ti ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, thực sự rõ ràng. Lý Linh sở nôn, quả thật là tình hình thực tế từ xưa đến nay, đan dược, pháp bảo, phụ lục tiên trung bảng môn tam hùng, vô luận ngươi là xuất thân môn phái nào, tu luyện hạng gì con đường tu sĩ, đại khái tỷ lệ đều khoảng cách không được cái này lao tâm dạng, kiếm tu, pháp tu, vu yêu, quỷ tiên, thậm chí thậm chí dị tộc, nói chung đều là như thế. đặc biệt là cái này trong đó khí đạo một đường, pháp bảo công dụng từ xưa đến nay, thật sự có thể nói tu luyện tới tầm tiên vấn đạo thiết yếu. nhưng mà cho tới nay, đều có rất ít người suy nghĩ, tại sao lại vấn đề như vậy? cái kia, tại sao lại như vậy? mộ thanh ti không căn cứ hiếu kỳ hỏi, lý linh nói nói trắng ra là rất đơn giản, chính là hai chữ có tác dụng. có tác dụng. Mộ Thanh Ti yên lặng gật đầu, quả thật là như thế. Lý Linh nói, pháp bảo bản chất bên trên là công cụ, thuộc về tu sĩ si tứ chi kéo dài, mà từ thế tục góc độ đến xem, viên cổ tiên dân ăn tươi nuốt sống, đốt dây gieo hạt niên đại lên, liền hiểu được lợi dụng thực khí, đánh bóng công cụ, cái thứ nhất con đường lịch sử, đồng dạng có thể đi tìm nguồn gốc đến nguyên thủy bộ lạc thời đại. viên cổ tiên dân ném thạch tổn thương dạ thú, không cầm quyền thú xem đến, là hạng nào đẳng cấp huyền bí đáng sợ thần thông pháp thuật. Mộ Thanh Ti bừng tỉnh đại ngộ, nói, phụ quân. Người trước kia giống như cùng ta nhắc lên qua hương đạo đốt tuổi đốt hương lịch sử, nếu như ngược dòng tìm hiểu nó ngọn nguồn. Hôm nay tích hương tông bản thân phổ biến đốt tuổi đốt hương điển nghi, còn ngươi nữa bản thân phát triển mạnh dân hương yến điển nghi cũng là do cái này mà đến. Lý Linh ha ha cười cười, thổ lộ tình hình thực tế nói, đây thật ra là ta cố ý lập đi ra, nhưng bản chất bên trên cũng không có chính lệnh, đây thật là bắt trước thượng cổ tiên dân đống lửa thịnh hội, dùng đặt tới xúc tiến hương đạo văn hóa mô hình bởi vì thành hình, đi sâu vào lòng người hiệu quả, đồng thời gồm cả tiêu hao hàng tồn, mở rộng bên trong cần rất nhiều công dụng, hương phẩm luyện chế ra đến, chính là muốn sử dụng trên đà phát triển. Không thấy cần thiết, chúng ta đây liền dẫn đầu chính mình sử dụng, biểu hiện ra đủ loại chỗ tốt cho khắp nơi xem, tạo thành phong trào, liền có tốt tuần hoàn. Lý Linh làm những chuyện này, cũng không phải là hành động không mục đích rõ ràng, mà là có rất sâu văn hóa căn nguyên cùng phát triển đầu mối ở bên trong. Đến nay, Mộ Thanh Ti trong miệng dân hương yến đã trở thành tích hương tông tiêu chí tính chất ngày lễ, hàng năm tông môn thành lập thời gian một tiểu khánh, cách cái 10 năm một quốc khánh, có thể nghĩ, tương lai thành lập đầy trăm năm, ngàn năm, còn sẽ có càng đại quy mô lễ mừng. Cái này mang có thể tại trình độ nhất định bên trên phổ biến quảng cáo, cho khách đến thăm cùng dân gian giang hồ đám tán tu lưu lại ấn tượng khắc sâu đồng thời cũng kéo cái khác con đường cùng thế lực bắt trước. Nhưng mà toàn bộ thứ này mặc dù tốt, tuy nhiên cũng đồng dạng đối mặt lấy sự tất yếu vấn đề. Cuối cùng, thì là Lý Linh bản thân nói đến có tác dụng hai chữ. Thiên địa vật vật, nói chung đều chạy trốn không gì hơn cái này. Hắn năm đó sở dĩ trở thành linh hương nghệ nhân, lấy công chúa, thưởng phúc độc, là vì có tác dụng. Tích hương tông sở dĩ có khả năng phát triển lên, hương đạo bị giúp đỡ cũng là bởi vì có tác dụng. đã như vậy, hương đạo nghĩ muốn đón đầu đội theo, hướng trong tu tiên giới cái khác truyền thống thế lực làm chuẩn, cũng phải có tác dụng mới được. Thậm chí còn, vì đền bù phát triển trong lịch sử trải qua thời gian dài thiếu vị trí sở tạo thành chiếc lệnh, cái này tác dụng còn phải so sánh cái khác con đường càng lớn, hình thành rõ ràng ưu thế. Bằng không mà nói, thậm chí hắn vị này Tích Hương Tông tông chủ phần nào nhu cầu thời điểm, trước tiên nghĩ đến đều là khí đạo, đan đạo, tu sĩ khác làm sao có thể không như thế. Mà Lý Linh tại những lời này bên trong, cũng ẩn ẩn vạch ra một sự thật, cái kia chính là hương đạo tại ý nào đó bên trên đã trở thành truyền thống thế lực kẻ quái rối. Trong tu tiên giới, dùng lao tam người sử dụng đầu bảng môn tà đạo thế lực, phụ trợ tu luyện phương pháp chiếm cứ nửa bên trời lên giang sơn, thậm chí càng nhiều hơn số định mức liên quan tới còn có trận đạo, bói đạo, vu cổ, thần đạo, quỷ đạo nhiều kiểu con đường cùng hệ thống. trong đó bói đạo, thần đạo các loại lại dễ thấy làm pháp đạo kéo dài vươn đi ra phạm chủ, mà vu cổ nơi phát ra càng thêm cổ xưa, nhưng là đồng dạng cùng pháp đạo tồn tại mật thiết liên quan. thương đạo chỉ là không chút nào thu hút tiểu trong suốt, từ đầu đến cuối đều tại tu tiên giới biên giới, chưa bao giờ chiếm cứ qua chủ lưu địa vị. cẩn thận gấp lại, thật đúng là đệ bên trong đệ a, không biết ngày nào mới có khả năng đạo khách thành chủ, đại sự một con đường riêng. Lý Linh cảm khái. Mộ Thanh tim mà lại biết Lý Linh chưa bao giờ là chỉ sẽ than thở bất đắc dĩ người, hắn nói như vậy, khẳng định đã có ý nghĩ, hỏi thăm nói, Phu quân ý định làm thế nào cải biến loại này cục diện? Lý Linh nói, chân lý cho tới bây giờ đơn giản bên trong tìm, chỉ là vây quanh có tác dụng hai chữ, thực ra đã đã đủ rồi, đạo lý không nói, tự chuốc họa vào thân nhà. Bất quá ta trước kia cũng đã nói sự tất yếu vấn đề, vì sao bảng Môn Tam Hùng có khả năng lâu dài chiếm cứ chủ lưu? Vì phổ biến đại tu sĩ bản thân tiếp nhận, trừ bọn hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng bên ngoài, chính là đã sớm đi sâu vào văn hóa căn nguyên cùng thói quen bên trong. Tu sĩ tuy có không bằng ngoại vật, tinh tu bản thân thuyết pháp, nhưng hộ đạo, trừ ma, hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn nghỉ vào pháp bảo khí cụ, phục đan, sử dụng phù cũng như thế, tu sĩ sử dụng một ít những thứ này, quả thực lại phù hợp nhưng mà. Dùng ta xem, dân hương thuốc dục thần, tự khí phương pháp cũng có thể hoàn mỹ dung nhập tu tiên giả văn hóa căn nguyên cùng hàng ngày thói quen bên trong, nhưng tốt nhất hay vẫn là cách khác lối tắt, dùng một loại thay đổi một cách vô chi vô giác tư thái đi ảnh hưởng cùng cải biến, trừ thuận theo tự nhiên chờ đợi. Cụ thể cách làm, chính là nhiều hơn phát triển hương đan, viên, hương thủy các loại sản nghiệp, dùng linh tài, kỳ đồ vật hình thức, nhuyễn vật tế không tiếng động. Hôm nay Tam Bảo Phù Hương Đan chính là một cái điển hình, ta đã thành công lợi dụng nó đánh vào đan đạo lãnh thổ, từ đó đoạt được một tiểu khối sinh tồn địa phương. Mộ Thanh Ti cảm thấy thú vị, nhưng cẩn thận lắm lại, thật đúng là như thế. Pháp đạo phương diện, ta sớm có thiên hướng dẫn, chúng diệu hóa hương bí quyết, hương thần quan tượng phương pháp nhiều kiểu pháp môn, còn khai tông lập phái, truyền xuống đạo thống, tự mình không cần phải nói, Mộng đạo cũng như thế. Ta đã từng lợi dụng u mộng hương giao thiệp với Mộng đạo lĩnh vực, mặc tiền bối như vậy tu sĩ cũng không có xem thấu ta ý đồ, thay vào đó còn lớn hơn lực ủng hộ, Chỉ như vậy sớm, có một ngày, Mộng đạo cũng sẽ có ta hương đạo một chỗ cắm rủi. Lý Linh lại lại nói tiếp nói: "Ngày nay ta sợ cầu người, là đồng dạng có khả năng tại khí đạo chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trong những năm này nhiều nưu cầu lương, hương, túi thơm các loại khí cụ, thứ nhất là thỏa mãn đệ tử cần thiết, thứ hai cũng là thiết thực thi hành đạo đồ của chính mình phát triển lý niệm." Đến nỗi trợ hương bên trong, trăm ngàn còn lại loại thiên tài địa bảo, chính là là vì xâm nhập kim tiền đại đạo lĩnh vực, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn nói đến ra đời và phát triển chỗ, thò tay hương hoa, pháp lực quay vòng bên trong, âm dương biến hóa, dùng giống như thủy mạch hình thức, tại không trung hình thành lần lượt tất cả lớn nhỏ quyển quyển. "Thanh Ti, ngươi xem, cái này là cả tu tiên giới" bao hàm Tam Thiên Đại Đạo, 10 vạn tiểu đạo, mỗi một đạo đều có riêng phần mình lãnh thổ cùng phát vi, nhưng thực sự không phải là nói từ cổ chí kim không thay đổi. Ta hương đạo chỗ này, tại khí đạo, đàn đạo, tiền tài chư đạo ở giữa kẻ hở cầu sinh tồn phát triển, thần không biết quỷ không hay tại chỗ giao giới ăn cấp một chút lợi ích, đúng là bình thường. Nhưng cuối cùng nhất, ta lại không phải muốn cùng bọn họ là địch, mà là muốn cùng tồn tại, cùng chung phát triển. Sau này tất nhiên sẽ có một ngày như vậy, ta hương đạo đại thành, quang minh chính đại đi đến mặt bàn, tự thành kết cấu, cái kia chỉ một lần nữa không phải 10 vạn tiểu đạo bên trong một đường, mà là hàng thật giá thật Tam Thiên Đại Đạo. Nhưng khi phía trước phát triển, ta xưng là sơ cấp giai đoạn, vẫn phải là nhiều hơn tham chiếu cái khác con đường, xử lý tốt biên giới quan hệ. Mộ Thanh Ti thản nhiên thắng phục, hương đạo hy vọng, có phu quân ngươi loại này dụng tâm, nghĩ đến đáp lại tiền đồ quan minh. Nhưng vào lúc này, Lý Linh bên hông bản thân bội ngọc phù đột phát khí cơ, giống như là có người tìm kiếm. Lý Linh cảm ứng một hồi, mặt lộ vẻ vui vẻ, lại là đồ hưng sơn lâm đạo hiu. Mộ Thanh Ti nói, phu quân nói là trước kia tại Bắc Tiêu bên trên, do Hồng đại sư dẫn tiến nhận thức lâm kỳ. Hắn có chuyện gì không? Lý Linh nói, hắn nghĩ muốn mời ta tham gia một hồi trận sư vòng tròn ở bên trong trao đổi luận đạo. Xem đến ta lại phải đi một chuyến. Mộ Thanh Ti nghĩ đến Lý Linh trước đây nô luận, trong lòng đột nhiên sinh ra quái gì ý niệm trong đầu, như vậy, dưới một cái tiến công chiếm đóng con đường, chính là trận đạo. Tham gia như vậy trao đổi luận đạo, đối với Lý Linh mà nói là phi thường hữu ích, Lý Linh lập tức trả lời tin tức, biểu thị chính mình sẽ đúng giờ đáp ứng lời mời tham gia. Quy một chương 304, trận đạo nhóm tu sĩ. Chương 304, trận đạo nhóm tu sĩ. Bắc Hải phía bắc, Trung dương ở chỗ sâu trong, một tòa phương viên trong vòng hơn 10 dặm đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại hải ngoại. Chỗ này địa phương gọi là Đồ Hương Sơn sở dĩ xưng núi không xưng đảo là vì nơi đây tồn tại một tòa có thể nói ngụy phúc địa linh mạch tuyệt nhãn. Hải lý có bên cạnh phong cấp bậc sơn mạch thở ra, lộ ra ở trên mặt nước. Đồ hưng sơn tuy rằng chỗ ở xa xôi, nhưng thực sự tại đường biển bên cạnh loại này linh mạch tuyệt nhãn, tự nhiên cũng khoảng cách không được chiếm cứ người. Thế hệ này đồ hưng sơn chủ nhân là một vị tên là lâm kỳ trận đạo danh sư, thân thể của nó cũng là phát triển tại bắc tiêu đảo khu vực, cùng kim tiền hội cùng thế lực khắp nơi tồn tại chặt chẽ liên hệ người. Lý linh lúc đầu tiếp xúc trận đạo vòng tròn là ở cải tạo chính mình sở chiếm cứ nguyện xa đảo, huyện tình cảnh dưới cùng tham dự cải tạo trận đạo tu sĩ phần nào tiếp xúc, nhưng những đại trận kia cơ bản đã là thành phẩm tiếp xuống nguy thác. đến đây đối với nó tiến hành cải tạo trận đạo danh sư cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa nhìn một vòng. cho đến cải tạo tiểu lãm đạo thời gian kim tiền hội thay mời một vị đức cao vọng trọng trận đạo tiền bối hồng đại sư, cái này mới rốt cuộc có thể kích phát lý linh đối với đến đạo này hứng thú, xác thực chăm chú hiểu được một hồi. cũng chính là mượn từ vị này trận đạo tiền bối lý linh kết bạn vài tên cùng nhau là trận đạo trận sư trúc cơ tu sĩ, trong đó cuối cùng là hợp ý người chính là cái này lâm ghi. khi lý linh đi vào đồ hương sơn trên không thời điểm. Phát hiện nơi đây đã bị một tầng giống như mây sa sương mù màu trắng bao phủ, phương xa thiên hải một màu, miểu mênh mông mù mịt mang, chỗ gần mây mù lở lờ, như khói nồng hậu dày đặc. Chợt nhìn về phía trên, toàn bộ đảo nhỏ tầm nhìn có thấp, tới gần về sau, thậm chí còn có thể cảm nhận được giống như thực thể vách tường cương phong ngăn cản. Đây là thiên địa nguyên khí lực lượng, Lý Linh trầm lại, lập tức chợt nghe đến một cái mang theo vui vẻ thanh âm, "Lý Đạo Hữu, ngươi đã đến, đến rồi, ta chỗ này ở giữa bố trí thành tứ tượng diễn sinh hôn trận, còn có hào hứng khiêu chiến một hồi." "A, tứ tượng diễn sinh hôn nguyên trận." Khó trách Lâm đạo hữu cố ý mời chúng ta qua tới nơi này tụ hợp. Nguyên lai là con đường trình độ lại có bản thân tiến triển nha." Lý Linh nói ra. Lâm Khi cười ha ha, thản nhiên thừa nhận nói, "Xác thực như thế, ta gần đây bản thân ngẫu nhiên đã dược cuối cùng triệt để nắm chắc cái thứ nhất đại trận nội dung quan trọng." Lý Linh nói, "Cái kia tốt, ngươi tạm thời đợi ta vào xem." Hắn tại bên ngoài cảm thụ một tí, không có phát giác được nguy hiểm gì khí tức, lập tức liền rõ ràng, đây là một loại dùng hạn chế địch nhân làm chủ trận pháp. Trận đạo bác đại tinh âm, đồng dạng cũng là rất có sâu xa tồn tại. Bởi vì Lý Linh cũng không phải là trận đạo người bên trong, đối với cái này cũng không có cẩn thận rất hiểu rõ vốn lấy hắn bản thân xem trận đạo phần lớn là từ công trình bằng gỗ phát triển mà đến cùng tu sĩ nơi ở chỗ ở liên quan sâu vô cùng về sau phát triển đến hết thể cùng đạo văn cấm chế liên quan liên đồ vật thậm chí thậm chí phụ lục bên trên phụ trận đều có chỗ giao tiếp trận đạo chi trận căn cứ quy mô có thể chia làm đại trận tiểu trận cỡ nhỏ trận căn cứ công dụng có thể chia làm mê trận ảo trận khốn trận sát trận phong lớn trận nhiều kiểu chủng loại trong đó công năng phần nào trọng điểm cụ thể đủ loại không phải trường hợp cá biệt trước mắt bản thân thấy người Phương viên trong vòng hơn 10 dặm, đã có thể được tính là trung đẳng quy mô đại trận, nó phía trên có cương phong xoay quanh, khí vụ bao phủ, phía dưới địa sát lộn xộn, che lấp thần thức, một bước vào trong đó, lập tức liền có người bình thường tiến vào chật trội động vật, hai mắt không rõ áp lực cảm giác. Lý Linh cảm giác thần trí của mình một tí đã bị che mắt, nguyên bản có khả năng kéo dài ra trong phạm vi cho phép cảm giác năng lực đại nhận ảnh hưởng, chỉ có thể như là vãng lai like chưa từng đạp lên tu luyện đường như vậy, sử dụng con mắt đi xem, sử dụng lỗ tai đi nghe. Nhưng mà mặc dù là con mắt cùng lỗ tai cũng bị xung quanh quanh quần xương mù bản thân ảnh hưởng, vốn là vốn hẳn nên chống chạy trong sáng khắp nơi biến hóa được chỉ có thể trông thấy hơn 10 trượng. Lý Linh vốn là đếm thử một chút xuôi theo thẳng tắp hành đầu, hắn một đường chạy vội, tốc độ cực nhanh, cũng không có đụng phải cái gì thực tế chống ngại, nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện, liên tiếp vượt qua dốc núi, một đất, lùm cây lâm, từ đầu đến cuối không thấy phần cuối. Chỉ riêng thời gian chỉ trôi qua một lát, hắn bản thân chạy vội đường xá cũng đã có hơn 10 dặm xa, đây tuyệt đối không phải là đảo nhỏ bản thân cần phải sở hữu quy mô. Quả nhiên là kinh điển khốn trận công năng, gồm cả lấy trận cảm giác quá nhiều. Dân gian trong truyền thuyết quỷ đánh bất tưởng, hơn phân nửa cũng là do cái này mà đến. Nhưng Lý Linh có thể khẳng định, suy nghĩ của mình năng lực cùng cảm giác năng lực cũng không có bị ở bên trong ảnh hưởng, cũng không phải bị lén lút tạo vật phẩm loại trực tiếp quấy nhiễu, mà là bị ngoại giới tham chiếu đồ vật, còn có mấy mù, ánh sáng các loại nhiều kiểu nhân tố bản thân hình thành nghe nhìn cảm thụ bản thân quấy nhiễu. Như vậy cũng tốt so sánh thanh tịnh trong khe nước con cá, nhìn xem quá gần, nhưng thực tế cũng tại chỗ càng sâu, ánh sáng vào nước là sẽ bị Lâm Kỳ thanh âm từ không trung truyền đến, ha ha ha ha, Lý Đạo hữu ngươi tại chỗ cũng đảo quanh làm cái gì? Chỉ riêng loại này là không thể nào đi phải đi ra ngoài. Sắp thực như thế, ánh sáng ôn tồn âm ở chỗ này là vật mẹo. Lý Linh không có để ý thanh âm phương hướng, nhưng mà lại bình tĩnh, dùng chúng diệu hóa hương bí quyết thuốc dục một hồi phản hồn hương, đem nó đều đều vung bố trí khắp chúng quanh. Nhất thời, hương phách quyết tán, bằng tốc độ kinh người truyền bá ra đi. Tại Lý Linh hiếu giác bên trong, những mùi này dùng đặc biệt cổ quái phương thức quyết tán, vốn là vốn hẳn nên đều đều thành tròn tranh cảnh biến thành tồn tại bốn cực biến dị từ trường. Một mảnh dài hẹp khí lưu tỏa ra đường cong trạng thái, hiện lên thể lưu hình dáng phân bố. Thậm chí ngay cả khí lưu truyền bá đều bơm Khá tốt. Cái này vận vẹo trình độ xa xa không có trong dự tính lớn như vậy, bởi vì Lâm Kỳ cũng không phải quá quen thuộc hương đạo, cũng thật không ngờ qua, vậy mà có người có khả năng dùng nhạy cảm như thế cảm ứng đối kháng loại trình độ này vận vẹo. Đối với người bình thường mà nói, mặc dù dùng tầm thường phương pháp người vị tìm đường, cũng là muốn cùng sử dụng con mắt đi xem, sử dụng lỗ thai đi nghe đồng dạng nhận dấu kín, nhưng đối với Lý Linh mà nói, loại này cảm giác năng lực đã đạt đến siêu phàm thần thông trình độ, liền không quan trọng. Hắn rất nhanh ngay tại trong trận xác định vị trí hai điểm, tìm ra chính thức thẳng tắp lối đi, một đường ghé qua đi ra ngoài. Ồ, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đi ra ngoài? chẳng lẽ ta trận pháp có đại phá chán? Lâm Khi Cả kinh nói, Lâm đạo hưu cũng không phải là ngươi trận pháp có đại phá chán, mà là ta cảm giác xuất chúng, có đặc biệt phương pháp xử lý. Lý Linh cười to nói, có thể nói cho Lâm Mỗ, rốt cuộc là biện pháp gì? Lâm Khi khiêm tốn thỉnh giáo nói, Lý Linh chi tiết bẩm báo, là mùi, ngươi trận pháp bên trong cũng không có nhằm vào mùi hòa khí phẩm loại quá nhiêu công năng, cho nên ta dùng người vị phương pháp chạy ra. Hắn cũng không sợ đối phương chuyên môn sử dụng cái này kim đối với chính mình, như vậy cũng tốt so sánh phàm nhân, là cá nhân đều rõ ràng đối phương trái tim cùng cái cổ là nhược điểm. Vậy cũng phải có thể công kích được mới được. Huống chi, Lý Linh còn có cái khác y vào. Thì ra là thế. Lâm Ký bừng tỉnh đại ngộ, trận đạo bên trong, nhằm vào mùi quấy nhiễu năng lực cũng không phổ biến, Dẫu sao người bình thường khiếu giác có hạn, cũng khó có thể thông qua những thủ đoán này làm được cái gì. Lý Linh nói, cái kia xác thực, người bình thường cảm giác, tám thành khoảng trường đến từ thị giác, một thành khoảng trường đến từ thính giác, hai cái này cộng lại, hầu như có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống, trừ lần đó ra khiếu giác, xúc giác, vị giác, đều rất khó vận dụng đến phá giải trận pháp bên trong. Lâm Ký nói, nghe nhìn lẫn lộn Bốn chữ này là mê trận cùng ảo trận mấu chốt, xem đến đạo hữu quả thật là thiên phú dị bẩm, lại có thể dùng khí giác thay thế nghe nhìn năng lực. Hắn thật sự không phục cũng không được, tầm thường trận sư là không có gì khả năng chuyên môn nhằm vào cái thứ nhất tình huống đi cải tạo chính mình pháp trận, dẫu sao trận đạo chư pháp rút dây động dừng toàn thân, cải biến bố trí, chỉnh thể công năng liền vô cùng bất động. Hơn nữa bảy trận là thành công bản gốc, chú ý cái này tất nhiên sơ suất kia, có cao nhân tiện tay cải tạo, liền có khả năng ưu hóa kết cấu, tăng lên chỉnh thể, đó cũng là tại điều kiện cho phép phạm vi bên trong, trừ phi là chính thức đại năng cao thủ đã vượt qua thiên địa pháp tắc, mới có khả năng chính thức đánh vỡ cái này hạn chế, khiến cho đại trận giống như vô căn mục như vậy sinh trưởng. Dù vậy, đó cũng là đại năng cao thủ năng lực, mà không phải là trận đạo năng lực. Lý Linh an ủi, ngươi trận pháp này, ta cũng không có chính thức phá giải. Hắn chỉ là đi tới, cũng không có tìm được Lâm Kỳ chân thân sở tại, chỗ đó hẳn là tại mắt trận. Quả nhiên, Lâm Kỳ ha ha cười cười, nói, ta liền giấu ở trong mắt trận. Trong lúc nói chuyện, bốn phía tình cảnh đột nhiên biến hóa, nguyên bản quanh quẩn bốn phía xương mũ biến hóa được không tiếp tục quá nhiêu thần thức, nồng hậu dày đặc cương nguyên cùng địa sát đều bị thu liễm. Toàn bộ hòn đạo lập tức làm cho một thanh. Lý Linh Như cũng không có trực tiếp chứng kiến, nhưng mà lại sử dụng thần thức cảm ứng được Lâm Kỳ sở tại, rõ ràng ngay tại trăm trượng bên cạnh. Hắn rất nhanh liền bay đi, quả gặp Lâm Kỳ xếp bằng ở mấy khối cự thạch chồng chất thổ trên này, bốn phía giải lấy một ít cây khô, quái thạch, thổ bệ, chợt nhìn ần ần mang theo vài phần huyền cơ, nhưng cũng cứ gọi người bắt đoán không ra. Lâm Khi là một vị thuật nhìn niên kỷ 3-40 tuổi trung niên nam tử, trên thực tế đạo linh đã có hơn 300 tuổi, tại trúc cơ tu sĩ trong đó cũng liền trung niên. Bởi vì là thanh niên thời đại liền trúc cơ, mặc dù không có ăn uống qua chủ nhân đàn, nhưng cũng bảo chỉ thành xuân dung mạo hắn gặp Lý Linh tới đến, thò tay phất một cái, một sợi gió lốc liền đảo qua phía trước cử thạch. Lý Đạo Hưu, mời. Lý Linh rơi ở phía trên, ngồi xuống. hai người hỏi han một hồi, lẫn nhau trao đổi một chút gần đây kiến thức, lại nói tới trận đạo mọi việc. tại thời điểm này Lý Linh mới hiểu rõ, Lâm kỳ quả nhiên là gần đây phần nào tiến bộ, cố ý thừa dịp tụ hợp cơ hội, tìm bọn hắn những quen biết này, đạo hưu nhóm rêu rao khoe khoang đến. nhưng mà xem như hắn loại này trúc cơ tu sĩ, ngược lại cũng chỉ là lao ngoan đồng tâm tính, thừa cơ sai người tuyên truyền mở rộng, tốt nhu cầu một ít tu luyện tư lương mà thôi. đại tâm lửa ngày sau, phương xa trên bầu trời. Ba đạo khí cơ tiếp cận, Lý Linh xa xa liền nhìn rõ ràng đối phương thân ảnh là Hồng Đại sư bọn hắn mấy vị. Hắn biết rõ trong đó ba vị trận đạo danh sư, hai vị hơn một chút trận sư, còn có ba gã đến từ bên cạnh đan đạo tu sĩ, khí đạo tu sĩ, nhạc đạo tu sĩ đều cùng một chỗ chạy đến. Lâm Tiểu Hưu, ngươi cái này bày xuống đại trận, muốn khảo nghiệm chúng ta hay sao? Tạm thời xem lão phu phá ngươi cái này đại trận. Ồ, lại là tứ tư tượng diễn sinh hôn nguyên trận. Hồng Đại sư mấy người này thanh âm ở bên ngoài vang lên, một lát sau Lý Linh liền đạo một đám người rơi vào trong trận, thi triển bản lĩnh, suy tính phá giải đi. Lâm Khi cười người truyền âm nói hồng tiền bối quả nhiên kiến văn rộng rãi, không tệ, cái này xác thực chính là tứ tượng diễn sinh huân nguyên trận, tạm thời xem ta di động cấm chế, thúc đẩy sinh trưởng biến hóa. lần này lý linh mới phát hiện, trước đây lâm kỳ còn xa xa không có đem nó công hiệu bày ra, chỉ thấy hắn vung tay áo quét qua, pháp lực giống như ánh sáng âm u, bay vào trong trận. bốn đạo cổ sáng tại đông nam tây bắc bốn phía riêng phần mình đứng lên, chui vào vật tiêu, xoay mình quét sạch ảnh vẩn mẹo, âm dương lộn xộn cực lớn màn sáng phóng tại tứ giác. cái tiếp theo thứ tự là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ giống như riêng phần mình trấn thủ tứ phương nhưng cùng Lý Linh trong ấn tượng tứ tượng thần thú bản thân không giống là bọn hắn hư ảnh rõ ràng điên đảo rồi thứ tự Thanh Long tại Tây Bạch Hổ tại Đông Huyền Vũ tại phía Nam Chu Tước tại Bắc trong chốc lát lại thấy Thanh Long chậm rãi di động đến góc tây nam cái khác tất cả giống như cũng độ lệch vị trí tiến vào trong trận mọi người liền như là đã mất đi mặt đất nguyên cảm ứng từ bồ câu đưa tin liền biết thời gian thức địa thần thông cũng không tốt khiến Hồng Đại sư tử trong túi móc ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ bỏ túi la bàn nhờ tại cánh tay bên trên thì thao tự nói lấy cái gì Hình như đã ở vì hỗn loạn địa tử cùng quang ảnh bản thân nghi hoặc, mặt khác mấy vị không phải trận đạo tu sĩ càng là tại không hiểu lực lượng dẫn dắt phía dưới, giống như không đầu con ruồi khắp nơi loạn chuyển. Cũng may Lâm Kỳ không có ý trêu đùa bọn hắn, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên liền không hiểu thấu bay qua phía trước sườn núi nhỏ, đi vào Lâm Kỳ cùng Lý Linh chỗ. Nhìn thấy bọn hắn, mấy người tất cả đều kinh ngạc, chúng ta vậy mà chạy ra, Xuyệt, tạm thời xem ba vị đại sư làm thế nào phá ta trận thế. Lâm Khi danh nói ra, hắn đây là tại cùng người trong đồng đạo phân cao thấp, mọi người đều cười, thế là riêng phần mình đã bay đi lên, một bên cùng Lý Linh lẫn nhau chào một bên quan sát bọn hắn đấu pháp, phí hết gần nửa canh giờ, tại trong trận chuyển rất lâu Hồng Đại sư nắm chỉ vẽ bí quyết, cuối cùng thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời mà cười, đã có, ta hiểu được. Sau đó dọc theo một loại hình đinh ốc kỳ dị tuyến đường hướng bên này đi tới, hắn đi qua đã lâu suy diễn tính toán, rốt cuộc tìm được cái này trong trận đủ loại cơm chế biến hóa quy luật, không bao giờ nữa nhận nó quấy nhiễu, tuy rằng đi tuyến đường tăng thêm một chút, nhưng cùng với hình xoắn ốc không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vẫn là thuận lợi đi tới trong mắt trận. Mọi người đều thán, gương quả nhiên hay vẫn là lão cây. Không lâu về sau. Kim đại sư cũng tìm được quy luật, sử dụng một loại quanh co hình chữ tuyến đường, khi thì tới gần, khi thì rời xa. Vương đại sư thì là dương tay háo tế ra vài món cục đá tựa như pháp bảo, rơi vào bốn phía, hình thành bao nhiêu đại trận vận hành cấm chế. Hắn nghĩ muốn thông qua cấp lấy cái này phương thiên địa nguyên khí phương pháp xử lý đến tiến hành phá giải. Nhưng mà, cái này hình như cũng không có có chỗ lợi gì, cùng với Lâm Kỳ thêm chút biến hóa, cải biến trận thế bố cục cùng thiên địa nguyên khí quay vòng thông đạo, hai người như cũ hay vẫn là bị nhốt tại chỗ cũ, không tìm thấy con đường phù hợp. Cuối cùng nhất, hai người đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ trước sau cao giọng truyền âm nói lâm đạo hưu thủ đoạn cao minh chúng ta không cách nào phá giải trợ lâm kia cười ha ha cuối cùng mới triệt hồi bên cạnh cấm chế thả bọn họ tiến đến lý linh xem của bọn hắn chào hỏi han trong lòng cười thầm thực sự rõ ràng đây là dân gian tán tu kết giao tới lui phương thức ngược lại cũng không có cái gì tình thương không tình thương các loại thuyết pháp tán tu nhiều thói quen thẳng thắn tận tình bảo trì liên lạc cũng đều là một ít thú vị hợp nhau bằng hữu như vậy khảo nghiệm ẩn ẩn còn có biểu hiện năng lực tác dụng ai mạnh ai yếu rất dễ dàng liền có khả năng nhìn ra được rất rõ ràng ở đây mấy vị trận đạo trong cao thủ Tổng đại sư cao nhất sáng, tiếp theo là Lâm Kỳ, sau đó là còn thử thông qua kỹ thuật thủ đoạn phá giải kim đại sư, cuối cùng là nghĩ muốn mạnh mẽ đối kháng Vương đại sư. Đến nỗi bị phóng người tiến vào, trận đạo trình độ căn bản không tại đồng nhất cấp độ. Quy 1 chương 305, pha lẫn vòng cao thủ lý tông chủ. Chương 305, pha lẫn vòng cao thủ lý tông chủ. Nơi đây quê mùa, để cho các vị chê cười, kính xin sử dụng trà. Lâm Kỳ mang theo mọi người đi tới cách đó không xa nhà cửa đơn sơ, là mấy gian không lớn nhà gỗ, nhìn xem không có cái gì che lấp, nhưng mà lại ẩn ẩn chứa có vài phần trận pháp căn cơ, pháp lực quay vòng ở trong đó trong sân, gọt thạch thành đài, gần trượng lớn nhỏ mặt bàn bên cạnh là mười mấy làm bằng đá ghế nhỏ, vừa vận cung cấp đại gia ngồi vây quanh. Có ba gã đồng tử đi ra, cầm theo bình bằng đồng cho chúng tu sĩ châm trà. Những thứ này đều là Lâm Khi tại Phạm Tục Thế Gian du lịch thời gian tỉ mỉ chọn lựa đệ tử. Hắn tuy rằng ẩn cư chỗ này, nhưng thực sự quanh năm có người cung cấp nuôi dưỡng, đủ loại đồ vật không thiếu, dứt khoát dưỡng một ít môn đồ hầu hạ mình. Đối với Phạm Nhân mà nói, cái này là hiếm, có tiên duyên, mặc kệ có linh căn hay không tư chết, học được mấy tay thần thông bản lĩnh có thể kỳ môn độn giáp thuật, ở thế tục cũng có thể kiến công lập nghiệp, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Hào Hương trà nha, đây là Tích Hương Tông sản xuất bách Hoa trà thơm đi, nhưng mà dùng ta bạn thân xem, chẳng qua là một ít tam đẳng phẩm thanh tuyển thạch lưu mà thôi. Lâm Đạo Hữu, cái này là ngươi không hiền hậu, kêu gọi chúng ta rõ ràng cũng chỉ sử dụng tam đẳng phẩm. Đúng nha, ta cũng không tin, ngươi đường đường trận sư, sẽ liền không sơn tân vũ đều uống không lên nổi. Mọi người biểu thị bất mãn, đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là bằng Hữu ở giữa vui đùa lời nói. Lâm Khi xin nói, là ta chậm trễ, có thể gần đây bế quan tu luyện đã lâu, không có đi hướng Bắc Tiêu đảo, thật sự là đã quên mua thêm. Lý Linh cười nói, đây cũng là Lý Mộ không phải làm hại đạo hưu mua trà như thế phiền phức. Mọi người nghe vậy, nhao nhao lên án công khai, xác thực như thế, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tại đây liền có cái bán trà. Lý đạo hưu quá sẽ việc buôn bán, linh trà mà thôi, lại vẫn muốn hàng ngạch. Nghe nói có người chuyên môn trầm trầm vào những trà này, mua được liền chữ hàng lên, có thể qua tay được lợi cái hai ba thành, giống như là so sánh rất nhiều linh tài còn muốn dễ bán. Liên cái này rõ ràng còn được có tư cách hội viên mới được, không phải khách quen đều không để cho tiến hành. Thật sự là vã áp kim tiền đại đạo. Đúng đấy, thật sự quá ghê tởm. Những năm này. Lý Linh tiếp nhận con ốc đạo tràng bách hoa trà thơm suy nghĩ làm được rất lớn. Còn căn cứ một ít tiếp trước kinh nghiệm, trêu gẹo ra không giống phẩm cấp cùng giá cả hàng hiệu, đem kinh doanh tiêu thụ phương pháp phát dương con đại. Trong đó cuối cùng là đắt đỏ nên thuộc loại nhất phẩm, đặt tên Vân Hải đẳng long, một cân giá trị 30 vạn phụ tiền, tăng thêm đủ loại quý báu linh tài. Nghe nói còn có tam bảo hoa kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đây là hắn nhận kỳ chân lâu cách làm dẫn dắt đẩy ra bảo vệ sức khỏe sản phẩm, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thật là thơm. bỏ bất thứ bậc nhất đẳng là nhất đẳng phẩm, đặt tên Hàn đàm băng giao, một cân giá trị khoảng 10 vạn phụ tiền, bởi vì tăng thêm một loại cùng loại bạc hà linh tài. Tồn tại mát lạnh cảm nhận mà đặt tên, cũng đồng dạng tăng thêm trà vu hương bản thân ngưng tụ linh lộ thành phần. Lần nữa nhất đẳng là nhị đẳng phẩm, đặt tên Không Sơn Tân Vũ, một cân giá trị hơn vạn phụ tiền, kéo dài thời gian đi ra nước trà cảm nhận thanh tịnh, linh ngẩn động lòng người, phẩm chất môi và răng để lại hương thơm, giống như xuân vũ gột rửa các bụi. Chót nhất nhất đẳng là tam đẳng phẩm, đặt tên Thanh tuyển Thạch Lưu, thanh nhã tô khiết, dư vị kéo dài, một cân giá trị 3000 phù tiền, cũng là có thể so với không nhập lưu linh tại giá cả. Thực ra căn bản cũng không có nhiều như vậy phân chia, Lý Linh chỉ ở hạng nhất phẩm cùng nhất đẳng phẩm trong đó tăng thêm tương đối đáng tin cậy bảo vệ sức khỏe thành phần, sau đó chính là đóng gói cùng tuyên truyền không giống, vị bên trên cũng hơi có phân chia. Xuống chút nữa thì là bình thường tu sĩ uống, không có thứ hạng cùng mánh lưới bình thường bách hoa trà, cũng khắp nơi bán được hơn 10 trên trăm phụ tiền. Nhóm tu sĩ tự động dựa theo giá cả cho nó phân chia cấp bậc, bình thường đãi khách đều có định số. Nhưng trên thực tế, chính mình hằng ngày bản thân uống đều là hơn 10 trên trăm phủ tiền một cân bình thường trà hương, thậm chí còn muốn thấp hơn, uống chính mình bảo chế giá trà, có thể căn bản không tốn phụ tiền, chỉ phí thế tục vàng bạc liền có thể lấy được là được. Cái này cũng thật sự là không có cách nào, bình thường uống trà người 1 năm 3 năm cân, thậm chí thêm nhiều hơn, bình thường có khách người đi đến thì là ít nhất 10 cân lên. Mắc như vậy đồ vật, quanh năm suốt tháng, được tiêu hao hết bao nhiêu tiền tài. Dù sao bình thường tán tu là không thể nào uống đến lên, luyện khí cảnh giới tán tu, 1 năm cũng liền tích góp từng tí một cái hơn một vạn, bình thường tiêu hao cũng không sai biệt lắm là số này. Chính thức có khả năng uống đến lên, đều là trúc cơ trở lên tu sĩ có thể có khác phương pháp có khả năng không tốn tiền có thể thiếu dùng tiền lấy tới những vật này người Lý Linh bội hỏi các vị đạo hiu đừng nội ta lần này phía trước tới nơi đây chuẩn bị mấy cân năm nay mới sản xuất không sơn tân vũ cho lâm đạo hiu nguyên bản nghĩ đến đợi chút nữa mới lấy ra dứt khoát mượn hương hiến tiên mời các vị nhấm nháp được rồi các vị cũng đều người người có phần vĩnh viễn không dây không hắn nói xong tại trôm ngóc ra trước đó chuẩn bị tốt lễ hộp Lý Linh bên trong bọc hành lý phòng lấy hơn trăm cái không giống phẩm cấp lễ huộm liền đợi đến tại đặc biệt nơi lấy ra tặng lễ lâm kia hai mắt tỏa sáng Tuy rằng hắn đã mơ hồ cảm giác được Lý Linh đây là tạm thời mới nói, nhưng loại vật này không muốn ngu sao mà không muốn. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha, đồng tử mau tới đây, một lần nữa lại ngâm vào nước mấy hồ trắng ngon. Mọi người cũng nhao nhao tán thưởng, Lý Đạo Hưu xa hoa, cái này vừa ra tay liền được là tầm 10 vạn nhà. Đại gia cũng không phải thật thiếu một chút như vậy trà, nhưng đánh thổ hào cơ hội không phải bình thường có, lập tức tranh mua không còn. Chư vị đạo hữu, ta gần đây bế quan tu luyện, phần nào thu hoạch các ngươi cũng đều gặp được, chính là trước đây bản thân bố trí xuống tứ tượng diễn sinh hồn nguyên trận, ta tới trước giảng một chút liên quan tâm đắc đang thiếu về sau, chủ nhà Lâm Khi bắt đầu tiến vào chủ đề chính, hướng mọi người giáng thuật lên. Tốt, chúng ta rửa thai lắng nghe. Mọi người phần lớn là dân gian giang hồ xuất thân, mặc dù tu luyện đến chút cơ cảnh giới, bản thân có thành tựu, có khả năng đạt được bí pháp cơ hội thực ra cũng cũng không nhiều. Lý Linh là bởi vì may mắn đã tìm được hoàng vân chân nhân như vậy chỗ dựa, lại nhận nàng dẫn đạo, kết giao âm phu nhân như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn cao cấp nhân vật. Trừ lần đó ra, còn có bản thân sản xuất, kim tiền hội ủng hộ, lúc này mới có thể đủ thu thập khắp nơi bí tàng, biên soạn đại điển. Nhưng chính thức tán tu xuất thân người đều là tại như vậy giao tế trong vòng luận quần cùng ngang nhau đạo hữu lẫn nhau trao đổi chính mình bản thân sở hữu đồ vật mới có khả năng tăng trưởng kiến thức, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Trên thị trường còn có rất nhiều sách vở tư liệu, một vốn khả năng giá trị mấy trăm mấy ngàn, mình có thể phụ gánh chịu nổi. Nhưng nếu giá trị bên trên vạn trở lên, càng có vài chục trên trăm vốn, liền hầu như không khả năng vơ vét đầy đủ. Cho nên loại cơ hội này cũng là tương đối khó được. Nhưng mà loại này trao đổi luận đạo phương pháp dẫu sao không thành hệ thống, mọi người tại đây bên trong chỉ có hồng đại sư các loại mấy vị trận đạo tu sĩ chính thức nghe đi vào. Lý Linh một bên nhớ lại lấy Lâm Kỳ Sở ngôn, một bên mà lại không có cái gì đầu mối. Hắn tuy rằng thông minh mẹ bén, nhưng nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ liên quan tri thức, do đó trở thành trận đạo danh sư. Hắn chính thức cảm thấy hứng thú, hay vẫn là xác thực có tác dụng vận dụng phương pháp, có khả năng cùng chính mình hương đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Loại này đến một lần, Lâm Kỳ bí pháp tác dụng thực ra không lớn, ngược lại là những luyện khí cấp độ nhập môn trận đạo, đối với hắn mà nói càng thêm phù hợp. Nhưng mà loại này tụ hợp, cũng không phải tất cả đều là chủ nhà giảng đạo chuyên pháp, còn có cái khác con đường đạo hữu nhóm lẫn nhau trao đổi riêng phần mình kiến thức cùng tri thức. Linh linh rất nhanh liền từ khí đạo, đang đạo người trong đó nghe thấy không ít liên quan đồ vật. Nói thí dụ như, Cựu Linh môn người gần đây chính tại nghiên cứu chế tạo một loại tên là Tinh Nguyên Thiên Mệnh Đan diễn thọ kéo dài linh đan. Cựu Linh môn người gần đây chính tại bốn phía thu thập linh tài, kiến tạo trận đài, cùng trận đạo người bên trong nhiều có hợp tác. Chuyện này ta cũng nghe nói, bọn hắn sở tạo cái kia vài tòa đài địa điểm cũng không phải đơn giản lơ lửng lấu cấp đi. Dựa vào quy chế là tiếp dẫn thái âm lực sử dụng. Đúng vậy, Tinh Nguyên Thiên Mệnh Đan có thể hấp thu thái âm tinh lực, cưỡng ép kéo dài tính mạng, mặc dù đối với kết đan tu sĩ đều có nhất định hiệu quả. Loại đan dược này quý hiếm dị thường hơn nữa khắp nơi cần tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có khả năng tế luyện có thể nghĩ nếu như thành công tất nhiên sẽ dẫn phát manh động loại chuyện này được người đồng đạo mới có khả năng tương đối dễ dàng nghe ngóng lý linh thực ra cũng có một mực tại chú ý cựu linh môn nhưng mà lại rõ ràng còn không biết có khả năng ở chỗ này sớm biết được coi như là cái không lớn không nhỏ gặn hái được nhưng mà lý linh em thầm lắc đầu cũng không có cảm nhận được nhiều lớn nguy hiếp. bọn hắn vẫn còn nén nén lấy một hơi nghĩ muốn đền bù tiên tiên chưa đủ chấn hương tông môn dùng dưới mắt tình huống hắn là không cần sợ cựu linh môn cái gì Tích Hương Tông đã thành công tìm được chính mình xác định vị trí, đã ở Bắc Hải Tu Tiên giới đã có được dừng chân chỗ, cái này cũng đã không bao giờ thất bại. Ngược lại là một chuyện khác tình đưa tới chú ý của hắn, cái kia chính là trước đây có người nói đến kiến tạo trận đại sự tình. Cái này là điện hình trận đạo cùng đan đạo kết hợp điện hình, Lô Đan tự mình không cần phải nói, đó là khí đạo sản vật, luyện đan chế dược có đôi khi cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên trận đạo cũng là sở hữu đất dụng võ. Mọi người đồng dạng đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, lâm khi nắm lấy đầu ngón tay tính một cái, im lặng gật đầu nói, cho dù bọn hắn kiến thành loại này trận đài cũng phải hơn 60 năm về sau mới có khả năng bắt đầu dùng như có cơ hội qua bên kia nhìn xem cái này mà lại không phải sử dụng xem bói phương pháp tính ra đến mà là tinh thể vận hành thiên văn đạo ngôi sao biến hóa đều có nó no quy luật trận đạo cũng muốn kiêm tu thiên văn địa lý mọi người thay phiên giảng thuật chính mình con đường sự tình lý linh cũng không có ngoại lệ chọn đi một tí hương đạo tin tức cùng với liên quan pháp quyết bí quyết mà nói thuật cái này trong đó liền có sử dụng hương kỹ xảo còn có vài loại điều hòa bình thường hương phẩm thủ pháp hợp dầu chảy tóc mọc có thể dùng thanh rượu thấm hương mang kê thiệt hương hoa hương cỏ linh lang Lan Hương bình thường bốn loại mới kéo dài khóa ma thấm, sử dụng dầu vừng hai phần, theo túi mật một phần, để vào nồi đồng bên trong chính là dùng tầm hương tự cùng. Đây là một loại lợi cho tóc bổ dưỡng phương pháp, mặc vì huyết chi còn lại, tu sĩ già yếu, luôn trước từ đầu hoa mắt bạch khai thủy, mặc dù là một ít tiền bối cao nhân, cũng khó khăn miễn tóc bạc mặt hường hào. Lý Linh mượn tệ dân yếu thuật bên trong trạch Mặc phương pháp, giảng giải dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe thuật, làm cho mọi người tương đối là thuận thụ. Bình thường tu sĩ người, đều là dưỡng sinh người phòng khoáng lạc quan, bảo vệ sức khỏe đạo, không thể không có xem xét. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, trong đó cũng rất có môn đạo thí dụ như sử dụng rượu, mùa hè sử dụng lạnh rượu, xuân thu sử dụng ấm áp rượu, đông chính là tiểu nhiệt. Thấm thời gian, mùa hè một đêm, xuân thu hai tốt, đông ba tốt. Những thứ này đều cần tại đáng kể thời gian dài trong thực tiễn lục lọi ra đến. Trong đó đơn thuốc, hàng thật giá thật bộ phận, liền đây là phổ truyền phương, cũng là trên thị trường có thể tùy ý vung bố trí thông dụng chi thức, mà mấu chốt chi tiết bộ phận chính là cái gọi là bí phương. Lý Linh vốn không có ý tăng tư, nhưng đại gia đồng giá trao đổi cũng đều là loại này quy củ. Thật muốn có người có tâm hướng về hướng đạo, tự mình hướng phía hán tỉnh giáo, loại vật này cũng là chi tiết bẩm báo. Nhưng kỳ thật, cho dù chi tiết bẩm báo cũng chưa chắc tất cả mọi người có thể học được hiểu. Cao thủ luôn sẽ nói cho ngươi biết, vẽ ngựa trước như vậy vẽ, lại như vậy vẽ, sau đó lại thêm mức điểm điểm chi tiết. Vậy thì trông rất sống động. Vì thế, chính thức hương đạo môn đồ còn phải từ tông môn bên trong ra. Thế nhân nhiều bình thường, thông minh tuyệt đỉnh người luôn số ít, chỉ có hệ thống, nguyên vẹn dạy học mới có khả năng bồi dưỡng được ra chính thức nhân tài, hắn tuy có rẻ rô vô loại, nhưng còn chưa có không cho rằng thay đổi giữa trường là một loại tốt phương thức, tu luyện tiến tới cũng như thế. Tán tu tán tu. Phần lớn liền thua ở cái này, tùy ý tản mạn hai chữ bên trên. Nếu như gặp được khắc khổ hiếu học, có khả năng chính mình đi truy tầm nguyên mệnh đạo, vậy thì mặt khác thì đừng nói tới. Lời nói xoay chuyển, lại nói tới gần đây loại nào đó linh tài khan hiếm, chợ hương bên trong có thể sẽ đứt liên quan vài loại sản xuất hàng. Cái này tại người có tâm trong thai chính là thật sự có khả năng đánh kiếm tiền phương pháp, có thể sớm từ cái khác tán tu trong tay thu mua liên quan hư phẩm, đến lúc đó tráng hắn một lớp, tranh một ít tiền tài mở ra tiêu. Trạng thái so sánh những vụn vặt kia hư vương, vật này liền để cho người càng cảm thấy hứng thú. Lý Linh cũng không ngại để cho người đi theo bởi vì có một số việc cũng cần được nhiều người ủng hộ mới có khả năng làm thành. Những người này ra tay chỉ sẽ tiêu hao hết trên thị trường những hương đạo kia thành phẩm tổn số lượng, do đó tạo thành cũng không đủ cầu, giá cả dâng lên. Mà liên quan nguyên vật liệu, chợ hương vẫn cứ tiếp tục có khả năng thông qua lũng đoạn bản thân thu nhập địa vị cầm giữ mặc cả quyền lực, thậm chí thông qua kỳ hạn giao hàng giao dịch cũng khống chế bản thân sản xuất cải biến công dụng của nó số lượng. Tóm lại, chỉ cần có thể lũng đoạn, cái kia chính là hai đầu ăn sạch, ổn được lợi không bồi thường. Cứ như vậy hồ thiên hồ địa chuyện phía một hồi, chúng vị tu sĩ si giống như thế tục bên trong danh sĩ bàn xuống, từng bước chuyển thành riêng phần mình kết đối tự mình làm trao đổi sau đó là một hồi quy mô nhỏ nội bộ giao dịch hội, chuyên vì vài tên cô ý trao đổi bảo vật tu sĩ theo như nhu cầu tác dụng. loại này cái vòng nhỏ hẹp nội bộ giao dịch hội, tại tán tu ở giữa hay vẫn là tương đối được hoang nên, bởi vì giá cả lợi ích thực tế, chất lượng cũng có bảo đảm. nói ví dụ lần này là do lâm kỳ làm chủ, hắn bản thân kết giao bằng hưu, tới lui đạo hưu, đều là tin được. nếu như xuất hiện cái gì theo thứ tự hàng ái, hãm hại lừa gạt sự tình, hắn trên mặt mũi cũng gây khó dễ, tất nhiên phụ trách đến cùng. kể từ đó mới ra đời van bối cũng không lo lắng bị lừa. hơn nữa khắp nơi là ngay tại lúc này. Đại gia mới nguyện ý đem mình quý trọng bảo vật lấy ra trao đổi, có đôi khi còn có thể thu đến không người nhận biết kỳ chân dị bảo. Lý Linh thực ra cũng là hướng về phía cơ hội như vậy đến, quả thật phát hiện hai khối phẩm cấp không tệ, có chứa linh ẩn lòng tiên hương, lần nữa có một chút bảo thạch muối. Đợi đến sự tình kết thúc, một ít có việc tu sĩ trước hết cáo từ rời đi, Lý Linh giữ lại, tiếp tục cùng mấy vị trận sư trao đổi, lớn thảo luận đặc thù đảm chính mình biết phân chia hình bao nhiêu, sóng hàm số thăng còn lại phép tính nhiều đồ vật, những cái này cùng trận đạo tương thông, lập trình viên có thể dùng nó thành lập một cái kéo dài vô hạn thế giới giả tưởng bản đồ. Nếu như kết hợp tu sĩ Vũ đạo động tiên pháp môn, tiến hành không gian xếp chồng xử lý, có tương lai. Cái thế giới này có trong bầu nhận nguyệt, tu lý càn khôn đại thần thông, cũng có cái khác không gian loại pháp trận, trận thế, nhưng phần lớn đều là đơn điệu tiểu đạo tiên, ở bên trong cho đồ vật phía trên cũng không phong phú. Lý Linh bằng cái này thắng được không ít kinh ngạc ánh mắt, lâm kia ý động phía dưới, càng là đem lưu lại mấy người mời đến trên bờ cát, tại chỗ biểu thị lên. Quy một chương 306, Lý đạo hưu thật sự rất có mị lực. Chương 306, Lý đạo hữu thật sự rất có mị lực. Sóng biển mềm miều, miều cắt đất bay lên, pháp lực quay vòng ở giữa. Bãi bùn bên trên nhiều đồ vật xoáy lên, địa chấn có gì? Đây là Lâm Khi đang thi triển trận đạo pháp môn, dùng cái này phương cắt đá khí hậu làm cơ sở, cấu trúc một cái tiếp tục vận chuyển hệ thống. Cùng với hắn xúc tác, xung quanh nhiều đồ vật một tên tiếp theo một tên bị tiêm nhiễm bên trên khí cơ, pháp lực chiếm giữ ở tại trong đó, hóa làm trận cơ, không ngừng thúc giục thiên địa nguyên khí. Trúc cơ trở lên tu sĩ căn cơ đều tại nó bản nguyên pháp lực, dùng cái này diễn sinh pháp lực có linh, có khả năng tại sâu xa bên trong chịu tại ý niệm, tự chủ địa bộ, hơn nữa đánh thông thiên địa chi tiểu, sở hữu khống chế ngoại giới thiên địa nguyên khí bản năng. Hôm nay Lâm Khi bản thân thi triển chính là dùng trúc cơ tu sĩ cái này hai đại cơ sở năng lực là vốn trận đạo tu sĩ học thức lịch duyệt vì cánh lá cùng chung cấu tạo mà thành trận đạo pháp môn bày trận lúc rảnh rỗi lâm kỳ đối với lý linh nói ra lý đạo hữu ta trận đạo phương pháp dùng cấm chế làm cơ sở mà cấm chế lại dùng đạo văn làm cơ sở tại sao là đạo văn lý linh thực ra sớm đã có nghe thấy nhưng mà lại chưa từng hệ thống hiểu rõ qua bởi vậy khiêm tốn tỉnh giáo lâm kỳ giải thích nói ngươi nhìn vậy cá lông chim loa xác người trưởng mặt đất sung núi quang ảnh thanh âm đều bị đều có đường vân. tiểu đến cây cối vòng tuổi hồng nhạn móng tay tầng nham thạch hoa văn đại đến tinh thể quy tích, hoàng đạo mặt bằng, tinh hà cánh tay treo, đều là vận động biến hóa quy luật thân thể hiện rõ ra, tỏ rõ lấy huyền ảo phức tạp đại đạo trí lý. Loại vật này liền tiêu là đạo văn. Lý Linh nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đây là vạn vật biến hóa lưu lại quy tích. Hồng Đại sư cười phụ hòa nói, đúng, đại đạo vốn vô hình, nhưng mà vận động biến hóa sẽ lưu lại dấu vết, loại này dấu vết liền kêu là đạo văn. Ngược lại cũng có thể nói, vận dụng chính xác đạo văn hình thành công chế, bố trí pháp trận, liền có thể hòa giải tạo hóa, thúc đẩy sinh trưởng thần thông biến hóa. chỗ này âm dương nghịch luyện phương pháp cũng là ta trận đạo căn cơ chỗ tại. Lý Linh Em thầm gật đầu, đây thật là một loại không thể tưởng tượng nổi siêu phàm lực lượng. Tốt ví dụ cây cối sinh trưởng tạo thành vòng tuổi, mà ngược lại miêu tả vòng tuổi, liền có thể tạo nên cây cối sinh trưởng. Đây không phải lấy kết quả làm nguyên nhân, nghịch loạn âm dương vậy là cái gì? Đương nhiên, chính thức đạo văn không là phạm nhân cũng có thể đơn giản nắm giữ vòng tuổi đơn giản như vậy, nhưng nhóm tu sĩ si hoàn toàn chính xác có khả năng thông qua chính xác pháp môn nắm giữ loại lực lượng này. Đại đạo lực lượng ở chỗ này cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cho nên trận đạo cũng là một cái tự thành hệ thống, hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình đại đạo đường. Nhìn từ điểm này. Nó có thể so sánh hương đạo chủ chạy nhiều hơn, sự thật cũng là trận đạo từ xưa đến nay đều chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị, tại trong tu tiên giới có thâm hậu căn cơ. Đây là gần với đan khí phù lao tam gia phụ trợ con đường, thậm chí nếu không có giá thành đắt đỏ, mang theo không tiện, còn có thể đưa thân lao tam nhà phía trên. Lý Linh đột nhiên thầm nghĩ, vì tại sao không gọi làm đạo ngân, khả năng càng thêm thỏa đáng một ít. Lâm Gia cười nói, Lý đạo hưu phần nào không biết, văn tự thông văn, đạo ngân một từ coi trọng tại tự nhiên, hôm nay cũng hoàn toàn chính xác vẫn cứ tiếp tục bảo lưu lấy loại này thuyết pháp, nhưng tục truyền gửi, cổ tiên văn tự pháp trận cấm chế. Phụ lục phụ văn đều là nguồn gốc ở nhân tạo đường vân cùng ấn ký. Lý Linh lập tức hiểu rõ, đây là chữ tượng hình căn nguyên. Giống vậy nước chữ, hầu như chính là đem gọn sóng hình thái miêu tả lên. Hỏa diễm chữ hỏa, cũng như thế. Đạo ngân coi trọng tại tự nhiên, đạo văn coi trọng tại nhân tạo. Chân đạo một đường nguồn gốc từ ở thiên địa tự nhiên, nhưng bản chất bên trên là nhân loại con đường cùng học vấn, đương nhiên liền muốn coi trọng đạo văn mà không phải là đạo ngân. Mà nhân loại văn minh bên trong, chữ tượng hình như chim sách, khế văn, đều là phi thường cổ xưa đạo văn nguyên hình, do cái này mà diễn sinh đi ra văn tự, cũng đều tồn tại thần kỳ lực lượng. Đã có đạo văn cấm chế liền không khó lý giải, đây là pháp trận công năng cơ bản đơn vị, cấm chế bản thân cũng có thể lý giải trở thành cỡ nhỏ pháp trận, tới cùng loại còn có pháp ấn phụ triện các loại đồ vật, cái này nhưng lại một lần nữa là hiệu rộng dài khí đạo, phụ đạo các loại con đường. Ta trận đạo kinh điển chủ yếu có hương tạo một thư, hương tạo chi luận, lại phân chia tương địa, lập cơ, vũ thành, nội cảnh bốn bốn, có mỗi bên huyền liền diệu, tương địa giả trận pháp chi cơ giả, phàm trận chắc chắn trọng địa, bởi vì dưới thành thế, cao lon cúc sâu, tuấn lơ lửng bằng phẳng, tự thành tự nhiên lợi, lập cơ người thì là ta hôm nay làm dễ dàng. Dùng mượn pháp thuật kèm thêm pháp lực tại cơ trên này, từng gọn cây ngọc cỏ, một hạt cắt một thạch đều có thể cho ta bản thân sử dụng, cho đến Vũ Thành, ẩn chứa một phương động tiên thế giới, có nội cảnh huyền diệu. Lợi dụng trận pháp là có thể vượt cấp mượn thiên địa tự nhiên lực, bởi vậy mặc dù là kết đan cảnh giới mới có khả năng nắm giữ vũ đạo đầu tiên, lợi dụng pháp trận đều có thể mở. Chắc hẳn đạo Hưu trước đây cũng đã đã nhìn ra, ta tứ tư tượng diễn sinh hỗn nguyên trận liền có lấy vặn vẹo hư không năng lực, đây là có thể so với kết đan tu sĩ năng lực. Chỉ tiếc, chúng ta chúc cơ là biết nó không sai không biết giá trị chỉ có thể bảo thủ, làm từng bước chiếu vào tiền bối cao nhân sở định dưới công chế cùng trận thế đi bố trí, cũng không tính là chân chính khống chế loại lực lượng này. Nhưng mà ngươi vừa mới bản thân thảo luận phân hình, sụp đổ nguyên lý, tương đối có vài phần huyền liền diệu. Ta hôm nay liền thử thử xem, phải chăng có khả năng lợi dụng có hạn không gian kiến tạo vô hạn, trên diện rộng tăng cường trong đó cảnh động thiên phức tạp trình độ. Lý Linh bản thân thảo luận đồ vật, là kiếp trước toán học tư tưởng, có khả năng xây dựng một loại kéo dài vô hạn cùng lập thể bản đồ tráng cảnh. Cái này Lâm Khi cũng là thuật tính toán cao thủ, lập tức tìm được bí quyết, bắt đầu nếm thử lên. Kết quả liền gặp. Trước mắt trên bờ cát xuất hiện một cái xương mù bao phủ lập thể mê cung, phương viên tầm hơn 10 trượng trong ngoài, tất cả đều đều bị hơi mở cương nguyên khí kinh ăn. Trọng vũ hiện ra, đinh ngài lầu các giống như xếp bố, dùng trên dưới 100 loại bậc thang, cung điện, ốc xá hình thức lẫn nhau tiếp nối, sau đó dùng một loại khéo léo phương thức kéo dài đi xuống. Tại vạn vèo hư không dẫn đạo dưới, toàn bộ nội cảnh động thiên cũng như cùng mê cung như nhau tương liên lên. Nhưng đó cũng không phải đơn giản tuần hoàn, chỉ là vô hạn tuần hoàn. trận đạo nhóm tu sĩ cũng sớm đã có khả năng làm được, căn bản không tới phiên lý linh đến khoe khoang năng lực. Hắn bản thân dẫn dắt là một loại bỏ thêm vào nội dung đồ vật, thật lớn cải biến trong trận người trải nghiệm kiểu mới cấu tạo. Loại này mạch suy nghĩ, có khả năng lợi dụng có hạn không gian, chế tạo ra đặc biệt phức tạp nội cảnh động thiên, nhiều kiểu kết cấu tự do tổ hợp, cơ hồ khiến người cho rằng ở vào một cái vô hạn rộng lớn khổng lồ trong không gian. Quá khứ nhóm tu sĩ là dựa vào lấy đơn giản lặp lại đến thực hiện, rất dễ dàng cũng sẽ bị xem thấu, sau đó tìm kiếm quy luật, tiến hành phá giải, thậm chí cương ép bục lỗ, cho nên chỉ có thể ở ra cô trận cơ có thể mở rộng nội cảnh động thiên phạm vi phía trên làm văn nhưng mà loại này mới trận thế tồn tại thật lớn mê hoặc tính chất đối với bảy trận người mà nói tùy ý tăng thêm vài loại kết cấu tổ hợp liền có thể hàng trăm hàng ngàn gấp bội tăng lên phức tạ độ cùng với ứng đối bạo lực phá giải năng lực đây không thể nghi ngờ là cực lớn tăng lên ồ thật đúng là đi trong đó rất có quy luật mà theo quả thật có thể diễn sinh ra rất nhiều loại tổ hợp phương thức cái này thật khéo léo nha vài tên trận đạo cao thủ rất nhanh liền phát hiện loại này con đường riêng giá trị như vậy kế tiếp chính là dùng tá cảnh chi pháp di động đại trận bên trong cơ chế khiến cho nội cảnh động thiên có khả năng kéo dài vô hạn cùng coi trọng cấu Nội cảnh động thiên chính là trong đại trận bộ phận không gian, cũng chỉ có đại trận mới sẽ có được nội cảnh động thiên. Cái từ này là tới từ ở pháp đạo tu luyện, kết đan bên trong tu thành tiểu động thiên. Nếu như nói chúc cơ cảnh giới hai đại yếu tố là đạo thể, pháp lực, kết đan cảnh giới hai đại yếu tố chính là chân đan, động thiên, thân người nội bộ tự sưng vũ động, cái này chính là nội cảnh động thiên, cũng là tiểu thế giới. Do cái này cũng có thể gặp trận đạo là tồn tại vượt cấp giết địch năng lực, cùng khí đạo pháp bảo cùng loại, đạt được tuyệt đỉnh cao giai pháp bảo bại hoại, luyện chế trở thành có cường đại uy năng pháp bảo, liền có thể sở hữu thực lực cường đại. Chỉ chẳng qua. Đại trận đa phần dựa vào nhân công, cao ngang chi tiêu, tuyệt đại bộ phận người đều tiêu phí không lên nổi, cũng cũng chỉ có tông môn đại phái, cường hào thế lực mới có khả năng hương tạo đại trận. Dùng linh phong phúc địa căn mạch là vốn đối phó địch nhân. Trận xưa cao minh nhất người đã muốn đầy đủ phát huy năng lực bản thân, cũng muốn đầy đủ lợi dụng tự nhiên, đối với thiên nhân hợp nhất là tràn đầy cảm xúc. Lâm Kỳ bọn người ở tại Lý Linh mở dưới tóc thấy được một đầu cân đối cả hai đường xá, thoạt nhìn mười phần có tác dụng. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt lắm a. Ta nhớ mang mang, sách cổ bên trong giống như đã từng có đề cập tới vũ nội thế giới phương pháp, Giang Sơn như vẽ. Nếu như chúng ta có khả năng nghiên cứu sâu vô cùng, không thể nghi ngờ có khả năng chạm đến đến cái thứ nhất cảnh giới, trận đạo trình độ xứng đáng càng tiến một bước. Vài tên trận sư khen lối ra không dứt. Lâm Kỳ mà lại giống như nghĩ tới điều gì, nói lý ra hỏi Lý Linh, Lý Đạo Hữu, thực ra ngươi đối với trận đạo căn bản không có hứng thú đi. Lý Linh hơi cứng, Lâm Đạo Hữu cơ gì nói ra lời ấy? Lâm Kỳ khoát tay áo, thầm than một tiếng, nói, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng. Ngươi sở dĩ cùng chúng ta trò chuyện những chủ đề này, chỉ là vì thân cận trận đạo, cùng bọn ta tới lui, giao du. Nói thật Cứ như vậy bị người ở trước mặt vạch trần bí mật giấu giếm tiểu tâm tư, là rất xấu hổ, nhưng người lên Lâm Ký trên thân phát ra thuần khiết thơm mát, Lý Linh nhưng lại một lần nữa nào không đứng dậy. Người này chính là như vậy trắng ra lưu loát. Cái này giống như chính là mạnh tử bản thân tôn sùng trẻ sơ sinh tâm tính, ngay thẳng, hồn nhiên. Nếu như mà có, không phải như vậy xuôi thai, nhưng là lại chân thật như mà. Lý Linh từ đầu đến cuối cũng không phải là trận đạo người bên trong, cũng hoàn toàn chính xác giao đấu nói không có quá rất hứng thú, hắn tiếp cận những người này mang mục biết là lộ vẻ xấu hổ trong không khí, Lâm mà lại thành tâm thực lòng nói. Đạo Hữu có thực học, không phải bình thường trà trộn vòng tròn rong nhân có thể so sánh, cho nên ta chẳng những không thèm để ý, thay vào đó may mắn Đạo Hữu có khả năng gia nhập chúng ta luận đạo, dẫn dắt chúng ta. Nhưng lại không biết, Đạo Hữu phải chăng có hứng thú kiêm tu một lần trận đạo. Lâm Mỗ tuy rằng bất tài, nguyện ý mang bản thân sở học dốc túi đều dạy, ta và ngươi dùng đạo lữ ở chung, tổng cộng cầu chân lý, chẳng phải dịu hay? Hắn tại đây nói đạo lữ, đương nhiên không phải cái gì nam nữ quan hệ trong đó, dẫu sao đồng tính trạng thái khiến trách, đây là tự nhiên lý lẽ. Trên thực tế, chân thật đạo lữ quan hệ, lẽ ra là con đường bên trên hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ tu hành tiến tới đồng bạn, đây là rất đứng đắn thuyết pháp. đạo nữ có thể giao phó thân gia, có thể trao đổi tâm đắc, có thể cộng hưởng pháp môn, có thể làm được rất nhiều quan hệ thân mật mới có khả năng những việc cần làm, thậm chí đem độc phủ, môn phái người, con đường thành quả cùng tính mạng đều ủy. vợ chồng quan hệ chỉ chẳng qua là một cái trong số đó, thậm chí từ hiện thực mà nói, vợ chồng vốn là cùng chim rừng, hai vợ đến nơi riêng phần mình bay, còn xa xa so ra kém trong tu tiên giới đạo nữ quan hệ. chỉ chẳng qua, đôi khi nam nữ tu sĩ cùng tìm hiểu bí lục, tu luyện một ít âm dương điều hòa pháp môn, quả thật là càng thêm thuận tiện, cho nên cũng nhiều gặp vợ chồng kết đối trở thành đạo nữ. Lý Linh có chút tiểu bối rối, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà muốn cùng ta đương đạo lữ?" Vội vàng từ chối nhã nhặn nói, "Cái này, hay vẫn làm miễn đi." Hắn biết rõ Lâm Kỳ cũng không có Long Dương chi phích, nhưng mà lại luôn cảm giác là lạ. Cái kia thật đúng là tiên luối, nhưng mà cho dù không thành đạo lữ, cũng có thể pháp môn đều dạy, không biết đạo hữu, nhưng đối với ta vừa mới bản thân nói trận đạo pháp môn cảm thấy hứng thú. Ta một thân sở học đều là kế thừa từ trận đạo danh môn thập phương phái đạo thống, trong thiên hạ, người thừa kế không ít, nhưng thập phương phái cũng sớm đã mất, ta bản thân sáng chế công pháp, lý niệm, cũng từ đầu đến cuối không người có thể nối tiếp. Lâm Khi chân thành khẩn thiết, trong lời nói tràn đầy chờ mong ý nghĩ. Lý Linh cảm thấy đau đầu, đạo hữu sao không tại phạm tục thế gian có thể dân gian trong giang hồ lựa chọn một cao độ, dốc lòng bồi dưỡng. Lâm Kỳ nói, không phải ta đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý, mà là đã từng nhiều lần tìm kiếm truyền nhân, chuyên đạo thụ nghiệp, như cũ không tìm thấy con đường phù hợp, có thể thấy được trên đời này cuối cùng vẫn là man dợ và ngu ngốc chiếm đa số, xem như đạo hữu loại này tuyệt đỉnh thông minh thế hệ, cái kia thật sự phượng mau lăn Trận đạo bác đại tinh thâm, không phải trí lực chất tuyệt, tài sáng tạo nhạy cảm người không được có thành, bình thường trận sư có khả năng bằng cái này đạp lên tu luyện đường cũng đã không tệ ta những năm này cũng nuôi dưỡng rất nhiều như vậy đệ tử nhưng lại có làm được cái gì dùng ta bản thân xem đạo hữu mặc dù để qua một bên sáng lập tích hương tông công lao sự nghiệp bài trừ một phương tông môn chủ thân phận bất luận đặt ở dân gian trong giang hồ cũng là phi thường xuất chúng tồn tại thực ra ta âm thầm quan sát đạo hữu đã có một đoạn thời gian từ kết bạn lên nhiều lần tụ hợp nhiều lần có kinh người chi luận nhưng lại đã không phải lấy lòng mọi người thời hợt nó thảo luận mà là nói có vật đạo hữu giống như là trong đêm tối đông đón như thế tươi sáng rõ nét mà ra chúng thật sự là lâm mỗ cuộc đời ít thấy to lớn mới, quả nhiên là danh sư phong lưu, không ai bằng. hắn những lời này nghe lên như là cầu vồng cái dám, nhưng lý linh ngửi nó mũi, đúng là thanh chính như thường. hiển nhiên hắn ở sâu trong nội tâm cũng thật cho rằng như vậy. lâm kia cũng không biết là chính thức hấp dẫn hắn là kiếp trước trải nghiệm cùng kiến thức, cái này giao phó lý linh cùng cái thứ nhất phương tu tiên thế giới khác lạ, nhưng cũng có thể hoàn mỹ hòa hợp kỳ lạ tư duy, là một cái thế giới cùng một thế giới khác ba trạng, không giống văn minh phát triển đạo bản thân ký kết trí tuyệt quả. dù là lý linh chỉ được trong đó ước một phần vạn, đó cũng là tương đương khó lường tính chất đặc biệt cho đến hôm nay, hắn đối với Lý Linh tán thưởng cùng tán thành cuối cùng không cách nào ức chế, nhịn không được đối với hắn nói như vậy một phen. Không có cách nào, Lý Đạo hữu thật sự rất có mị lực. Lý Linh nghe được, rất có đồng cảm, cái này ngược lại là hoàn toàn chính xác vô dụng. Tu tiên là lật đường, đa số áp đảo người đều muốn kẻ vô tích sự, thậm chí hắn hướng đạo, hôm nay đều chỉ có thể dựa vào lấy phổ biến tung lưới đến tiến hành chuyên bá. Lâm Khi không có tông môn không có thế lực, nhất định muốn đi mặt khác một đầu truyền đạo con đường. Lâm Khi nói, cho nên nói, ta nói đơn độc cũng, bạn bè khó tìm à? Ta nơi này có một vốn chân tảng đến nay hương tạo còn có ta thập phương phái bí truyền kinh điển thập phương danh trận, hôm nay vì đáp cảm ơn đạo hữu chỉ điểm, đặc thù tặng cho ngươi, mong rằng đạo hữu cân nhắc một tí ta sở ngôn, có rảnh kiêm tu trận đạo. Lý Linh, a, cái này, cái này thật sự quá mạnh tình không thể chối từ, Lý Linh do dự mà đành phải đem hai quyển sách nhận lấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tiếp cận những trận đạo này tu sĩ mục đích, thốt ra nói, đạo hữu có nghe hương trận chi thuyết? Hương trận? Lâm Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Đạo ngân, ngân vết, vết tích, ngân một chương 307, hương trận chi thuyết. Chương 307, hương trận chi thuyết. Đúng vậy, chính là hương trận, ta nghĩ muốn dùng hương nhập trận đạo, thăm dò cả hai ở giữa tương thông cùng tồn tại quan hệ. Lý Linh kể do nói, dùng ta biết, khí đạo cùng trận đạo quan hệ mật thiết, khí đạo bên trong có một loại đồ vật gọi là trận bảo, đa số bảo kính, lệnh kỳ, phiên sĩ các loại khí vật, khắp nơi dùng thành bộ hình thức sử dụng, phối hợp trận đạo pháp tế ra, trong thời gian ngắn liền có khả năng rất nhanh bại trận. Lâm Kỳ nói, đúng vậy, Lý Đạo Hưu cùng bọn ta luận đạo nhiều lần, chắc hẳn cũng có thể hiểu rõ qua. Trận đạo căn bản ở chỗ cơ đại, trận bảo nhiều đồ vật có thể thủ một sở tạo lâu thai đỉnh các chính là thường xuyên gặp trận cơ loại hình. Ta trận đạo đứng đầu bình thường là người bản thân lên án yếu hạng, chỉ sợ liền phải kể tới cơ đại khó có thể di động, dễ dàng họa địa vi lao, bản thân đã hạn chế. Trận bảo tồn tại ý nghĩa chính là rất nhanh bày trận, thậm chí tại cần thiết thời điểm, có khả năng mang theo cả tòa đại trận tiến hành di động. Loại này lợi dụng hình thức, cùng sơn môn đại trận cái thứ nhất cấp bậc cố định đồ vật là hoàn toàn không giống, nó có thể thật lớn tăng cường chúng ta trận sư mọi người giao phong đấu pháp thời điểm thực lực, không đến mức biến thành mặc người chém giết thế hệ. Lại nói, trận đạo trừ cơ đài bên ngoài, là tối trọng yếu nhất yếu tố liền ở chỗ cấm chế cần nên có trận sư bố trí cấm chế tiếp nối thông lộ mới có khả năng vận chuyển nó công dụng mà trong đại trận bộ phận không gian gọi nội cảnh sở hữu cơ đài cấm chế hầu như đều là cấm dê ở tại trong đó tràng vực mà bố trí thành trận sư nhóm đem trong đó chú nhập cơ đài bố trí cấm chế có thể dùng không gian gọi trận tràng lại có thể trận cục bố cục bố cục cùng một trong chữ chính là do cái này mà đến trận cục bên trong trọng yếu nhất sở tại bình thường là đâm xuống đệ nhất tòa có thể cuối cùng một tòa cơ đài địa phương gọi là mắt trận những loại này tương ứng là tương địa lập cơ vũ thành nội cảnh chư pháp do cái này có thể thấy được Ta trận đạo là trước sau như một với bản thân mình viên mãn, nên làm thế nào làm mới có khả năng tăng thêm hương đạo nội dung. Trước sau như một với bản thân mình viên mãn, đây là một cái con đường sở dĩ thành đạo nấu chốt, không thuận theo lại tại ngoại đạo. Nếu như hương đạo đối trận đạo đều không có ích lợi, cái kia chính là nước giếng không phạm nước sông hai đại con đường, hương trận chi thuyết hoàn toàn nói xuông. Lý Linh nói, đương nhiên có thể. Thí dụ như khí đạo, là từ trận cơ thu vào trong tay, trận đạo pháp bảo đa số phong phú cơ đài tác dụng, ta hương đạo cũng có thể làm được. Lâm Khi nghe được Lý Linh nói như thế, lập tức ý thức được, hắn nói tới hương trận. Còn có hương đạo cùng trận đạo kết hợp pháp là rất nghiêm túc. Lâm Kỳ thần sắc không nhịn được nghiêm nghị lên, hỏi, trận cục còn có? Lý Linh nói, cùng bình thường pháp trận không giống. Lâm Kỳ nói, trận cơ ở đâu? Lý Linh nói, có thể lưu hương loại pháp bảo, có thể tích lũy hương phẩm dân hương đập đất, chính là hương nguyên. Lâm Kỳ nói, cấm chế ở đâu thành. Lý Linh nói, thôi phát hương phẩm, quan tưởng hương thần cùng trận binh tương tự. Lâm Kỳ giật mình dừng lại, như thế, hương trận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Lý Linh bản thân đưa ra phương án giải quyết, so với hắn trong dự tính còn muốn càng thêm thành cùng hoàn thiện. Hương trận chi thuyết đã có thể là đơn giản ở tầm thường trong đại trận tăng thêm nguyên nguyên dân hương phát khí dùng bẫy nhiễu địch cũng có thể khu ngự hương phách thôi phát hương thần đến bệ trận cái trước là sinh liệu cứng tiếp cận kết hợp chỉ có thể đủ phát huy ra một thêm một bằng với hai hiệu quả rồi sau đó người có khả năng lớn hơn hai thậm chí phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần để đếm kỳ diệu phản ứng mặc dù dùng lâm kỳ như vậy trận đạo danh sư kinh nghiệm kiến thức đi phán đoán đều sâu cảm giác có tương lai thế là hai người liền cụ thể thực hiện pháp thảo luận cái trước đương nhiên dễ dàng thực hiện chỉ cần hương thúc dục khí mang hương phách bỏ thêm vào tại trận đạo không gian bên trong gia tăng nào trận có thể sát trận quấy nhiễu địch hiệu quả là được. Lý Linh lúc đầu mô phỏng vì trận sư nhóm đẩy ra số lượng nhiều dùng tốt mẹ thần hương, đặc biệt là dùng bố trí thành nội cảnh động ngày sau Tiểu Thiên địa áp dụng. cái sau chính là là chân chính có cơ hội kết hợp, cũng là chân chính trên ý nghĩa hương trong trận cho. hắn ý định dùng hương thần quan tưởng pháp kiến tạo một loại hoàn toàn mới biến hình đồ vật, dùng hương làm trận, khắc địch giành thắng lợi. cái này pháp thuật thực hiện yếu tố là loại nào đó cường lực không trận, có khả năng hình thành vững chắc nội cảnh động tiên, tốt nhất là tồn tại vũ đạo không gian vây hãm địch năng lực lớn nhất hạn độ vây địch nhân. bỏ thêm vào ở bên trong hương phẩm chính là giải quyết khốn trận lực sát thương chưa đủ, không cách nào hiệu quả đối phó địch nhân ở điểm. Lần nữa có vung động thành binh pháp, Triệu Hoán trận binh, mê thần hương tràn đầy trong đó. Đa trọng hợp lại lợi dụng, rồi giao kiệm do người, tự chủ tính chất thật lớn. Đáng nhắc tới là, trận binh cũng là trận đạo thuyết pháp. Trận đạo cùng vung động thành binh các loại pháp thuật, cùng thuộc kỳ môn độn giáp thuật, có chút tông môn thế lực hợp kích chi thuật chính là do cái này mà đến. Tại Minh đạo pháp bảo vạn hồn phiên các loại đồ vật phía trên cũng có bản thân thể hiện, từ xưa đến nay đều là tập hợp chú lực, lấy yếu thắng mạnh vô thượng bị pháp. Lý Linh chỗ này cũng có thành tựu phương án giải quyết, cái kia chính là tiểu Lãm đạo bên trên đã từng thí nghiệm qua Thái Tuyế Bình, dùng La Thiên đại tiểu quang minh vũ thúc đẩy sinh trưởng Thái Tuyế Bình, có vung đậu thành bình công hiệu. Loại vật này, hiển nhiên cũng là có thể đại lượng bán cho trận sư nhóm, vì nó bản thân lợi dụng. Lý Đạo Hiếu, Lâm Đạo Hữu, các người hai vị đang đảm luận cái gì? Chúng ta vừa mới đã suy diễn nơi đây đủ loại biến hóa, được ra mấy cái tiểu mới cấm chế hình thức ban đầu, mau tới đây nhìn xem. Đúng lúc này, bên cạnh quan sát cùng suy diễn thử lại phép tính hồng đại sư, kim đại sư bọn người hô: Lâm Ký đã bị Lý Linh bản thân đưa ra sướng hưởng hấp dẫn chú ý, thuận miệng ứng phó rồi một tiếng, đối với Lý Linh nói, "Đã như vậy, ta thử thử xem, pháp này có thể không hóa thành hiện thực đi, bất quá ta nói Lý đạo hữu nhà, ngươi không ngại cũng kiêm tu trận đạo, chính mình thi bên trên thử một lần." Lý Linh nghe vậy, tương đối có vài phần giở khóc giờ cười. Cái này Lâm Ký như thế nào lão là muốn đem mình kéo vào trận đạo một đường, chính mình còn trông cậy vào hắn đào tạo hương đạo đây này. Nhưng mà hắn sợ luôn cũng có vài phần đạo lý, nếu như chính mình đối trận đạo rốt đặc cán mai, cho dù đã lấy được người khác thành công khai sáng hương trận pháp, cũng là hiếm có lợi dụng. Tuy nói văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, nhưng liên quan con đường, tận lực hay vẫn là loại suy cho thỏa đáng. Thế là nói, đạo hữu cho ta hương tạo, thập phương danh trận hai sách, ta sẽ tốt tốt được đọc. Lâm Kỳ Cao hừ nói, bọn hắn đều là trận đạo căn bản, đạo hữu giả sử nếu có thể đọc chuyên sâu, khẳng định lấy được kích sâu, đến lúc đó nếu có không hiểu chỗ, cứ việc hỏi ta. Lý Linh nói, nhất định nhất định. Thời gian nhoáng một cái chính là hơn tháng quá khứ, Lý Linh nghiên cứu hai sách, quả thật có đại thu hoạch. Nhưng mà trận đạo bác đại tinh thông, hắn cho đến tận này cũng chỉ là hiểu được cái đại khái, cũng không có cái loại này nhập môn về sau liền lập tức thông hiểu đạo lý sự tình phát sinh đây là ỷ lại nhất tâm đa dụng thần thông lợi dụng thiên phú dị bẩm gia tốc lý linh thiên tư khiến cho hắn sở hữu trí lực bên trên ưu thế mặc dù là tại hoàn toàn lạ lẫm lĩnh vực cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành nói lý ra tế gia phát tướng đọc một lượt toàn thư tiến hành suy nghĩ đây là hắn bản thân am hiểu nhưng muốn đi sâu vào lý giải thậm chí tinh thông đạo này cái kia cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng mà lần này hắn đã đi tới bắc tiêu đảo bên trên bận rộn một chuyện khác tỉnh giờ phút này lại là một cái ngày hỗ trợ bắc tiêu đảo bên trên người đến người đi từng cái phố xá đều náo nhiệt lên. Trong đó đã có thể coi chợ hương một đầu phố trong phường thị, càng là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Bởi vì này mấy ngày, chợ hương quy mô lại lại một lần nữa khuyết trương. Ba gã xuất thân từ Tích Hương Tông đệ tử liên hợp riêng phần mình kết giao kim chủ, chủ chỗ này mở cửa hàng, bán tác phường sản xuất. Trong đó phần lớn đều là một ít tín linh hương, đồ mi hương, sinh vân hương các loại công năng sản phẩm, cũng có hạ thảo hương, long hỏa hương, mê thần hương các loại tương đối quý giá đồ vật, trừ lần đó ra, còn có Lý Linh cố ý vì những đệ tử này nuôi sinh mã nghiên cứu phát minh vài loại mới luộng phẩm. Đầu phố to như vậy trên đất trống, từng đóng tuổi lương bày đặt hương khí bốn phía, toàn bộ những thứ này đều là hương mục, trong đó đã vung lên trầm hương, long thiên hương, hàng chân hương, long nao hương các loại tất cả phẩm hương liệu, dựa theo đặc thủ phương pháp điều hòa thành nhất loại sở hữu đặc biệt mùi hương phẩm, vậy mà là muốn chỗ này tổ chức dân hương tỉnh hội, thật là ngang thằng nha, nhiều như vậy hương phẩm dĩ nhiên liền như vậy dùng xong, cái này nếu là tại phan tụ, núi vàng núi bạc cũng không đủ đó nha, có từ bên ngoài đến thương khách không biết rõ tình hình, mang theo bao nhiêu kinh ngạc nhìn xem loại này trận chiến, cũng có người nhìn quen không trách, đây cũng là tích hương tông người dân hương điện nghi nha, bọn hắn đã từng dùng hương làm trọng, bình thường gặp lễ mừng. Kỷ niệm ngày đều muốn tổ chức loại này thịnh hội, lần này không thể nói trước lại sẽ có ưu đãi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước hà thảo hương hay vẫn là giá trị mấy trăm đắt đỏ đồ vật, hiện tại ngược lại là càng ngày càng lợi ích thực tế, tất cả mọi người sử dụng được rất tốt, đây là mới mở cửa hàng, nhất định sẽ hạ giá bán ra, có thể có được nhân cơ hội này nhiều mua một ít mới được. Với vặn, ta cũng muốn mua một đám thanh thần hương, lục địa đại sơn nhiều trường khí, có chút địa sát tích tụ chỗ liền tu sĩ cũng khó khăn dùng tiến vào, một ít những thứ này hương phẩm đều là một ít hiếm có dùng tốt đồ vật. Ta cũng đã sớm nghe nói tín linh hương đại danh, nghe nói vật này có thể có trợ giúp minh tưởng, để cao tu luyện hiệu suất. Đúng lúc này, đám người truyền đến một hồi bạo động, Lý Linh xuất hiện, vây xem thương khách nhìn xem hắn và vài tên trên đảo thương hội trưởng lao chuyện trò vui vẻ, lần nữa động viên những thành viên mới gia nhập chợ hương kia, tự tay tiếp nhận bên cạnh một người truyền đạt bó đúc, mang trước người tuổi chồng chất nhanh nhóm, cùng với liệt hỏa bốc lên, khói khí tràn ngập, hương lung lay hơn mười dặm. Mọi người ngửi hương mà đến, lập tức liền tràn đầy cái nhánh này chợ hương thương phố. Không lâu về sau, Lý Linh xuất hiện tại bên cạnh một tòa ngọc lâu trong gian phòng trang nhã cùng thê tử bên cạnh bản về trước mắt bạn thân thấy chẳng cảnh. Hôm nay xem đến, cái này phần hương tiết là thành công, nếu như hậu nhân đắc lực, nó mang có thể khuếch tán đến khắp nơi, thậm chí dùng hương đạo văn hóa hình thức trường tồn tại tu tiên giới. Mộ Thanh Ti mỉm cười nói nói, ngày 3 tháng 3, Tháp hương trừ tà, ngày 6 tháng 6, Tích hương tông khánh, ngày 9 tháng 9, dân hương đại khách, những thứ này vốn không có ý nghĩa, nhưng nếu cắm vào lòng người, bị người coi trọng, vậy thì đã có được đặc biệt ý nghĩa, có lẽ vạn ngàn năm sau, còn thật có thể đủ cùng những tiền bối kiêu cao nhân sáng lập phong tục tập quán cùng tồn tại. Lý Linh nói Xác thực như thế, nhưng mà ngươi nhìn xuống lầu cái kia một ít thương khách, đa số áp đảo đều là hướng về phía lợi ích thực tế mà đến, chính là những người bán hàng rong kia tán tu, cũng là bởi vì có thể có lợi. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều không thể quên nó căn bản ở chỗ nơi nào, loại bỏ hữu dụng, cao ngạo bướng bỉnh, cái kia liền trở thành vô căn mục, vô nguyên trí thủy. Mộ Thanh Tín nói, phu quân hình như rất có cảm khái nhà, nhưng này chợ hương bên trong bản thân buôn bán, cũng không vẫn còn có chút người bình thường căn bản mua không nổi quý báo linh hư. hư. Theo ta được biết, một tên trúc cơ trở lên tu sĩ tiêu phí năng lực trong ngàn gấp bội tại bình thường tu sĩ. Bởi vì luyện khí cảnh giới tán tu, Hàng năm có khả năng ổn định dùng cho tư lương chi tiêu cũng chỉ có vạn mấy mà thôi. Còn cùng với đan đạo khí đạo chia sẻ, chính là hương đạo đã phổ cập ra, toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới thị trường quy mô cũng chỉ vì mới mấy ngàn vạn. Cái này là xa xa không bằng vài tên trúc cơ tu sĩ, thậm chí là một tên kết đan tu sĩ. Lý Linh nói, ngươi nói không sai, tu tiên giới tài phú cùng tài nguyên cho tới bây giờ đều nắm giữ ở cao giai tu sĩ trong tay, giới thấp tu sĩ si nhóm bạn thân thu nhập những ít ỏi kia tài nguyên đều là trong tay cường giả soát xuống đến tận. Dùng kim tiền hội điều tra nghiên cứu bản thân thu nhập kết luận mà mà tính một tiên luyện khí cảnh tu sĩ tiêu phí năng lực chẳng qua là hàng năm vừa tới ba vạn, có khác hơn vạn tích xúc, mấy chục năm ở giữa tổn chữa xuống tới, chuyển thành trúc cơ đan, còn lại người chính là pháp khí các loại đồ vật, vì cái kia hư vô mở miệng tiến tới con đường hao hết sở hưu, mà Bắc Hải tu tiên giới, mấy chục năm ở giữa tu sĩ quy mô cũng chỉ vì là chính là hơn vạn người mà thôi, không có ai xem Bắc Tiêu đảo bên trên như thế náo nhiệt, nó cùng chúng ta tích hương tông đồng dạng, tuyệt đại bộ phận đều là phàm dân dân chúng, để mà phong phú các tưởng phưởng sinh dân, chính thức tu sĩ lúc đầu xây tông thời điểm, thậm chí mới chỉ không có đến 10 người, hôm nay được cựu linh môn đan sư còn có chúng ta chính mình bồi dưỡng được đến nội môn đệ tử cũng mới hơn 10 người huyền tân phong đẳng kia cũng là quanh năm bảo trì hơn trăm người so sánh dưới trúc cơ tu sĩ cũng đã có khả năng thoát khỏi cái này vòng lẩn quẩn chính thức bắt đầu sở hữu còn lại bọn hắn bản thân sở hữu tài phú là mấy trăm hơn một ngàn gấp đội tăng trưởng hơn nữa gấp mấy lần tại bình thường tu sĩ thọ nguyên tồn chữ xuống tới nhân số cũng tương đương khả quan đây mới thực sự là tiêu phí chủ lực mộ thanh ti nghi ngờ nói vậy tại sao còn phải coi trọng luyện khí tu sĩ lý linh nói đương nhiên là vì tương lai hương đạo tại truyền thống con đường khó có thể cùng đan đạo khí đạo cạnh tranh Chúc cơ nhóm tu sĩ cũng đã có cố định quan niệm, sẽ không dễ dàng cho ta bản thân cải biến, nhưng mà những cái luyện khí tu sĩ nhóm, từ đạp lên tu luyện đường liền thâm thụ hương đạo ảnh hưởng, tương lai bản thân nếu có thành công, đồng dạng chọn ta hương đạo. Ai có thể tranh thủ đến bây giờ luyện khí tu sĩ, ai liền tranh thủ đến tương lai chúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ. Đây là hơn mấy trăm ngàn năm bố cục, lại tiếp tục nói, chúng ta tại chúc cơ cảnh giới cũng không phải là đều không có cạnh tranh lực. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm, Lý Linh sắc mặt khẽ biến. Đã xảy ra chuyện gì? Đi đến bên cửa sổ, lại phát hiện dối loạn cũng không phải là chợ hương bản thân sinh ra mà là có người rất nhanh chạy tới truyền lại tin tức gì rất nhiều người vội vàng đuổi ra ngoài đi sau đó liền gặp hợp chợ phía đông thiên khung giống như tấm màn đen kéo ra áp xuống dưới xa nhìn phương xa trên mặt biển khí vụ mông nung chúng thiên yêu phân tạo thành áp lực lòng người âm u toàn bộ bắc tiêu đảo đều rơi vào trước bao táp yên lặng làm sao vậy mộ thanh ti đã đi tới kinh ngạc nói ra lý linh nói hình như là có đại yêu xâm lược cái này vì thế tối thiểu cũng phải là kết đan trở lên cảnh giới lý linh phán đoán cũng không sai bắc tiêu đảo bên trên Trấn thủ chỗ này thương hội các trưởng lão nhau nhau đi ra, thủ hộ nơi đây đại trận hình như cũng bị khởi động. Trong lúc nhất thời, thiên khung phía trên cấm chế lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Phương viên hơn nghìn dặm, từng đạo hòn đảo bên trên cổ sáng phóng lên trời, tiếp nối trở thành cực lớn lưới. Quy 1 chương 308, Bắc Tiêu thai Nạn. Chương 308, Bắc Tiêu Thái Nạn. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti nhãn lực phi phạm, rất nhanh liền thẩm thấu qua tầng tầng lớp lớp màn sáng thấy được phương xa tình cảnh. Chỉ thấy cái kia bên trong, một đám hai gọ mang lân, hai có vây cá đâm dị nhân xuất hiện, vậy mà là trong biển yêu tu đại tộc giao nhân liền. Xem đầu linh kia người bản thân mặc một thân phong cách cổ xưa chỉ đến giáp, uy phong lấm lẫm, liền biết địa vị nhất định không nhỏ. Dưới chân đạp trên khổng lồ hải thú, giống nhau phóng đại hơn 10 hơn 100 lần sư tử biển, đầu sinh sừng dài, dưới thân sóng lớn của Bọn hắn hình thể đạt đến 2 30 trượng lớn nhỏ, số lượng tầm 10 chỉ, giây lát, chốc lát công phu liền thúc dục cơn sóng gió động trời, giống như sóng thần giống như tập kích. Bác Tiêu đảo biến cảng bên ngoài đổ lấy mấy chiếc cấp độ cá voi bảo thuyền, còn chưa phần nào phản ứng, đã bị đẩy tới bên cạnh, món đồ chơi giống như bẻ gãy, đập nát. Loại này cực lớn sư tử biển quái vật chính là tin đồn biển lâu thú. Vùng duyên hải ngư dân có thể thương thuyền thủy thủ gặp trong biển có cử thú, thường thường dựng ở trong nước ngủ, yên tĩnh như tòa nhà, cho nên là tên. Trên bờ đê hào quang trận trận, nguyên một đám quần đảo trên sáng lên hư ảnh giống như linh trụ, chống đỡ chống được màn bảo vệ, toàn bộ bắc tiêu đảo bị khổng lồ nửa vòng tròn hình cương nguyên khí kình bá phủ, Nhưng chỉ chốc lát sau, cái kia đại yêu chiến tướng xa cách đánh ra một trường, tầng tầng lớp lớp dung chuyển tại nó bên trên, đông, dung trời nổ mạnh truyền ra, bên cạnh một mảnh kinh đảo vô án, kích thích ngàn trường dạo chơi. Vậy mà là giao nhân, bọn hắn không phải tại sâu trong nước ở lại đây sao? Vô duyên vô cớ, vì sao đến tìm thương hội phiền phức? Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti tự mình làm nghị luận. Bọn hắn trong phủ thuê một ít lính tôn tướng của cùng đối nữ phẩm loại, cũng đúng cái này trong biển rộng chủng tộc phần nào hiểu rõ. Giao nhân nhất tộc thuộc về trong biển rộng cường thế giống loài, nhưng mà số lượng không nhiều lắm, như vậy chủng tộc theo lý thuyết đến, là khả năng không lớn lao sư động chúng như thế, chủ động tìm tới tận cửa rồi tìm Tứ Hải Thương hội phiền phức. Mang đồng dạng nghi hoặc còn có chấn thủ nơi đây Tứ Hải Thương hội kết đan nhóm, mượn đại trận ngăn cản được đối phương công kích, tạm thời bảo vệ bên trong chu toàn cơ hội, một tên Lý Linh cũng không nhận ra lão giả đi ra ngoài thẩm vấn. Đạo Hưu khoan đã tay, có cái gì hiểu lầm, không ngại giải thích rõ ràng lại nói tiếp. Hiểu lầm. Cái kia thân xuyên chiến giáp giao nhân lại tướng mặt giận dữ, vừa tức nói, chúng ta tộc nhân bị các ngươi cường bắt, nhiều lần thương lượng, từ đầu đến cuối không được giải cứu, còn nghĩ lừa gạt chúng ta tới khi nào? Cái gì? Có giao nhân tộc bị cường bắt đến tận đây? Ta như thế nào không biết. Vài tên kết đan trưởng lão nghe được, lập tức liền nói bửa. Phu quân, ta như thế nào cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Mộ Thanh Ti nhìn nhìn Lý Linh, tú lệ như trước trên khuôn mặt hiện ra nhìn trầm ngâm thần sắc, mấy chục năm phía trước tự mình trải nghiệm một màn kia dâng lên. Lý Linh cũng mặt lộ vẻ hơi khác nhau màu sắc, là có chút giống như đã từng quen biết trong thành một chỗ, mấy người đứng tại trong hẻm nhỏ, nhìn chăm chú quan sát thiên thượng tu sĩ. nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, một người trong đó càng là vội vàng hấp tấp đi vòng trở lại. đối với trong đường một người bầm bào nói, lào ra, lào ra, không tốt rồi, giao nhân thật đã tìm tới cửa. vội cái gì? trên phòng người trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, nhưng mà lại cố gắng chấn định. phân phó nói, vội vàng đem mấy cái giao nhân xử lý một tí, ngàn vạn không muốn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. khoan đã. trong đường một gã khác niên kỳ hơi trưởng lão ngăn cả nói, trúc đạo hữu ngươi muốn làm như thế nào? còn có thể làm như thế nào? đương nhiên là hủy thi di tích đến chết không có đối chứng. Họ trúc tu sĩ mang theo vài phần phiên muộn, thật không ngờ, đi đại dương ở chỗ sâu trong bắt giao nhân, thật bất ngờ phiền phước. Cái này vốn chính là đầu đao, thẻ lưới ra liếm huyết mua bán. Nếu không có giao nhân như có, làm sao có thể bán được cao như vậy giá? Chẳng lẽ bôi nữ các nàng không đẹp, hồ nữ các nàng không dối loạn sao? Tu sĩ kia nói, nhưng bây giờ đã thua chuyện, vậy thì làm giòn đem các nàng đều thả, dàn xếp ổn thỏa đi. Không thành. Họ trúc tu sĩ nghe được, lập tức giống như bị giống cái đuôi như nhau nhảy bật lên. Nếu thật như thế, ta sẽ phá sản. hắn bản thân chỉ là thương hội quy cũ. Cho thương hội trêu chọc đến như thế phiền toái cực lớn, không bị hung ác cạo vài đạo, sao chép không có gia sản, cũng phải mất mấy tầng vỏ. Đoạt người tiền tài như giết người cha mẹ, những tổn thất này, hắn là tuyệt đối không chịu tiếp nhận. Cùng hắn như thế, còn không bằng để cho chuyện này trở thành một bút sổ sách lung tung, làm cho cả thương hội đi gánh chịu tổn thất. Lại tiếp tục nói, bây giờ còn có giàn xếp ổn thỏa cơ hội ư? Người trong tay của ta sớm đã dính qua giao nhân huyết, ta và ngươi còn đã từng dùng bọn hắn nữ tử thị tẩm, coi như lô đỉnh luyện ông, vạn nhất sự bại, chỉ sẽ không chết không ngất. Thật không còn phương pháp sao? khuyên can người thân thể cứng đờ, do dự lên không có biện pháp khác, thừa dịp hiện tại, chạy nhanh. họ trúc tu sĩ thuốc dùng nói, được rồi, tự chúng ta tự mình động thủ. không lâu về sau, hai người che đậy xung quanh, tự mình đến đúng chỗ tại dinh thự ở chỗ sâu trong, một cái bị pháp trận phong cấm lên trong nội viện. tại đây một cái trong gian phòng lớn có vài tên tuổi trẻ giao nhân nữ tử, đều đều tư sắc động lòng người, quần áo yếu đất bị nhốt tại cầu lồng sắt giống như đại lồng sắt ở bên trong, trên cổ còn phủ lấy trầm trọng dây xích. hai người cùng đồng lõa vài tên tu sĩ thường xuyên tới đây vui vui thụ, cũng có một đám người trong đồng đạo xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng, bằng cái này thu lợi không nhỏ. nhưng bọn hắn trong nội tâm đều hiểu rõ. Giao nhân nữ tử dâu sao không phải vô căn lụy bình? Bởi vì huyết mạch hiếm có nguyên nhân, giao nhân nhất tộc đặc biệt coi trọng loại này đồng tộc quan hệ, mặc dù lẫn nhau tu vi kém thật lớn, cũng vẫn cứ tiếp tục phần nào chiếu cố. Những yêu tu này văn minh phát triển chậm chậm, thay vào đó không giống người loại như vậy, chỗ ở lại cách xa nhau khá xa liền hầu như đã không có liên hệ, lẫn nhau ở giữa không là đồng môn, cũng không có cái gì hai bên cùng ủng hộ nghĩa vụ. Quả nhiên trong tộc đại yêu đã tìm tới cửa, xem nó mặc, còn giống như không phải bình thường bộ lạc trưởng lão, mà là vương đỉnh bên trong đại yêu tướng. Đùng đùng một tiếng hai gã tu sĩ đẩy ra đại môn, bên trong giao nhân nữ tử ánh mắt nhìn đến, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi cùng tâm hận. thật tốt tiểu mỹ nhân, đáng tiếp. họ chúc tu sĩ không nói hai lời, một trường rúi ra, không có căn cứ vặn gậy gần đây giao nữ cổ. trong nháy mắt cơ phu, trước đây vẫn còn khuyên can tu sĩ cũng giết chết trong lồng giao nữ. hai người tay chân lênh đênh rỡ xuống lồng sắt, kéo đứt xì xích, thi thể ném vào trong túi chứa vật, chuẩn bị đến lúc đó tìm cơ hội ném vào cái gì bếp lò bên trong nước vui, có thể rút thoát vùng tiến mấy vạn bên ngoài ít hai lui tới trong biển rộng. dưới tình huống bình thường. Mặc dù là kết đan tu sĩ cũng muốn đứt rời manh mối, căn bản không thể nào truy tra. Nhưng hai người không biết là, giữa lúc bọn hắn giết chết trong lồng trong đó một tên giao nữ thời điểm, đại trận bên ngoài, đứng tại biển lâu thú đỉnh đầu giao nhân đại tướng đột nhiên trái tim rung động, vô ý thức che. Hắn cường tráng trên khuôn mặt lộ ra vẻ thê lương, phẫn nộ rít gào nói: "Nhân loại, các ngươi cũng dám!" Đạo hữu. Vài tên kết đan trưởng lão còn không biết nguyên nhân hậu quả, ngạc nhiên im lặng. Giao nhân đại tướng giận dữ hét: "Hôm nay ta vực sâu khách hương đại tướng Hải Vinh chỗ này lập thể, không giết nơi đây một cái máu chảy thành sông, tuyệt không bỏ qua." Ầm ầm. Trận trận sóng biển mãnh liệt ngậy lên, cao tới tầm hơn 10 trượng tưởng nước mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế phát tới đến. Vài tên khuyên bảo kết đan tu sĩ không thể không tạm thời tránh lui, nhìn xem nó ầm ầm phóng tới trên bờ. Nơi đây đại trận tuy rằng trở ngại đã ngăn được tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng nhưng như cũng không cách nào cam đoan cẩn thận, đại lượng thủy lưu vượt qua con đê, vỡ tung phóng xá, liên tiếp lan tràn ra mấy trăm trượng xa. Trong nháy mắt công phu, ô vân rơi xuống, ban đầu là có ngàn vạn lính tôm tướng quân bị thần thông dạ dùng pháp thuật vận chuyển đi lên. Những lính tôm tướng quân này toàn bộ đều mặc áo giáp, cầm binh khí, tự trị ở giữa, quân trận nghiêm chỉnh, tương đối binh nghiệp kết cấu. Đúng là giao nhân Vương đỉnh thống ngự tinh nhuệ tôi tớ quân. Dung trời tiếng giết bên trong, từng mặt phiên sĩ đứng lên, trận pháp gia trì, nhanh chóng chiếm cứ sườn đông sắp đến bờ đường đi cùng phòng xá. Không lâu về sau, đưa tin linh phủ chấn động, tứ hải thương hội thông cáo truyền khắp bốn phương tám hướng. Lý Linh nhìn một chút, nhưng trọng nói ra, Bắc Tiêu đảo báo nguy, tiến vào chiến tranh trạng thái. Phu quân, có chuyện của chúng ta ư? Mộ Thanh Tí hỏi. Tạm thời không có, nhưng mà nếu là thương hội những cao thủ không cách nào lui địch, nói không chừng muốn chiêu mộ binh linh chúng ta hiệp chiến. Lý Linh nói. Mộ Thanh Tí nói, chúng ta mới không cần lẫn vào tiến loại này chuyện hư hỏng. Cái kia giao nhân đại tướng nói tám thành thật sự, mầm hai vạ hoàn toàn là thương hội người bên trong chính mình đưa tới. Lý Linh mang theo vài phần đồng ý nhẹ gật đầu. Giao nhân nhất tộc tại trong biển rộng thanh danh coi như là tốt, so sánh dưới Bắc Tiêu đảo bên trên những tiền tài này nhóm tu sĩ thanh danh thay vào đó không thế nào tốt. Nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, sảm nghiệp của mình tại Nguyệt Sa đảo bên trên, tại chợ Hương bên trong, ích lợi của mình là cùng những thanh danh kia không thế nào tốt tiền tài nhóm tu sĩ ràng buộc cùng một chỗ, mà không phải phương xa dị tộc yêu tu nhóm. Đôi khi người trong giang hồ thân bất do kỳ, hơn nữa tại đây bị tàn sát chính mình cùng môn hạ hương đạo mọi người cũng có khả năng rơi vào nguy hiểm vô luận như thế nào hay là muốn quan sát hiểu rõ tình hình lại nói tiếp Lý Linh rất nhanh đứng ra ra lệnh chợ hương tạm thời đóng cửa người liên can các loại có nơi đi tạm thời tất cả tìm ông chủ tránh né lên không có chỗ đi cùng ta về Nguyệt Sa đảo Nguyệt Sa đảo chỗ ở quần trong đảo khoảng cách gặp chuyện không may chủ đảo cũng không xa nhưng căn cứ vào địa hình cùng đối phương tiến công chiếm đóng trọng điểm mà lại giống như cũng không được coi trọng vẫn là có thể trốn một chốn bên cạnh cũng có nhà khác tất cả lớn nhỏ phụ đệ cùng thế lực chỉ cần vị kia kết đan cảnh giới giao nhân đại tướng không đến Bình thường quân lính tản mạn cũng không làm gì được được trên đảo người, cũng không biết nên nói may mắn hay vẫn là bi ai, bác Tiêu đảo cũng không phải là đầu 1 2 về gặp phải công kích, đủ loại ứng đối đều có chương trình, đại gia rất nhanh liền tuân theo chỉ thị ngừng kinh doanh đóng cửa, vậy mà làm được ngay ngắn trật tự. Tại trong lúc này, canh phòng nghiêm ngặt rối loạn mới là trọng yếu nhất, vạn nhất nếu là ngừng kinh doanh thời gian, bị người nào đục nước béo cỏ vét đi một chút quý báo linh tài cùng hư phẩm, cái tiêu thật có thể thiệt thòi lớn hơn. Tốt ở bên cạnh khoảng cách giao chiến phát sinh địa phương cũng không gần, vài tiền cao thủ tại đại trận bên ngoài giao nộp lên tay đến tạm thời không quá lâu khó phân thắng bại cho bọn hắn không ít thông do ứng đối không gian đợi đến lúc Lý Linh an trí tốt chính mình ở bên cạnh thuộc hạ cùng môn phái người cùng Mộ Thanh Ti cùng một chỗ lần nữa ra ngoài điều tra tình huống thời gian khó khăn lắm nhìn thấy một chút ảnh hưởng còn lại chút xuống tới đến sóng giữ lại lại bao phủ mấy cái phố nhưng ảnh hưởng phạm vi từ đầu đến cuối đều tại chủ đạo vấn đề không lớn chim không đến chúng ta đằng kia đi Lý Linh yên lòng giao nhân đằng kia thế công giống như trở nên yếu đi Mộ Thanh Ti thần sắc hơi động đột nhiên nhắc nhở đây cơ hội có thể nói là tất nhiên Bắc Tiêu Đảo bên này cũng không phải là mặc người chém giết thế lực, thường chú kết đan cao thủ khoảng chừng có 6 vị nhiều, đối phương chỉ dựa vào sức một mình, có khả năng động chiến 6 người mà không thể tỏi, đã có thể nói là đặc biệt lợi hại. Lý Linh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thượng trưởng lão cũng ở trong đó, nàng xem như kim tiền hội sứ giả, đồng dạng tham dự trận này cản vệ Bắc Tiêu Đảo chiến tranh. Đạo Hữu, ngươi cũng nên tỉnh táo lại, lần này giữa chúng ta khả năng nhiều có hiểu lầm, kính xin cho lẫn nhau một chút thời gian, điều tra rõ ràng ngọn nguồn lại nói tiếp làm thế nào. Chiếm được thượng phong về sau, Bắc Tiêu đảo bên trên Thương Hội Tu sĩ cũng không có dám hùng hổ doan người, thay vào đó hơi có vẻ khiêm tốn nói, đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý như thế, mà là vừa rồi có người thông qua đủ loại thủ đoạn chứng thực, biết được Giao Nhân đại tướng Hải Vinh sở ngôn không giả. Lúc này đây mầm thai vạ quả thật là Thương Hội người bên trong gây ra, nhưng lại không phải thường xuyên chịu tiếng xấu thay cho người khác địa sát môn người, mà là nguyên bản nên làm giữa lúc sinh ý nào đó ra tổ người. Nhưng dù vậy, Thương Hội cũng không có khả năng ngồi chờ chết, liền tùy ý Hải Vinh thượng đại não, ngăn địch tại bên ngoài đảo là bọn hắn điểm mấu chốt. Giao Nhân đại tướng Hải Vinh đối mặt mọi người vây công, rất cảm thấy cô hết sức cũng cuối cùng bất đắc dĩ lệnh, bây giờ thu binh. Loảng xoảng loảng xoảng. Biển lâu thú bên trên có yêu tướng gõ vang đồng cái chiên pháp khí, thanh âm vang dội truyền khắp phương viên hơn mười dặm. Nguyên bản xông lên bờ trắng trận giết đốt đánh cướp lính tôm tướng của lập tức dừng tay, theo sau riêng phần mình thủ lính pháp khí đáp mây bay này lên, bị nhận được cự thú trên lưng. Thế nhưng mà sau một khắc, nguyên bản thở dài một hơi mọi người lập tức càng làm tâm tư đều nhấc lên. Một tên thương hội trưởng lão kinh sợ nói, Hải Vinh, ngươi muốn làm gì? Nhưng thấy vào đầu cự thú đột nhiên nhảy lên, toàn bộ từ mặt biển nhảy dựng lên, thế như núi, đánh tới hướng đại trận. Nó mang theo kiên quyết ý nghĩ Hùng dự đánh về phía trên mở, vốn đã trải qua đã nhận lấy không ít công kích pháp trận cơ đài không chịu nổi gánh nặng, nguyên một đám đón lấy bạo liệt, bùn đất tung bay bên trong, cấm chế bạo lộ. Cương khí ngưng tụ thành vô hình vách tường cuối cùng bị cái này cực lớn hải thú trực tiếp đệm mở. Hải vinh mắt lộ ra tia máu, giống như điên cuồng, khu động yêu lực nhấc lên sóng điện, hung hãn một kích liền phá mấy trong trượng, đại lượng phòng xá xuống đổ, bệnh dân chết tổn thương, thậm chí trước đây bảo vệ Bắc Tiêu đảo chu toàn đại trận cơ đài cũng nguy hiểm tại xuống tối. Tại vài tên kết đan trưởng lão ngạc nhiên bên trong, hắn phóng tới một người trong đó Đối với những người khác kịp phản ứng về sau bao vây chặn đánh phang phất giống như không chú ý, ầm ầm một trưởng đem nó đánh rơi. Đột nhiên lại là một kích, trực tiếp đem nó đinh đã bị chết ở tại mặt đất. Đáng thương cái kia lão kết đan, hầu như không có sức hoàn thủ đã bị Hải Vinh trong tay trưởng kích đánh bại đầu, bị chết không thể chết lại. Theo sát phía sau, là vài người liên tiếp cùng hắn đối bính mấy trưởng, Hải Vinh xương sườn bẻ gãy, đáy lòng tối nát, phù một tiếng máu tươi của phun, trong nháy mắt liền đem mình thân thể đều nhuốm đỏ, nhưng nhưng như cũng phấn đấu quên mình bắt lấy một người trong đó bà vai, xoay một tiếng, đem nó giống như vài vóc giống như xé rách. A Cái kết đan tu sĩ kêu thảm thiết bên trong, liền biến hóa thuật cũng không kịp thi triển, đã bị vung mạnh lấy ngã hướng mặt đất, bị cự thú lệch cách một tiếng, nền thành thịt vụ. Hải vinh đã triệt để rết đỏ cả mắt rồi, tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng nhưng như cũ thúc giục tinh huyết, thiếu đốt sinh mệnh tiềm lực, đi xuống một tên thương hội kết đan trưởng lão phóng đi. Trong lúc nhất thời, người người sợ hãi mọc dựng thẳng, vậy mà rốt cuộc bất chấp cương vị công tác, vội vàng làm chim thú rời dạng, tranh thủ thời gian trốn đi. Không tốt, kết đan các trưởng lão vậy mà thất bại. Lý Linh thấy da đầu run lên. Nhưng thấy liền thượng trưởng lão đều hoang mang rối loạn mang mang rơi xuống đất mặt, đã biết rõ lần này bắt tiêu đảo tai họa không nhỏ. Hắn cũng không can thiệp vào, tranh thủ thời gian tuân theo nội tâm lựa chọn, lui về nhà tìm được thê tử đóng cửa dấu kỵ.